Chương 389, đối với kiếm tiền ta là nghiêm túc, chương 389, đối với kiếm tiền ta là nghiêm túc. Mà dạng này chính quyền thể hệ cũng đã chú định triều đình cùng địa phương ở giữa không liên lạc được sẽ quá quá chặt chẽ đại danh đối với địa phương thống trị lực có mạnh có yếu, không giống nhau. Một chút thực lực tương đối mạnh địa phương ngoại trừ muốn đối triều đình xưng thần tiến cống bên ngoài, hắn lãnh địa sự vụ hoàn toàn tự gánh vác, chính là một cái quốc trung chi quốc. Nếu như chỉ là tập kích một chút chỗ như vậy quý tộc mà nói, là ngây hẳn là không có áp lực gì. Đã gì suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, chuyện này ta cần xin chỉ thị dự các đại nhân tài năng làm ra quyết định. Mặc dù đạ gì đã quyết định đáp ứng ủ trì hạ trình hợp tác lần này, cũng có lòng tin thuyết phục là người cao tầng đồng ý hợp tác lần này, nhưng đạ gì cũng không khả năng tiền trạng hậu tấu trực tiếp đáp ứng ủ trì hạ trình, hắn còn không có cái này quân hạ. Xin cứ tự nhiên. U hạ trình cũng không có cây gai dầu phiền, trực tiếp đứng dậy ra phòng họp. Đem không gian lưu cho đạ gì sau, u hạ trình cũng là đi thẳng tới hổ cả văn phòng. Lúc này làng đá sứ đoàn đã rời đi hổ cả cao ốc, chỉ có việc Khi Uchiha Chihaya tiến vào hộ cả trong văn phòng sau lập tức liền phát hiện kiếm tiền cổ Hạ cùng mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ sắc mặt hai người có chút không dễ nhìn, mà Nami Mika giờ Minato cùng Nami Dạ sĩ cả cũ hai người thần sắc cũng hết sức nghiêm túc, dường như là xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui. "Mấy vị, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao đều băng bó khuôn mặt? Đàm phán sự tình không phải tiến hành rất thuận lợi không?" Uchiha Chihaya tự mình tìm vị trí ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm đồng thời dùng ánh mắt nhìn về phía Nami Mika giờ Minato. giờ Minato cười khổ lắc đầu, hướng hắn trên bàn công tác màn hình báo cho biết một chút. Không đợi Uchiha Chihaya suy nghĩ nhiều, Bị tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ liền trầm giọng mở miệng chất vấn: "Uchi Hạ Trình lão, ngươi vừa rồi tại trong phòng họp cùng làng mây sứ đoàn nói sự tình là nghiêm túc sao?" Uchi Hạ Trình nghe vậy trong lòng hơi động, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến là Na Mỹ Cạ giờ Minato bọn hắn tại đưa tiễn làng đá sứ đoàn sau cũng không nghĩ nhiều, không có bận tâm bị tổ Cạ Đỏ hổ mู่ dạ cùng ngũ tạ tản cổ Hạ giữa hai người liền đem làng mây sứ đoàn chỗ phòng họp hình ảnh theo dõi cho điều đi ra, muốn nhìn một chút Uchi Hạ Trình cùng đã gì đang phản tiến trình hạ Uchihachin cùng đạ gì hai người chỗ hiệp thương sự tình hiển nhiên là để cho mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tàn hai người lòng sinh bất mãn. hạ Uchihachin nghĩ tới đây không khỏi có chút đoán trách liếc nạ mì cả giờ mì tô một cái, loại chuyện này để cho mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tàn bọn hắn biết còn ạ cà kỳ phải sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. Nạ mì cả giờ mì bất đắc gì như mai, hắn cũng không biết hạ Uchihachin sẽ cùng làng mây xứ đoàn người thương lượng loại chuyện này à. Dù sao tại Vũ Trị Hạ Triển cùng làng Mây Sứ đoàn vòng trước đàm phán bên trong cơ bản đã đem điều kiện đều nói xong, chỉ chờ làng Mây Sứ đoàn người gật đầu đáp ứng, ai biết còn có thể phức tạp. "U Tri Hạ trưởng lão, mời ngươi về đáp lao phu vấn đề." Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ gặp Vũ Trị Hạ Triển không nói lời nào một mực cùng nã Mị Cạ giờ Mị Nã Tổ ở nơi đó liếc ngang liếc dọc, nhịn không được mở miệng truy vấn. Việc đã đến nước này Vũ Trị Hạ Triển cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, mở miệng nói, "Mị nếu như ngươi nhất định muốn một cái trả lời mà nói, vậy ta chỉ có thể nói, đối với kiếm tiền ta vẫn luôn là nghiêm túc." Hồ Đồ Mị tổ cả đỏ hồ mù già nghe vậy nhịn không được kích động mở miệng nói, Uchiha trưởng lão ngươi cũng không nên bị lợi ích che đôi mắt, có chút tiền có thể kiếm lời, mà có chút tiền là tuyệt đối không thể đụng vào. U tạ tản cô hạ cũng là mở miệng cùng văn nói, đúng vậy à, Uchiha trưởng lao, lao thân biết ngươi tại phong quốc hành động thật là kiếm buồn rồi một bút, tâm tư cũng bị mở ra, nhưng loại này sự tình là tuyệt đối không thể làm tên nữa. hạ thì nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, hai vị trưởng lao, sự tình không có nghiêm trọng như vậy nghi Mito Kạ Đỏ hổ mụ dạ gặp Vũ Trí Hạ triển sao cũng được bộ dáng càng là giận không chỗ phát tiết, kích động mở miệng nói, sự tình có thể so sánh ngươi nghĩ nghiêm trọng nhiều. Ngươi đừng cho là chúng ta cổ nổ hạ là giới nhị dạ đệ nhất nhận thôn liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi muốn trước làm rõ ràng trong tay ngươi chén cơm này là ai cho ngươi ăn. Nói câu khó nghe, lão phu ngươi cũng có thể giết, nhưng quý tộc tuyệt đối không thể động. Du Tạ Tản cổ hạ cũng là mở miệng nói ra, Vũ Trí Hạ trưởng lão, ngươi bây giờ là trẻ tuổi nóng tính, cảm thấy cái gì cũng không biết vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi, thế nhưng chỉ là ngươi còn không có nhìn thấy thế giới này chân thực mục dừng một chút, u tạ Tản Cổ hạ chậm lại ngư khí, mở miệng nói, toàn bộ giới Nị Dạ mới có bao nhiêu Nị Dạ? Không sai biệt lắm cũng liền mười mấy vạn, mà toàn bộ giới Nị Dạ hết thể có bao nhiêu người? Mười mấy vạn vạn không đựng. Trên lệch lớn như vậy so ngươi còn tưởng rằng thế giới này là từ chúng ta Nị Dạ làm chủ sao? Không, cái kia mười mấy vạn vạn nhân chung đứng đầu nhất cái kia một phần nhỏ người, quý tộc, mới là thế giới này chủ nhân chân chính. Chúng ta Nị Dạ không làm sản xuất, chỉ có một thân vũ lực, ăn, uống, mặc, dùng đều chỉ có thể từ chỗ khác trong tay người thu hoạch. Mà chúng ta ăn người ta, uống nhân gia, xuyên nhân gia, Dùng người khác tự nhiên cũng phải vì nhân gia phục vụ. Bằng không thì chúng ta liền không có phải ăn, không có uống, không có xuyên, không có dùng. Có mấy lời mặc dù không dễ nghe, nhưng ở quý tộc trong mắt chúng ta nghĩ ra cũng đích xác là hoàn thành nhiệm vụ công cụ mà thôi. Ngươi bây giờ muốn lật bàn đối với quý tộc độc thủ, ý nghĩ không tệ, nhưng ngươi có bản lãnh này sao? Chính ngươi không cần nhắc ăn uống xuyên dùng, nhưng trên thế giới này chính là có cần ăn uống xuyên dùng. Đến lúc đó bọn hắn đều biết đánh ngươi. Chính ngươi muốn tìm cái chết cũng không cần kéo lấy chúng l Lần này Mị Tổ Cà Đỏ hộ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tặn Cổ Hạ Tử hai người ngược lại cũng không phải cố ý muốn nhằm vào Vũ Trí Hạ Hình, cũng đúng là đang vì cô nộ hạ suy nghĩ, chẳng qua là song phương lý niệm nhận thức khác biệt mà thôi. Mị Tổ cả Đỏ hộ mụ dạ cũng là tiếp lời nói, "Vũ Trí Hạ trưởng lão, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tại Phong Quốc hành động không có xảy ra chuyện chính là về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện, giống như làng mây sứ đoàn cái kia đệ gì nói tới lần này chỉ là tình huống đặc thù mà thôi. Hơn nữa, ngươi lần này tại Phong Quốc hành động thì chưa chắc thật sự không có việc gì. Bọn hắn tất nhiên thiệt hại thảm trọng như vậy đương nhiên sẽ không dễ dàng thả xuống chuyện này." Bọn hắn chỉ là còn không có tìm được cơ hội thích hợp mà thôi chỉ cần cơ hội vừa đến bọn hắn tuyệt đối sẽ hung hăng trả thù lại người đã vì chúng ta cổ nổ hạ tương lai phát triển chôn xuống 10 phần nghiêm trọng thai hoàng ẩm lại tiếp như vậy chúng ta cổ nổ hạ khoảng cách diệt vong cũng không xa Uchi hạ nghe vậy cũng là cảm thấy hai người quyết tâm tư tưởng rất là ngoan cố hơn nữa bọn hắn muốn cũng không phải là người một đường về sau cũng chú định không phải là người một đường cho nên đủ chỉ hạ thì cùng bọn hắn ý chí cũng là chủ định không thể đạt tới nhất trí Tự nhiên cũng sẽ không thể đem ý tưởng chân thật của mình toàn bộ nắm ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. chương 390, chợ đen nơi giao dịch, chương 390, chợ đen nơi giao dịch. Hai vị trưởng lão, các người nói những đạo lý này ta đều hiểu nhưng chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn không phải. Uchi Hachin mở miệng, cũng là 10 phần nghiêm túc nói, các người nói những cái kia kết quả kỳ thực đều có một cái tiền đề, đó chính là chúng ta kế hoạch bị bại lộ ra ngoài. U Hạ Triển tại biết Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cô Hạ diễn hai người lập trường sau đó cũng không muốn đi cùng bọn hắn tranh luận có thể hay không đối với quý tộc Hạ thủ, mà là tại trên kế hoạch của mình làm văn chương. Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ nhíu nhíu mày, mở miệng nói, đây không phải bại lộ không bại lộ sự tình. Mỹ Tổ Cạ Đỏ trưởng lão, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. U Chỉ Hạ Triển cắt đứt Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ mà nói, mở miệng nói, dựa theo kế hoạch của ta, hết thảy sự tình đều biết từ chúng ta bồi dưỡng khôi lỗi tổ chức phụ trách đáp ứng, khả năng bại lộ tính chất rất nhỏ. Hơn nữa kế hoạch này chủ yếu người thi hành là mây. Chúng ta Cổ nổ Hạ chủ yếu là phụ trách chỉ đạo cùng chia tiền, cho dù là bại lộ cũng có làng mây ở mũi nhọn phía trước. Cho nên đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ tới nói phong hiểm kỳ thực là rất thấp. U Tạ Tản Cổ Hàn giật đầu, nói: "Ủy chỉ Hạ trưởng lão, trên thế giới này không phải chỉ có ngươi một người thông minh, ngươi sẽ không phải thật sự cho là những quý tộc kia cũng là sống mơ mơ màng màng, hàng đêm sinh cà phê vật à." Dừng một chút, U Tạ Tản Cổ Hàn lại mở miệng nói: "Ngươi nói chuyện này hành động đều là do chúng ta Bồi dưỡng Khôi lỗi tổ chức tới thi hành, mà cái này Khôi lỗi tổ chức chủ yếu từ dạ phản bội cùng giặc cướp tổ chức." Nhưng ngươi biết trên thế giới này cường đại nhất nghị dạ phản bội, giặc cấp thế lực là ai chăng? U Chỉ Hạ Trần nghe vậy khẽ như mày, điểm này hắn thật đúng là không biết. Muốn nói giới nghị dạ cường đại nhất nghị dạ phản bội tổ chức, U Chỉ Hạ Trần đầu tiên nghĩ tới chính là Ạ tổ chức. Dù sao Ạ Cát trong tổ chức thành viên cơ hồ cũng là tất cả thôn S cấp nghị dạ phản bội, nó thực tế trưởng khống giả cùng phía sau màn trưởng khống giả cũng là bộ cấp nhân vật. Nhưng đó là trong nguyên bản nội dung cốt truyện Ạ tổ chức, bây giờ Ạ tổ chức nhưng vẫn là một đóa thuần khiết tiểu bạch Cho nên đủ chỉ hạ trình thật đúng là không biết U Tạ Tạn Cổ hạt trong miệng giới nhị dạ lớn nhất nhị dạ phản bội thế lực là chỉ ai. U Tạ Tạn Cổ hạt cũng không thừa nước độc thả câu, mở miệng nói, chợ đen nơi giao dịch, giới nhị dạ trước mắt lớn nhất thế lực ngầm chính là chợ đen nơi giao dịch. Tại chợ đen trong nơi giao dịch ra vào cơ hội cũng là bị các đại nhận thôn truy nã nhị dạ phản bội cùng có thực lực giặc cướp. Chợ đen nơi giao dịch là những người này khu vực giao dịch, cũng là một cái cực lớn nhiệm vụ bình đẳng. Mà tại chợ đen trong nơi giao dịch cơ hội là không từ bất cứ việc xấu nào, dạng gì nhiệm vụ đều có. Thậm chí ngươi còn có thể trong chợ đen nơi giao dịch tìm được các đại nhẫn thôn hình bóng treo thường nhiệm vụ. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy cái này chợ đen nơi giao dịch có bao nhiêu vô pháp vô thiên. U Chỉ Hạ Trình nghe vậy trong lòng hơi động, cũng biết Vũ Tạ Tạn Cổ Hà rời nói cũng không có nửa điểm khoa trương chỗ. U Chỉ Hạ Trình chính mình liền từng tại trong chợ đen nơi giao dịch ban bố ám sát hồ cả đệ tam xạ dụ tổ bỉ hủy dụ rèn nhiệm vụ, còn đặc biệt chỉ định từ cả cụ dụ tới thi hành nhiệm vụ này. U Hạ mở nói, cho nên chợ đen này nơi giao dịch kỳ thực là những quý tộc mở. Vũ Tạ đầu một cái, nói, không tệ, chính là những quý tộc kiếm mở. Và không thì cái này chợ đen nơi giao dịch cũng sẽ không khai biến toàn bộ giới nỉ dạ mà không có bị các đại nhận thôn tiêu diệt." Uchi Hạ Trình nghe vậy gật đầu một cái, cũng là công nhận độ tạ tặn cô Hà rười nói. "Cái này chợ đen nơi giao dịch không chỉ có riêng chỉ là dám treo thưởng tất cả thôn ảnh, trên cơ bản tất cả thôn chỉ cần tại giới nỉ dạ có chút danh tiếng nỉ dạ cũng là tại chợ đen nơi giao dịch có treo thường. Mà đây không thể nghi ngờ là đối với các đại nhận thôn khiêu khích. Dưới loại tình huống này, chợ đen nơi giao dịch còn có thể các đại nhận thôn trong phạm vi thế lực buôn bán bình thường, không có điểm đối cảnh là không thể nào." Mà trên thế giới này có thể để cho các đại nhận thôn túi đầu cũng chỉ có những quý tộc kia. U Tạ Tạn Cổ Hà tiếp tục mở miệng nói, Lão thân muốn nói là, lấy chợ đen nơi giao dịch thể lượng, muốn tại thế giới dưới lòng đất sinh tồn được nhị dạ phản bội, giặc cấp liền tuyệt đối nhiều không mở chợ đen nơi giao dịch. Người nghĩ bồi dưỡng khôi lỗi thế lực. Haha, ha, là thật là giả, chợ đen nơi giao dịch tra một cái liền biết. Nếu là nhị dạ đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực như vậy, những người kia chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút liền sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Mà chúng ta cổ nộ hạ tại phong quốc đã từng có tiên khoa. Có phải hay không chúng ta cổ nổ hạ làm chính bọn họ đều biết đem chúng ta cổ nổ hạ xem như đệ nhất người hứng nghi. Tại phong quốc thời điểm, hành vi của ngươi đã là chạm tới bọn hắn làng danh, nếu như lại tới một lần nữa, vậy đã nói rõ phong quốc sự tình không phải trường hợp đặc biệt, cũng không phải ngẫu nhiên, là ngươi cố ý gây nên. Cho nên nếu như ngươi thật sự làm như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại bỏ mặt không quan tâm, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ đánh ta nhóm. Uchiha thì nghe vậy trực tiếp trở mặt, trên một điểm này cũng thực sự là hắn cân nhắc không chu toàn U Chỉ Hạ Tiễn chỉ muốn để cho làng Mây đem thủy cho cái đục, đem giới nghị dạ ánh mắt đều hấp dẫn tới, nhưng đúng là không để ý đến chợ đen nơi giao dịch cái này yếu tố mấu chốt. Một cái làm không tốt làm như vậy không chỉ có sẽ không đem lực chú ý chuyển rời đến trên thân Làng Mây, còn có thể dẫn lửa tiêu thân, để cho cô nổ hạ trở thành mục tiêu công kích. Đây là U Chỉ Hạ Tiễn trước mắt cũng không muốn nhìn thấy tình huống. Bất quá có bỏ sót chỗ không sao, chỉ cần biết bỏ sót chỗ tự nhiên là sẽ có phương pháp bổ đắp. U Chỉ Hạ Tiễn sau một hồi trầm mở miệng nói ra, dù tạ Tản ngược lại là cho ta cảnh tỉnh, bất quá cái này cũng không có nghĩa là chuyện này không thể làm. Dù sao cây là người chết là sống, người sống còn có thể bị nện nước tiểu không chết được. Tất nhiên không thể tạm thời bồi dưỡng ra một cái khôi lỗi thế lực, vậy chúng ta nhập chủ một cái lâu năm thế lực không phải tốt sao? Mị tổ cả đỏ hồ mũ ra lạnh rên một tiếng nói, người nói ngược lại là nhẹ nhóm, thế giới dưới đất căn bản liền không tồn tại cái gì lâu năm thế lực nói chuyện. Người nghĩ rằng chúng ta những thứ này nhận tôn vì cái gì hàng năm đều biết tiếp vào nhiều như vậy nhiệm vụ trừ phi loạn. Bởi vì những quý tộc kia sẽ không ngồi nhìn một cái có thể uy hiếp bọn họ thế lực qua khởi, đều biết đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Uchi Hatthi nghe vậy cười cười, nói, Mito Kadao trưởng lão Ngươi cũng không cần đem lời nói đến quá tuyệt đối, ta nói cũng không phải những cái kia sơn phỉ rạ cỏ, dựa vào bọn họ cũng không thể hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Ta muốn tìm là loại kia có thực lực lại không dung tại giới Nghĩ Dạ chủ lưu thế lực." U Tạ Tản Cổ Ha Dương mở miệng nói ra, "Ngươi nói loại kia thế lực cũng là không tồn tại. Tất nhiên không dung tại giới Nghĩ Dạ chủ lưu, như vậy giới Nghĩ Dạ đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sinh tồn được không gian. Loại thế lực này cơ bản vừa ló đầu liền được giải quyết, căn bản sẽ không có chướng giả mạo tổ cơ hội sinh tồn." Chỉ Hạ Thiên nghe vậy cười cười, nói, "Hai vị trưởng lão lời còn là quá mức tuyệt đối một điểm, như thế, thế lực chưa hẳn không tồn tại." Nói thật, trong lòng ta đã có mục tiêu. Mị tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng cụ Tạ Tản, cổ Hạ Dư hai người nghe vậy cũng là sửng sợ, có chút nghi hoặc nhìn nội trì Hạ Thần, liền nã mị Cạ Dở, mị nã tổ cùng nã dạ sĩ Cạ Cụ hai người cũng là có chút hiếu kỳ chờ đợi nội trì Hạ Thần nói tiếp. U trì Hạ Thần nghiêm mặt nói, "Các vị, có còn nhớ Không Nhẫn Tôn?" Chương 391, khoảng Không Nhẫn thôn, chương 391, khoảng Không Nhẫn Tôn. Làng Không Trung. U trì Hạ Thần lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là sửng sợ, đồng thời cũng bị làng Không Trung ba chữ này khơi gợi lên một chút dấu ở chỗ sâu trong óc ký ức. Làng Không Trung vốn là thuộc về giới Nị Dạ một cái tên là Không Chi Quốc cảnh bên trong nhận tôn. Cũng làng mưa một dạng, Không Chi Quốc cùng làng Không Trung là thuộc về nhận chính nhất thể quốc gia, thủ lĩnh thôn làng chính là quốc gia đại danh. Mà không giống với truyền thống nhận thôn chính là, làng Không Trung đi cũng không phải truyền thống nhận thôn phát triển đường đi, mà là đi nhận thuật thêm khoa học kỹ thuật đường đi. Làng Không Trung kết hợp phong độ nhận thuật cùng khoa học kỹ thuật sức mạnh phát minh một loại một người phi hành khí, có thể để Nị Dạ tự do tự tại trên không trung bay lượn. Tại trong toàn bộ giới Nị Dạ bên trong nắm giữ năng lực phi hành Nị Dạ cơ hồ dùng một cái tay liền có thể đếm đi qua. Cho nên có một người phi hành khí làng không chung thì tương đương với có tuyệt đối quyền quyềnn khống chế bầu trời lại thêm làng không chung lợi dụng loại kỹ thuật này chế tạo ra một chút trên không chiến hạm cái gì làng không trung giá tâm cũng từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản cuối cùng tại lần thứ 2 giới nghỉ ra đại chiến thời điểm làng không trung bước ra tranh bá thế giới bước đầu tiên đem đầu mâu chỉ hướng giới nghỉ ra đệ nhất đại thôn cổ nộ hạ trước đó làng không trung giá vọng liền chất yếu làng không chung nắm trong tay kỹ thuật đích thật là vô cùng lợi hại không có sai nhưng làng không chung thể lượng thật sự là quá nhỏ làng không chung trên không tập kích tại lúc mới bắt đầu đích thật là để cho cổ nộ hạ ăn không nhỏ đau khổ Nhưng làng không chung trên không ưu thế lại lớn cũng chỉ có rơi xuống đất thời điểm mà làng không chung mặt đất chiến lực chỉ có thể nói so với thảo ẩn thôn thang nhận thôn loại này tiểu nhận thôn còn muốn có chỗ không bằng toàn bộ không chi quốc liền làng không chung cái này một cái thôn toàn bộ làng không trung tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy và người toàn bộ làng không trung nghĩ dạ cơ bản đều là khoảng không chúngẫ giả mà làng không chung khoảng không trung nhận giả phương thức tác chiến chính là trên không ném bom đối với mục tiêu tiến hànhh ạ năng lực tác chiến trên đất liền cơ hội là không Cho nên Cổ nổ Hạ sau khi ăn xong thua thiệt sau liền phái người trên mặt đất đi theo những cái kia trở về địa điểm xuất phát nghỉ dạ làng không trung tìm được nơi ở của bọn hắn, tiếp đó cơ hồ không có tốn sức lực gì liền tiêu diệt toàn bộ làng không chung. Loại chuyện này đối với Cổ nổ Hạ tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, tại lần thứ 2 giới nghỉ dạ trong đại chiến Cổ Nộ Hạ đối thủ chủ yếu vẫn là khác mấy lớn nhân tôn. Bất quá làng không trung cái chủng loại kia phương thức tác chiến đích thật là để cho Cổ Nộ Hạ cùng với toàn bộ giới nghỉ dạ đều lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Trước kia Cổ Nộ Hạ tại Tiêu Diệt làng Không Trung thời điểm còn nghĩ đem làng Không Trung kỹ thuật đo lấy, nhưng tiếc là chính là làng Không chung trong phi cơ đều bố trí có tự bạo trang bị, Cổ Nộ Hạ tại toàn bộ chiến tranh quá trình bên trong cũng không có thu được đến một trận hoàn chỉnh phi hành khí. Mà tại cuối cùng Cổ Nộ Hạ đại quân đánh vào làng Không Trung đại bản doanh thời điểm, làng Không Trung càng là thấy tình thế không đối với trực tiếp tới đại tự bạo, muốn cùng Cổ Nộ Hạ đại quân đồng quy vô tận, cho Cổ Nộ Hạ tạo thành tổn thất không nhỏ đồng thời liền một cây mau đều không lưu lại cho Cổ Hạ. Chuyện này tại lúc đó còn để cho Cổ Nộ Hạ cao tầng bóp cổ tay thở dài một lúc lâu. Dù sao nếu để cho Cổ nổ Hạ nắm giữ trên không kỹ thuật bay mà nói, lấy Cổ Nộ Hạ thể lượng không nói thống nhất giới Nỉ Dạ cũng có thể xâm bá giới Nỉ Dạ. Giống như nổ nát thần không thử cầu nhiệm vụ, nơi nào còn muốn phái nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ tiểu đội đi mạo hiểm, trực tiếp phái người từ không trung canh tặc là được rồi. Cho nên quyền khống chế bầu trời tầm quan trọng cùng kinh khủng cũng có thể gặp một đốm. Nghĩ đến đây Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng là nhịn không được nhíu mày hỏi, Uchi Hạ trưởng lão, làng không trung đã sớm diệt vong mấy chục năm, thay mặn cũng phải tìm cái còn tồn tại thế lực a? Hơn nữa không nói trước làng không chung có thích hợp hay không trở thành trước sân khấu khôi lỗi, chính là người muốn nâng đỡ cái thế lực này đầu tiên cũng muốn nắm giữ làng không chung kỹ thuật ta làng không chung cũng không phải tốt như vậy giả trang bọn hắn trên không kỹ thuật bay tại toàn bộ giới giớiỷạ cũng là riêng một mặt cờ người nếu không có khả năng loại kỹ thuật này căn bản liền không giả trang làng không chung chỉ hạ thì ngay vậy là đầu nóimì tổ cả đỏ trưởng lão ngươi lo ngại ta tất nhiên dám lấy làng không chung làm mục tiêu đương nhiên sẽ không bắn tên không đích căn thứ tin tức ta lấy được Lãng không chung còn không có dị vong, bọn hắn chỉ là trong bóng tối ngủ đông, tích xúc sức mạnh, chờ đợi thời cơ thích hợp lại ngóc đầu trở lại. Hạ Thìn lời nói để ở tọa mấy người tất cả giật mình, không dám tin nhìn về phía Uchiha Hatin. Hạ trưởng lão, ngươi không nói đùa chứ?" Tổ Kã Đỏ hổ mụ dạ nghĩ nghĩ còn run giọng xác nhận nói. "Uchiha Hatin nghiêm mặt nói, chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể nói giỡn, ta đích xác là phát hiện Lãng không chung dấu vết." Sương tại rất lâu phía trước vẫn là lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến chính vào hạ cụ nhiệt hóa thời điểm chị hạ chỉ liền nghe nói một cái gọi gọin bác sĩ du dutàu trong chiến trường cứu trợ những cái kia bị nộ thương bình dân có khi cũng biết cứu trợ gặp rủi ro dạ, danh tiếng rất tốt xin cái tên này tính đặc thù để cho chị hạ chỉn cũng đối người này lưu tâm đằng sau lại đi tìm những cái kia giả đời nghị dạ xác nhận thế giới này từng có qua một cái gọi làng không trung thôn sau dù Hạ hạỉn cũng là xác nhận cái này xin chính là hộạ bản kịch chàng ràng buộc bên trong cái kia lớn một gìn sinh nhân vật này không đáng giá nhắc tới nhưng làng không tr kỹ thuật đích xác để cho người ta nó mắt Cho nên Uchiha Chield cũng một mực quan tâm tìm sự tình, chỉ là vẫn không có thời cơ thích hợp cho nên mới đem chuyện này bỏ qua một bên. Mà bây giờ lại là một cái không tệ thời cơ, vừa có thể khoác lên làng không trung vào ngoài làm đục nước, lại có thể đem làng không trung kỹ thuật bỏ vào trong túi. Mito ca đỏ hồ mu dạ truy vấn, cái kia làng không trung dư nghiệt ở nơi nào? Ngươi lại là như thế nào phát hiện bọn hắn? Uchiha Chield cũng là hồi đáp, làng không trung dư nghiệt tự nhiên là ở trên không chi quốc trốn cũ. Bọn hắn ở nơi đó xây dựng một cái giới đất thành lũy, đang nghiên cứu một loại uy lực so bịt mạ còn mạnh hơn vũ khí, dự định trả thù chúng ta Konoha. Cái gì? Uchiha trên lời nói để cho đám người lần nữa cả kinh. Lang không chung di động năng lực tại giới nhị dạ không người có thể địch, nếu là thật bị bọn hắn làm ra như thế vũ khí, thình lình cho cổ nổ hạ đi lên như vậy mấy lần mà nói, cái kia cỗ nô hạ tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nghề. Chuyện trọng yếu như vậy ngựa như thế nào không nói sớm. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ có chút kích động, mở miệng nói, lang không chung mặc dù không đủ gây sợ, vốn lấy bọn hắn trên không kỹ thuật bay vẫn có thể cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu thật là xảy ra chuyện, ngươi gánh chịu nỗi trách nhiệm này sao? Uchiha trên khoát tay áo, nói, Mị tổ cả đỏ trưởng lão ngươi trước tiên đừng động. Loại kia cấp bậc vũ khí không phải nói tạo ra liền có thể tạo nên, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ nghe vậy cũng là thở dài một hơi, đã thả lòng một chút. Uchi Hạ Trần nói tiếp, "Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lão, ngươi nói cái này làng không chúng có phải hay không rất thích hợp trở thành hoàn thành kế hoạch chúng ta khôi lỗi? Không phải chúng ta, là ngươi." Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ tức giận trừng ngủ chí Hạ Trần một mắt, mở miệng nói, "Không nói trước kế hoạch của ngươi, nhưng cái này làng không chúng chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm." Chương 392, chỉ là mấy trăm chữ, 392, chỉ là mấy trăm chữ. Nạ Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ xem ra, Lang Không Trung đặt ở chỗ đó sớm muộn là cái thai hoàng ẩm, càng sớm giải quyết càng tốt. Lại thêm làng Không Trung trên không khí thuật bay, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cảm thấy là rất có tất yếu làm lãng Không Trung một chút. Dừng một chút, Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ cũng sẽ không để ý tới U Chỉ Hạt Hình, quay đầu nhìn về phía Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ mở miệng nói, để tử ngươi nói thế nào?" Lang Không Trung cùng chúng ta cổ nổ hạ thế, nhưng là có diện quốc mối thủ, coi như chúng ta không đi tìm bọn hắn, bọn hắn sớm muộn cũng là sẽ tìm đến chúng ta. U Tạ tà Tản Cổ Hàn cũng là mở miệng nói ra, "Đúng vậy, á đệ tứ lang không trung những tên kia có thể tất cả đều là chút vô pháp vô thiên hỗn đản, tại lần thứ hai giới nghỉ dạ đại chiến thời điểm bọn hắn vì hành tặc chúng ta Cổ Nộ Hạ nghị dạ thậm chí đều không tiếc đối với bình dân ra tay. Nếu là bọn hắn xuất hiện tại chúng ta Cổ Nộ Hạ bầu trời mà nói, thiệt hại thật sự là khó mà đo lường." Khu Khu Nã Mị cạ giờ Mị nã tổ nghe vậy ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Hai vị trưởng lão không nên gấp gáp, hữu trì hạ trưởng lão, nhưng cho tới bây giờ không có nói không đối với lang không trung ra tay, ta cũng là ý tứ này." U hạ liền gật đầu. Nói tiếp, đối với làng không chung ra tay ta là không có ý kiến, ta chỉ là muốn đem làng không chung giá trị lợi dụng làm đến tự hạ. Chúng ta trước tiên Lặng Yên không tiếng động giải quyết làng không trung tôi lấy làng không trung danh nghĩa tại giới Nỉ Dạ làm một vô lớn, cuối cùng tại xuất thủ giải quyết làng không trung danh chính luôn thuận tiếp thu làng không chung hết thầy. Mị Tổ cả Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà giữa hai người nghe vậy đều có chút bất đắc dĩ, thật sự là không minh bạch rủ chỉ hạ triển vì cái gì cố chấp như vậy muốn làm những cái đó quý tộc. Bọn hắn cổ nổ hạ đường đường giới Nỉ Dạ nhất đại thôn còn kém cái kia chỉ là mấy trăm triệu. Ách, có như thiếu tiền cũng không cần thiết làm loại này phong hiểm chuyện lớn như vậy a. Mì tổ cả Đỏ hồ mụ già nghi nghi, chậm lại thái độ, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra, "Uchi Hạ trưởng lão, lão phu biết ngươi làm như vậy cũng là vì thôn hảo, muốn cho thôn tranh thủ thêm một chút tài nguyên. Thế nhưng là các ngươi vừa mới từ Phong quốc đoạt hơn 20 tỷ hai hồi tới, hơn nữa thôn cái này một quý thu thuế cũng muốn giao lên, nhiệm vụ ban cũng lại bắt đầu lại từ đầu nhận nhiệm vụ, bước vào quý đạo chính. Bây giờ thôn hoàn toàn liền không thiếu tiền, có thể phát triển bình thường a. Thật sự là không cần thiết bốc lên lớn như thế phong hiểm đi làm những chuyện kia." Uchi Hạ thỉnh lại lắc đầu nói, "Mito Kage Đỏ trưởng lão, ngươi chỉ là thấy được thôn thu vào Lại không có nhìn thấy thôn chi tiêu A Mặc dù thôn bây giờ rất có tiền nhưng không cần bao lâu số tiền này cũng là muốn bị tốn ra đầu tiên là là đồng thủy Tây điều công trình đây chính là cái nuốt vàng cự thú mặc dù hậu kỳ lợi tức cũng rất cực lớn nhưng muốn đem lợi tức thu hồi lại là cần thời gian trừ cái đó ra cô nộ thang nghiên cứu khoa học viện đầu nhập cũng là tốn hao một khoản không nhỏ côộ thang nghiên cứu khoa học viện Mỹ tổ cả đỏ hồ mụ giả nghe vậy đầu tiên là sương sở sau khi phản ứng mở miệng nói họ rồiị mặt chủ đạo cái ti bộ môn nhưng phía trước không phải nói từ các ng hữu chỉ hạ nhất tộc tài trợrì mà sao Tại sao lại cùng thôn dính líu quan hệ?" Uchiha thì nghe vậy nở nụ cười, nói, "Ta ngược lại thật ra không ngại từ ta Uchiha nhất tộc tới tài trợ Orochimaru tiền bối tất cả nghiên cứu, nhưng ta sợ thôn ngồi không yên a." Mito Kage Đỏ hồ mụ già nghe vậy như mày, trong lòng cũng là có chút chần chờ. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì chuyện chúng ta không biết? "Tốt, Uchiha trưởng lão, không nên cùng Mì tổ Kage Đỏ trưởng lão nói giỡn nạ Mĩ cả giờ Mĩ nạ tổ hợp thời mở miệng làm dàn hòa, giải thích nói, Mito Kage Đỏ trưởng không biết, gần nhất tiền bên kia nghiên cứu ra một loại kiểu mới vũ khí, uy lực rất lớn." Kiểu mới vũ khí. Mì tổ ca đỏ hồ mù ra vẫn là những mày, có chút không thể hiểu được. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ tiếp tục giải thích nói, kỳ thực lần này ủ trì hạ trưởng lão bọn hắn tại phong quốc hành động mặc dù có thể thuận lợi như vậy cũng có cái này kiểu mới vũ khí một bộ phận nguyên nhân. Phải không? Mì tổ ca đỏ hồ mù ra sướng sở, hắn đối với ủ trì hạ trình bọn hắn tại phong quốc cụ thể chi tiết hành động thật đúng là không rõ ràng lắm. Hắn không thèm để ý, cũng không có ai tới nói cho hắn biết. Nạ mì cả giờ mì nạ t Đầu tiên là tại sông Chí Quốc, nếu không phải là ủ Trí Hạ Trưởng lão bọn hắn dùng kiểu mới vũ khí cách mấy cây số liền đem làng cắt cứ điểm san thành bình địa mà nói, làng cắt phản ứng cũng sẽ không chậm như vậy, bị ủ Trí Hạ Trưởng lão bọn hắn giành được tiên cơ. Sau đó tại làng cắt bên ngoài núi cắt chùa trên trận địa công phòng chiến, ủ Trí Hạ Trưởng lão bọn hắn cũng là trước tiên dùng tiểu mới vũ khí giải quyết trên trận địa đủ loại cự hình khí giới, còn thuận tiện giải quyết trên trận địa một nửa nghi dạ làng cắt, cái này tài năng trong thời gian ngắn như vậy công phá làng cắt phòng tuyến, đánh làng cắt một cái trở tay không kịp. Lợi hại như vậy, Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cũng là ý thức được vấn đề gì tân thức vũ khí tầm quan trọng, mở miệng do hỏi, cụ thể là cái gì tình huống? Nạp Mị Cạ Giờ Mị nạ tổ nghe vậy nhìn về phía Uchi Hạ Thìn, nói, cái này còn từ hữu trì Hạ trưởng lão tới giới thiệu a. Uchi Hạ trên mở miệng nói, cái này giải thích có chút phức, Mị tổ Cạ Đỏ trưởng Lao các ngươi có thể lý giải thành là một loại có thể đem vi lực cung cấp mấy chục tấm khởi bạo phù đạn pháo đánh ra mười mấy km một loại viễn trình vũ khí dùng để ném, cũng có thể nói là một loại cỡ nhỏ bịt đạn ạ. Hơn nữa loại này vũ khí dùng để ném không chỉ có là sườn phát vẫn là liên phát. Đồng thời vận dụng 10 môn vũ khí như vậy mà nói, ngươi liền nghĩ ra một chút mấy trăm phát tiểu hình bịt đạ mã đồng thời đện ở ngươi chúng bên hình ảnh là được rồi. Thế ba, Mị tổ Cạ Đỏ hộ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tản cổ Hà Dư hai người nghe vậy cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, có vũ khí như vậy cũng khó trách làng cát thất bại đến thảm như vậy. Uchi hạ trên lại mở miệng nói ra, nhưng mà này còn là thí nghiệm tiểu, họ Zoro sĩ mặt bên kia còn tại khai phát uy lực càng mạnh hơn, công dụng càng kiểu mới vũ khí. Mị hai cái, vội là nhìn về miệng nói ra. Đệ thứ cái này Cổ Nổ hà Nghiên cứu khoa học viện can hệ trọng đại, vẫn là giao cho thôn quản lý hảo. Biết Cổ Nổ Hạ Nghiên cứu khoa học viện tác dụng, Mị Tổ cả Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hạ tự nhiên cũng không khả năng đem một cái đại sát khí như vậy đặt ở Uchi Hạ nhất tộc trong tay. Uchi Hạ thỉnh thấy thế chỉ là cười cười, nói: "Cho nên các người đối với đem Cổ Nổ Hạ Nghiên cứu khoa học viện nhập vào thôn khu hành chính hoạch là không có ý kiến rồi." Đương nhiên không có. Mỹ Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ hai người vội vàng mở miệng nói ra. Nếu là dạng này sự tình cũng liền đơn giản đủ trí hạ truyền tiếp tục nói, ta nghĩ hai vị trưởng lão cũng cần phải biết, khoa học nghiên cứu loại chuyện này từ trước đến nay cũng là rất phí tiền. Lại thêm Ho Dụ đang nghiên cứu kiểu mới vũ khí đã tiến vào thời kỳ mâu chốt, cái kia kinh phí thế nhưng là thời khắc đang tiêu đốt. Trong thôn số tiền này có thể chống đỡ Ho Dụ Sĩ dùng bao lâu thật đúng là khó mà nói. Mị tổ cả Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà dư hai người nghe xong đều líu cả lưỡi, có lòng muốn, muốn ngăn cản nó Dụ nghiên cứu, nhưng lại không nỡ Ho thành quả nghiên cứu, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, chương 393, bất động, chương 393 Bất động. Mị Tổ cả Đỏ, Hồ Mụ Dạ cùngụ Tạ Tạn Cổ Hạ hai người còn tại Xuân Suất, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ lại là ý thức được một cái khác vấn đề trọng yếu. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ nhìn hướng Ủy Trị Hạ trên mở miệng nói, "Ủy Trị Hạ trưởng lão, nếu như chúng ta muốn khoác làng không trung ra mà nói, cùng làng mây hợp tác làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem làng không trung kỹ thuật chia sẻ cho bọn hắn sao? Nếu là không đem làng không trung kỹ thuật chia sẻ cho bọn hắn, chúng ta như thế nào ngồi ở phía sau màn đem làng mây đẩy đi ra hấp dẫn lực chú ý?" đã giả sử cả cụ đề ra vấn đề sát thực 10 phần mâu chốt, hơn nữa lấy làng mây cường đạo tác phong chắc chắn là sẽ đối với làng không trùng kỹ thuật lên lòng mơ ước, coi như cỗ nộ hạ không cho làng mây giấu cũng có thể là trong bóng tối làm tiểu động tác. Ha ha, chuyện này, Uchi Hạ Thìn khẽ cười một tiếng, cân nhắc một chút luôn từ sau mở miệng nói, kỳ thực chúng ta căn bản liền không sợ làng mây đối với làng không trùng kỹ thuật động tâm, bọn hắn nếu thật là đã làm những gì đối với chúng ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt không phải sao. Trong văn phòng mấy người nghe vậy cũng là sửng lập tức cũng đều phản ứng lại. Uchiha Chidori hạ đây là muốn đem làng mây cho ăn xong lao sạch, để cho làng mây đánh cho Cổ nổ Hạ hạ cũ công việc a. Bọn hắn cũng không thể không cảm thán Uchiha Chidori khẩu vị thật sự lớn. Chỉ là mấy người không biết là, Uchiha Chidori khẩu vị chi lớn đã là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đối với Uchiha Chidori tới nói tiền chỉ là việc nhỏ, hắn muốn là đối với làng mây động thủ mà cơ. Tính toán thời gian, chờ đến lúc Cổ nổ Hạ cùng làng mây hợp tác tiến hành không sai biệt lắm, Cổ Nộ Hạ, làng Các, làng Mưa Tam thôn chỉnh hợp cũng cần phải bước vào quỹ đạo, Uchiha Chidori hùng trộm chuẩn bị cũng gần như hoàn thành. Đến lúc đó không sai biệt lắm cũng đến huấn minh bài thời điểm. Ma làng không chung kỹ thuật không chỉ có thể trở thành một đối với làng mây động thủ mà ư, nếu như làng mây chó cùng dứt dậu đem sự tình làm lớn chuyện mà nói, còn có thể hướng ngoại giới biểu hiện ra một loại chia của không đều giả tượng tới tê liệt bọn hắn, tái tranh thủ một chút thời gian. U Hạ trưởng lão, làm người không thể quá tham lam. Mị tổ cả Đỏ hổ mụ dạ nhíu mày mở miệng nói, ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là lại tăng lên bại lộ phong hiểm, lão phu càng thêm không thể đồng ý ngươi kế hoạch kia. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy cũng là bất đắc dĩ, hắn cùng Mị tổ Cạ Đỏ hổ mụ mấy lão giả này quả nhiên không phải cùng một người qua đường. Mấy người đang trong văn phòng tranh luận rất lâu, lại vẫn luôn cũng không có đạt tới ý kiến thống nhất. Nạp Mĩ Cạ Giở Mị Nạ Tổ nghĩ nghĩ mở miệng nói, mấy vị trưởng lão, nếu không thì vẫn là bỏ phiếu quyết định đi, thiểu số phục tùng đa số. Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ nghe vậy vội vàng mở miệng nói, đệ tử ngươi đây chính là khi dễ người đàng hoàng. Ngươi cái này bỏ phiếu cùng độc tài khác nhau ở chỗ nào? Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ trong lòng biết hắn cùng ủng tạ tặn cổ Hà trong tay cộng lại cũng mới 2 phiếu, tại Nạp Mĩ Cạ Giở Mị Nạ Tổ cùng chỉ hạ trước mặt những người này cùng không có mượn dạng, cơ bản là không nổi sóng gì, cho nên trực tiếp liền ứng tuyệt để nghị này. U Tạ tà Tản Cổ Hà lại là mở miệng nói ra, muốn bỏ phiếu cũng có thể, nhưng không thể chỉ là mấy người chúng ta ném. Dừng một chút, U Tạ tà Tản Cổ Hà lại bổ sung, mặc dù chuyện này quá mức trọng đại không thể công khai thảo luận, nhưng để cho thôn cao tầng tới thương lượng với nhau vẫn là có thể. Dạng này vừa có thể bảo chứng chuyện bảo mật tính, cũng có thể càng thêm đại biểu thôn ý chí. Mặc dù mỹ tổ cả đỏ hộ mẫu dạ cùng U Tạ tà Tản Cổ Hà bọn hắn bây giờ tại trong cỗ nổ hạ hoạch tâm quyết sách tầng lớp cũng không chiếm ưu như thế, nhưng ở cỗ nổ hạ cao tầng quyết sách trong vòng bọn hắn thế yếu lại cũng không phải là rất rõ ràng. Bất kể nói thế nào sạ dụ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn Tà cổ Nộ cùng Mị Tổ, Cạ Đỏ, Hồ Mù Dạ ba người đều tại trong Cổ nổ Hạ kinh doanh mấy chục năm, cho tất cả thực quyền trong bộ môn có không ít cũng là bọn hắn người. Nếu không phải là Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cùng Ngũ Trí Hạ trì mượn thôn bộ môn cải cách cơ hội đối với thôn mỗi bộ môn đều tiến hành một lần thay máu mà nói, Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ có thể hay không thuận lợi như vậy trường khống Cổ Nộ Hạ còn chưa nhất định đâu. Bất quá cho dù là dạng này, Cổ Nộ Hạ các bộ môn cao tầng bên trong vẫn có không thiếu Mị Tổ, Cạ Dạ bọn người. Nếu thật là để cho bọn hắn tham dự bỏ phiếu cũng là không nhỏ phiền phức. Nami Kagezome và Mi Nata tổ nghĩ tới đây cũng là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Uchiha Itachi. Thân là thôn hồ cả, một lời mà quyết sự tình vẫn có thể bất làm liền thiếu đi làm, bằng không thì đối với Nami Kagezome và Mi Nata tổ uy tín cũng là một loại suy yếu. Hùng hổ hữu tạ tả tản cổ Hasunde đề nghị hợp tình hợp lý, Nami Kagezome và Mi Nata tổ cũng không có cự tuyệt lý do. Hạ Itachi sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói, mở rộng bỏ phiếu nhân viên có thể, chuyện này trước hết tạm thời để lên vừa để xuống, trở về sau tìm cơ hội thương lại. Bất quá đối với làng không trung sự tình hai vị trưởng lão hẳn là không ý kiến à. Nếu không có nói trước chờ chúng ta giải quyết làng không trung sau đó lại nói khác. Mị tổ Cà Đỏ hổ mụ Dạ nghe vậy cùng ngủ Tạ Tản cổ Hà dưới nhau, trao đổi một chút ý tưởng của họ. Sau một lát, Mị tổ Cà Đỏ hổ mụ Dạ gật đầu nói, "Có thể. Chỉ là làng không trung trên không kỹ thuật bay cực kỳ trọng yếu, lần trước chúng ta cổ nô hạ liền đã ăn qua một lần thiệt thòi, đồng dạng té ngã chúng ta không thể cắm hai lần. Cho nên các người dự định như thế nào đồng thủ?" U Tạ Tản cổ Hà cũng là cùng văn nói, "Làng không chung những người kia đều phát rồ vô cùng, một phát rắc được không đúng liền sẽ tự bạo, kế hoạch hành động của chúng ta nhất tiết phải cực kỳ trọng." U Chỉ Hạ triển khoát tay nào nói, một chuyện không phiền hai chủ, làng không chung sự tình liền giao cho ta làm đi. Làng không chung bây giờ đại bản doanh chính là một cái dưới đất thành lũy. Đây đối với những người khác tới nói có thể là một cái phiền thoái, nhưng đối với có thể trong lòng đất tự do hành động dệt trắng tới nói lại là hoàn toàn không để phòng tồn tại. Vừa vận để cho U Chỉ Hạ Obito đi chỉnh biên những cái kia dẹt trắng cũng có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm trước tiên kéo một nhóm dệt trắng đi ra xem tài năng. Mito Kage đỏ hồ mụ dạ nghe vậy cau mày nói, "U Hạ trưởng lão, đem chuyện này giao cho ngươi đi làm lão phu là không có ý kiến." Nhưng ngươi cụ thể muốn làm thế nào có phải hay không trước tiên cho chúng ta giao cái thực chất để chúng ta dễ yên tâm." Uchiha Trin cười nói, "Phía trước chúng ta Cổ nổ Hạ sợ gì không có tử làng Không chung trên tay chiếm được chỗ tốt hoàn toàn là bởi vì không nghĩ tới làng Không chung sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Bây giờ chúng ta đã có khả năng chuẩn bị như thế nào dễ dàng để cho bọn hắn bắt thủ." Dừng một chút, Uchiha Trin mở miệng nói ra, "Chuyện này kỳ thực cũng làm rất dễ, chủ yếu chính là muốn nhận được làng Không chung trong tay kỹ thuật. Chúng ta trước tiên có thể phái mấy cái am hiệu tiềm hành tiểu đội lén vào làng Không Trung đem bọn hắn thành quả nghiên cứu cùng nhân viên kỹ thuật khống chế lại mang đi." Chỉ cần xác nhận kỹ thuật tới tay kế tiếp cũng liền đơn giản, coi như làng không chung phản ứng dù thế nào kịch liệt cũng không đáng kể. Mà tiêm hành thành viên của tiểu đội ta cũng đã nghĩ kỹ, liền để đệ tứ đệ tử Uchiha Obito tự mình dẫn đội, lấy năng lực của hắn tới làm loại chuyện này là tại phù hợp bất quá. Mito cả đỏ hồ mũ giả cùng Uta tản cổ hạt hai người đối với Uchiha trình kế hoạch ngược lại là không có nhìn gì, chỉ là đối với Uchiha trình nói tới Uchiha Obito năng lực có chút hiếu kỳ. Nhưng Hạ Chien cũng không có muốn ý giải thích, Namikage Jiraiya và Mito cũng gật đầu công nhận độ trí hạ Obito năng lực, Mito cả đỏ hổ mụ dạ cùng Utagatan Koha cũng không có nói thêm gì nữa. Hạ Chien mở miệng nói, vậy chuyện này cứ định như vậy, ta đi trước ứng phó một chút làng mây. Chương 394, biết tiến thôi, hiểu quy củ, chương 394, biết tiến thôi, hiểu quy củ. Mà cùng lúc đó, làng mây sứ đoàn chỗ tiểu hội nghị bên trong, gì cùng đệ tứ Lôi Ảnh á cũng tại tiến hành một lần kịch liệt giao phong. Giải Cả đại nhân, ta cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt. Đã dị sử dụng mã hóa ngôn ngữ và ở xa làng Mây A tiến hành liên tuyến, nói, ít nhất Cổ nổ Hạ cái kêu hộ trì hạ đình có một chút là không có nói sai, những thường dân kia trong tay mới có mấy đồng tiền, cướp bọn hắn khả năng còn không thể san bằng chúng ta hành động mang đến tiêu phí. Những quý tộc kiếp nhưng là bất đồng rồi, bọn hắn cả đám đều giàu đến chảy mỡ, tùy tiện cướp mấy cái đã đủ ta làng Mây trên hoa nhiều năm. Lần này Cổ nổ Hạ mặc dù có thể từ làng cắt mang về giá trị gần 300 bức lạng đủ loại tài nguyên không phải liền là bởi vì bọn hắn đối với phong quốc quý tộc động thủ sao? Nhưng mà này còn là bởi vì cổ nộ hạ bọn hắn thời gian không đủ dư cớ, chỉ là tại phong quốc cảnh nội hoạt động 2 3 ngày phần lớn thời gian đều tiêu phí đến trên gấp rút lên đường. Nếu là bọn hắn thời gian đầy đủ, cái này lợi tức làm sao chỉ hai 300 vượng lạng. Bên này Đa Dĩ nói đến rất là kích động, nhưng bên kia A lại là mặt đen thui không nói một lời. Đa Dĩ cũng chú ý tới A dị thường, thoáng tỉnh táo một chút, mở miệng nói, "Giả cả đại nhân, ngài đối với chuyện này nhìn thế nào?" Mặc dù đệ tứ lôi ảnh A là cái mã phù, cũng rất dễ dàng cảm xúc hóa, nhưng ở trên trái phải rõ ràng A kỳ thực còn sách rất nhiều rõ ràng. Lãng mây cũng sẽ không thật sự chọn một đồ đần trở thành giải cả không phải, cho nên Đạ gì mới có thể nhấn xuống kích động của mình, dự định nghe một chút áo ý nghĩ, xem có phải hay không còn có chính hắn không có cân nhắc đến chỗ. A nghe vậy lại chỉ là trầm giọng nói 6 cái chữ nói, quý tộc không thể khinh động. Đạ Dĩ sững sờ, vừa mở miệng muốn nói cái gì đã thấy Azher lên từ địa đoạn mất hắn mà nói. A bổ sung nói, nhất là lôi quốc quý tộc, kia liền càng không thể động. Đạ gì nghe vậy khẽ như mày, hơi nghi hoặc một chút. A thấy thế mở miệng nói, biết lôi quốc đại danh vì cái gì cùng chúng ta lãng mây quan hệ như thế muốn được không? Thậm chí đều đến tình cảnh sưng huynh gọi đệ. Đa Dị lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. A giải thích nói, bởi vì chúng ta làng Mây biết tiến tối, tuân theo quý củ. Đa Dị? Ba. Đa Dị gương mặt người da đen dấu chấm hỏi, hắn làng Mây tuân theo quý củ. Chuyện xảy ra khi nào? Hắn như thế nào không biết. Toàn bộ giới nghi dạ ai không biết trên thế giới này nhất không tuân theo quy củ chính là làng Mây. Thậm chí có không ít giới nghi dạ có mặt mũi đại nhân vật đều nói làng Mây chính là cái thế giới này gậy quấy phân heo. Tỷ như làng đá cái nào đó không muốn lộ ra tính danh đệ tam thủ hành. Hiện tại đệ lôi ảnh nói với ta làng Mây biết tiến tối tuân theo quy củ. Nói đùa cái gì? A nhìn thấy đạ gì dáng vẻ tức giận, người đó là cái gì biểu lộ? Đang chất vấn lời ta nói. Không có đạ gì theo bản năng mở miệng phủ nhận, nhưng lập tức lại sửa lời nói, có một chút như vậy à? A nghe vậy cũng không có để ý, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi phải biết, trên thế giới này khác biệt quy củ là cho người khác nhau chế định. Có một số quy củ đối với chúng ta mà nói chính là nói nhảm, mà có một số quy củ đối với chúng ta mà nói chính là thiết luật. Trên thế giới này khác nhận thôn cùng chúng ta lãng mây vốn chính là quan hệ cạnh tranh, cho nên đối với trả cho bọn họ hoàn toàn không cần có cái gì cố kỵ, nếu thật là cùng bọn hắn giảng quy củ đó chính là thật sự xuẩn mà chúng ta nhẫn thôn cùng giữa quý tộc quan hệ lại là phụng dưỡng quan hệ, đơn giản tới nói quý tộc là chúng ta cố chủ, mà chúng ta đều dựa vào bọn hắn ăn cơm, cho nên chúng ta muốn phát triển liền muốn xem bọn họ sắc mặt. Mà Lôi Quốc đại danh chính là chúng ta lớn nhất cố chủ. Bởi vậy chúng ta làng mây tại cùng Lôi Quốc đại danh giao tiếp lúc liền vì chính là nghe lời. Mà Lôi Quốc đại danh cũng cần dựa vào chúng ta tới cùng củng cố sự thống trị của hắn, cho nên cũng biết cho chúng ta lảng mây mật nuôi, đối với chúng ta bảo trì tôn trọng. Đây chính là biết tiến tối, tuân theo quý cũ. Dừng một chút, à tiếp tục nói, đến nỗi Lôi Quốc quý tộc khác, vừa tới bọn hắn cũng là chúng ta lảng mây chủ yếu cố chủ. Thứ hai bọn hắn cũng coi như là lôi quốc đại danh thủ hạ. Cho nên chúng ta nếu là ra tay với bọn họ lời nói không thua gì là mổ gà lấy trứng, chính mình đập chén cơm của mình, lợi bất cập hại. Đã gì như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, điểm này lúc trước hắn đích thật là không có cân nhắc đến. Từ một loại nào đó gấp độ tới nói, lôi quốc các quý tộc giống như là bọn hắn làng mây một cái để trứng vàng gà mái, chỉ cần cái này chỉ gà mái hảo, làng mây liền có thể nhận được liên tục không ngừng lợi tức. Bây giờ giết con gà này mặc dù có thể một đận mập, nhưng từ lâu dài tới nói vẫn là thua thiệt. Dù sao cho dù giết cái này chỉ gà mái sau lại có mới gà mái trưởng thành. Nhưng đối mặt một cái đối bọn hắn tiền nhiệm hạ thủ người, bọn hắn nói không chừng sẽ đem trứng vàng xuống đến nhà khác lấy tìm kiếm che chở. Chớ nói chi là giết con gà này sau còn sẽ có kha khá phiền phức mặt trời. Đa Dĩ mở miệng nói, vậy ta đợi chút nữa cự tuyệt cái kia Hự Chỉ hạ trì hợp tác. A con ngươi đảo một vòng, nói, này ngược lại là không cần thiết, mặc dù chúng ta không thể đối với Lôi Quốc quý tộc hạ thủ, nhưng cũng không phải nói không thể cùng cô nộ hạ hợp tác. Đa Dĩ nghe vậy sững sờ, cau mày nói, giải ca đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? À mở miệng nói, Lôi Quốc quý tộc không thể động, thang quốc Thảo quốc thậm chí là thiết quốc những quý tộc kia vẫn là có thể nhúc nhích đi. Cái kia hữu chỉ trì hạ trình kế hoạch vẫn là hết sức không thể, đầu tiên là dưỡng khấu tự trọng lại xưa hổ nuốt sói, chơi đến tốt đích xác có thể kiếm được tiền một số lớn. Liền xem như xảy ra sai sót, chúng ta cũng có thể đem cổ nô hạ bán đi đi. Ngược lại chỉ cần không đối với lôi quốc quý tộc độc thủ, chúng ta đối với lôi quốc đại dân cũng liền có thể có một cái công đạo. Đa dị nghe vậy hai mắt sáng lên, hắn vốn là cũng không muốn đối với lôi quốc quý tộc động thủ, là hữu chỉ hạ triển chính mình muốn đối lôi cùng hỏa chi quốc thủ. Đến lúc đó trợ hữu trị hạ truyền đối với họa chi quốc quý tộc độc thủ, bọn hắn sẽ ở sau lưng đâm cổ nộ hạ mùa đao. Đã gì là càng nghĩ càng thấy phải chuyện này rất có triển vọng. Đã gì ý niệm tới đây mở miệng nói, giải ca đại nhân, cái kia đợi chút nữa ta trước hết đáp ứng cái kia hữu trị hạ hình, đồng ý hợp tác với bọn họ." Có thể a gật đầu một cái, nói, "Bất quá ngươi phải chú ý một điểm, nhất định là trước tiên muốn đối thảo quốc, thang quốc, nguyệt quốc gia những nước nhỏ này độc thủ. Mặt khác chính là ký nơ bệ bệ cùng đô đái bọn hắn, nếu là có thể liền dùng này điều kiện để cho bọn hắn đệ trước người." Thực sự không được, cũng phải cùng bọn hắn nói rõ. Tiền chuột vừa đến nơi nhất định phải thả người. Ngược lại tại cùng Cổ nổ Hạ trở mặt phía trước nhất định phải đem kỷ NBE cùng đồ đại bọn han cứu trở về. Đa Dĩ nghe vậy gật đầu một cái, nói: "Minh mạch, ta sẽ cùng ủy chỉ hạ chỉ nói." Chương 395, hình tượng, chương 395, hình tượng. Không lâu sau đó, Uchi Hạ Trần cùng Đa Dĩ hai người lại ngồi về trên bàn đàm phán. Lần này hai người cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau đối mặt thời điểm cũng là một mặt giả cười. Uchi Hạ Trần ánh mắt lóe lên một cái, trước tiên mở miệng nói: "Đa Dĩ, Nhìn ngươi bộ dáng này chắc hẳn Quý tôn đã là đáp ứng hợp tác giữa chúng ta a." Đạ Dĩ gật đầu một cái, nói, "Trên đại khái là đã ứng, bất quá có chút chi tiết nhỏ còn cần cùng Quý thôn xác nhận một chút." "A, ngươi nói xem, là cái gì chi tiết nhỏ?" U Chỉ Hạ Thiên mở miệng cười nói, "Nếu như không phải cái gì quá mức chuyện, chúng ta Cổ nổ hạ cũng có thể suy tính." Đạ Dĩ nghĩ nghĩ, chần chờ một lát sau vẫn là mở miệng nói, "U Chỉ Hạ trưởng lão, ngươi xem chúng ta đều lượng thôn đều hợp tác làm lớn như thế sinh ý cái kia 5 ức lạng tiền trục cùng 5 ức lạng chiến tranh bồi thường có hay không có thể?" Ai Uchiha Trin nghe vậy vội vàng giơ lên túi chứa đoạn mất đạ gì mà nói, mở miệng nói, "Đạ gì? Thân huynh đệ đều phải tính rõ ràng, huống chi 10 ức lượng cũng không phải số lượng nhỏ, cho nên một là một, hai là hai, mặc kệ hai chúng ta thôn có hay không đạt tới hợp tác, các ngươi làng mây cái này 10 ước lạng hay là muốn cho? Hơn nữa trả tiền kỳ hạn cũng không thể biến." "Đạ gì nghe vậy nhíu nhíu mày nói, "Uchiha trưởng lão, quý thôn cách làm như vậy có phải hay không thật không có nhân tình vị một chút? Đây không phải ân tình không nhân tình vấn đề, quốc gia đại sự há có thể vì ân tình tả hữu?" Uchiha Trin lắc đầu, lại ngược lại nói, "Lại nói Nếu như chúng ta kế hoạch thành công, cái này khu khu 10 ức lạng cũng bất quá châu chín con trên người một cây ma ma tôi, Quý thôn cần gì phải để ý như vậy. Đã gì nghe vậy trầm mặt một hồi, ngược lại lại mở miệng nói, "Ủy tri hạ trưởng lão, cái kia 10 ức lượng sự tình trước tiên tạm dừng không nói, vậy ta làng Mây bắt Vĩ Dĩn, Cở dị Kỷ cùng Đỗ Đắc trưởng lão bọn người thả ra điều kiện có thể hay không thả lỏng một chút?" Bắt Vĩ Dĩn, cờ dị Kỷ cùng Đỗ Đắc trưởng lão bọn họ đều là ta làng Mây nhân vật trọng yếu, hai chúng ta thôn ở giữa hợp tác nói không chừng cũng cần bọn hắn sức lực, nếu như Quý thôn có thể giơ cao đánh khẽ lời nói cũng có lợi cho hợp tác giữa chúng ta không phải? Du Chỉ hạ trên nghe vậy vẫn lắc đầu một cái, nói: "Đã gì các hạ, cái kia 10 ức lượng tại chính không đúng chỗ chúng ta Cổ Nộ hạ là tuyệt không có khả năng tha người. Dù sao Quý thôn đích uy tín thật sự là làm cho người lo nghĩ, chúng ta Cổ nổ hạ cũng cần tránh tại đồng dạng trong hố ngã xuống hai lần. Cho nên chuyện này các hạ cũng không cần nhắc lại." "Đã gì há to miệng, còn muốn tranh luận mấy câu thời điểm lại bị Vũ Chỉ hạ chỉ cho giơ lên từ chiều mất." hạ bổ sung nói: "Đã gì các hạ cũng không cần chuyện hợp tác tới làm mà cớ, cái này tại ta chỗ này là không thể thực hiện được." Dù sao chúng ta Cổ Nộ Hạ Giang cũng là quý thôn nhân vật có mặt mũi, mà hai chúng ta thôn ở giữa hợp tác là cần nghiêm ngặt bảo mật, tốt nhất là muốn tìm chút gương mặt lạ đi làm. Cho nên nhân thủ không đủ mượn gỡ tại ta chỗ này là gây khó dễ. Đã gì nghĩ nghĩ lại mở miệng nói ra, "U Chỉ Hạ trưởng lão, tín nhiệm chuyện này là lẫn nhau, vạn nhất nếu là chúng ta lảng mây đưa tiền sau các ngươi Cổ nổ Hạ không thả người đâu." U Chỉ Hạ thềm nghe vậy nở nụ cười, nói, đã gì các hạ không cần phải lo nghĩ chuyện này, chúng ta Cổ Nộ Hạ biển chữ vàng liền đặt ở nơi này bên trong, chúng ta Cổ nổ Hạ nhưng cho tới bây giờ không có làm qua bội bạc sự tình." Lại nói, các ngươi làng mây bắt Vĩ vốn là chúng ta cổ nổ hạ bán cho các ngươi, nếu là nghĩ ép ở lại cũng không cần thiết hưởng công vô ích. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta cổ nổ hạ hội xuất trở mặt, dù sao chúng ta vẫn là cần thể diện. Đạ gì ngay vậy cũng là có chút buồn dầu, cái này vụ chỉ hạ trình còn thật là khó dây dưa, đậu một chút lại dùng bọn hắn làng mây vì tín đáng lo mượn cớ nói chuyện, mấu chốt hắn còn phản bác không được, cái này cũng rất để cho người ta khó chịu. Bây giờ đạ gì cũng là khắc sâu nhận thức được hình tượng tầm quan trọng bất quá cũng may đệ tứ dưới cả a đối với cái này tựa hồ cũng sớm đã có nói trước, không có cho hắn phía dưới tự mệnh lệnh, chỉ là nhấn mạnh tiền đúng chỗ sau liền nhất định phải đem người cứu trở về. Đã gì hít sâu một hơi, mở miệng nói, đã như vậy ta cũng sẽ không ở trên việc này nhiều lời, chúng ta vẫn là tới nói chuyện chuyện hợp tác a. U Chỉ Hạ trên cười cười nói, ta cũng đang có ý này. Dừng một chút, U Chỉ Hạ trên mở miệng nói, vốn là ta là muốn lấy ruột dương Nguyệt danh nghĩa tụ tập một nhóm giặc có để hoàn thành kế hoạch của chúng ta, nhưng càng nghĩ phương pháp này vẫn còn có chút không thích hợp, dù sao dùng lấy cớ này còn chưa đủ tụ tập một đám nam nữ cấp bốc các quốc gia quý tộc thế lực. Lấy cớ này không thể gạt được người trong thiên hạ, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Đa gì nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, cái kia Quý tôn muốn như thế nào làm? U Chỉ Hạ Thiên cười cười nói, không cần lo lắng, chuyện này mặc dù phiền phức, nhưng chúng ta Cổ nổ Hạ đã có nhất định khuôn mặt, cho nên Quý tôn chỉ cần đợi chút mấy ngày, chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Đa gì nghe vậy lại do hỏi, cái kia không biết chúng ta lẳng mây muốn làm gì dạng chuẩn bị. U Chỉ Hạ Thiên sau một hồi châm ngâm mới nói, binh không tại nhiều mà tại tinh, cho nên Quý thôn việc cấp bách chính là tìm một chút gương mặt lạ trong bóng tối tổ kiến một chi chừng 200 người tinh tiểu đội. Lại tiếp đó liền hết khả năng chuẩn bị thêm một chút chữ vật quân chủ. Đây chính là quan hệ chúng ta có thể mang đi bao nhiêu chiến lợi phẩm, cho nên muôn ngàn lần không thể qua loa. Tiếp đó còn lại liền giao cho chúng ta cổ nổ hạ là được rồi. Chính là như vậy. Đa Dị có chút lo nghĩ, nói, cái này tựa hồ cũng quá đơn giản chút. U Chỉ Hạ trên mở miệng cười nói, an cấp loại chuyện này vốn là không có gì hàm lượng kỹ thuật, hơn nữa càng là phức tạp đồ vật lại càng dễ dàng sai lầm, vẫn là đơn giản điểm hảo. Đa Dị mày mở miệng, vậy hành động kế hoạch đâu? Hành động mục tiêu đâu? Cái này cũng nên có a. U Chỉ Hạ trên lắc đầu nói, Bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm, chúng ta hay là trước dựa theo bình thường quá trình hoàn thành lần này hòa đảm, tiếp đó trở về chuẩn bị sẵn sàng. Chờ thời cơ vừa đến, chúng ta cổ nổ hạ tự nhiên sẽ thông chi các ngươi làng mây, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng kế hoạch hành động cụ thể cũng không vượt. Đã gì nghe vậy nghĩ nghĩ, cảm giác của trì hạ trình nói đến cũng rất có đạo lý. Loại chuyện này là gấp không được, chờ hắn trở về thôn lại cùng đệ tứ ra cả cùng với làng mây cao tầng nhiều thương lượng một chút cũng tốt. Đã như vậy chúng ta liền đến thương lượng một chút hòa ước chi U Chỉ Hạ Trình thấy thế cũng không có lại cùng Đạ Dị đàm luận lượng thôn chuyện hợp tác, mà là nghiêm túc bắt đầu thương thảo lần này hòa ước đủ loại chi tiết. Lần này đàm phán làng Mây vốn là ở vào yếu thế một phương, tại đáp ứng những cái kia trọng yếu yêu cầu sau đó đối với những chi tiết này tự nhiên cũng liền không quan trọng, không sai biệt lắm là U Chỉ Hạ Trình nói cái gì chính là cái đó. Cho nên tiếp xuống đàm phán tiến hành vô cùng thuận lợi, song phương rất nhanh liền bàn luận tốt lần này hòa ước, chỉ đợi song phương ảnh ở trên hiệp ước ký tên. Mà lần này đàm phán cũng là thuận lợi hạ màn. Chương 396, làng Mưa Tân Trình, 396, làng Mưa Tân Trình. Vũ Quốc, làng Mưa Bầu phủ tại Vũ Quốc bầu trời mây đen vẫn như cũ trầm trọng, tí tách tí tách mưa nhỏ hạ cái không ngừng. Bất quá cùng dĩ vãng nặng nghề, bầu không khí ngột ngạt bất đồng chính là, bây giờ trong làng mưa nhiều một cốt như thế nào cũng ép không được sinh cơ rồi rạo. Hành đầu tại thôn trên đường phố làng mưa các bình dân cước bộ nhanh chóng, vẻ mặt trên mặt cũng không giống dĩ vãng như vậy mất cảm giác, có ít người trên mặt càng là mang theo vài phần nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, toàn bộ làng mưa đều phảng phất rực rỡ hẳn lên. Làng mưa thủ lĩnh Sạ Lããn đở trong dinh thự một gian phòng họp lớn bên trong, một hồi liên quan đến làng mưa tương lai hội nghị đang tiến hành bên trong. Người cũng đã đến đông đủ, hội nghị chính thức bắt đầu. Ngồi ngay ngắn ở phòng họp thủ vị dạ hỉ cổ mở miệng cười, đem phòng họp bên trong một đám làng mưa cao tầng ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dừng một chút, dạ hỉ cổ tiếp tục mở miệng nói, kể từ chúng ta làng mưa thi hành tân chính đến nay đã có mấy tháng lâu, các phương diện đều lấy được hiệu quả nhất định, hôm nay gọi mọi người qua tới thứ nhất là muốn cùng đại gia thông báo một chút chúng ta thi hành tân chính lấy được thành công, thứ hai là muốn cùng đại gia thương thảo một chút lãng mưa tương lai phát triển phương hướng. Bây giờ từ ạ cổ cùng đại gia hồi báo một chút các nơi tình huống cổ nói cũng là nhìn về phía ngồi ở phía dưới ạ cổ, đem lời nói quyền giao tới ạ cậu nghe vậy cũng là lật ra trên tay một sấp văn kiện, mở miệng nói ra: "Các vị đồng liêu, kể từ chúng ta làng mưa thực hành tân chính đến nay, chúng ta thôn chín thành nị dạ đều bưng vũ khí trong tay xuống cầm lên đủ loại công cụ tham dự tiến vào vũ quốc lao động sản xuất bên trong. Tại mọi người chúng ta cùng dưới sự cố gắng, chúng ta tại trong mấy tháng này tại vũ quốc các nơi xây dựng 6 cái cỡ lớn đập chứa nước, đào thông 3 đầu cỡ lớn mương nước, mấy chục đầu cỡ trung tiểu mương nước, đại đại cải thiện chúng ta vũ quốc cả nước, nước động hoàn cảnh, tứ ra mấy chục vạn hecta tốt. Mà tại vũ quốc tất cả quốc dân cùng dưới sự cố gắng, chúng ta tại những này ruộng tốt bên trong gieo nước sâu cây lúa, bác nô Khoai sọ rất nhiều cây nông nghiệp, tình hình sinh trưởng kinh người, lại có mấy tháng liền có thể nên đón thu hoạch lớn. A Cổ Thanh Âm bên trong cũng ẩn chứa không đè nén được hứng phấn, hắn cũng là sức sản xuất lớn như thế sẽ buộc phát ra sau không nghĩ tới để cho Nghị Dạ bỏ vũ khí xuống. Cái gọi là Lãng Mưa Tân Chính, hắn nội dung trung tâm chính là đổi binh khí vì công cụ, để cho Di vãng không làm sản xuất Nghị Dạ bỏ vũ khí xuống tham dự vào làm việc bên trong. Mà làng Mưa Tân Chính khác nội dung nhưng là tại Vũ Quốc cảnh nội khởi công xây dựng đủ loại công trình thủy lợi cải thiện Vũ Quốc hoàn cảnh, cùng thu kiến đủ loại lợi dân công trình, để cao Vũ Quốc dân chúng phẩm chất cuộc sống. Tại lúc mới bắt đầu, Làng Mưa một đám nhị dạ đối với cái này kỳ thực cũng là cầm phản đối thái độ. Dù sao nhị dạ lấy binh khí thân phận sống sót hơn ngàn năm, đại gia liền đã quen thuộc cái này thân phận, đột nhiên nên đón thay đổi cho dù ai cũng sẽ có chút mâu thuẫn tâm lý. Nhưng ở Xạ La Mạn Đở Hàn dưới sự uy áp, những thứ này đã sớm quen thuộc Xạ La Mạn Đở Hàn độc tài thống trị làng Mưa nhị dạ cũng là giận mà không dám nói gì, yên lặng đón nhận cái này một cái biến. Mà theo làng Mưa tân chính trải rộng ra, bản thân cảm nhận được vũ quốc thay đổi dạ làng Mưa nhóm cũng theo đó thay đổi quan niệm, từ lúc mới bắt đầu bị thúc ép tiếp nhận đã biến thành bây giờ chủ động thay đổi, nhiệt tình mười phần. A Cô tiếp tục nói, mà khác Dân sinh phương diện, Vũ Quốc quốc dân tại chúng ta lảng mưa nghị dạ dưới sự giúp đỡ xây dựng phòng ốc 4,589 tọa, để cho mấy vạn trôi dạt khắp nơi quốc dân có ra viên mới. Mà theo các hạng công trình thủy lợi hoàn thành, Vũ Quốc các nơi quốc dân ngư lấy được cũng gia tăng thật lớn, đang khôi phục dân sinh đồng thời Vũ Quốc kinh tế cũng đã nhận được nhất định hòa dịu. Ta muốn đợi chúng ta cùng gieo giống lương thực bội thu sau đó, toàn bộ Vũ Quốc cũng sẽ nên đón tân sinh. Các vị, bây giờ Vũ Quốc tình thế là một mảnh tốt a." Cổ càng nói càng động, hai mắt tỏa sáng, phản đã thấy Quốc cái kia tương lai quan mình. Trong toàn bộ phòng họp làng mưa đám cấp cao trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười xã lạ, đối với cái này cũng là chờ mong không thôi. Dạ Khỉ cô thấy thế cười cười, lại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Nagato, mở miệng nói, "Nagato, Vũ Quốc phát triển 10 phần trọng yếu, nhưng vấn đề trị an cũng không thể coi nhẹ. Đây là ngươi phân quản nội dung, kế tiếp từ ngươi hướng đại gia nói rõ một chút tình huống a." Nagato gật đầu một cái, mở miệng nói, "Các vị, tự nhiên cổ nổ hạ cùng làng đá đại quân gia khỏi ta vũ quốc sau, chúng ta làng mưa cũng là một lần nữa tiếp quản vũ quốc biên cảnh phòng ngự. Bất quá những cái kia lại quốc mới vừa vận ngưng chiến." trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lần nữa xâm lấn đến ta Vũ Quốc cảnh nội, cho nên làng mưa tại biên cảnh trong phòng tuyến áp lực cơ hồ có thể không cần tính. Chân chính để chúng ta nhức đầu là Vũ Quốc cảnh nội bởi vì chiến tranh mà Liêu Ly li không nơi yên sống bị thúc ép vào rừng làm cấp giặc có cùng những cái kia vốn là cùng hung cực gas sở vị. Sự hiện hữu của bọn hắn đối với Vũ Quốc quốc dân tới nói là một cái uy hiếp to lớn. Bất quá tại chúng ta làng mưa đội trị an tiêu diệt cùng an trí đội trấn an phía dưới, những thứ này sơn phỉ giặc cỏ phần lớn đều một lần nữa trở về ra viên mới, những cái kia tội ác tẩy trời cùng minh oan bất linh cũng hết thảy lấy được quả báo trừng phạt. Bây giờ Vũ Quốc ngoại trừ một chút trộm vặt móc túi, đã không có khác có thể uy hiếp được Vũ Quốc quốc dân an toàn thái hòa lâm. Nã Gạ tổ những lời này nói đúng trịch địa hữu thành, mấy tháng nay hắn vì những chuyện này buôn tậu tại Vũ Quốc các nơi, cũng là lấy được không nhỏ trưởng thành. Giác thị cũng nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói, vấn đề trị an nhất định phải xem trọng, chúng ta không thể bởi vì trước mặt việc làm lấy được nhất định thành quả liền buông lòng cảnh giác, chúng ta đồng thời cũng muốn đề phòng tại chưa xảy ra, đem uy hiếp bọn chết trong nước. Dù sao chỉ có tại an toàn tính mạng được bảo đảm sau đó, quốc dân nhóm tài năng đi suy xét vấn đề khác, đem tinh lực đặt ở trên phát triển. Dừng một chút, Dạ Khỉ Cổ lại ngược lại nói ra, kế tiếp chính là trọng trung chi trọng, liên quan tới thôn bây giờ tài chính tình huống, cô Nạn, cả cụ dù bộ trưởng, hai người các ngươi là ta làng mưa thần tài, các ngươi ai tới hướng đại gia nói rõ một chút thôn bây giờ tài chính tình huống. Dạ Khỉ Cổ nói cũng là thuận thế nhìn về phía phía dưới Cổ Nạn cùng bên người mặt đen tối Cả Cụ Dụ. Tại ám sát hộ cả đệ tam xạ dụ tổ bị hủy rủ rèn sau khi thất bại, Cả Cụ Dụ cũng là ông tránh đầu sóng ngọn gió ý nghị đón nhận đủ trí hạ trình đề cử đi tới Vũ Quốc, ai biết cái này liền trực tiếp bị Vũ Quốc cho bảo hộ. Dạ Khỉ Cổ trực tiếp hướng Cả Cụ Dụ ủy nhiệm quan trọng để cho cả cụ dù trở thành vũ quốc bộ trưởng bộ tài chính cùng cổ nạn cùng một chỗ quản lý vũ quốc quyền lực tài chính, quản lý một nước chi tài chính, đây đối với cả cụ dù tới nói là cám dỗ chí mạng. Nhưng chờ góc độ thực sự hiểu rõ vũ quốc tài chính tình huống sau mới phát hiện đây quả thực là một cái hố trời. Chương 397, không có tiền, chương 397, không có tiền. Có thể trưởng không một nước quyền tài chính thật là rất sảng khoái không tệ, nhưng vấn đề là vũ quốc so làng cắt còn nghèo hơn hơn mấy phần, căn bản liền không có tiền a. Khụ khụ, vẫn là để ta tới nói đi. Nhìn xem cả cụ dù đen như mực gương mặt, cô nạn ho khan một tiếng chủ động mở miệng nói ra, Dạ thị cô cũng là ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Vậy thì do cô nạn ngươi tới nói đi." Cô nạn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, "Đại gia cũng biết, chúng ta chiến hậu vũ quốc là phi thường nhà khổ, mặc dù có thể khởi động tân chính toàn do tại gạ tủ hại vận công ty cấp cho chúng ta lãng mưa 15 ức lượng trợ cấp cho vay. Mặc dù chúng ta lãng mưa tân chính có nhất định kết quả, nhưng dù sao còn không có nên đón thu hoạch thời khắc, cho nên chúng ta vũ quốc tài chính tình huống cho đến bây giờ vẫn là ở vào thiếu hụt thiếu hụt trạng thái. Thậm chí một tháng trước, vì tu kiến thứ 3 mượn nước, chúng ta lãng mưa bộ trưởng bộ tài chính cả cụ còn hiến cho ra hắn gần 3 ức tại sản riêng. Chờ đã, Cạ Cụ dù nghe vậy đột nhiên là mở miệng cắt đứt cổ nạn mà nói, "Cải chính, không phải hiến cho, là tạm ứng. Cái kia ba ức lạng thôn là phải trả cho lão phu, hơn nữa còn phải trả lời tức." Nói đến đây cái cả Cụ dù cũng là có chút tức giận, hắn đều không biết mình lúc đó là nghĩ gì, làm sao lại đem chính mình tiểu kim khố cho tá ra ngoài. Lúc đó cả Cụ dù mặc dù gia nhập vào làng mưa còn không có bao lâu, nhưng cũng bị làng mưa loại kia vạn chúng thị sỉ nhang hái hướng lên bầu không khí lây, bị dạ hỉ cổ lừa gạt vài câu sau nhất thời bên trên liền dùng chính mình tiểu kim khố giải vũ quốc tại chính nan đề. Cho cả Cụ Dụ lấy lại tinh thần hết thể đều đã chậm, hắn đã lún vững bùn không cách nào tự kiềm chế. Muốn nói bây giờ ai không muốn nhất trông thấy Vũ Quốc phát triển lâm vào khốn cảnh mà nói, tuyệt đối là có cả Cụ Dụ một cái. Vũ Quốc nếu là phát triển, cả Cụ rủ ba cái kia ước còn có cầm về hy vọng. Nhưng Vũ Quốc nếu là phát triển thất bại, cả Cụ rủ ba cái kia ước coi như thật trôi theo dòng nước. Đây chính là cả Cụ Dụ tân tân khổ khổ mấy chục năm làm nhiệm vụ tích góp lại tới tiền a. Phải biết không phải tùy tiện cái nào nỉ dạ đều có xả rủ tổ bị ạ sủ như thế 3000 vạn lượng tiền truy nã. Sát dụ tổ bị ạ sú mạ không chỉ có là cổ nổ hạ tinh anh tập nhẫn, vẫn là hổ cát đệ tam sát dụ tổ bị hỉ dụ dẹn thân như tử, sát dụ tổ bị nhất tộc người thừa kế một trong, hỏa chi quốc đại danh thủ hộ nhẫn 12 sĩ một trong, đủ loại bờ UFF đều trong đầy, lúc này mới có 3000 vạn lượng tiền truy nã. Tầm thường nhị dạ treo thưởng có mấy chục hơn trăm vạn lượng liền đã đính thiên. Cái này ba ức lượng tài chính cũng là cả cụ dù mấy bạn, mười mấy bạn, mấy chục bạn, từng chút từng chút tích chưa tới. Đúng đúng đúng, là mượn, ba cái kia ức là thôn từ cả cụ dụ bộ trưởng nơi đó mượn, mấy người thôn tài chính giàu có sau đó chắc chắn là phải trả. Dạ Hỉ Cổ nghe vậy cũng là vội vàng mở miệng cho chuyện này chấm. Đi qua những ngày trung đụng này, Dạ Hỉ Cổ cũng đã biết cả Cụ dù là hạng người gì, nói là ham tiền như mạng cũng không đủ. Cho nên Dạ hỷ Cổ cũng sẽ không tại loại này chuyện nhỏ bên trên phân cao thấp, để tránh cùng cả Cụ dù tổn thương hòa khí. Cô nàng cũng tự hiểu lỡ lời, lên tiếng sau cũng là nói sang chuyện khác nói, khụ khụ, ngượng ngùng, tiền này đích thật là thôn hướng cả Cụ Dụ bộ trưởng ngựa, là ký qua chứng tử. Cho nên chúng ta Vũ Quốc bây giờ tổng cộng là gánh vác lấy 18 ức lượng nợ khổng lồ. Dừng một chút, cô Nạn lại bổ sung nói, bất quá đại gia cũng không cần lo lắng. Gà Tổ Hải Vận công ty cái kia 15 ức vay tiền mượn tiền kỳ hạn có 3 năm, cho nên chúng ta cũng không gấp gấp hoàn. Hơn nữa gạ tù Hải Vận công ty cũng cùng chúng ta lãng mưa ký kết mùa bán nghiệp nghị, sẽ lấy giá thị trường thu mua chúng ta Vũ Quốc lương thực, cho nên chỉ chờ chúng ta Vũ Quốc lương thực sau khi chính liền có thể trở về một đại ba huyết. Căn cứ chúng ta bộ tài chính sơ bộ tính toán, chỉ là cái này một nhóm lương thực thu thuế chúng ta lãng mơ liền có thể thu đến giá trị 5 đến 6 trên giới ức lương thực, tại tăng thêm toàn bộ Vũ Quốc khác phương phương diện diện thu thuế, mấy tháng sau chúng ta đại khái có thể thu đến trên dưới 10 ức thuế khoảng. Chỉ cần khoản này thuế khoản vừa đến nơi chúng ta cũng liền có thể bắt đầu đám tiếp theo lần đủ loại công trình. Dạ thị cô nghe vậy khe như mày, nói: "Trước tiên không tính những cái kia mượn tiền, chúng ta làng mưa sổ sách còn không có bao nhiêu tiền?" Cô nạn há to miệng, đang muốn mở miệng trả lời lúc cũng là bị một bên cả Cụ rủ cho mở miệng các đức. "Chớ đã, thủ lĩnh, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Cả Cụ rủ ý thức được một chút không thích hợp, mười phần cảnh giác mở miệng dò hỏi. Dạ thị cô cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra: "Mặc dù chúng ta vũ gốc cảnh nội còn rất nhiều chỗ cần cải thiện, nhưng có một chuyện độ ưu tiên còn muốn ở bên trên này." Đó chính là liên thông vũ quốc cùng biển cả ở giữa đường biển. Cạc Cụ Dụ nghe vậy sắc mặt trực tiếp lại đen mấy phần, hai tay mở ra nói, không có tiền. Dạ Thỉ Cổ cười ngượng ngùng một chút, vẫn là mở miệng giải thích, mọi người cũng đều biết Gà tủ Hải Vận Công Ty là làm hải vận công tác, nếu như chúng ta không thể chuẩn bị kỹ càng một đầu thông suốt đường biển, Gà Tù Hải Vận Công Ty thuyền hàng không lái vào được, vậy chúng ta vũ quốc lương thực cũng vẫn không đi ra. Làm như vậy đối với chúng ta lãng mưa phát triển tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa cái này cũng là chúng ta lãng mướa cùng Gà Tù Hải Vận Công Ty đã sớm bàn luận tốt điều kiện một trong. Cạc Cụ Dụ hoàn toàn bất vi sở động, vẫn là lạnh lùng nói, không có tiền. Dạ thị cổ ho khan một tiếng, lại mở miệng nói, cả cụ dù bộ trưởng, ngươi có thể có chỗ không biết, chúng ta Vũ quốc mặc dù chỗ đất liền, nhưng cảnh nội lại là có mấy đầu đường thủy là chạy qua sông chi quốc nối thẳng biển cả. Thậm chí tại chúng ta làng mưa phía sau núi liền có một cái thông qua sông ngầm dưới lòng đất trực liên biển cả chỗ sâu nội hải. Cho nên đã thông một đầu kết nối Vũ quốc cùng biển cả đường hàng hải cũng không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy, chỉ cần lựa chọn một đầu thích hợp dòng sông, mở rộng một chút luống lách, để cao một chút nước sâu là được rồi. Không tốn bao nhiêu tiền." Cạ cụ dù nghe vậy vẫn lắc đầu một cái, Hồi phục vẫn là hai chữ kia, không có tiền. Dạ Khỉ Cụ có chút bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói, cả cụ dù bộ trưởng, tiền loại vật này chính là muốn lưu thông tài năng Hiện lộ rõ ràng hàm giá trị, ngươi muốn kiếm tiền nhiều hơn mà nói, đầu tiên muốn xuất ra một chút tiền vốn đến đây đi. Ngươi ngẫm lại xem, chờ đầu này đường hàng hải xây dựng xong sau mặc kệ là ta Vũ Quốc cảnh nội thu hoạch ra ngoài vẫn là phía ngoài hàng hóa đi vào đều tiện lợi rất nhiều, có thể cực lớn xúc tiến chúng ta Vũ Quốc phát triển kinh tế. Mặc khác đầu này đường hàng hải xây thành tiện lợi cũng không chỉ chúng ta Vũ Quốc một cái, chúng ta cũng có thể tại một chút địa phương trọng yếu tu kiến bến cảng, thu lấy phí qua đường." đều nói muốn giàu, trước tiên sửa đường. Đường biển cũng là lộ đi. Cả Cụ dù nghe vậy thần sắc thoáng dịu đi một chút, nhưng ý lại là một điểm không có tùng, nói: "Thủ lĩnh, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu, nhưng chúng ta bây giờ là thật sự không có tiền. Mặc dù nói tu đầu này, đường hàng hải có sẵn đường sông có thể dùng, nhưng toàn bộ công trình xuống ít nhất cũng phải lên ngân tài chính, mà chúng ta bộ tài chính sổ sách chỉ có 30 triệu cần cấp tiền bạc, thật sự không có tiền khởi động hạng mục này. Chương 398, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ một diệp đã không phải là trước kia một lá, chương 398 Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ một diệp đã không phải là trước kia một lá. 3000 và lượng. Ít như vậy. Dạ Khỉ cô một mặt kinh ngạc nhìn xem cả cụ dù, đối với làng mưa sổ sách chỉ có chút tiền như vậy mà cảm thấy có chút không dám tin. Cả cụ dù không có tức giận nói, các người đám người này tiêu tiền thời điểm vùng tay qua trán, những cái kia hạng mục lớn phải tốn tiền không nói, chính là những cái kia hôn tạp tiêu phí cộng lại cũng có mấy ức. Hôm nay giúp cái chấn này tu sửa phòng ốc muốn mấy chục và lượng, ngày mai giúp cái thôn kia an trí lưu dân lại muốn mấy trăm và lượng, chớ nói chi là chúng ta làng mưa vẫn còn tại cho những kia không có khôi phục năng lực sản xuất bình dân phát ra đủ loại vật tư. Có thể nói chúng ta bộ tài chính mỗi phút mỗi giây đều tại đem đại bút một khoản tiền lớn tài tiêu xài, chiếu các ngươi loại hoa này pháp chúng ta bộ tài chính liền xem như có một tòa núi vàng núi bạc cũng không đủ xài a. Dừng một chút, các cụ dụ vừa chầm vừa nói nói, hơn nữa các ngươi đừng nhìn chúng ta phía trước tiến hành các hạng công trình cũng đã làm xong, nhưng thôn đủ loại chỗ tiêu tiền còn rất nhiều. Nếu là thôn không còn tiền thu mà nói, cái này 3000 vạn lượng tối đa cũng liền lại kiên trì hơn một tháng. Cho nên ngươi cũng không cần lại nghĩ cái gì khai thông luồng lệch sự tình, chúng ta làng mưa bây giờ là thật sự không có số tiền này. Các cụ dụ bây giờ là thật sự có chút bực lòng cũng chính là hắn, bởi vì cá tính cho phép đem làng mưa mỗi một hạng chi tiêu đều áp thúc đến cực hạn, bằng không thì lãng mưa bộ tài chính sổ sách căn bản liền tồn không dưới 3000 vạn lượng nhiều như vậy, thậm chí có thể ngay cả 1000 vạn lượng cũng không có. Mà cái này 3000 vạn lượng cũng không khả năng lại chống đỡ hơn một tháng. Dạng này A Dạ Hỉ Cổ nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, chúng ta Vũ Quốc bây giờ đã đi lên phát triển đường cao tốc, tuyệt đối không thể dừng lại, dừng lại lời nói lại nghĩ động khó khăn. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể lại đi vay tiền. Đối với lãng mưa tình huống hiện tại, Dạ Hỉ Cổ kỳ thực cũng đã nghĩ đến mấy loại phương pháp giải quyết. Những phương pháp này có tốt có xấu, có ưu có kém, trong đó trực tiếp nhất chính là hai cái. Biện pháp thứ nhất chính là đắng một đắng chính mình, dùng làng mưa tại mấy tháng này tại trong vũ quốc quốc dân tích lũy uy tín hướng vũ quốc quốc dân vay tiền đợi đến mùa thu sau đó lại tiến hành đèn ngủ. Cũng chính là tạm thời tăng thuế. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, đó chính là không cần cầu người, đem vấn đề tại chính mình nội bộ tiêu hóa, tốt hơn trường khủng. Bất quá làm như vậy chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đó chính là dễ dàng thương tới căn bản, cũng dễ dàng cho người hữu tâm nắm lấy cơ hội, một cái thao tác không tốt bọn hắn mấy tháng này thành quả đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Mà phương pháp thứ hai cũng là vay tiền nhưng đó là hướng ra bên ngoài vay tiền phương pháp này không có gì thai ho hoàng ẩm khó khăn là cần phải có dạng này phương pháp bất quáạ hỉ cổ bây giờ chính là không bao giờ thiếu môn lộ. Dạ lộạỷ cô mở miệng nói ta chuẩn bị hướng gã tủ Hải vận công ty lại mượn hai út cho vay số tiền này hẳn là đầy đủ để chúng ta là mưa vượt qua lần này khủng hoảng kinh tế cả cụ dù nghe vậy tức giận thủ lĩnh, người nói ngược lại là nhẹ nhóm đây chính là hai ước à. người nói mượn liền A các cụ dù nói kỹ thuật cũng là đang ngồi số đông làng mưa cao tầng ý nghĩ haiút tài chính cũng không phải tiền trinh Một cái ép cấp nhiệm vụ tiền thù lao cũng mới trên dưới 100 vạn lượng, mà ép cấp nhiệm vụ ít nhất cũng cần một cái thượng nhẫn tiểu đội, thậm chí nhiều cái thượng nhẫn tiểu đội, thậm chí là xuất động cả cấp cường giả mới có tư cách hoàn thành. Theo lý thuyết, hai húc tài chính ít nhất cũng có thể để cho 200 cái thượng nhẫn tiểu đội dưới tay nghe lệnh một đoạn thời gian. Mà 200 cái thượng nhẫn tiểu đội, ngoại trừ giới Nghị Hạ Ngũ Đại Quốc, dạng này sức mạnh hoàn toàn đủ để quét ngang khắc tùy ý một nước. Dạng này một khoản tiền lớn như thế nào nói mượn liền có thể mượn được. Ha ha, mà tôi, Hải vận công ty cũng đã cho chúng ta mượn 15 ức, còn kém hai cái này ư sao? Dạ thủy cổ đem phía dưới vẻ mặt của mọi người đều thấy ở trong mắt, cũng cười lắc đầu. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây cũng đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Muốn nói bây giờ ai không muốn nhất nhìn thấy làng mưa phát triển thất bại, gã tù hải vận công ty chắc chắn cũng là đứng nuôi chịu xảo. Đạo lý cũng cùng cả cụ dù một dạng, chỉ có làng mưa thành công, gã tù hải vận công ty lúc trước đầu tư cái kia 15 ức mới có thu hồi đi khả năng. Nếu là làng mưa cắm, cái kia 15 ức đầu tư cũng liền đổ xuống sông xuống biển. Cho nên để có thể để cho cái kia 15 ức đầu tư tiểu có thể thu hồi tới, gã hải vận công ty đổi nữa thêm 2 ức đầu tư cũng là không phải là không được. Chỉ là, gà tù hải vận công ty đến cùng là nghĩ gì? Vậy mà lại tại làng mưa địa phương khỉ ho có gáy này đầu tháng tư năm 1 năm ức. Cái này đã khôn hoặc làng mưa một đám cao tầng rất lâu vấn đề cũng là lần nữa hiện lên trong đầu của bọn hắn. Dạ thì cô thấy thế cũng là hợp thời mở miệng nói, kỳ thực các người đều nghĩ sai, ta sở dĩ có lòng tin để cho gà tù hải vận công ty lại đầu tư chúng ta làng mưa 2 ức tài chính cũng không phải lúc trước cái kia 15 ức đầu tư nguyên nhân. Chuyện cho tới bây giờ, có một ít chuyện cũng là thời điểm cùng đại gia thông thông khí. Trong phòng họp đám người nghe vậy cũng là thần sắc run lên, biết giả hỷ cổ sau đó muốn nói chắc chắn là đại sự, cũng đều là đánh lên 12 phần tinh thần. Dạ Hỉ Cố nói tiếp, "Gà tổ Hải vận công ty Sở Jin sẽ cho chúng ta mượn Lãng Mưa 15 ức cho vay kỳ thực cũng không phải coi trọng chúng ta Lãng Mưa tiềm lực cái gì." Nói câu không dễ nghe, "Chúng ta Vũ Quốc là bách chiến tri địa, xưa nay cũng là mấy lớn nhận thôn giao chiến chiến trường. Lại thêm chúng ta Vũ Quốc hoàn cảnh đặc tụ, chúng ta Vũ Quốc thực sự cũng không có gì điểm đáng giá đầu tư. Mà gà Tù Hải vận công ty đầu tư chúng ta Lãng Mưa chân thực nguyên nhân kỳ thực là bởi vì cô nô hạ." Dạ Hỉ lời vừa nói ra, Trong phòng họp là một mảnh xôn xao. Cái gì? Lại là Cổ nổ Hạ những tên kia. Tại sao có thể là bọn hắn? Bọn hắn sẽ có hào tâm như vậy? Âm Như, đây nhất định là Cổ nổ Hạ Âm Như. Bởi vì Cổ nổ Hạ cũng là tại Vũ Quốc thi bạo đại quốc thứ nhất, cho nên Lãng Ngư Nghị Dạ nhóm đối với Cổ nổ Hạ cũng là không có ấn tượng gì tốt. Lại thêm bọn hắn Vũ Quốc tiền nhiệm thủ lĩnh Sạ La Mãn Đờ bởi vì gặp được Cổ Nộ Hạ trưởng lão sĩ mù dạ đan đánh lén bản thân bị trọng thương. thân thể là càng ngày càng kém hơn, đến bây giờ cũng là nằm trên giường không dậy nổi, cho nên Lãng Dạ đối với Cổ Nộ Hạ ý còn muốn vượt qua Lãng đã cùng Lãng cát. Yên tĩnh. Dạ Khỉ Cổ trầm giọng mở miệng, làm cho cả trong phòng họp đều là vì một trong tịch. Đi qua đoạn thời gian này phát triển, Dạ Khỉ Cổ tại làng mưa hy vọng cũng là càng ngày càng tăng, vẫn có thể chấn được chẳng tử. Dạ Khỉ Cổ nhìn xem phía dưới từng trương căm giận bất bình khuôn mặt cũng là thần tình nghiêm túc, mở miệng nói, "Ta biết các vị đối với Cổ nổ Hạ có rất nhiều thái độ, nhưng ta muốn nói là thời đại là sẽ biến đổi. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Cổ nổ Hạ đã không phải là trước đây Cổ nổ Hạ. Sau này Cổ Nỗ Hạ sẽ là chúng ta làng mưa tốt nhất đồng bạn, trợ lực lớn nhất." Chương 399, hám lợi, chương 399, hám lợi. Dạ Khỉ Cổ lời nói làm cho cả trong phòng họp đều là vì một trong tịch, nhưng chờ những cái kia làng mưa cao tầng sau khi phản ứng cũng đều là lộ ra hoán giận chi sắc. À cô có chút kích động nói, "Thủ lĩnh, cô Nổ Hạ cùng chúng ta làng mưa thế, nhưng là sinh tử đại đi ra. Ngay còn nhớ rõ Hàn Dụ xa Sa mà sao? Hắn chính là bị Cổ Nổ Hạ xỉ mù dạ đạn hại thành cái dạng ngày đó à. Dạ Khỉ Cổ nghe vậy ánh mắt chớp lên, mở miệng nói ra, à cô tiền bối, Hàn Dụ Sạ Mã đích thật là bị sĩ mù dạ đạn làm hại không tệ, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc một nó người." Mỗi cái chỗ đều có người tốt cùng người xấu, xỉ sì mù dạ đắn rõ ràng chính là cô nỗ hạ người xấu, chúng ta không thể bởi vì xỉ sì mù dạ đắn một người liền cho rằng toàn bộ cô nổ hạ cũng là hắn người như vậy. Một đoạn thời gian trước cô nổ hạ công khai xử từ xỉ sì mù dạ đắn chẳng phải đã chứng minh điểm này sao. À cậu nghe vậy nhất thời ngại lời, không biết nên như thế nào mở miệng phản bác. Dạ thì cậu lại là tiếp tục nói, hơn nữa ta không phải là đã nói sao, bây giờ cô nổ hạ cũng không phải trước kia cô nổ hạ. Trước đó dị mụ dạ đằng mặc dù có thể phạm phải tội ác nhiều như vậy mà ung dung ngoài vòng pháp luật, là bởi vì Cổ Nộ Hạ hộ cả đệ tam xạ dụ tổ bị hỷ rủ dẹn là hắn đồng sinh cộng tử chiến hữu, Cổ Nộ Hạ hai vị khác trưởng lão cũng là cùng hắn cùng trưởng thành đồng bạn. Có bọn hắn vững tâm sĩ mụ dạ đã tài năng vì môn vị. Nhưng là bây giờ Cổ nổ Hạ đã thời tiết thay đổi, bây giờ Cổ nổ Hạ là từ đệ tứ hộ cả nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ lãnh đạo mới Cổ Nộ Hạ. À cổ cau mày nói, chỉ là đổi một cái người lãnh đạo mà thôi, cái này có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Dạ cổ khẳng định mở miệng nói ra. Cố Nộ hạ đệ tứ Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ có thể xử tử sĩ Mộ Dạ Đan Di liền nói rõ hắn cùng sĩ Mộ Dạ Đan đại biểu lao đệ nhất không phải người một đường. Càng quan trọng chính là, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tổ thế nhưng là sư huynh của ta, bằng không thì các ngươi cho là cổ Nộ hạ vì sao lại để cho gạ tủ Hải Vận công ty cho chúng ta mượn 15 ức lạng. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp lần nữa vì một trong tịch, tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Dạ Hy Cổ. Cái bí ẩn này thế nhưng là có chút kinh bạo. Dạ Cổ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giải thích, tại lần thứ 2 giới Nị Dạ đại chiến vừa mới kết thúc đoạn thời gian đó, Cổ Lộ hạ sản nhìn một trong dị giải dạ sẽ tại Lưu Lạc ta, Nagato, cố nạn ba người thu làm đệ tử, đồng thời không giữ lại chút nào dạy chúng ta 3 năm. Có thể nói chúng ta một thân này bản sự cũng là dị giải dạ Lao sư dạy dỗ. Mà bây giờ Cổ nổ hạ đệ tử Nã Mỉ cả giờ Tổ cũng là dị giải dạ đệ tử của Lao sư, tự nhiên cũng chính là sư huynh của chúng ta. Dừng một chút, Dạ Khỉ cổ cũng là hơi xúc động nói, trước kia dị giải dạ Lao sư có thể vứt bỏ chúng ta vô quốc lưu dân thân phận khác biệt, không mục đích gì róc lòng dạy bảo chúng ta 3 năm, thẳng đến chúng ta có tự vệ tự lập năng lực sau đó mới rời khỏi vũ quốc, phần ân tình này chúng ta thật sự là không thể báo đáp. Cái này cũng đồng dạng đã chứng minh Cổ nổ Hạ bên trong cũng không phải đều là người xấu, cũng là có giống gì gì giải dạ lao sư người tốt như vậy. Hơn nữa ta cũng tin tưởng trên thế giới này cuối cùng vẫn là nhiều người tốt, chỉ là phần lớn người cũng là thân bất do kỷ bị đại thế cuốn theo, không thể không làm ra một chút vi phạm chính mình dự tính ban đầu sự tình tới. À cậu nghe vậy nhíu như mày, nói, thủ lĩnh đại nhân, ta thừa nhận phía trước là ta nhận thức quá mức nhỏ hẹp, nhưng ta vẫn cảm thấy không thể tín nhiệm cô Nộ Hạ. Ngươi cũng đã nói, người trên thế giới này tại nhiều khi cũng là thân bất do kỷ nhất là đối với thượng vị giả mà nói, bọn hắn tại nhiều khi đều cần từ đại cục góc độ làm ra quyết định từ đó vi phạm chính mình tư tình. Cho nên cho dù Cổ Nổ Hạ đệ tử Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổn là sư huynh của ngài, ta nghĩ hắn tại số đông thời điểm cũng phải đứng tại toàn bộ Cổ Nổ Hạ góc độ cân nhắc sự tỉnh, hắn cũng không khả năng tuyệt đối trợ giúp không vụ lợi chúng ta là mưa. Bởi vậy bọn hắn Cổ Nổ Hạ để cho Gạ tủ Hải vận công ty cho chúng ta mượn là mưa 15 ức lượng chắc chắn cũng là cóưu đồ. À, cổ dù sao cũng là tại ta gạt trong hoàn cảnh trưởng thành, cho nên đối đãi tất cả mọi chuyện thời điểm đều biết theo bản năng dùng thuyết âm như ánh mắt đi đối đãi. Ngược lại ạ, cổ là không tin trên thế giới này sẽ có vô tư trợ giúp người khác, không cầu hồi báo người. Người đều như vậy, quốc gia thì càng là như thế. Tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng đều là nắm lấy ý tưởng giống nhau. Dạ Khỉ cậu nghe vậy tự nhiên cũng là minh bạch gã cỗ bọn hắn cố kỵ, cũng tương tự biết gã cỗ bọn hắn cô kỵ cũng là hết sức chính xác. Cố nộ hạ, hoặc có lẽ là U Chỉ Hạ Trình để cho gạ Tổ Hải vận công ty cho hắn mượn nhóm làng mơ 15 ức thật là không có chút nào yêu cầu sao? Dĩ nhiên không phải. Tương phản, Chỉ Hạ Trình tính toán cầu đồ vận hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Chỉ Hạ Trình muốn toàn bộ vũ quốc toàn bộ giới lui ra. Chỉ là, những lời này tạm thời là không thể đối với ạ cổ bọn hắn nói. Dạ thị cổ nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Ạ cổ tiền bối, các người cố kỵ ta rất rõ ràng, cổ nộ hạ đương nhiên sẽ không không có đền bụ trợ giúp chúng ta Vũ quốc, cho dù cổ nổ hạ bây giờ hổ cả là sư vinh của ta. Chỉ là bởi vì cổ nổ hạ bây giờ hổ cả là sư huynh của ta nguyên nhân, Cố nộ hạ nguyện ý cùng chúng ta Vũ quốc hòa bình phát triển, cùng phú quý. Giống như chúng ta làng Mộ Tân chính tu kiến những cái kia công trình thủy lợi, cái này kỳ thực cũng chỉ là đang vì một cái càng lớn công trình làm chuẩn bị mà thôi. Một cái hoành khóa hỏa quốc, Vũ quốc" Phương quốc, sông chi quốc bốn cái quốc gia cực lớn công trình. Đây là một kiện hợp tác cùng thắng sự tỉnh, đối với chúng ta Vũ quốc cũng có lợi ích to lớn. ba Câu ở giữa dạ hỉ cổ lại là ném ra một cái quả bom nạn ký, để cho bên trong phòng họp đám người là sửng sốt một chút. Ác cổ 10 phần nghi ngờ mở miệng nói ra, thủ lĩnh, đến cùng là cái gì công trình muốn làm trận thế lớn như vậy? Chư bộ trấn an lưu dân, ổn định trị an bộ phận, chúng ta lãng mưa tại phương diện các hạng công trình thủy lợi ít nhất cũng hao tốn mấy ức. Liên đây vẫn chỉ là sơ kỳ chuẩn bị, cái kia toàn bộ công trình phải tốn hao bao nhiêu tiền? Đông thủy Tây điểu. Dạ hỉ mở miệng giải thích Chúng ta Vũ quốc cùng sông chi quốc tại nguyên nước đã rồi rảo đến tỉnh cảnh Trần Lan, mà Phong quốc tại nguyên nước nhưng là cần coi đến một cái khác cứ đoan. Cho nên công trình này mục đích chủ yếu chính là đem chúng ta Vũ quốc cùng sông chi quốc dư thừa tại nguyên nước chuyển rời đến Phong quốc đi. Dừng một chút, Dạ thị cô lại ngược lại nói đến, chúng ta mấy tháng này tại Vũ quốc các nơi xây dựng những cái kia công trình thủy lợi kỳ thực chính là vì hòa dịu chúng ta Vũ quốc những cái kia dư thừa tại nguyên nước, nhưng kể cả chúng ta cố gắng lâu như vậy cũng chỉ là hóa giải một bộ phận mà thôi. Nhưng điều này cũng làm cho chúng ta Vũ quốc lấy được lợi ích rất lớn. Mà chờ Đông Thủy Tây giọng công trình sau khi thành công chúng ta Vũ Quốc hoàn cảnh cũng sẽ đạt được căn bản tính chất cải thiện, chúng ta có thể từ trong đó thu hoạch bao nhiêu lợi ích cũng có thể nghĩ mà biết. Chương 400, Vô thượng công Vinh, chương 400, Vô thượng công minh. Dạ thị cổ lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là tim đập tình thịch. Dù sao bọn hắn đã thấy thực sự chỗ tốt, tự nhiên là ít đi rất nhiều cố kỵ. Dạ thị cổ tiếp tục nói, công trình này trước kia cũng không phải không có người nghĩ tới, nhưng bởi vì mấy cái quốc gia ở giữa nghi kỵ lẫn nhau, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua. Nhưng mà lần này từ Cổ nổ Hạ dẫn đầu tới làm chuyện này, cũng tương đương là có bảo đảm, lúc này mới có công trình này. A Cổ chần chừ một chút, mở miệng nói ra, thế nhưng là chuyện này mấu chốt dính đến giới nghị dạ ngũ đại quốc bên trong một cái khắc phong quốc. Cổ Nộ Hạ mới vừa vận đánh vào phong quốc trắng trợn cướp bóc một phen, phong quốc Lạng Cát sẽ đáp ứng cùng Cổ Nộ Hạ hợp tác sao? Dạ thị cổ giang tay ra, nói, vì cái gì không đáp ứng đâu, tại trong công trình này phong quốc thế nhưng là trừ chúng ta Vũ quốc bên ngoài người được lợi lớn nhất, bọn hắn có lý do gì không đáp ứng? Hơn nữa cũng chính bởi vì Cổ Nộ Hạ trước đây không lâu một lần kia hành động Làng Cắt đã bị Cổ nổ Hạ triệt để đánh sụp, bọn hắn trong tương lai rất nhiều dài một trong đoạn thời gian đều chỉ có thể dựa vào Cô nổ Hạ. Hung Chi nói câu khó nghe, "Chúng ta Vũ Quốc chỉ là cần một cái đem dư thừa tài nguyên nước bài xuất đi chỗ mà thôi, chỉ cần công trình thành công, làng Cắt cùng Cổ nổ Hạ ở giữa mâu tuấn cùng chúng ta lảng mưa lại có quan hệ thế nào?" A Cậu nghe vậy vẫn còn có chút khó kỵ, lại mở miệng dò hỏi, "Vậy chúng ta Vũ Quốc cần lần này công trình bên trong trả giá thứ gì? Trên thế giới này hẳn là không cơm trưa miễn phí a?" Dạ Thị mở miệng nói, "Trên thế giới này đích thật là không có cơm trưa miễn phí." Chúng ta vũ quốc lần này công trình bên trong cần trả giá chính là nhân lực, theo lý thuyết công trình này rất nhiều chỗ đều cần từ chúng ta vũ quốc đi tố kiến. Bất quá cùng lại suất tiền lại xuất lực cổ nổ hạ cùng làng cắt so ra, chúng ta vũ quốc ra cái này thêm chút sức cũng không tính là cái gì. Hơn nữa chúng ta vũ quốc xuất lực cũng không phải hạ cụ ra, là có nhiệm vụ tiền thù lao lĩnh. Cho nên công trình này đối với chúng ta vũ quốc tới nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Lúc này ạ cổ cho dù là lòng nghi ngờ lại lần nữa cũng là có chút động lòng. Dù sao dựa theo dạ hỉ cổ thuyết pháp chuyện này, đối bọn hắn vũ quốc tới nói đích xác có thể thu được không thiếu lợi ích, thậm chí có để cho bọn hắn làng mưa nhất cử bay lên khả năng. Dạ thị cổ thấy thế cũng là lại thêm một mùi lừa nói, "Ạ, cổ tiên bối, các vị, cổ nộ hạ những người khác không dám nói, nhưng cổ nộ hạ đệ tử nạp mỹ cạ giờ mỹ nạp tổn là tuyệt đối có thể tin tưởng. Cái này ta dám lấy tính mệnh đảm bảo. Hơn nữa không chỉ là cổ nổ hạ đệ tứ cổ nổ hạ bây giờ trong mấy cái trưởng lao cũng có người là đáng giá chúng ta tin tưởng, tỉ như vũ trì hạ trưởng Vũ trì hạ Hịn, kỳ nhất tộc tộc trưởng Hai người bọn họ cũng là Mị nạ tổ sư huynh người ủng hộ, nắm giữ cùng Mị nạ tổ sư huynh một dạng ý chí. Thậm chí chuyện này chính là do Hụ Chi Hạ thịnh chủ đạo. Giả thị Cổ Sở Dĩ nói những thứ này cũng là nghĩ nói cho hạ cô bọn hắn, nạp mị cả giở mị nạ tổ tại Cổ Nổ Hạ cũng không phải tứ cố vô thân. Nạp mị cả giở mị nạ tổ thân là Cổ Nổ Hạ hộ cả có thể chỉ có thể đại biểu Cổ Nộ Hạ một bộ phận ý chí, đang làm rất nhiều chuyện thời điểm cũng sẽ nhận cả tay, không đại biểu được toàn bộ Cổ Nộ Hạ ý chí. Nhưng có hai cái khác trưởng lão ủng hộ sau, nạp mị cả tổ ý chí cũng chiếm cứ tuyệt đa số, cũng có thể đại biểu toàn bộ Cổ Nộ Hạ ý chí. Cứ như vậy ạ, cổ sự lo lắng của bọn họ cũng có thể giảm bớt một chút. À cậu nghe vậy ánh mắt dần dần trở nên kiên định, cuối cùng là hạ quyết tâm. ạ cổ hít sâu một hơi sau mở miệng nói, "Thủ lĩnh, nếu là như vậy ta cũng không có gì dễ nói, cái này đồng thủy tây điều công trình cụ thể chừng nào thì bắt đầu?" Dạ thị cô mở miệng nói, "Cái này còn không xác định, dù sao việc quan hệ bốn cái quốc gia có rất nhiều sự tình cần cân đối. Mỹ nã tổ sư huynh đã hướng chúng ta phát ra mời, để chúng ta đi cỗ nổ hạ cùng làng các đại biểu cùng một chỗ thương thảo chuyện này." À cậu nghe vậy cũng không có hỏi hỷ cỗ là lúc nào cùng cỗ nổ hạ liên hệ, chỉ là hỏi Tụ lĩnh kia các ngươi quyết định lúc nào xuất phát? Mang bao nhiêu người đi? Dạ Hỉ Cổ sau một hồi trầm ngâm mới mở lời, "Hậu Thiên A, lần này từ ta cùng cô nàng cùng lĩnh đội, lại mang lên một chút nhân viên kỹ thuật là được rồi." Dạ Hỉ Cổ vốn là muốn đem nạ gạ tổ cũng cùng một chỗ mang đến cổ nô hạ, dù sao giống như vậy cơ hội cũng không nhiều. Bất quá liên tục cân nhắc sau đó Dạ Hỉ Cổ vẫn là quyết định để cho nạ gạ tổ tỏa trấn làng mưa. Dạ Hỉ Cổ cũng không phải lo lắng bọn hắn sau khi rời đi làng mưa sẽ có người gây sự, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến xạ Mạn Đở Hàn bên kia nhất định phải có người tin cẩn nhìn xem. Mặc dù tại trong thời gian mấy tháng này, Sạ Lã Mãn Đở Hàn Tử đã đem quyền lực trong tay quá độ dạ hỉ cô ba người, thân thể của Sạ Lã Mãn Đở Hàn Tử cũng là ngày càng sa sút, dần dần biến mất ở công chúng trong tầm mắt. Nhưng vì không rơi nhân khẩu thiệt dạ hỉ cô bọn hắn cũng không có hạn chế Sạ Lã Mãn Đở Hàn quan sát quyền, giống hạ cô, cần những thứ này là mưa cao tầng cũng có thể tùy thời vẫn an Sạ Lã Mãn Đở Hàn. Mặc dù Sạ Lã Mãn Đở Hàn Tử vẫn còn đủ chỉ hạ Obito sạ chế, vì để phòng nhất vẫn là tổ Lưu Thủ tương thỏa. cô tiếp tục mở nói, bối, chúng ta rời đi thôn trong khoảng thời gian này còn hy vọng ngươi thể thống lĩnh Thuận tiện đem chúng ta làng mưa mấy tháng này, đủ loại công trình tình huống đều chỉnh lý một lần. Nên kết thúc công việc kết thúc công việc, nên thi công thi công, mà khác luồng lệch sự tình cũng không thể rơi xuống, mau chóng làm ra một cái thích hợp phương án đi ra, chờ chúng ta vừa về đến liền bắt đầu khởi công. Mặc dù chúng ta muốn tham dự vào trong Đông Thủy Tây giọng đại công trình đi, nhưng chúng ta vũ quốc chính mình công trình cũng không thể rơi xuống. Dừng một chút, Dạ Hỉ cổ vừa nhìn về phía cả cụ dù mở miệng nói, "Cả cụ dù bộ trưởng, ngươi cũng không cần tại luồng trong chuyện tạm hạ cổ tiền bối kinh phí, chúng ta lần này đi nổ hạ chắc chắn là sẽ mang theo kinh phí trở về. Cho nên nên tiêu tiền trực tiếp hóa." không cần như vậy không phang khoáng. Ạ cậu nghe vậy chỉ là gật đầu một cái, không nói thêm gì. Cạ Cụ Dù lại là nói lầm bầm, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, vạn nhất ngươi nếu là không đem tiền mang về đâu. Dạ Khỉ cổ sắc mặt tối sầm, rất là bất đắc dĩ đồng thời cũng không muốn cùng Cạ Cụ Dù tranh luận cái gì, chỉ coi không có nghe thấy Cạ Cụ Dù lời nói. Dạ thì cổ nhìn về phía bên trong phòng họp đám người mở miệng nói, "Các vị, ta biết trong các ngươi còn rất nhiều người khó mà thả xuống cùng cổ nô hạ, làng cắt ở giữa hận, nhưng vì ta là ngựa, vũ quốc tương lai các ngươi coi như lại không bỏ xuống được cũng phải tha phía dưới." Những cái kia đường đường chính chính ta cũng không muốn nói nhiều, những lời kia nói đến nhiều hơn nữa đoán chừng tại sau khi tan họp các ngươi cũng đều sẽ quên mất không còn một mảnh. Nhiều nhất một năm, các ngươi đem chứng kiến một cái mới tinh vũ quốc từ từ bay lên. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chúng ta hành động vô thượng quang vinh. Chương 401, A áo giáp hộ thể, chương 401, A phi áo giáp hộ thể. Giới Ly Dạ, sơn nhạc mộ tràng. Chậc chậc, nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng thực sự là một cái chỗ ẩn thân tốt. U Chỉ hạ chuyến đi theo đem chính mình che đến nghiêm, nghiêm thật thật bị một đường tiến lên. Cảm độ trung quanh man hoang khí tức càng ngày càng đậm đà hoàn cảnh cũng là hết sức cảm thán. Sơn Nhạc Mộ Tràng ở vào Hỏa Chi quốc hướng chính bắc một chỗ trên bán đảo vùng phía bắc, chỗ man hoang, cự thú ngang ngược, khắp nơi đều là hơn 10 người vây quanh to đại thụ che trời, liền cùng chỗ một cái bán đảo thiết quốc cũng không dám chỉ nhiễm, là một mảnh nơi vô chủ. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi đâu, chúng ta chân chính căn cứ vẫn là tại dưới mặt đất, nơi đó đừng nói là người, liền động thực vật đều không nhìn thấy. Trước kia Mã Dạ Dạ đại nhân chính là tại dạng này trong hoàn cảnh sinh sống mấy chục năm đâu. Tô bị có chút tự hào đáp lời đạo, mặc dù cũng không biết cái này có gì đáng giá tự hào chỗ. Uchiha Chien nghe vậy có chút im lặng. Một thân một mình sinh sống mấy chục năm cái này không giống như ngồi tủ còn thảm sao? Việc trải qua như vậy đầu góc không ra vấn đề mới là lạ. Cũng khó trách Uchiha Chihama đa dạ sẽ ở đa mưu Tốc trí đồng thời đơn thuần đến đáng sợ. Khẽ lắc đầu đem tạp niệm trong đầu bài trừ, Uchiha Chien mở miệng dò hỏi, "Tobii, chúng ta đến cùng vẫn còn rất xa mới đến." Nhanh nhanh Tobii nghĩ nghĩ, hai tay điệu bộ nói, "Đại khái còn có xa như vậy a." Uchiha Chien liếc mắt nhìn Tobii giữa hai tay không sai biệt lắm một em ở khoảng thời gian, rất lạ bất đắc dĩ, cho dù là hắn có đôi khi cũng rất khó đuổi kịp Tobii đầu óc. Ai biết Tổ bị cái một em mở này là lấy cái gì là tiêu chuẩn. Mấu chốt là Uchiha Itachi cũng không muốn đi tìm hiểu Tobi tiêu chuẩn, bởi vì cái kia nhất định là một cái Uchiha Itachi không nghĩ giải đáp. án. Dù sao Tổ Tobi đầu tại trong một ngày liền 90% thời gian đều đang tự hỏi cái gọi là tiện ý đến cùng là cảm giác gì. Tại dạng này trạng thái tinh thần phía dưới, Tobi tiêu chuẩn lại có thể là chuyện gì tốt đâu. Uchiha Itachi hít sâu một hơi, không tiếp tục mở miệng nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đi theo sau lưng Tobi. Cứ như vậy lại qua hơn 1 giờ, Uchiha Itachi đi theo Tobi nhảy ra rậm, tấm phía trước sáng tỏ thông suốt. Đó là một mảnh sơn cốc to lớn, ở giữa sơn cốc đầu một bộ cực lớn như núi lớn hải cốt. Nhìn cái kia hải cốt lớn nhỏ, tại hắn khi còn sống tuyệt đối là một cái hình thể không nhỏ hơn vị thu không biết tên cự thú. Mà tại trung quanh sơn cốc trên vách đá là tất cả lớn nhỏ, rậm rạp chẳng chịt cái hố. Những thứ này cái hố ngăn nắp, sắp xếp có thứ tự lại thâm sâu không thấy đáy, xem xét chính là người vì tu kiến mà thành, cũng không biết những thứ này cái hố đều thông hướng nơi nào. Tốt cuộc, chúng ta căn cứ lối vào chính là chỗ này. Tô bị dừng bước lại, hai tay giơ lên làm ra một cái chúc mừng động tác, rất là khoa hướng Vũ Chỉ Hạ chỉ nói: Uchiha Hachin không có để ý Tobii trạng thái tinh thần, trầm giọng dò hỏi, nhiều như vậy sân động, cái nào mới thật sự là cửa vào? Hách, mỗi một cái cũng lạ. Tobii nghe vậy đầu tiên là sợ sở, lập tức liền nói ra một cái để cho Uchiha Hachin không tưởng tượng được đáp án. Mỗi một cái cũng lạ. Uchiha Hachin có chút hoài nghi nhìn về phía Tobii, xác nhận nói, ngươi xác định? Đương nhiên rồi. Tobii gật gật đầu khẳng định nói, chúng ta trụ sở dưới đất rất lớn, những hang núi này lộ tuyến cũng là rắc rối phức tạp, sau khi đi vào chỉ cần không lạc đường nhất định có thể tìm được căn cứ của chúng ta. Uchiha Chihari nghe vậy lại là nhiều như mày, có chút hoài nghi nhìn về phía Tobie. Uchiha Chihari cũng không phải hoài nghi Tobie đang gật hắn, chỉ là Uchiha Chihari cảm giác liền liên Tobie chính mình cũng không biết chính xác con đường tiến tới. Không phải Uchiha Chihari xem thường Tobie, chỉ là giống phức tạp như vậy lộ tuyến, lấy Tobie não dung lượng thật sự là khó mà để cho người ta tin tưởng hắn có thể nhớ kỹ chính xác lộ tuyến. Trong ngâm phút chốc, Uchiha Chihari vẫn là thử thăm dò dò hỏi, "Tobie, vậy ngươi hẳn phải biết đi đâu con đường có thể đến tới trụ sở dưới đó ta?" Tobie quả quyết lắc đầu, nói, "Không biết ta Ta ra vào thời điểm cũng là trực tiếp xuyên qua tầng đất, căn bản cũng không cần đi những hang núi kia à. Quả là thế. Hạ Thìn không có thất vọng, lại mở miệng nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào mang ta đi trụ sở dưới đất? Tobie cười nói, vậy còn không đơn giản, ngươi đứng yên đừng lúc nhích. Tobie nói trực tiếp hướng Hạ Hachin nhích lại gần, đồng thời thân thể của hắn cũng bắt đầu phân giải thành từng cái hình đường thẳng vụn vặt hướng Hạ Hachin trên thân thể quần quật tới. Hạ Hachin ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không có phản kháng. Hắn ngược lại là quên đi Tobie còn có loại năng lực này. Sau một lát, Uchiha Hachin liền bị từng cái vụn vặt bao vây lại chỉ còn lại hai con mắt còn bại lộ trong không khí. Mà cùng lúc đó, Uchiha Hage cũng cảm giác một khối ẩn chứa sinh cơ bừng bừng trà cỡ dạ liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, để cho hắn khắp mọi mặt năng lực đều được nhất định để tăng. Uchiha Thìn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tổ bị khải giáp còn có tác dụng như vậy, cũng khó trách Uchiha Obito tổ cùng tên thực lực sẽ ở mặt vào tổ bị khai giáp sau thu được lớn như vậy tăng lên. Uchiha Obito tổ nguyên bản chẳng qua là nắm giữ chung nhận thực lực, vẫn là trọng thương chưa lành chi thân, nhưng tại mặc vào tổ bị áo giáp sau lại là có thể đánh trụ khai mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng tiêu hao ngược sát mấy chục cái làng xương mù thượng nhẫn. Cái này nguyên bản chỉ có thể dùng một độn tới xây nhà ra hỏa tại mặc vào tổ bị ao giáp, sau đó càng là dùng hết nguy xỉn sợ sẽ dù, chẳng mấy vạn ni dạ liên quân cấp bộ, không thể không nói là thu được cực lớn để thăng. Tổ bị ra hỏa này thật đúng là không có hắn mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tốt, chính đại nhân, ngươi chớ phản kháng, để cho ta tới chủ đạo thân thể này. Tổ bị nhắc nhở một câu, lập tức liền khống chế cơ thể chậm rãi hướng dưới mặt đất lặn xuống. Uchi Hạ thìn không nói gì, cũng không có phản kháng, cảm thụ được thân thể của mình từng chút một không xuống mồ trong đất không có chịu đến mấy may trở ngại. Không thể không nói, loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu, giống như là tiến nhập một loại mật độ so thủy muốn lớn một chút thủy chúng một dạng. Rất nhanh, Uchiha trên ngay tại Tô Tobie dưới sự chỉ dẫn đi tới một cái cực lớn dưới mặt đất trong động đá vôi. Cái này trong động đá vôi chỉ có vài chiếc ngọn đèn chiếu sáng, làm cho cả động rộng rãi đều rất là lờ mờ, tổn tại rất nhiều đưa tay không thấy được 5 ngón so xỉnh. Mà trong động đá voi bảy biển cũng vô cùng đơn sơ, một tấm giường đá, một tấm bàn đá cùng một tấm ba khí 10 phần đế đá, trừ cái đó ra không còn gì khác. Ở đây hẳn là trước đây Uchiha Hạ mạ đa dạ lựa gạt hạ ổ bỉ tổ địa phương. U Chí Hạ chền ánh mắt dừng lại ở cái kia trường ghế đá, trong đầu hiện ra tuổi già sức yếu của Chí Hạ Mã đa ngồi dựa vào ghế đá hình ảnh. "A, Kenji hắn giống như không ở nơi này đâu." Tô bị từ Hựu Chí Hạ chền trên thân thể thoát ra, đồng thời hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Sau một khắc, không đợi Hựu Chí Hạ chền đặt câu hỏi liền lại nghe Tô bị nói, "À, ta đã biết, Kenji hắn hẳn là đang huấn luyện những thứ khác dệt trắng đâu. Đi, ta dẫn ngươi đi bọn hắn huấn luyện chỗ." Chương 402, dệt trắng đại quân, chương 402, dệt trắng đại quân. Đáng giận. Là bên phải quay a. Bên phải quay Đều ấn luyện một tháng người liền tả hữu đều không phân rõ sao còn có người chẳng không có chạm cùng nhau ngồi không có ngồi cùng nhau cho ta đem eo cho choỡ thẳng chơi ạ. ta đây là đã tạo cái cáighiệt gì A gặp phải các người đám người kia dù chỉ hạ chỉ đi theo tổ bị tiến vào trong một cái lối đi đi không bao lâu liền nghe được cụ chỉ hạ ổ bị tổ cái kia thở hồn hền cỡ mắng âm thanh xa xa chết tới chỉ nghe âm thanhụ chỉ hạ chỉn liền đã có thể tưởng tượng đến đủ chỉ hạ ổ bị tổ bây giờ có bao nhiêu phát hỏa kỹ thực những dệt trắng kia mặc dù trạng thái tinh thần có chút vấn đề nhưng ở trên trí thông minh là không có vấn đề gì bằng không thì tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện lần thứ tư giới nị dạ đại chiến thời điểm cũng sẽ không có nhiều như vậy dẹt trắng có thể lén vào nị dạ liên quân trong trận doanh năm vùng. Mặc dù dẹt trắng biến hóa chi thuật có tác dụng rất lớn, nhưng nếu là trí thông minh có vấn đề cho dù không cần phân biệt trả cờ dạ cũng là sẽ bị người phát hiện. Cho nên người có thể hoài nghi dẹt trắng trạng thái tinh thần, nhưng không thể hoài nghi dẹt trắng trí thông minh cùng năng lực. Cái này cũng là vũ trì chỉ hạ triền quyết định khai dụng dẹt trắng đại quân nguyên nhân chủ yếu. Bất quá mặc kệ ở chỗ nào, chỉ cần là số lượng càng nhiều liền tổng hội xuất hiện mấy cái như vậy mất mặt bao. Lại thêm dẹt trắng trạng thái tinh thần vốn là có vấn đề 10 vạn dệt trắng bên trong xuất hiện mấy cái như vậy kỳ hoa cũng là chuyện rất bình thường. Uchiha Chidori dấu trong lòng ý nghĩ như vậy đi ra thông đạo đi tới một cái khắc cực lớn trong động đá vôi, một mắt liền trông thấy Uchiha ổ bị tổ tại hướng về một cái con con xoay xoay phương trận bên trong hơn 100 cái dệt trắng phát ra hỏa. Cái này hơn 100 cái dệt trắng mặc dù nhìn như là hợp thành một cái phương trận, nhưng kỳ thực nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, mỗi người đều có chính bọn hắn ý nghĩ, chỉ là tụ tập ở cái phương trận này trong phạm vi mà thôi. Mà tại động động dãy quanh, La Lít nha lít nhít đếm không hết trắng đang nhìn náo nhiệt, thỉnh thoảng còn phát ra muòm năm miệng mươi tiếng nghị luận. Tính toán Hụy gì da? Các ngươi bọn gia hỏa này về sau cũng không cần suy nghĩ ra chiến trường, liền đều đi ra ngoài cho ta thu thập tình báo a. Uchiha Obito cũng chú ý tới Uchiha Jiraiya đến, thuận thế khoát tay áo, từ bỏ trước mặt này một đám dệt trắng. Uchiha thấy thế cười cười, nói, đây là có chuyện gì? Những thứ này dệt trắng không nghe lời. Đây không phải có nghe lời hay không vấn đề Uchiha Obito có chút buồn bực mở miệng nói, cũng không biết là tại sao vậy, rõ ràng cũng là dệt trắng, nhưng mấy cái này dệt trắng liền phá lệ đặc biệt. Thân thể của bọn hắn tứ chi đều giống như có ý nghĩ của mình. Bọn hắn đối với thế giới này nhận thức cũng rất giống có đặc biệt kiến giải, ta dù sao cũng là không làm gì được bọn họ. Uchiha Chihìn lại mở miệng do hỏi, "10 vạn dẹt trắng bên trong cũng chỉ có cái này hơn 100 cái có vấn đề." Uchiha Obito gật đầu một cái, nói, "Đúng, bọn họ đều là ta từng cái từng cái lựa ra." Uchiha Chihìn nghe vậy cười nói, "Vậy thì không có vấn đề gì, trên tay chúng ta đã có 10 vạn chi chúng, cũng không kém cái này hơn 100 cái." Dừng một chút, Uchiha Chihìn ngược lại lại do hỏi, "Những thứ khác dẹt trắng huấn luyện thế nào?" "Dựa theo ngươi cho phương pháp luyện, bọn hắn bây giờ tuyệt đối là kỷ luật nghiêm minh." Uchiha Obito nói quay đầu nhìn về phía chúng quanh những cái kia đang xem náo nhiệt nhặt trắng, cao giọng nói, xếp hàng." Theo Uchiha Obito âm thanh rơi xuống, Trung quanh nguyên bản những cái kia còn tại hi hi ha ha dệt trắng nhóm đều là theo bản năng thần sắc giụ lên, nhanh chóng hành động hóa thành từng cỗ hạ cụ sắc dòng lũ. Không bao lâu, cái kia từng cỗ hạ cụ sắc dòng lũ dần dần đã biến thành từng cái trình tề hạ cụ sắc phương trận, cái kia nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi tiếng bước chân cũng dần dần đã biến thành thống nhất giẫm chân âm thanh. Đông, đông, đông, đông. Tiếng bước chân ầm ập giống như trận giống như rung động ầm ầm. Toàn bộ động rộng dãy đều theo cô này sóng âm rung rung. Nghiêm. Hứng. Theo Uchiha Obito lại một tiếng hét to, một đám dẹt trắng nhóm chỉnh tệ như một bước, đứng giống như cọc tiêu giống như thẳng tắp. Uchiha Hat thấy cảnh này cũng là kinh ngạc không thôi. Uchiha Hat mặc dù để cho Uchiha Obito dùng hiện đại hóa quân đội phương thức huấn luyện tới huấn luyện những thứ này dệt trắng, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn có thể tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một tháng đem những thứ này dệt trắng huấn luyện thành dạng này. Rất rung động a. Uchiha Obito cũng là hơi xúc động mở nói, nói thật, lúc mới bắt đầu ta cũng không nghĩ đến lại biến thành dạng này. Nhưng những thứ này dẹt trắng nhọn, kỹ thực đều thật thông minh, ta chỉ là hơi giảng giải một chút bọn hắn liền minh bạch ta ý tứ, cũng đều rất nghe lời, cơ bản không cần ta phí sức làm gì. Dừng một chút, Uchiha Obito vừa nhìn về phía bên cạnh cái kia một đám ngã trái ngã phải dẹt trắng, tức giận bổ sung nói, đương nhiên, cũng có chút đặc biệt, đơn giản ngu xuẩn đến cùng như Leo. Uchiha Hachin nhìn xem trước mắt cái này từng cái chỉnh tề hạ cụ sát phương trận, mở miệng nói, 20 người một hàng, 20 người một nhóm, 400 người một cái phương trận. Cái này một cái phương trận chính là một cái tiêu chuẩn doanh sao? Dựa theo Uchiha Hachin ban sơ suy nghĩ, cũng là dựa theo ban, sắp xếp, liền, doanh, đoàn, sư, quân xây dựng chế độ đến phân phối những thứ này rẹt trắng. Mười người một cái ban, ba cái ban một trung đội, ba cái bộ binh sắp xếp thêm một cái pháo sắp xếp làm một cái liền, ba cái liên tục thêm một cái cảnh vệ sắp xếp lại thêm một cái thông tin ban làm một cái doanh, vừa vặn 400 người. Uchiha Obito nghe vậy lại là có chút lúng túng, nói: "Ta đích xác là dựa theo phân phó của người đem những thứ này rẹt trắng phân chia thành một cái cái ban, sắp xếp, liền, doanh, đoàn, sư, quân, nhưng mà có một cái vấn đề nhỏ nhỏ ta cho tới bây giờ đều không có giải quyết." Uchiha nghi ngờ dò hỏi, "Vấn đề gì?" Uchiha Obito tổ chức một chút vốn từ, mở miệng giải thích, "Những thứ này dẹt chứ à, bọn hắn có thể thực lực cơ hồ đều không kém bao nhiêu, lại thêm bọn hắn đầu góc vốn là có chút không bình thường, cho nên ta cho tới bây giờ cũng không có tại trong bọn họ tuyển ra ban giải hai, đại đội trưởng, doanh trưởng các loại chủ quan. Vừa tới bọn hắn không ai phục ai, thứ hai bọn hắn cũng không có trở thành chủ quan dục vọng cùng ý nguyện. Hơn nữa bọn hắn dáng dấp cũng đều không sai bề lắm, ta trước kia cũng thử nghiệm tại trong bọn họ chọn lựa qua chủ quan, nhưng quay đầu liền không phân rõ ta chọn lựa là ai." Uchiha Hir Uchiha Obito thấy thế vội vàng lại bổ sung, cái này thật không phải là ta không cố gắng, là bọn hắn thật sự quá khó làm. Uchiha Chihir cũng không nghĩ đến sẽ ở loại chuyện như vậy xảy ra vấn đề, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói ra, tất nhiên bọn hắn khó khăn làm cũng không cần làm, chúng ta từ trong thôn chọn người tới đảm nhiệm chủ quân a. Dừng một chút, Uchiha Chihir từ trong ngực lấy ra mấy cái chữ vật quân chủ, mở miệng nói, đây là ta mang tới một chút tiểu mới vũ khí, Người lựa chọn lựa một cái doanh dẹt trắng mau chóng liệt trang quen thuộc những thứ này kiểu mới vũ khí, 3 ngày sau đó chúng ta nhiệm vụ thứ nhất sẽ tới. Uchiha Obito dò hỏi, nhiệm vụ gì? Du chỉ mở miệng nói, tiêu diệt làng không trùng. Chương 403, gặp lại từ trước đến nay cũng, chương 403, gặp lại từ trước đến nay cũng. Ngay tại ủ trì hạ trên cùng ủ trì hạ Obito vội vàng chỉnh hợp dệt trắng đại quốc lúc, làng mưa nghỉ dạ sứ đoàn cũng tại Dạ Hy Cổ, cô nạn hai người dẫn dắt xuống đến Cổ Nộ Hạ cảnh nội. Hỏa chi quốc không hổ là giới nị dạ công nhận sản vật dầu có nhất quốc gia, chúng ta con đường đi tới này cơ hồ liền không có thấy cái gì cần có chỗ, mà lại là càng tiếp cận Cổ Nộ Hạ lại càng mờ mỡ, ta đã không được muốn biết giới nị nhất đại thôn mục. Dạ Cổ vừa hướng đi về trước lấy Một bên hướng bên người Cổ nạn cảm khái. Nói đến đây vẫn là Dạ hỷ Cổ lần thứ nhất chính thức đi ra vũ quốc quốc cảnh, mà lại là từ Cẩn Côi vũ quốc đi tới màu Mỡ Hỏa Chi quốc, đối với Dạ Hỉ Cổ tầm mắt tới nói cũng coi như là một lần sự đả kích không nhỏ. Cổ Nan mặc dù cũng rất là cảm khái, nhưng đó là khẽ lắc đầu nói, "Chúng ta lần này tới đường tắt cũng là Hỏa Chi quốc nổi danh thành thị cùng hướng trấn, Mẫu Mỡ cũng là bình thường. Còn nhớ do trên đại ca nói qua Hỏa Chi quốc đại bộ phận chỗ bình dân sinh hoạt cũng không giàu có, chúng ta bây giờ cũng chỉ là thấy được Hỏa Chi quốc một mặt, cũng không thể đại biểu toàn bộ Hỏa Chi quốc." Dạ Hỉ vậy đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp đó lại lắc đầu. Nói, Hỏa Chi Quốc không có chúng ta bây giờ thấy tốt đẹp như vậy là khẳng định. Bất quá mặc dù ta không biết Hỏa Chi Quốc những địa phương khác bình dân trải qua dạng sinh hoạt gì, nhưng ta có thể khẳng định là ít nhất không thể so với chúng ta Vũ Quốc Quốc dân tình vốn phải kém. Người phát hiện sau, Chúng ta tiến vào Hỏa Chi Quốc cảnh nội đã có 2 ngày, mà trong 2 ngày này chúng ta đi qua chỗ đều hoàn toàn không có vừa mới mưa. Nhưng mà chỉ cần là có người tụ cư chỗ chung quanh khẳng định có dân trào suối nước dòng sông, điều này nói rõ sinh hoạt ở nơi này đám người không hề thiếu tài nguyên nước cũng sẽ không bị dư thừa tài nguyên nước sợ không nhếu. Càng trọng điu hơn chính là, từ bọn hắn hoàn cảnh sống đến xem Bọn hắn chí ít có mấy chục năm không có trải qua chiến hỏa, thậm chí là cho tới bây giờ cũng không có trải qua chiến hỏa. Cho nên cùng chúng ta Vũ Quốc quốc dân so ra, Hỏa Chi quốc quốc dân ít nhất còn có thấp nhất sinh tồn bảo đảm. Quả nhiên vẫn là Trình Đại ca nói rất đúng, chỉ có tự thân cường đại lên mới là căn bản a. Cô nàng nghe vậy sau một hồi trầm mặt mới mở miệng nói, chúng ta Vũ Quốc cũng đang trong thay đổi, hơn nữa đừng quên Trình Đại ca mục tiêu cuối cùng, chúng ta Vũ Quốc quốc dân về sau cũng có thể vĩnh bất tái chịu chiến loạn nỗi khổ. Dạ nghe vậy trong hai mắt lóe lên một tinh quang, thấp giọng nói, Trình Đại ca động tác nhanh cũng là vượt qua tưởng tượng của ta. Ta vốn là còn cho là chiến đại ca kế hoạch ít nhất cũng phải sang năm tài năng chính thức bắt đầu khởi động, lại không nghĩ rằng truyền đại ca gần như là không đánh mà thắng liền cầm xuống làng các. Thực sự là quá bất khả tư nghị. Đây chính là cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa cổ nạn nói tiếp nói, chính đại ca phía trước cùng chúng ta nói không phải cũng là để chúng ta trước tiên ngủ đông phát triển, chờ hắn cùng mỹ nạ tổ sư vinh triệt để nắm trong tay cỗ nổ hạ sức mạnh sau đó lại bắt đầu hành động sao? Nhưng người nào lại có thể nghĩ lấy được tại lần thứ ba giới nỉ dã đại chiến liền muốn lúc kết thúc lại đột nhiên bộc phát một hồi dính đến bốn cái đại quốc quốc sơn chi chiến. Nếu như không phải chính đại ca ngăn cơn sóng dữ, Cô nộ hạ liền bị Tam thôn liên quân binh Lâm thành hạ còn có ai lại có thể nghĩ lấy được tại một hồi đại chiến vừa mới kết thúc về sau làng làngtắt sẽ lộ ra lớn như thế sơ hở để cho trình đại ca dẫn người cho trực đảo Hoàng Long dừng một chút cô nạn có chút cảm nói cũng không biết phải hình dung như thế nào dùng trình đại ca lời nói liền là ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh sự tình gì raỉ cô nghe vậy cười cười nói mặc dù không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì nhưng liền tình thế trước mắt xem ra hết thầy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển không phải sao ta đều đã không kịp chờ đợi muốn vào cổ nỗ hạ quan sát một fan cô nạn thấy thế cũng cười lá đầu So với giả hỷ cổ hương phấn cùng chờ mong cô nạn mặc dù cũng giống như thế nhưng thiên về điểm lại có chỗ khác biệt cô nạn đối với cổ nổ hạ chờ mong càng nhiều hơn chính là đã lâu không gặp lao sư gì xảy dạ, cùng với cái kia chưa từng gặp mặt đại sư mình cô nộ đệ tứ kia chấp vàng Nam bị cả giờ bịnato mang tương tự lại không giống nhau tâm tìnhạỉ cổ cùng cổ nạn dẫn theo làng mưa làơ dạ sứ đoàn lại hướng về phía trước đi tiếp khoảng 15 phút sau cuối cùng là xa xa thấy được cổ nổ hạ cái tia khổng lồ hình dáng hahaha ra ha khi ha, cổ cô các ng cuối cùng đã tới ta thế nhưng là ở chỗ này trở rất lâu cũngiền tại lúc này Một thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống rơi vào giữa đường, ngăn cản đường đi của mọi người. "Dị Dị dạ, dạ lao sư." Dạ Khỉ Cổ cùng Cố Nạn hai người nhìn người tới sau cũng là hai mắt tỏa sáng, kích động ra tăng cước bộ sẽ tới. "Đã lâu không gặp, Dị Dị dạ, dạ lao sư." Dạ Khỉ Cổ cùng Cố Nạn hai người tại Dị Dị dạ, dạ trước người đứng vững, lập tức rất là cùng kính hướng Dị dạ, dạ đi thi lễ. "Ha ha ha ha." Dị Dị dạ, dạ cười lớn đỡ dậy hai người, tâm tình cũng rất là phức tạp. Cao hứng, kích động, vui mừng, kinh ngạc, cảm khái, còn nhiều nữa. Mấy năm không thấy các ngươi đều lớn như vậy, Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt từ trên thân Dạ Hỉ Cổ đảo qua, dừng lại ở trên thân Cố Nạn trêu ghẹo nói, "Cố Nạn, ngươi cũng trở thành một cái thành thục nữ nhân đâu." Cố Nạn hai gò má ửng hồng, cũng không cam lòng yếu thế nói, "Dĩ Dĩ Dạ lao sư ngược lại là không thay đổi gì, vẫn là một dạng không đứng đắn." "Ha ha ha ha, trải qua mưa gió mà bất vong sở tâm, đây mới là chân nam nhân a." Dĩ Dĩ Dạ không chỉ không có mảy may xấu hổ, ngược lại là hết sức tự hào. "Không hổ là Dĩ Dĩ Dạ lao sư, chỉ bằng phần lòng dạ này liền chưa có người cùng." Dạ ở một bên hết sức cảm thán. Nếu là hắn tại những này phương diện ra mặt có gì dè dặt một phần 10 giây lời nói cũng không đến nỗi đến bây giờ còn là độc thân. Dĩ dè dặt nghe vậy nhìn về phía Dạ Hỉ Cổ, cũng là từ trong thâm tâm tán dương, Dạ Hỉ Cổ ngươi cũng không tệ, cũng đã trở thành một cái người đàn ông có trách nhiệm. Nghe Mỹ Nạ Tổ nói bây giờ là mưa là từ ngươi, cô nạn cùng Nạ gạ tổ ba người tại chống đỡ, thực sự là một ngày không gặp như là 3 năm, năm đó tiểu bất điểm cũng đều trưởng thành a. Cũng là truyền đại ca giáo thật tốt, Dạ Hỉ Cổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, kỳ thực nếu không phải là Trần Đại ca lời nói chúng ta cũng đã bị sĩ mù Dạ đan cùng núi. Dạ Hỉ Cổ, nói cẩn thận. Cô nạn cắt đứt Dạ Hỉ Cổ mà nói, đồng thời hướng hắn máy mắt. Dạ Hỉ Cổ lấy lại tinh thần, cũng biết là mình nói sai, vội vàng đổi lời nói chuyện, bị bị thị mẫu Dạ đang cùng dưới tay hắn rụt nị dạ hại chết. Tại phía sau bọn hắn thế nhưng là còn có một đám làng ngựa nị dạ tại, mặc dù còn cách một khoảng cách, nhưng vạn nhất nếu là bị bọn hắn nghe được gì gì đó có thể gặp phiền toái. Dĩ việ Dạ thấy thế chỉ là nhìn thật sâu Dạ Hỉ Cổ cùng cô nàng một mắt, cũng biết ở đây không phải nói chuyện chỗ, liền cũng không hỏi nhiều nữa, mở miệng nói, "Chúng ta tiên tiến thôn rồi nói sau, các ngươi mị nạ tổ sư huynh cũng đã tại cửa thôn chờ." Chương 404, lại là một cái mặt trời nhỏ. Chương 404, lại là một cái mặt trời nhỏ. Cái gì? Mỹ nạ tổ sư minh đang chờ chúng ta. Dạ Hỉ câu nghe vậy có chút thụ sủng được kinh, mười phần kinh ngạc nói: "Ha ha ha ha, cái này có gì thật kinh ngạc, các ngươi không chỉ có là sư đệ của hắn, vẫn là làng mưa bây giờ thủ lĩnh, về tình về lý Mí nạ tổ hắn đều hẳn là tới đón tiếp các ngươi một chút. Vốn là ta cũng cần phải chờ tại cửa thôn chờ các ngươi, bất quá ta có chút đã đợi không kịp, cho nên mới sớm chạy tới." Dĩ nhiên có chút sao cũng được cười lớn nói. Không Dạ Hỉ thu liễm nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ chỉnh trọng nói: "Cũng là bởi vì này ta mới kinh ngạc." Ra. Nếu như Mịnato Tổ sư huynh chỉ là tới đón tiếp ta người sư đệ này, lời nói cái kia không có gì đáng nói, nhưng ta bây giờ là Làng Mưa thủ lĩnh, mà Mỹ nạ Tổ sư huynh là Cổ nổ Hạ đệ tứ Hộ Kạ, này liền không đồng dạng. Mặc dù Dạ Hỉ Cổ là Làng Mưa thủ lĩnh, tại thân phận bên trên tới nói là hẳn là đồng đẳng với Cổ Nộ Hạ Hộ Kạ. Nhưng thân phận là thân phận, địa vị là địa vị. Làng Mưa chỉ là một cái tiểu quốc, Làng Mưa thủ lĩnh ở địa vị đi lên nói là xa xa không bằng Cổ Nộ Hạ Hộ Kạ. Thật giống như tại lần thứ 2 giới nị dạ trong đại chiến, Làng Mưa thủ lĩnh Sạ là mãn đờ hẳn dù là hướng Cổ Nộ hạ, làng các, làng đá tam đại nhận thôn tiến chiến. Cái này Tam đại nhận thôn cũng đích xác là ứng chiến, nhưng lại cũng không có đem làng mưa đặt ở trên cùng trục hành. Cô nộp hạ đối với làng mưa tuyên chiến chỉ là phái ra khi đó mới vừa vặn mới đời gì dễ ra đời dị dị giải, Trú Na, Ozoshi và 3 người dẫn đội ứng chiến, mà làng cát cũng chỉ bất quá là phái ra Trì Dụ trưởng lao ứng chiến, làng đá càng chỉ là phái ra một cái không có danh khí gì đại đội trưởng dẫn đội. Hơn nữa cái này Tam phương đang đối chiến làng mưa đồng thời cũng tại lẫn nhau công phạt, bởi vậy cũng có thể khiến Tam thôn đối với làng mưa thái độ. Thậm chí, từ xa La Mã giao phó dị dị giải, Trú rỗ xí mà ba người cổ nỗ hạ sạn mịn xưng hào kỳ thực vào lúc đó cũng mang theo nghĩa xấu, Dĩ Duyện Dã, chú nạ cùng họ rỗ xí mà ba người cũng không muốn thừa nhận cái danh xưng này. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Dĩ Duyện Dã, chú nạ cùng họ rỗ xí mà ba người thực lực cũng đã trưởng thành, Cổ Nỗ Hạ Sạn Mịn Xưng Hào từ biếm truyền bao, ba người bọn họ mới dần dần đón nhận cái danh xưng này. Cho nên ở địa vị đi lên nói, tiểu quốc là xa xa không bằng đại quốc. Mà nạ mị cạ vợ mị nạ tổ có thể lấy cổ nỗ hạ đệ cả chi tôn mình đến đến hạ nên đón hắn là đoàn tuyệt đối là cho đủ làn mưa mật Phải biết trước đây liền lảng mây sứ đoàn, làng đá sứ đoàn cùng làng cắt sứ đoàn bọn hắn đi tới Cổ Nộ Hạ thời điểm, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cũng không có tự mình đến Cổ Nộ Hạ cửa thôn nên đón, cái này lại sao có thể để cho Dạ Hỉ Cổ không cảm thấy thụ sủng nhược kinh đâu. Dạ Hỉ Cổ bây giờ cũng không phải ngô hạ a mông, tự nhiên minh bạch Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ làm ra cái này, một cử động chắc chắn cũng là treo lên rất nhiều áp lực, nơi lồng ngực cũng là một mảnh áp áp. Đi nhanh đi lão sư, chúng ta không thể để cho Mị Nạ Tổ sư huynh lâu. Dạ Hỉ hít sâu một hơi, cũng không lo được cùng dị liền tiếp tục hướng về Cổ Nộ Hạ chạy tới. Dĩ Dạ có chút bất đắc dĩ đi theo Dạ Hỉ cô bước chân, thấp giọng nói lẩm bẩm, "Các người bọn gia hỏa này làm quan soát như thế nào trở nên như thế không thẳng thán, cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia." Vậy khẳng định là sẽ khác nhau, dù sao lấy phía trước chỉ là lẻ loi một mình, bất kể thế nào làm cũng chỉ sẽ ảnh hưởng đến chính mình, nhưng tất nhiên ngồi ở trên vị trí kia liền muốn đối với tất cả mọi người phụ trách, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Cô nàng cười giải thích một câu, nói, "Đi nhanh đi láo sư, đừng để Mĩ Nạ tổ sư huynh đợi lâu." Rất nhanh, làng Mươn Nghị Dạ ngay tại Dạ Hỉ Cổ dẫn dắt xuống đến Cổ Nộ Hà Miệng, gặp đang đợi Nạ cả giờ Mĩ Nạ tổ bọn người. Song Vương gặp mặt không có cái gì sư huynh đệ ở giữa thân mật, chỉ là khách sáo nói tiếng phổ thông, đem ở một bên nghe gì dĩ đại dạ khiến cho mười phần khó chịu. Đem Lãng Môn Nghị Dạ sứ đoàn lên vào thôn, sau đó Lã Mỹ Cạ Dở Mị Nạ Tổ cũng liền lách mình ly khai về hộ cả cao ốc xử lý chính vụ đi, mà Dạ Hỉ Cổ mấy người cũng tại cổ nỗ hạ bên này, nhân viên công tác dẫn đạo hạ nhập ở quận trọ. Cho tới khi Lãng Môn Nghị Dạ sứ đoàn những người khác thu xếp tốt sau đó Dạ Hỉ Cổ cùng cổ nạn mới tại dị dị dạ dẫn dắt phía dưới ra quận Thật là, các ngươi bọn giá hỏa này bây giờ nói chuyện đều có lý có lý, đây chính là ta không muốn làm quan nguyên nhân a. Dị Dị Dạ một bên ở phía trước dẫn đường, một bên phát ra bất tức. Mặc dù Dị Dị Dạ có thể hiểu được nạ Nami Kagehime nạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ cách làm, nhưng lý giải thì lý giải, Dị Dị Dạ vẫn là không thể quen thuộc cách làm như vậy. Ha ha, không nghĩ tới Mị Nã Tổ sư vinh là ấm áp như vậy một người, thực sự là nghe danh không bằng gặp mà ta. Dạ Hỉ Cổ hoàn toàn không có để ý Dị Dị Dạ chửi bậy, còn đắm chìm tại mới vừa cùng nạ Nami Kagehime nạ Tổ trong lúc gặp mặt. Mặc dù Nami Kagehime Nã Tổ tại cổ nỗ hạ bên trong có mặt trời nhỏ xưng hào. Nhưng tại Cổ nổ Hạ bên ngoài Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ kia chấp vàng sương hào có thể đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật giật tên. Cũng chỉ có tại đối mặt người mình thời điểm Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ mới có thể biểu hiện ra hắn ấm áp một mặt. Sau khi Dạ Hỉ Cổ cảm nhận được Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ ấm áp và thân thiết đối với Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ người sư huynh này, độ thiện cảm là cọ cọ dâng đi lên. Đó là đương nhiên, vị Nạ Tổ tại Cổ nổ Hạ thế nhưng là có mặt trời nhỏ danh xưng đâu. Nói đến nào, cả giờ, Nạ Mị Cạ Tổ Ji thì là hết sức tự hào, nụ cười rất là rự rỡ. Mặt trời nhỏ đi Một bên cổ nặng nghe được cái danh xưng này, không khỏi theo bản năng nhìn về phía Dạ Hy Cổ. Đối với nàng và các sĩ kỷ tổ chức cùng với Vũ Quốc Quốc dân nhóm tới nói, Dạ Hy Cổ sao lại không phải một cái khác mặt trời nhỏ đâu? Ấm áp, hy vọng, quang minh, tương lai. Từ từ bay lên Thái Dương một ngày nào đó sẽ xua tan đêm tối, cho Vũ Quốc, cho thế giới này mang đến quang minh. "Đúng, dị giải Dạ lao sư, người bây giờ muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Là đi tìm nạ tổ sư hay sao?" Cổ giống như là nghĩ tới điều gì, hướng dị giải Dạ mở miệng dò hỏi. "Không gì dị giải Dạ lúc đầu, nói, Minato bây giờ rất bận rộn." Cơ bản không có thời gian để ý tới ta cái này lão sư, cho nên hắn tính toán chờ hắn phía dưới ban, sau đó mời các ngươi đi nhà hắn ăn cơm chiều. Dừng một chút, gì Di lại bổ sung, đúng, ngươi đừng có hiểu lầm, Mĩ nạ tổ hắn không phải là không muốn tại hộ cả cao ốc chiêu đái các người, chỉ là hộ cả cao ốc dù sao cũng là công gia chỗ. Tại nhà hắn lời nói tài năng nói chút phía sau cánh cửa đóng kín nhà mình lượi nói. Dạ thị cổ cười cười nói, không cần giải thích, ta đều hiểu coi như Mĩ nạ tổ sư mình không đề cập tới ta cũng biết tìm cơ hội đi Mĩ tổ sư huynh trong nhà làm khách, dù sao chúng ta thực sự có rất nhiều phía sau cánh cửa đóng kín lời muốn nói. Cô nàng lúc này xen vào nói nói, "Thế nhưng là gì dị dị dạ lao sư, bây giờ mới giữa trưa à, cách buổi tối còn có mấy giờ đâu, chúng ta trực tiếp đi mì nạ tổ sư vinh trong nhà mấy người sao?" Dĩ nhiên không phải gì dị giải dạ mở miệng nói, ta đoán chừng các ngươi trong tương lai trong một đoạn thời gian đều biết bận bộn nhiều việc, cho nên thừa dịp bây giờ ngắn ngủi thời gian rảnh, ta trước tiên mang các ngươi đi ăn cổ nổ hạ đặc hữu ỉ chỉ casmir sợi, sau đó lại mang các ngươi đi thôn mỗi chô dạo chơi. Các ngươi thật vất vả mới đến cổ nổ hạ một lần, nhưng nhất định định phải thật tốt thể nghiệm một chút cổ nổ hạ phong tình. Chương 405, đây rốt cuộc là ai sai, chương 405 Đây rốt cuộc là ai sai? Y chỉ Casimir sợ. Lão sư, chúng ta thật vất vả tới Cổ Nộ hà một lần, ngươi chỉ mời chúng ta ăn kéo mì sao? Dạ Hỉ cậu nghe vậy sắc mặt một suy sụp, có chút bất đắc dĩ chửi bậy. Cũng không phải Dạ hỷ cậu không thích ăn mì sợi, chỉ là đang chạy tới Cổ nổ Hạ những ngày này, để cho tiện tiết kiệm thời gian, bọn hắn một ngày ba bữa ăn cơ bản đều là mì tôm. Coi như ngẫu nhiên đi săn ăn một chút thì rừng, khi chủ ăn cũng là ăn mì tôm. Đúng vậy, thế giới này cũng là có mì tôm, ly mì cũng có. Mặc dù mì gấp rút lên đường cơ bản đều là lấy binh lương hoàn tới khôi phục thể lực. Nhưng ở không có nhiệm vụ cũng không quá thời gian đang gấp tình huống phía dưới, mì tôm loại này dùng nước nóng một bãi liền có thể ăn đồ ăn muốn so hương vị một lời khó nói hết binh lương hoàn chịu lấy hoang nên nhiều. Bất quá coi như dù thế nào ăn ngon, ăn nhiều mấy lần cũng liền án, nhất là mì tôm loại vật này. Cho nên dạ hỉ cô bây giờ đối với tại dị giả nói tới ý chỉ các mì sợi thật sự là không nhắc lên được hứng thú gì tới, cho dù đây là cổ nổ hạ tương đối nổi danh đồ ăn. Ai, không muốn ăn kéo mì sao? Giả nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, vẻ mặt trên mặt trên cũng có v Nói thật, nếu như điều kiện cho phép dị Dã cũng không muốn mang dạ hỉ cổ cùng cô nạn hai người đi ăn mì sợi. Dù sao ỉ chỉ căng mì sợi hương vị mặc dù thật là không tệ, nhưng cũng thật sự là không thích hợp dùng để hiến khách, vẫn là tại trên bọn hắn sư đồ gặp lại trọng yếu như vậy nơi. Nhưng bất đắc dĩ chính là dị dạ bây giờ tài chính tình huống thực sự có chút khẩn trương. Tiên của hắn đều bị Chu Nạ cưỡng ép ta đi. Chu Nạ tại vừa trở về thôn vậy một lát coi như trung thực, nhưng thời gian một lúc lâu liền bại lộ bản tính, lúc không có chuyện gì làm cơ hội liền âm mình ở trong bạc vui đùa. Nếu như chỉ là như vậy dị dị dạ tài chính tình huống ngược lại cũng sẽ không căng thẳng như thế, dù sao hiểu rõ Tsu bản tính hắn cũng sẽ không duy nhất một lần tá cho Tsu quá nhiều tiền. Nhưng Tsu Na lập tức liền muốn đi lập tức mặc cho đi làng các tòa trấn, cái này cũng đại biểu cho Tsu một lần nữa đi lên cổ nổ hạ võ đài chính trị. Cho nên để không lưu lại thai hoàng ầm, trên thân Tsu có những cái kia tiền nợ đánh bạc chắc chắn là phải trả xong. Đối mặt dạng này lý do chính đáng, dị dị dạ thực sự cũng là không cách nào cự tuyệt, đem chính mình tiền tiết kiệm đều lấy ra. Bây giờ dì dì dạ có thể không phải về sau cái kia vang dội giới ra đại tác giả. Hắn thành danh tác thân mật thiên đường cũng còn không có chính thức phát hành, cho nên dị dị dạ tiền tiết kiệm cũng chính là hắn những năm gần đây nhiệm vụ kim mà thôi. Cũng may xú nạ bây giờ tiền nợ đánh bạc cũng không có về sau nhiều như vậy, bằng không thì dị dị dạ điểm ấy tiền tiết kiệm thật đúng là không nhất định đủ. Bất quá liền xem như dạng này, dị dị dạ bây giờ cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thật sự là không bỏ ra nổi tiền gì tới. Cô nàng chú ý tới dị dị dạ thân sắc, chủ động mở miệng nói, mặc dù dị dị dạ lao sư ngươi là chủ nhà, bất quá thân là đã ra đệ tử nào có muốn lão sư mời khách đạo lý, cho nên một trận này liền để chúng ta tới xin mời. Dĩ Liễu Dạ lão sư ngươi chỉ cần tuyển chỗ liền tốt." Dạ Kỳ cô mặc dù với những chuyện này có chút thần kinh thô, nhưng cũng là tán đồng mở miệng nói, "Cô nạn nói rất đúng, Dĩ Liễu Dạ lão sư ngươi cũng không cần cùng cô nạn tranh giành, nàng bây giờ nhưng là một cái tiểu phú bà, chúng ta toàn bộ vũ quốc tài chính đều thuộc về nàng còn đâu." Dĩ Liễu Dạ quận vạch cũng chỉ là chuyện xồn liên qua, nghe vậy cũng là cười lớn nói, "Vậy ta sẽ không khách khí, chúng ta đi A Kỷ Mỹ chiệ nhất tộc tiệm thịt nướng, đi ăn nướng thịt a." A tộc bí phương, tăng thêm nạ dạ liệu, bọn nướng thịt thế nhưng là cô nộ hạ nhất tuyệt. Tại bây giờ cô nộ hạ Ạ Kỷ Mị Triệt Nhất Tộc tiệm thịt nướng tuyệt đối là sang nhất tiêu phí chẳng sợ, liền xem như nghỉ dạ cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ăn được mấy lần. Dĩ vi dạ nói lấy cũng là mang theo dạ hỷ Cổ cùng Cổ Nạn hai người đi vòng đi Ạ Kỷ Mị Triệt Nhất Tộc mở tiệm thịt nướng. Một đường không nói chuyện, ba người tại A Kỷ Mị Triệt Nhất Tộc trong tiệm thịt nướng cũng là ăn đến niềm vui chẳng chề, chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ là khi nhìn đến sau cùng giấy tờ sau đó, dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người cũng có chút hối hận tới đây ăn nướng thịt. Đáng giận, một phần chiêu bài thịt mai liền muốn một vạn hai ngàn lạc, bọn hắn tại sao không đi cơ a? Sớm biết liền đi ăn mì sợi. Dạ Hỉ cô nhìn xem trên hóa đơn kim ngạch là căm giận bất bình, trên trán đều đổ mồ hôi hột. Di Dạ ngượng ngùng cười cười, mở miệng giải thích, quý tự nhiên có quỷ đạo lý, nạp dạ nhất tộc cung cấp hiệu đều là ăn của thuốc lớn lên, với thân thể người thế nhưng là có nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là cái này lộc huyết hữu, chợt chợt, đối với nam nhân mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Rất nhiều người tới đây coi như không ăn nướng thịt cũng muốn đóng gói một bình lộc huyết tiểu mang đi đâu. Di Dạ nói lấy lại bưng chén rượu lên nhấp miếng, lộ ra phần thích thú thần sắc. Khó trách Dạ Hỉ cậu nghe vậy nhìn về phía phòng bên ngoài cơ hồ là người hết chỗ đại đường, có chút cảm thán nói: Bất quá cho dù là dạng này, nơi này sinh ý cũng quá khá hơn một chút, nếu là tại chúng ta làng mưa mà nói, tiệm này tuyệt đối không có gì sinh ý. Không phải tiệm này không tốt, mà là chúng ta làng mưa người thật sự là tiêu phí không dậy nổi. Dĩ Liễu Dạ lắc đầu, nói, "Dạ Khỉ, cậu ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tiệm này sinh ý sở dĩ sẽ tốt như thế cũng chỉ là đoạn thời gian này sự tỉnh, bình thời lưu lượng khách có hôm nay một ba coi như rất tốt." Dạ Khỉ nghe vậy sử sở, do hỏi, "Gần nhất cổ nô hạ phát sinh chuyện tốt gì sao?" Dĩ Dạ giải thích nói, "Đầu tiên là lá chiến tranh kết thúc, thôn tiền trợ cấp, tiền trợ cấp, nhiệm vụ kim đều phát đủ." Đại gia trong tay đều có chút món tiền đỏ, xem như có tiêu phí năng lực. Thứ yếu chính là Cố Nộ Hạ đang cùng làng Đá, Lãng Mây cùng làng Cắt Đàm phán bên trong lấy được thành tích không kém, để cho tất cả mọi người rất là hưng phấn, có tiêu phí dục vọng. Thì ra là Thế giả hỉ cổ gật đầu một cái, cảm thán nói, Cố Nộ Hạ cùng Lãng Mây, Lãng Đá, làng Cắt Đàm phán sự tỉnh ta cũng nghe nói, đây cũng là Cố Nộ Hạ từ trước tới nay khó gặp hoàn toàn thắng lợi, Cố Nộ Hạ dân chúng sẽ như vậy cao hứng cũng rất bình thường. Đúng vậy á, gì gì ứng hòa một câu, lập tức lại giống như nghĩ tới điều gì. Thần sắc có chút phiền muộn chút xuống một chén lĩnh rượu, thấp giọng nói, nhưng phồn hoa như gấm bên dưới bề ngoài là phun trào mạnh nước ngầm, chuyện này đối với Cổ nổ Hạ tới nói là tốt là xấu còn rất khó nói ra. Lần này Cổ nổ Hạ vô luận là tại chiến tranh bên trên vẫn là trên bàn đàm phán đều chiếm cứ tuyệt đối chủ động, cái này vốn là làm một chuyện tốt, làm cho cả Cổ nổ Hạ cũng là cử thôn cùng chúc mừng, đang chìm tại một mảnh vui mừng trong không khí. Nhưng không biết là từ trường nào thì bắt đầu, cổ Nộ Hạ tại cái này vui mừng trong không khí lại là lưu truyền lên một loại khác thanh. Đó chính là tất nhiên Cổ Nộ Hạ có thể cường thế để những thôn khác tối đầu. Vậy tại sao trước kia tương tự cảnh ngộ lúc phải hướng thôn khác túi đầu vì cái gì trước đó bọn hắn cổ nổ hạ rõ ràng đánh thắng trận lại không cách nào ở trên bàn đàm phán chiếm giữ quyền chủ động bị thúc ép nhường ra hứa nhiều lợi ích đây rốt cuộc là ai sai chương 406 như đồ tính toán chương 406 như đầu tính toán cổ dạ trường học trong phòng làm việc của hiệu trưng tại lần thứ nhất giới nghỉ dạ trong đại chiến vì ngồi vững vàng hổ cả vị trí mà từ bỏ đối với làng mây truy cứu trách nhiệm để cho đệ nhị hổ cả sản rủ tổ bị dạ mà bị chết không rõ không trắng đồngạ Tại lần thứ nhất giới Nị Dạ trong đại chiến đánh lui những thôn khác tiến công sau cũng không có lựa chọn truy cứu trách nhiệm, chỉ là ước định không xâm phạm lẫn nhau sau đó liền qua loa kết thúc đàm phán. Tại lần thứ hai giới Nị Dạ trong đại chiến, đánh bại làng Mưa, làng Các, đánh lui làng Đá sau đồng dạng là không giải quyết được gì, ngược lại thành tựu làng Mưa sạ là mãn đờ Hàn Tử giới Dạ nửa cả mùa giải tên. Mị Tô cả đỏ hồ mụ dạ đem gần nhất âm thầm ở trong thôn truyền bá một chút lưu luân phị ngữ từng đi ra, một gương mặt cũng là ngày đen. Mà ở một bên nghe sạ dụ tả mặt hai người cũng không khá hơn chút nào, tất cả đều là gương mặt trầm trầm. Đợi cho Mỹ Tổ cả Đỏ Hồ Mũ Dạ đem tất cả lời đồn đại đều đọc xong sau, Sa Dụ Tobi hi hữu rèn thật dài phun ra một cỗ sương mù, trầm giọng mở miệng dò hỏi, tra được những lời đồn đãi này đầu nguồn ở nơi nào sao?" Không đợi Mĩ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mũ Dạ trả lời, Ù Tạ Tản Cô Hazu liền trực tiếp mở miệng nói, "Căn bản không cần tra. Những lời đồn đãi này xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, tất nhiên là cái kia trời sinh tại ác cụ chỉ hạ chỉ làm. Nói không chừng cái tên Mĩ Cạ Zer Minato cũng tham dự ở bên trong. Bọn hắn đây là đang đảo chúng ta rụt cơ bản, nghi buộc chúng ta đi chết a." cũng không trách dù tạ tạn cổ Hà tức giận như vậy, gần nhất cổ nổ hạ bên trong chỗ lưu truyền những lời đồn đại kia quả thực là đem bọn hắn mấy chục năm qua tất cả xem như đều không đồng ý, đem bọn hắn miêu tả trở thành ngồi không ăn bám, mềm yếu hạng người vô năng, cũng dẫn đến nguyên bản cường thế phái đại biểu sĩ mù dạ đang dư phong bình đều có một chút tăng trở lại. Cái này khiến ba người bọn hắn sao có thể ngồi được vững? Bị tổ cả đỏ hồ mù dạ cũng là mặt đen lại nói, bọn hắn làm như vậy thật là một điểm chỗ trống cũng không cho chúng ta lưu lại, bọn hắn muốn làm gì? Cá chết lưới rất sao? Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng biết nếu để cho những lời đồn đãi này một mực như thế lên men tiếp, triệt để chắc chắn sự bất lực của bọn hắn chi danh mà nói, bọn hắn tại cái này lớn như vậy cỗ nỗ hạ đoán chừng cũng không có bao lớn không gian sinh tồn. Đến lúc đó kết quả của bọn hắn sợ rằng sẽ cùng trước đây không lâu bị phơi bày ra tự hình xì mụ dạ đan một cái hạ tràng, biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Xa dù tội bị hỉ dụ rèn lại là nghĩ đến càng nhiều, hít thật sâu một hơi trong tay ống điếu mở miệng nói, "Ủy hạ truyền đoán chừng là đang trả thù các ngươi phía trước phản đối hắn cái kia kế hoạch sự tình." Đồng thời hắn làm như vậy cũng là nghĩ cho chúng ta chế tạo phiền phức tới kéo dài thời gian, để chúng ta không có tinh lực đi phá yếu kế hoạch của hắn. Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Già nghe vậy nhíu như mày, kinh ngạc nói, "Ủy Trị Hạ Trình hắn còn không có từ bỏ đánh những quý tộc kia chú ý." Kể từ hôm đó tại hồ cả trong văn phòng buồn bã chia tay sau, Hựu Trị Hạ Trình liền không có chủ động nhắc đến chuyện này, Mị Tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Già còn tưởng rằng là Ủy Trị Hạ Trình biết khó mà lui từ bỏ kế hoạch này. Sazuto Bi Hi dụi rèn lắc đầu nói, "Nào có đơn giản như vậy liền từ bỏ." Ilya phu những ngày này đối với Ủy Hạ Trình nghiên cứu đến xem. Ủy trì chỉ hạ trình tuyệt đối không phải nhẹ như vậy lời từ bỏ người. Hơn nữa ủy trì chỉ hạ trình làm việc không có kết cấu gì, cũng không theo quy đạo cự. Gặp phải trở ngại thời điểm hắn sẽ không lãng phí thời gian tới cùng ngươi cái cỏ, ngược lại là tùy tiện ném ra một bom khói tới tê liệt ngươi, hắn lại tìm phương pháp khác trước tiên đem sự tình lam thành lại nói. Cho nên Ilya lão phu đến xem chuyện lần này cũng giống như vậy, là ủy trì chỉ hạ trình dùng để mê hoặc thủ đoạn của chúng ta. U Tạ Tản cổ Hàn nghiêm túc mở miệng nói, coi như là chỉ hạ trình dùng để mê hoặc thủ đoạn của chúng ta chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Những thứ này lưu non phỉ Ngữ, Bi, lực các ngươi cũng đều tin tưởng. Bộ Mạc không quan tâm lời nói tuyệt đối sẽ ù thành đại họa. Mỹ tổ cả Đỏ hồ mù ra mở miệng nói, lời mặc dù nói như thế, nhưng chuyện này thật sự là có chút xử lý không tốt. Có một số việc nhìn qua không có bốn lượng nặng chỉ khi nào lên cái cân sợ là 1 ngàn cân đều đánh không được. Chúng ta trước đây hành động chính là như vậy, mặc kệ từ góc độ nào tới nói cũng là hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp quy, ai cũng tìm không ra ma bệnh. Thế nhưng là có một lần này đàm phán xem như so sánh, chúng ta trước kia cách làm chính là trăm ngàn chỗ hở, làm cái gì cũng là sai. Cho dù chúng ta ngay lúc đó thật là vì thôn, vì đại cục mới làm ra như thế phán đoán. Nhưng lớn như thế lợi ích liền đặt tại trước mắt chúng ta nói cái gì đều không dùng thực sự là hết đường chối cãi. tại trước mặt sự thật tất cả lý do thoái thác cũng là thương mạchưu chị hạ trình cùng nạ bị cả giờ bị nạ tổ cách làm cùng bọn hắn ba người trước đây cách làm là hai thái cực bọn hắn trước đây cách làm không có cho thôn mang đến lợi ích thì cũng thôi đi dù chị hạ chỉ cùng nạ bị cả giờị nạ tổ cách làm cho thôn mang đến thấy được lợi ích sau đó tự nhiên là đã chứng minh bọn hắn trước đây cách làm là sai lầm bọn hắn dù thế nào tranh luận cũng không có ý nghĩa xa bị thì dù rẹn thở dài một cái nói đây chính là ủ chị chỗ thông minh Bị tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tản cổ Hà Dương hai người nghe vậy cũng là sức sợ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Dễn. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Dễn mở miệng giải thích, chúng ta bây giờ loại tình huống này là hết sức bị động, chủ động tranh luận sẽ chỉ làm chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, ngược lại không tốt. Đường ra duy nhất chính là đối nó xử lý lạnh, dùng cái khác lời nói để để che giấu chuyện này nhiệt độ. Dù sao đủ chỉ hạ trên cùng Nạ Mị Cạ Giơ Mina to bọn hắn lần này đàm phán cho thôn mang tới vui sướng là muốn lớn hơn đối với trước đó chuyện tức giận, lúc này chỉ cần lại đến mấy chuyện thay đổi vị trí một chút lực chú ý. Các thôn dân trong ngực cái kia cơn tức giận một cách tự nhiên liền trừ khử. Cho nên từ một loại nào đó phương diện tới nói, chúng ta còn phải mong đợi Vũ Trị chỉ Hạ trình tại giới nhị dạ làm ra một ý chuyện tới hấp dẫn mọi người chú ý lực. Dừng một chút, Sa dù tổ bị Hỉ Dụ rèn lại bổ sung, đương nhiên, đây là dưới tình huống Vũ Trị chỉ Hạ Triển không có đối với chúng ta nội sát tâm. Nếu là hắn thật sự quyết định muốn trừ hết ba người chúng ta, tự nhiên cũng là sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Mị tổ cả Đỏ Hồ Mụ Già nghe vậy nhíu như mày, nói, lão phu xem chúng ta vẫn là làm tốt dự tính xấu nhất tốt hơn. Đổi vị trí ở trung phía dưới, lão phu cũng sẽ không cho chỉ Hạ Triển cơ hội. Liên niệm công hợp, chúng ta cũng đã trở thành đối phương trở ngại. dù Sazuto bị Hị Dụ rèn gật đầu một cái, nói: "Lão phu minh bạch, cho nên lão phu quyết định tiên hạ thủ vi cường." U Tạ Tản cô Ha giơ hỏi: "Muốn làm thế nào?" dù Sazuto bị Hị Dụ rèn mở miệng nói: "Ủy trì hạ triền không phải là muốn đối với quý tộc hạ thủ sao, chúng ta chỉ cần đem chuyện này cho lộ ra ánh sáng ra ngoài, hẳn chủ trì hạ triền dĩ nhiên chính là mê bồ tắc qua sông tự thân khó bảo toàn." tổ Kạ Đỏ Hồ Mụ Dạ Trần chờ nói: "Nhưng đây vẫn chỉ là ủ hạ triền ý nghĩ, nói chuyện vô căn cứ phía dưới có người sẽ tin tưởng chúng ta sao?" Hơn nữa chuyện này có thể hay không đối với tôn tạo thành ảnh hưởng. Sa dù to bị thị dụ rèn ánh mắt lấp loé, mở miệng nói, "Này liền muốn nhìn chúng ta làm thế nào. Nếu như thao tác thỏa đáng mà nói, chúng ta không chỉ có thể thoát khỏi nguy cơ lần này, có lẽ còn có thể một lần nữa cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật của mình." Chương 407, giới chỉ, chương 407, giới chỉ. Ăn qua nướng thịt đi qua, Dạ Khỉ Cổ cùng Cổ nạn hai người tại dị địa dã dẫn dắt phía dưới tại trong cổ nổ hàng ngắm cảnh xem, thời gian rất nhanh là đến trạng và tối. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Dĩ dĩ dạ cũng là mang theo dạ hỉ cổ cùng cổ nạn hai người hướng nạp mị cả giờ mị nạp tổ trong nhà chạy tới. Nạp mị cả giờ mị nạp tổ mặc dù không có gia tộc, nhưng tự thân thực lực cường đại để cho ở trở thành hộ cạ phía trước liền tích lũy một bút không ít tiền tiết kiệm, tại tăng thêm vụ vũ mạ kỵ cỡ tỉ nạp cũng là một cái tiểu phú bà, cho nên hai người bọn họ phòng ở không chỉ có ở vào cổ nỗ hạ phồn hoa nhất khu vực, càng là một tòa độc môn độc viện biệt thự, hết sức hào hoa. Chỉ là căn nhà này giá trị đoán chừng liền có thể mua lấy mấy chục ở giữa trong nguyên bản nội dung cốt truyện vận mệnh chi tử vũ vũ mạ tổ cư trú cái chủ loại kia phòng nhỏ. đông. đông, đông. Tới. Dị Dị Dạ lão sư, Dị Dị Dạ gõ cửa một cái, rất nhanh được đáp lại, mái tóc màu đỏ, người mặc vây cả bụ tổ làm định cư ở ăn Mạc Cụ du mạ kỉ cỡ tin ạ hùng hùng hồ hồ mở cửa. Các người chính là Dạ Hỉ Cổ cùng cô Nạn à, ta là U Vũ du mạ kỉ cỡ tin ạ, mau vào đi. U du mạ kỉ cỡ tin ạ hiển nhiên đã biết Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người sẽ tới tìm hiểu sự tình, cùng Dị Dị Dạ lên tiếng chào sau cũng rất là nhiệt tình đem mấy người nên vào trong nhà. Quá dậy, cỡ tin ạ, mí nạ tổ còn không có phía dưới ban sao? Tiến vào trong phòng sau, Dạ Hỷ Cổ cùng cô Nạn còn có chút câu nệ. Dĩ nhiên lại là tùy tiện trực tiếp trên ghế salon ngồi xuống, rất là tùy ý. Mỹ nạ tổ hắn đoán chừng còn cần một hồi tài năng phía dưới ban, các ngươi ngồi trước, ta còn có vài món thức ăn liền làm hảo cơm. Têu gọi mấy người sau khi ngồi xuống, U Du mạ kỵ cự tỉ nạ liền đi về phía phòng bếp. Ta tới giúp ngươi trợ thủ a. Cô nương nghe vậy vội vàng mở miệng nói ra. U Du mạ kỵ cự tỉ nạ cũng không có cự tuyệt, dưới cái nhìn của nàng nạ mị cạ giờ mị nạ tổ sư đệ sư muội chính là nàng sư đệ sư muội, đều không phải là ngoại nhân, không có chú ý nhiều như vậy. Giống như nàng đem nạ mị tổ ba cái đệ tử cũng làm trở thành đệ tử của mình. Rất nhanh, một bàn phong phú đồ ăn ngay tại Uru Mạ Kỳ Cở Ti Nạ cùng cô nạn hai người dưới sự cố gắng dọn lên bàn ăn, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng tại đồ ăn làm tốt thời điểm chạy về. Lúc này trong gian phòng không có cái gì cô nổ hạ đệ tứ hồ cạ, cũng không có làng mưa thủ lĩnh, có chỉ là lao sư đệ tử, sư minh sư đệ, cho nên bầu không khí rất là hòa thuận, một bữa cơm xuống cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Chờ sau khi cơm nước non e, Uru Mạ Kỳ Cở Ti Nạ cùng cô nạn thu thập tạng cuộc, nạ mì cả giờ mì bị cả giờ bị nạ tổ đối với cái này mặc dù có chút bất đắc dị nhưng cũng không có nói thêm cái gì ra khi cổ ta kỳ thực cũng một mực tại chú ý các cácơi vũ quốc tình huống bên kia hiện tại các ngơi sinh hoạt hẳn là nếu so với trước kia tốt hơn một chút ta ba người vào chỗ sau đóạ bị cả giờ bị nạ tổ cũng là bất phóng túng đi một chút nụ cười nghiêm mặt mặtò hỏi ra cô gật đầu nói nói đến chuyện này còn muốn cảm tạ bị nạ tổ sư vinh ngươi cùng chính đại Ca đâu Nếu không phải là các ngơi cho chúng ta mượn vũ Quốc cái kia mười mấy ứ tài chính chúng ta Vũ Quốc căn bản không có khả năng nhanh như vậy từ chiến tranh trong bóng tối đi tới bao nhiêu Một bên Dị Dị Giả nghe vậy rất là kinh ngạc, kinh ngạc nói: "Mười mấy ức? tổ, các ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Nạp Mỹ Cạ Giở Minato nhìn về phía Dị Dị ra đạo: "Dị Dị Giả lão sư, ngươi không cần nhất kinh nhất sợ như vậy, cái này mười mấy ức không phải thôn, là xem như chỉnh cá nhân hắn a." Dừng một chút, Nạp Mỹ Cạ Giở tổ vừa nhìn về phía Giả Hỉ Cô nói: "Cái này ta chữ cũng không cần nhắc lại, dựa theo truyền thuyết pháp, số tiền này chỉ là dùng tại bọn hắn nên dùng chỗ mà thôi." Ta minh bạch. Giả Cô cười giải thích một câu, nói: "Chỉ là đây là với bên ngoại thống nhất thuyết pháp, ta vừa nói, nói cũng liền quan thuộc." Nạp Bỉ Cả Dở Mị Nạ Tổ nghe vậy cũng là thở dài một cái, có chút cảm thán nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, giới nhị dạ phân tranh nhiều năm, nhưng cái kia ngăn cách không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiêu trừ. Ta cùng Trần Thảo luận rất nhiều lần, cho ra kết quả cũng chỉ có thể là giải quyết dứt khoát, trước tiên đem sự tình cho làm lại đi chậm rãi tan dã nội bộ mâu thuẫn. Đích xác phải như vậy. Dạ thị cổ cũng là tán đồng nói, ổn chát ổn đả từ từ mưu tính đối với thế giới này tới nói chỉ có thể mang đến càng nhiều phiến phức, tương phản chỉ có giải quyết dứt khoát thừa dịp những cái kia thanh niên phản đối chưa kịp phản ứng tài năng tránh càng nhiều hy sinh. Sau đó chỉ cần có một cố cường đại sức mạnh xem như chấn áp những cái kia thanh em phản đối cũng liền lật không nổi sóng gió gì tới. Chỉ cần có tầng này bảo đảm, lại đi trừ khử nội bộ mâu thuẫn liền dễ dàng rất nhiều. Dạ hỉ cổ lúc này tầm mắt sớm đã xưa đâu bằng nay, đối với bọn hắn kế hoạch tự nhiên cũng liền nhìn càng thêm thấu triệt. Chỉ có một bên dì dì ái dạ là đầy đầu sức ngủ, căn bản không biết dạ hỉ cổ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người đang nói cái gì. Bất quá dì dì ái dạ cũng không tốt mở miệng hỏi thăm Dù sao đối với việc này, hắn cái này lão sư ngược lại là cái ngoại nhân, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người có thể để cho hắn dự tính đã là rất cho hắn mặt mũi. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tiếp tục nói, lần này Đông Thủy Tây điều chính là một cái cơ hội rất tốt, chỉ cần thao tác thỏa đáng liền có thể cực lớn hòa dịu chúng ta cổ nô hạ, làng cắt cùng làng mưa quan hệ. Bởi vì có mấy lời ở trên ngoài sáng khó mà nói, cho nên ta đã hẹn làng các đại biểu, đợi chút nữa ngay ở chỗ này mở một cái đóng cửa hội nghị. Dạ Hỉ Cổ vậy gật đầu một cái, lại dò hỏi, vậy phải liên hệ Trình Đại ca sao? Chuyện này là Trình Đại ca chủ đạo. Có hắn tại tài năng đem sự tình nói rõ ràng a. Nạp Bỉ Cả giờ Mị Nạ Tô hồi đáp, "Ta đã cùng Trình chào hỏi, hắn nói sẽ tham gia lần này đóng cửa hội nghị." "Chưa đã." Nghe đến đó, gì Dị lại dạ nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, "Ủy trì hạ Trình không phải ra thôn đi tìm Ủy trì hạ Ổ bị tổ tiến đánh làng không chung sao?" "Hắn lúc nào trở về thôn?" Nạp Bỉ Cả giờ Mị Nạ Tô lắc đầu nói, "Chính còn không có trở về thôn, bất quá hắn nói có biện pháp tham gia hội nghị, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng, muốn tới thời điểm mới biết được." Dị thị cậu nghe vậy lại giống như là nghĩ tới điều gì. Theo bản năng đưa tay phải ra sở lên trên ngón trọ tay trái một cái kiểu dáng kỳ quái giới chỉ. Chiếc nhẫn này là trước đây không lâu U trụ hạ trình để cho Zetsu trắng đưa tới, hắn cùng nạ tổ, Cố nạn ba người một người một cái. Đối với chiếc nhẫn này, tác dụng của chỉ U hạ trình tựa nước độc thả câu không có nhiều lời, chỉ là để cho bọn hắn bên người mang theo chớ là mất. A, chỉ cũng cho các ngươi dạng này giới chỉ sao? Đúng lúc này, Nagbi cả giờ nạ tổ chú ý tới giả hỷ cô động tác, cũng là hơi kinh ngạc đưa tay lộ ra trên ngón tay của hắn mang một cái tiểu dáng cùng giả Hỉ cổ trên tay viên kia cơ hồ chiếc nhẫn giống nhau như lúc. Duy nhất có chút bất đồng chính là Cái này mấy cái giới chỉ mặt nhẫn thượng đâu có khác khác biệt văn tự. Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ trên tay chiếc nhẫn kia mặt nhẫn bên trên khắc chữ là 2 mà dạ Hỉ Cổ trên tay chiếc nhẫn kia mặt nhẫn bên trên chữ là 4. Dạ Hỉ Cổ mở miệng nói, xem ra truyền đại ca cho chúng ta chiếc nhẫn này cũng không phải cử chỉ vô tầm a. Chương 408, gần xỉn chi thuật, chương 408, gần xỉn chi thuật. Nhắc tới cũng khéo cũng liền tại lúc này, Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người cũng là sửng sở, cảm nhận được trong tay giới chỉ tản mát ra một cô ba động kỳ dị, tựa hồ muốn ý thức của bọn hắn hút vào trong đó. Nã Mị Cạ Giở Mị Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người lẫn nhau cũng là không có phản kháng, mặc cho cái kia cô sức mạnh đem ý thức của mình kéo vào trong giới chỉ. Nami Kaga, Jiraiya, Minato cùng Jiraiya cổ hai người đều chỉ cảm giác trước mắt tối sầm lại, trung quanh thế giới cũng bắt đầu trời đất quay cuồng đứng lên. Đợi đến hai người tầm mắt lại lần nữa khôi phục bình thường thời điểm lại phát hiện mình đã thân ở một chỗ mở tối trong sân đấu, mà thân thể của bọn hắn cũng biến thành mờ đi, giống như là một cái hình chiếu. Minato, Jiraiya, Jiraiya cổ. Một thanh âm truyền đến, Nami Kaga, Jiraiya, Minato cùng Jiraiya cổ theo tiếng nhìn lại phát hiện chủ nhân của thanh âm kia chính là Vũ Trí Hạ Obito. Mà tại bên người Uchiha Obito còn đứng hai người, chính là Uchiha Thin cùng Nagato. Chính, Obito, còn có vị này hẳn là Nagato Sư Đệ A. Namikazer Minato cùng Uchiha Thin, Uchiha Obito hai người lên tiếng chào, lập tức vừa nhìn về phía duy nhất tại chỗ không quen biết Nagato. Mặc dù là lần đầu thương kiến, nhưng Nagato cặp kia gìn nghệ gẳng lại rất có mang tính tiêu chí, cho nên Namikazer Minato cũng là nhận ra hắn thân phận. Không tệ, hắn chính là Nagato. Nagato, vị này chính là Minato Sư Minh. Minato Sư Minh. Giác hỉ cổ vì hai người làm giới thiệu Đồng thời Nạ Gã tổ cũng cùng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lên tiếng chào hỏi. Đám người Hàn Huyên hoàn tất sau Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lúc này mới nhìn về phía Uchi Hatinh, mở miệng do hỏi, "Chính, cái này, thuật là chuyện gì xảy ra? Có thể ở ngoài ngàn dặm đem ý thức của người kéo cùng một chỗ gặp nhau, cương đại như vậy thuật đã là vượt ra khỏi bình thường nhận thuật phạm chủ, cũng khó trách Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ sẽ như thế kinh ngạc." Tình báo đối với nghĩ dạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thuật này tồn tại cơ hồ là có thể để bọn hắn tùy thời tùy chỗ cùng tình báo, nó trọng yếu tính chất cũng không cần nhiều lời. Đây là gần xin chi thuật tụ chí hạ trình mở miệng giải thích, thuật này là ta ngẫu nhiên là được, hắn chỗ mấu chốt vẫn là ở chỗ ta cho các người giới chỉ. Những thứ này trước nhẫn là ta dùng luyện mặt một chút mảnh vụn dung hợp hạt hỷ ra mạt tế bảo chế tạo mà thành, có thể phóng đại chúng ta sóng tinh thần đem chúng ta ý thức nối liền cùng một chỗ. Kỳ thực của chí hạ trình tại trước đây thật lâu liền nghĩ làm ra một chút có thể để người ta thân ở dịch mà mà thời gian thực câu thông đồ vật, tỉ như radio, máy điện báo các loại. Đáng tiếc hắn đối với mấy cái này phương diện là chỉ biết nói như thế mà không biết vì sao như thế cũng chỉ có thể là đem tư tưởng cáo tri họ Rosima để cho họ Rosima đi nghiên cứu. Nhưng gần nhất họ Rosima thật sự là bận tối mày tối mặt, không chỉ có phải nghiên cứu tiểu mới vũ khí còn muốn bận tâm chính hắn những cái kia thí nghiệm, trong thời gian ngắn cũng làm không ra thành quả gì tới. Cho nên đủ Trị Hạ trình cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tham khảo trong nguyên bản nội dung cốt truyện ạ, Cát Thủ kỳ tổ chức cự ly xa phương thức liên lạc làm ra cái đạo bản gần xỉ chi thuật. Thuật này nguyên lý cũng rất đơn giản, chính là đem chạ cơ dạ chuyển hóa thành tinh thần sóng. Chạ cơ dạ vốn là từ tinh thần sức mạnh cùng nhục thể sức mạnh tạo thành, cho nên muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Mấu chốt vẫn là có thể truyền trả cơ dạ đồ vật. Gẹt mắt là thập vị thể xác, mà thập vi càng là trả cơ dạ chi nguyên, tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện lại có thể làm đến dùng huyễn cấm cựu long phong cách không hút lấy vi thú trả cơ dạ trình độ, tự nhiên cũng là có thể làm được cách không truyền trả cơ dạ chuyện như vậy. Đơn giản tới nói, u trí hạ trình dùng gẹt mắt mạnh hỗn cùng hà thị dạ mạ tế bảo chế tác giới chỉ chính là truyền khí, mà gẹt mặt chính là cơ trạng, trả cơ dạ chính là tín hiệu. Ba một thể liền thực hiện cự ly xa thời gian thực câu thông chuyện như vậy. Mà thuật này thực hiện chủ yếu vẫn là muốn cảm tạ nạ gạ tổ rỉn nệ gắng. Dĩ nghệ gằng nắm giữ câu thông gẹt mã sức mạnh, mấy lần nếm thử liền thành công thực hiện độ trì chỉ hạ trình tư tưởng, để cho hữu chỉ trí hạ trình thiếu đi rất nhiều đường quên cơ, lúc này mới nhanh như vậy liền nghiên cứu ra thuật này. U trí hạ chuyển lại bổ sung, duy nhất có chút phiền phức chính là tại sử dụng gần xỉ chi thuật thời điểm nhất định muốn cam đoan bản thể không bị quấy dậy, bằng không. U trí hạ chuyển lời nói còn chưa nói xong, nạ mị cả giở mị nạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người ý thức hình chiếu một hồi lay động, xoẹt một chút liền biến mất ở trong sân đấu. Bằng không kết nối rất dễ dàng liền sẽ bị đánh gãy. Uchi Hạ Thiển sâu kín đem lời nói xong, bây giờ Nami Mỹ Cạ giờ Mỹ nạ tổ cùng Dạ Hỉ Cổ chính là như vậy tình huống. Mỹ tổ, Dạ Kỳ Cổ, hai người các ngươi không có sao chứ? Nami Mỹ cả giờ Mỹ Nato tổ trong nhà trong thư phòng, Dĩ Dĩe ra một mặt vội vàng lung lay Nami Mỹ Cạ giờ Mỹ nạ tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người thân thể, thể nội chạ cỡ dạ phụ trảo, đã là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vừa rồi Dĩ Dĩe ra gặp Nami Mỹ Cạ giờ Mỹ Nato tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người nói một chút bỗng nhiên liền đã mất đi ý thức tê liệt ngã xuống ở trên ngồi, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một phen giọ xét sau đó Dĩ dì Dĩ Dạ phát hiện Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người tựa như là ngủ chết đi, lúc này mới thử nghiệm lay động hai người thân thể, xem có thể hay không tỉnh lại hai người. Thử lần này phía dưới ngược lại thật lấy được một chút hiệu quả. Dĩ dì Dĩ Dạ lão sư, đừng dung, chúng ta không có việc gì. Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người đồng thời mở hai mắt ra, có chút bất đắc dĩ đối với Dĩ dì Dĩ Dạ nói. Dĩ dì Dĩ Dạ gặp hai người tỉnh lại cũng là thở dài nhẹ nhõm, lập tức lại có chút cảnh giác dò hỏi, vừa rồi đến cùng chuyện gì phát sinh? Hai người các ngươi như thế nào đột nhiên liền mất đi ý thức? bị giờạ tô mở miệng giải thích không có gì chính là trình liên hệ chúng ta đem chúng ta ý thức kéo tới gì, gì ra nghe vậyương sở kinh hay nói đây là cái gì nhất thuật còn có thể từ ở ngoài ngàn dặm cương ép đem ý thức của người cho kéo qua gì, gì, ấy gì ấy giả đối vớiạ bị cả giờịạ tổ lời nói là khiếp sợ đến cực điểm dù sao loại này ở ngoài ngàn giám sát người ở vô hình trung nhận thuật quả thực là chưa từng nghe thấy gìạ gì gì lao sư, người hiểu lầmạ m ca giờ bị nạ tổ thấy thế liền liềnội vàng giải thích đây chỉ là một dùng để truyền lại tin tức thuật cũng không có công kích tính gì Hắn mặc dù có thể đem chúng ta ý thức cho kéo qua nhưng từ trên bản chất mà nói chỉ là hướng chúng ta phát ra một cái tín hiệu cùng với cho chúng ta cung cấp một cái lối đi. Muốn hay không đem ý thức đắm chìm vào chủ yếu vẫn là muốn nhìn chính chúng ta ý nguyện, chúng ta không muốn đi lời nói hắn bắt chúng ta cũng không biện pháp. Dạ Khỉ cổ cũng cùng văn nói, đích thật là Mị nạ tổ sư huynh nói rằng này, nếu như chúng ta không muốn phối hợp đem chính mình trả cự dạ đưa vào trong đó lời nói cũng sẽ không đem ý thức chìm vào đi vào. Thì ra là như thế gì, gì Dạ gật đầu một cái, vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hay nói, mặc dù là như thế thuật này cũng rất nguy hiểm. Các ngươi là không biết, các ngươi vừa mới trực tiếp mất đi ý thức Cơ thể hoàn toàn là ở vào không để phòng trạng thái, nếu là lúc này có người muốn giết các ngươi lời nói các ngươi ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Cho nên thuật này các ngươi về sau nhất định muốn dùng cẩn thận. Mặc dù biết thuật này cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy, nhưng dị dị dạ đối với thuật này vẫn còn có chút kiên kỵ. Chương 409, một năm sau đó, giới lý dạ nhất thống, chương 409, một năm sau đó, giới lý dạ nhất thống. Dị lý dạ lo nghĩ ngược lại cũng không phải bắn tên không đích, gần chỉnh chi thuật cùng cổ nộ hạ cả tộc nhất tộc linh hóa chi thuật có tương tự như điểm. Sau khi ý thức rời đi nhập thân mất đi ý thức nhập thân tự nhiên cũng liền trở thành sơ hở. Cho nên đang thi triển gần xiển chi thuật nhất định muốn bảo vệ tốt thân thể an toàn. Nạp Mỹ Cả giờ Mị nạp tổ nghe vậy mở miệng cười nói, vừa rồi Trình đang cùng chúng ta giảng giải thuật này Thái hại, chỉ là không nghĩ tới không đợi hắn nói xong chúng ta liền đích thân thể nghiệm một lần. Dạ Khỉ cô cũng là phụ họa nói, đúng vậy à, bất quá như vậy cũng tốt, có một số việc nói đến nhiều hơn nữa cũng không bằng tự thể nghiệm một lần, chúng ta về sau tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận cảnh giác. Dừng một chút, Dạ Khỉ cô nhìn về phía Dĩ Dĩ nói, Dĩ Dĩ sư, vừa vận chúng ta chờ sau đó muốn sử dụng gần xiển chi thuật học, làm phiền ngươi giúp chúng ta hộ pháp. Ta. Dĩ Dạ chỉ chỉ chính mình kinh ngạc mở miệng do hỏi, "Các người đợi chút nữa còn cần sử dụng thuật này?" Dã thì cô gật đầu một cái, nói, "Chí lại ca bọn hắn còn xa tại ở ngoài làng dặm, muốn tham gia cái hội nghị này tự nhiên là phải dùng thuật này." Dĩ viễ dạ đối với mình không thể dự tính cái hội nghị này có chút buồn mực, nhưng lập tức lại giống như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Nã Mĩ cả giờ Minato mở miệng do hỏi, "Chờ sau đó, Minato, người đợi chút nữa không phải còn hẹn làng cắt đại biểu sao?" "Hắn làm sao bây giờ?" Nã Bỉ cả giờ Minato cười cười nói, "Chuyện này ta đã sớm thông báo qua thỉnh, ta nghĩ chuẩn hắn sẽ có an bài." Dĩ Liễu Dạ nghe vậy càng thêm buồn bực, nhưng đối mặt chính mình hai cái đệ tử cũng không tốt nói thêm cái gì, nhún vai một cái nói, đã như vậy cái kia cũng không có biện pháp, an toàn của các người liền giao cho ta đi. Dĩ Liễu Dạ tiếng nói vừa ra, Nạp Mị Cạ Giả Mị Na Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người thần sắc lại là biến đổi. Dĩ Liễu Dạ lao sư, kế tiếp liền giao cho người. Nạp Mị cả giờ Mị nạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ hai người cuối cùng dặn dò một câu, lập tức thân thể mềm nhũn, lần nữa đã mất đi ý thức. Dĩ Liễu Dạ sững sờ, lập tức cởi khổ lắc đầu, ngồi thẳng thân thể, ngưng thần đề phòng. Tronamikazaminato cùng dạ hỉ cổ hai người tầm mắt lần nữa khôi phục bình thường thời điểm, ý thức thể của bọn hắn lại xuất hiện ở cái kia mở tối trong sân động. Mà lần này chứ bọn họ hai cái cùng hạ trình mấy người bên ngoài, lại là nhiều hơn mấy thân ảnh. Các vị, để ta giới thiệu một chút. Đứng tại chủ vị ủ hạ trình chủ động mở miệng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Đây là Uchiha Shisi, đây là Uchiha Obito. Vị này là ta Cổ Nổ Hạ Đệ Tứ Hồ Kana Mikazaminato, Cổ Nổ Hạ Trường Lão, Hi Uga nhất tộc tộc trưởng Hi Vị này là lãnh cắt đệ tứ Phong Ảnh Dạ xạ, vị này là làng cắt trưởng lão Triệt Dụ. Còn có hai vị này là lãnh mưa thủ lĩnh Dạ Hy Cổ, Nagato. Một lần này hội nghị bao quát vũ trụ hạ trình mình tại bên trong hết thể có 10 người tham dự. 10 người này mặc dù không phải tất cả cùng ngũ chí hạ trình cùng chung chí hướng người, nhưng cũng coi như là các phương thế lực đại biểu. Đám người lẫn nhau chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, ủ Trì Hạ trình lần nữa mở miệng nói, "Các vị, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, chân tâm thật ý cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, chúng ta bây giờ cũng là ở vào trên một con thuyền người." Lần này hội nghị vốn là chỉ là muốn thương lượng một chút đông thủy tây điều công trình đủ loại chi tiết, nhưng chúng ta chỗ chiếc thuyền lớn này cũng đang ở vào mấu chốt truyền mặt thời khắc, cho nên vừa lúc mà gặp, ta cũng thừa dịp cơ hội lần này cùng đại gia thông một chút khí, thương lượng một chút chúng ta tương lai đi tới phương hướng. Chị Hạ Trình lời nói để cho tại chỗ người cũng là lộ ra thần tình phức tạp, nhất là làng cắt giả xạ cùng Trịa Dụ trưởng lão hai cái này bất đắc dĩ gia nhập vào người, bất đắc dĩ hai chữ đều nhanh viết lên mặt. Dừng một chút, Uchi Hạ Trình ánh mắt vừa nhìn về phía làng cắt xạ cùng trưởng lão hai người, mở miệng nói, bất quá trước đó Có một số việc hay là muốn cùng các người hai vị nói rõ ràng. Lang Cắt có thể nói là tại Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh dưới sự bức bách mới lên truyền Đũ Trí chỉ Hạ Chỉnh tự nhiên không có khả năng đem mục đích cùng kế hoạch của hắn toàn bộ lộ ra. Mà bây giờ làng Cắt tồn vong cùng tương lai đều nắm ở Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh trên tay, Lang Cắt ngoại trừ cùng Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh một con đường đi đến đen bên ngoài đã không có lựa chọn nào khác, cho nên lúc này tự nhiên là có thể nói cho bọn hắn một chút trấn tướng. Trơ Dạ Sạ cùng Triệu Dụ Trưởng lão hai người đều nhìn lại, Vũ Trí chỉ Hạ Chỉnh mới tiếp tục mở nói. Hai vị cũng đều biết, cái kia Đông Thủy Tây Điểu công trình vì Vũ Quốc, Phong Quốc lưu phúc lợi vẫn là thứ yếu, ngoài chân chính mục đích ở chỗ Hòa Diệu chúng ta Hỏa Chi Quốc, Vũ Quốc, Phong Quốc Tam Quốc quốc dân ở giữa ngăn cách, vì sau đó dung hợp làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ ta muốn nói cho các ngươi chính là, đây chỉ là kế hoạch chúng ta bước đầu tiên. Ta muốn không chỉ là Hỏa Chi Quốc, Phong Quốc, Vũ Quốc cùng với Suy Quốc, ta muốn là cả giới này ra. hạ trên lời nói trịch địa hữu thanh, để cho nạ Mỹ cả giở Mỹ nạ to bọn người mắt hiện đồng thời cũng làm cho Dạ Xạ cùng Trưởng lão hai người là trợn mắt hồ Dạ Xạ là biết Uchiha trình dạ lớn nhưng không có nghĩ đến đủ chỉ hạ trình ra tâm sẽ lớn như vậy. Sáp nhập tứ quốc còn chưa đủ, vậy mà ý đồ nhiễm chỉ toàn bộ giới lui ra. Triệu Dụ Trưởng Lao phía trước ngược lại là mơ hồ đoán được một điểm, nhưng cũng không dám tin, thẳng đến lúc này nghe được cụ chỉ hạ trình chính miệng nói ra sau đó vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Hơn nửa ngày sau, Triệu Dụ Trưởng Lao trước tiên phản ứng lại, cười khổ nói, lao thân liền biết, có can đảm đối với quý tộc hạ thủ người như thế nào có thể sẽ dừng bước tại chúng ta làm cát. Không, phải nói ngươi khó trách dám đối với quý tộc hạ thủ." Dù sao đối với quý tộc hạ thủ cùng với toàn bộ giới Nghị Dạ khai chiến cũng không có gì khác biệt, thì ra ngươi đã sớm làm xong dạng này chuẩn bị. Điên rổ, điên rổ, ngươi thật là một cái điên rồ. Dạ xạ sau khi lấy lại tinh thần nhìn về phía Vũ Chí Hạ chỉ nói, lần thứ ba giới Nghị Dạ đại chiến mới vừa vận kết thúc, ngươi liền lại muốn nhắc lên chiến tranh, vẫn là bao phủ toàn bộ giới Nghị Dạ thống nhất chi chiến. Chúng ta trước đây chiến tranh nhiều nhất chính là cấp cấp tài nguyên, nhưng ngươi bây giờ muốn làm lại là vong kỳ quốc, diệt kỳ tộc. Chiến tranh như vậy tuyệt đối sẽ lọt vào trước này chưa có phản kháng. Ngươi biết chiến tranh như vậy sẽ chết bao nhiêu người sao? Đối mặt dạ xạ chất vấn, Uchi Hạ lại chỉ là nhàn nhạt thôi đáp, không biết, nhưng ta biết chính là cho dù trận chiến tranh này người chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không vượt qua giới lỵ dạ cái này mấy ngàn năm nay bởi vì tranh đấu, chiến tranh người đã chết tổng hòa. Dừng một chút, Uchi Hạ Trân trầm nói, từ Nhẫn tông thời kỳ đến thời kỳ chiến quốc, lại từ thời kỳ chiến quốc đến chúng ta bây giờ một nước nhất thôn quy định thời kỳ, giới lỵ dạ đấu tranh từ đó đến giờ không có dừng lại. Thậm chí trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thiết lập nhẫn tông mục đích cũng là vì truy cầu hòa bình, cho nên nói tại nhẫn tông thời kỳ thời kỳ thượng cổ đấu tranh liền đã tồn tại. Có lẽ từ nhân loại xuất hiện bắt đầu đấu tranh liền không có lắng lại qua. Cho nên nói chiến tranh như vậy đã tồn tại mấy ngàn năm thậm chí là vài và năm, thậm chí không làm thay đổi lời nói về sau cũng vẫn như cũ sẽ xuất hiện. Mà ta chiến tranh chỉ nhiều nhất cần một năm. Một năm sau đó, giới Nị Dạ nhất thống, để chúng ta tự tôn vĩnh bất tái chịu chiến loạn nỗi khổ. Chương 410, 3 tháng, chương 410, 3 tháng. Dạ Sạ nghe vậy trực tiếp trừng lớn hai mắt, một trái tim ùng ùng ục loạn lên. Mặc dù Dạ xạ đối với thống nhất giới Nị Dạ loại chuyện này vẫn còn có lo nghĩ, nhưng không thể phủ nhận là Vô luận người nam nhân nào tại đối mặt có người mời hắn tham dự vào trong loại chuyện này đi thời điểm, nội tâm đều sẽ có mấy phần rung động. Chia Dụ trưởng lão vẫn còn tương đối tỉnh táo, mở miệng nói: "Uchi Hạ trưởng lão, tạm dừng không nói trận chiến tranh này sẽ chết bao nhiêu người, nhưng ngươi sao có thể xác định thống nhất giới lý dạ sau đó cũng sẽ không lại có chiến tranh?" Uchi Hạ liền hồi đáp: "Không, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói thống nhất giới lý dạ sau cũng sẽ không lại có chiến tranh, tương phản, chiến tranh loại chuyện này, chỉ cần nhân loại vẫn tồn tại một ngày cũng sẽ không tiêu vong. Chúng ta có thể làm chính là chọn có thể giảm bớt không cần thiết chiến tranh." mà thống nhất giới lý dạ liền chỉ ít có thể bảo đảm mấy trăm năm hòa bình, thậm chí chỉ cần thao tác thỏa đáng, bảo đảm mấy ngàn năm hòa bình cũng không phải không có khả năng. Giới lý dạ cùng thế giới khác khác biệt, là một cái đồng thời có siêu tự nhiên sức mạnh, có thể thực hiện vĩnh sinh, còn có người ngoài hành tinh uy hiếp thế giới. Ở cái thế giới này, thống nhất vương triều tự nhiên là không có cái gì vương triều chu kỳ tỷ lệ nói một cái. Cho nên chỉ cần thao tác thỏa đáng, Uchi Hatten nói tới mấy ngàn năm hòa bình cũng không phải bắn tên công đích. Chia Dụ trưởng lão truy vấn, lý do đâu? Uchi Hatten hồi đáp, lý do rất đơn giản. Triệu Dụ trưởng lão ngươi có thể đem giới nhị ra bây giờ từng cái quốc gia đại hoán thành thời kỳ chiến quốc từng cái gia tộc, khi nhận thôn xuất hiện tụ hợp gia tộc, những cái kia gia tộc ở giữa chiến tranh phải trang dạng bất thậm chí là biến mất đâu. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, đấu tranh không có khả năng tiêu thất, cho dù là cùng thôn mỗi gia tộc ở giữa cũng vẫn như cũ có cạnh tranh, có mâu thuẫn, nhưng thôn lại cho bọn hắn cung cấp một cái có thể cùng bình giải quyết tranh chấp bình đài, tránh khỏi rất nhiều không cần thiết tranh đấu. Coi như tất cả gia tộc ở giữa mâu thuẫn đến mức không thể điều giải, thôn cũng có thể từ trong hòa giải, đem nội bộ mâu thuẫn chuyển hóa thành bên ngoài mâu thuẫn, các ngươi làng các phía trước không phải liền là làm như vậy sao? lấy nhỏ làm lớn, lấy cổ kiến kim, khi giới lý dạ thống nhất thành một cái hoàn chỉnh chính quyền chiến tranh tự nhiên là biến mất. Cũng chỉ có làm cái này hoàn chỉnh chính quyền quy định xảy ra vấn đề, dẫn đến nội bộ mâu thuẫn đạt đến mức không thể điều giải lúc, chiến tranh mới có thể xuất hiện lần nữa. Dừng một chút, U Chỉ Hạ Trình nhìn về phía Triệu Dụ trưởng lão, nói: "Triệu Dụ trưởng lão, không biết đối với ta câu trả lời này coi như hài lòng không?" Hài lòng. Lấy Triệu Dụ trưởng lão tầm mắt tự nhiên nghe ra được cụ Trí Hạ Trình lời nói không loa, nhưng cái này cũng không phải vấn đề mấu nhất. Triệu Dụ trưởng lão chần chờ một chút, lại mở miệng dò hỏi: Nhưng ngươi làm sao có thể chắc chắn trận chiến tranh này cuối cùng thắng lại là chúng ta đây? Liên Tinh Thế trước mắt đến xem, chúng ta bên này cũng liền Hỏa Chi Quốc, Phong Quốc, Vũ Quốc ba cái quốc gia sức mạnh, mà chúng ta ba quốc gia này sức mạnh có lẽ còn chưa đủ toàn bộ giới Nỉ Dạ Ba Thành. Ba Thành đối với Bảy Thành, nhìn chúng ta như thế nào phần thắng đều không phải là rất lớn. Cái này cũng chưa tính những quý tộc kia sức mạnh, bằng không thì cái tỷ lệ này có thể còn muốn tăng lớn. Người sai. U Chỉ Hạ Trìn lắc đầu nói, có thể chúng ta sức mạnh còn chưa đủ toàn bộ giới Nỉ Dạ Ba Thành, nhưng chúng ta bây giờ phải đối mặt cũng không phải toàn bộ giới Nỉ Thành, mà là một thành bộ thành, nửa thành, nửa nửa thành. Hùng chi trong tay chúng ta sức mạnh hơn xa toàn bộ giới Nỳ Dạ bà thành. Đây là chúng ta ưu thế. Đợi đến chúng ta chính thức đối chọi thời điểm, cái tỷ lệ này có thể cũng không phải là 3 so 7, mà là 7:3 thậm chí là 8:2. Mà cụ thể có thể đem cái tỷ lệ này để cao tới trình độ nào, thì nhìn chúng ta kế tiếp 3 tháng cố gắng. Tiếp xuống 3 tháng là chúng ta hoàng kim thời kỳ phát triển. Chia rộ trưởng lao nghe vậy ánh mắt lấp loé, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, đã như vậy Lao thân cùng Lãng cắt liền theo ngươi đánh cược thanh này. Triệu Dụ trưởng lao sở dĩ nhanh như vậy liền làm ra quyết định ngược lại không hoàn toàn là nàng bị U Chỉ Hạ Thần thuyết phục, mà là bởi vì nàng và làng cát căn bản liền không được chọn. Mà Triệu Dụ trưởng lão sở dĩ sẽ truy vấn nhiều vấn đề như vậy đều chỉ là vì cầu cái an tâm mà thôi. U Chỉ Hạ Thần nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía một bên già xà. Già xà có thể ngồi trên đệ tứ cả giật chi vị tự nhiên cũng không phải dẹo gì túi gói cơm hả người, giờ khác này ở Triệu Dụ trưởng lao dưới sự nhắc nhở cũng là nghĩ rõ ràng bọn hắn tình cảnh hiện tại. Già thở dài một tiếng nói, việc đã đến nước này chúng ta cũng chỉ có thể là buông tay nhấc bác. Rất tốt. chỉ hạ hình thu hồi ánh mắt, châm giọng mở miệng nói, như vậy kế tiếp ta trước tiên cùng các vị nói rõ một chút chúng ta bây giờ tình thế. Tại cô nổ hạ tuần tự cùng làng đá, làng mây ký kết hòa ước sau đó, lần thứ ba giới nỉ dã đại chiến xem như triệt để hạ màn, tất cả thôn cũng coi như là chính thức tiến nhập nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Đồng thời, đây cũng là mấy năm gần đây các đại nhận thôn suy yếu nhất thời khắc, lại sau này, các đại nhận thôn thực lực chỉ có thể thêm một bước tăng cường, cho nên cái này cũng là chúng ta hành động thời kỳ cao nhất. vốn V Dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu là hẳn là tại một năm sau mới có thể chính thức bắt đầu hành động, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cho nên chúng ta chỉ có 3 tháng để hoàn thành nguyên bản phải dùng một năm chuẩn bị. Mà tại 3 tháng này bên trong, ta sẽ lợi dụng làng mây làm ra một chút động tính tới hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của giới ra, các ngươi có thể an tâm toàn lực chuẩn bị. Dừng một chút, Uchi Hatchen nhìn về phía Na Mỹ cả giỡn mỹ nạ tổ cùng hi hữu gạ hi ạ si mấy người, nói, bây giờ Cổ nổ hạ còn rất nhiều thanh niên bất động, chúng ta nhất thiết phải trong 3 tháng giải quyết bọn hắn, bằng không có thể sẽ xuất hiện đại phiền toái. câu ta đã thả xuống, chỉ chờ bọn hắn cắn câu liền đem nó liền rụt rút lên, không chút lưu tình. Mặt khác chính là Hyuga nhất tộc nội bộ mâu thuẫn, cũng đến đến lượt tay giải quyết thời điểm. Nabi Kazamina tổ gật đầu nói, minh mạch. Đệ tam bên kia ta vẫn đang ngó chừng, Hyuga nhất tộc vấn đề còn cần một cái tham gia cớ, cái này còn cẩn thận trọng cân nhắc một phen. Hyuga Hiashi cũng là mở miệng nói, dù sao cũng là đồng tộc, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ ta vẫn không muốn đối bọn hắn vận dụng vũ lực. Uchiha Hatori nghe vậy nhìn về phía Hyuga nói, một cái chế độ phá diệt không thể thiếu đổ máu cùng hy sinh. Người không thể trông cậy vào những cái kia vừa người được lợi ích cam tâm tình nguyện thả ra trong tay quyền hạ. Cho nên người tốt nhất vẫn là làm tốt dự tính xấu nhất, hết khả năng đem đổ máu hy sinh xuống đến thấp nhất. Khi ưu gạ nhất tộc tông ra mấy cái kia trưởng lao cũng là nhất đẳng lao ngoan cố, tông tộc quan nghiệm, thủ cựu quan nghiệm, truyền thống quan niệm cơ hội đã sâu tận xương thủy. Cùng dạng này người nói lý nói là không thông, nắm đấm mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Dừng một chút, ưu chỉ hạ chín lại mở miệng nói đương nhiên chúng ta cũng không thể dùng sức mạnh, có lẽ có thể nghĩ biện pháp đem hỉ ủ gạ nhất tộc vấn đề cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn vấn đề của bọn hắn nối liền cùng một chỗ, sau đó lại cùng một chỗ giải quyết. Ở trong đó chắc có rất lớn thao tác không gian. Chương 411, chất vấn, chương 411, chất vấn. Uchi, Hạ Chien cùng Nã Mỹ cả giờ Mina tổ mấy người đối thoại để cho làng Cắt Dạ Sạ cùng Trịa Dụ trưởng lão hai người là hai mặt nhìn nhau. Đây là bọn hắn có thể nghe sự tình sao? Dạ Sạ cùng Trịa rộ trưởng lão hai người đều cảm giác có chút không được tự nhiên, rõ ràng bọn hắn còn không có hoàn toàn từ trong thân phận chuyển đổi trở lại bình thường. Nhưng mà Uchi Hatrin lại là không có cho bọn hắn thích ứng thời gian, ngược lại lại mở miệng nói, Cố Lộ Hạ bên này trước mắt trọng yếu nhất chính là hai chuyện này, mà làng Cắt cùng làng Mưa bên này cũng có quan trọng sự tình muốn làm. Dừng một chút, Uchi Hatrin duỗi ra một ngón tay, nói, Đầu tiên chắc chắn là Đông Thủy Tây đều công trình sự tỉnh, cái này làng Cắt cùng làng Mưa là quân chủ lực, chắc chắn không thể thả xuống. Có thể hay không trong 3 tháng tiêu trừ chúng ta ba tôn ở giữa ngăn cách thì nhìn công trình này. Dừng lại phút chốc, Uchi Hatrin lại duỗi ra thứ hai cái ngón tay, nói, Thứ hai chính là các ngươi cần trong 3 tháng này làm hết khả năng phát triển chúng ta chính ủy nhân chính mình người, Dạ Kỳ Cô, Nagato cùng giả xa, Chia Dụ trưởng lão mấy người nghe vậy cũng là khẽ nhíu mày một cái. Bọn hắn ngược lại không phải là không thể lý giải Vũ Trì Hạ trên lời nói, mà là cảm giác Vũ Trì Hạ truyền yêu cầu quá mức lằng khó. Đều nói đường xa mới biết sức ngựa, lâu này mới rõ là người. Thủ hạ Tâm Phúc cũng không phải như thế dễ bồi dưỡng. Chia Dụ trưởng lao nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Ủy Trì Hạ trưởng lão, liên quan tới chuyện này, lão thân kỳ thực đã sơ muốn nói, nếu như người nói mượn Đông Thủy Tây Điệu công trình dùng 3 tháng tới trừ khử chúng ta làng các, làng mưa cùng cổ nổ hạ bên trong nị giả nhóm ở giữa ngăn cách coi như có tính khả thi mà nói." có thể nghĩ muốn bọn hắn kể vai chiến đấu, yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương cũng có chút không thể nào. Nghị dạ cũng không phải đại danh, quý tộc thủ hạ những cái kia lại đội bình, bọn hắn tạm thời cũng coi như là cao cấp nhân tài, đều có chính bọn hắn ý nghĩ. Coi như chúng ta hạ lệnh đem bọn hắn cương ép tụ tập cùng một chỗ, nếu như không thể được đến bọn hắn nhận khả, bọn hắn có thể phát huy ra tới sức chiến đấu có thể cũng không còn 10.7. Mà những cái kia bảo vệ quốc gia địch quân nghị dạ có ra quốc tình hỏi giá trị, liền xem như phát huy ra 120% thực lực cũng rất bình thường. Cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệch liền kéo ra. Dừng một chút, Tria Dụ trưởng láo lại mở miệng nói: Uchi Hạ trưởng lão ngươi muốn chúng ta trong 3 tháng này làm hết khả năng ngồi dưỡng mình người, Lao thân minh bạch Uchi Hạ trưởng lão dụng ý của ngươi, nhưng vẹn vẹn 3 tháng chúng ta nhiều nhất đem một chút tâm phúc kéo đến chúng ta bên này, cuối cùng có thể có được số lượng có thể sẽ không nhường ngươi hài lòng. Uchi Hạ nghe vậy cười cười, nói, ta minh bạch, cho nên ta từ đầu đến cuối cũng không có định dùng làng các, làng mưa thậm chí là cổ nổ hạ nhị dạ tối thống nhất giới nhị dạ. Ta vẫn cho rằng chiến trường không nên trở thành nhị dạ sống động sân khấu, nhị dạ chắc có rộng lớn hơn không gian. Nhị dạ hẳn là bị xem như sức sản xuất tới sử dụng, mà không phải binh khí chiến tranh. Không cần nhị Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy nhíu như mày, nói: "Ủy trì hạ trưởng lão, trên thế giới này có chút sức chiến đấu ngoại trừ các đại nhận thôn nhị giả bên ngoài cũng liền tiết quốc võ sĩ. Những người bình thường kia tạo thành quân đội ngoại trừ dùng để canh cổng hộ viện giả trang làm bộ làm tịch bên ngoài căn bản không có sức chiến đấu gì." Dừng một chút, chia Dụ trưởng lão lại nghi tới ủ trì hạ chuẩn đang nhay kích làng cắt lúc sử dụng những cái kia tiểu mới vũ khí, mở miệng nói bổ sung: "Co như ngươi có những cái kia tiểu mới vũ khí, nhưng cái kia tiểu mới vũ khí trọng tại đánh bất ngờ, nếu là có để phòng lợi nói căn bản không dậy được bao nhiêu hiệu quả. Dù sao nhị am hiệu vốn cũng không phải là đại quy mô tụ chiến đấu." mà lại am hiểu tiểu bộ đội bí mật chiến đấu, loại tiêu tiểu mới vũ khí phạm vi lớn hoành tác tại bình thường trên chiến trường căn bản liền không chiếm được bao lớn chiến quả. Không phải chiến tranh cũng giống như ngươi lần trước tiến công chúng ta lảng các như thế. Nếu là chúng ta lảng các sớm biết ngươi có thủ đoạn như vậy cũng sẽ không cùng ngươi như thế đánh. Uchi Hạ Thìn nghe vậy lại là không có phản bác, ngược lại rất là nghiêm túc gật đầu nói, "Triệu do trưởng lão ngươi nói không tệ, đích sắc không phải tất cả chiến tranh cũng giống như lần trước." Bất quá ta lại khi nào nói trên tay chúng ta tiểu mới vũ khí chỉ có cái kia một loại đâu? Dừng một chút, Uchi Hạ Thiên bổ sung nói, "Trên tay chúng ta tiểu mới vũ khí có rất nhiều loại." Có đơn binh cũng có nhiều người có súng có pháo đơn binh loại hình tiểu mới vũ khí có thể để một người bình thường liên tục phát ra không kém gì thượng nhẫn cấp bậc nhận thuật y lực công kích nhiều người thao tác loại kia càng là có thể đánh ra không kém gì bị đa mạ thậm chí là siêu Việt bị đà mạ công kích cho nên tiểu mới vũ khí vấn đề các ng không cần lo lắng cho dù là quy mô nhỏ tao nội chiến chúng ta bên này cũng là không kém gì nghỉ dạ tiểu đội rồi trưởng lao nghe vậy lông mày Nếu chặt cũng không liền như vậy ra ra mà là tiếp tục nói cho dù là rằng này lao thân vẫn như cũ cảm thấy không an toàn dù sao binh khí là bình khí người là người Hai người này trên lệch vẫn là hết sức rõ ràng. Trên một điểm này, lão thân xem như làng cất khôi lỗi binh sĩ đội trưởng là có quyền lên tiếng nhất. Làng cất đặc thù khôi lỗi bộ đội tác chiến từ trên bản chất mà nói cũng là một chi sử dụng vũ khí đặc biệt binh sĩ. Khôi lỗi sư khôi lỗi trên chiến trường hung hãn không sợ chết, toàn thân cao thấp các ngọ ngách cũng là vũ khí giết người, trong lúc đối chiến hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng liều mạng sạp rộ thức đấu pháp, lại thêm độc tố chí mạng, có thể nói những khôi lỗi này trên chiến trường là để cho người đau đầu tổ tại. Nhưng những khôi lỗi này cũng có nhược điểm chí mạng, đó chính là khôi lỗi sư. Xem như khôi lỗi người điều khiển Chỉ cần khôi lỗi sư vừa chết những khôi lỗi kia tự nhiên là không có đất dụng võ, mà những khôi lỗi kia sư một thân bản sự cơ hồ đều tại khôi lỗi lên, tại tự mình đối mặt địch nhân thời điểm cơ bản không phát huy được bao nhiêu chiến lực, cho nên dần dà khác mấy lớn nhận tôn cũng có lục lọi ra được một bộ nhằm vào khôi lỗi sư chiến thuật. Tại Triệu Độ trưởng lão xem ra, Uchiha triển trên tay những cái tiểu tiểu mới vũ khí cùng tiểu mới vũ khí trưởng không giả hẳn là cùng khôi lỗi sư không sai biệt lắm tồn tại. Mà lang cắt khôi lỗi sư cho dù là dù thế nào không chịu nổi đó cũng là lãng cắt hao tốn lớn tài nguyên bổ dưỡng ra được tinh anh mỹ dạ, cho dù ở chính diện năng lực chiến đấu bên trên không bằng phổ thông mỹ dạ. Đó cũng là đối với Nghị Dạ mà nói, nhưng Vũ Trí Hạ Trần không cần Nghị Dạ, không dùng võ sĩ vậy cũng chỉ có thể dùng người bình thường. Nghị Dạ cùng người bình thường trên lệch là một đầu không thể vượt qua khoảng cách, cho dù là bình thường nhất hạ nhận tại đối mặt người bình thường lúc cũng là cặc cặc loạn giết. Những cái kia cầm tiểu mới vũ khí người bình thường tại trước mặt Nghị Dạ cùng cầm đại đao Hải Nhi không có gì khác nhau. Cho nên Triệu Dụ trưởng lão cho dù là sợ hai thán phục tại Vũ Trí Hạ Trần nói tới những cái kia kiểu tiểu mối vũ khí cường đại, nhưng cũng không đồng ý Vũ Hạ Trần dùng tiểu mối vũ khí cùng người bình thường tổ kiến đại quân sự tình. Uchi Hạ Trình nghe vậy cười cười, nói: "Ta lúc nào nói phải dùng người bình thường tới tổ kiến đại quân." Chương 412, binh khí sinh vật, chương 412, binh khí sinh vật. "Không cần người bình thường." "Vậy dùng cái gì?" Chia Dụ Trưởng lão nghe vậy sửng sở, mười phần nghi ngờ dò hỏi. Dạ Xạ cũng làm mở miệng nói: "Uchi Hạ trưởng lão, ngươi mới vừa nói không cần mỹ dạ, bây giờ còn nói không cần người bình thường, chẳng lẽ ngươi phải dùng những cái kia thiết quốc võ sĩ hay sao?" Thiết quốc võ sĩ cũng là tu luyện trả cơ dạ, tại phương diện tố chất thân thể cũng viễn siêu người bình thường, thậm chí là vượt qua bình thường lý Chỉ có điều Thiết Quốc Võ Sĩ sẽ không sử dụng nhân thuật, mà là sử dụng kiếm thuật cùng thể thuật, tại công kích thủ đoạn cùng uy lực công kích phương diện kém nhị dạ không phải một điểm nửa điểm, cho nên mới chậm rãi thuối lui ra khỏi võ đài lịch sử, có đầu rút cổ ở giới nhị dạ một góc kéo dài hơi tàn. Nhưng từ phương diện này tới nói Hủ Chỉ Hạ chuyển tiểu mới vũ khí vừa lúc là đền bù võ sĩ không đủ, đích thật là vô cùng thích hợp tổ kiến tân thức vũ khí đại quân. Bất quá muốn dùng những võ sĩ này tới tổ kiến đại quân cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ những võ sĩ kia thả bị ra khỏi võ đài lịch sử, ở chết một góc cũng không học tập sử dụng nhận thuật liền có thể nhìn ra những võ sĩ này là phi thường thủ cựu tồn tại. Những võ sĩ kia cùng tiết quốc người phảng phất còn sinh hoạt tại thời kỳ Trung Quốc, cũng ít cùng ngoại nhân lui tới, hết sức phong bế. Cho nên Đỗ Trị Hạ Thần muốn dùng những võ sĩ kia tới tổ kiến Tân thức Vũ Khí Đại Quân lời còn không bằng dùng bọn hắn tam thôn nhị dạ tới đơn giản. U Trị Hạ Thần nghe vậy lại là lắc đầu, nói, cũng không phải những võ sĩ kia, những võ sĩ kia có thể so sánh nhị dạ khó khăn khiến cho nhiều. Triệu Dụ Trưởng lao nói tiếp, không cần nhị dạ, không cần người bình thường, cũng không cần những võ sĩ kia, cái kia không biết Vũ Trị Hạ Trưởng kiểu mới đại quân là dùng người nào xây dựng. Giống như toàn bộ giới dạ cũng không có cái gì khác người có thể dùng được đi. Ai nói không có." Uchiha Obito cười cười, nói, "Obito, đến ngươi biểu diễn thời điểm." "Được rồi." Một bên Đủ Trí Hạ Obito ứng hòa một tiếng, đưa tay kết mấy cái ấn, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Mấy tức đi qua, một cái tản ra lưu quang huyền ảnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Uchiha Obito mở miệng giới thiệu nói, "Các vị, đây là một loại từ ghét mặt cùng Hạ hỷ ra mạ tế bảo sản xuất ra kỳ lạ binh khí sinh vật, tên là Dệt Trắng." Uchiha Obito triệu hắn đi ra ngoài cũng không phải Dệt Trắng ý thức thể, mà là từ trong trí nhớ của hắn lấy ra đi ra ngoài ký ức hình chiếu. Binh khí sinh vật Đừng nói là không biết Dệt Trắng tồn tại dạ xạ cùng Chĩa Rỗ trưởng lão, liền xem như gặp qua Dệt Trắng già Hikou, Nagato cùng Nạ Na Mỹ cả giỡ Mỹ Nạ Tô bọn người bây giờ cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá Dệt Trắng. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết Dệt Trắng là người làm chế tạo ra binh khí sinh vật. Uchi Hạ bổ sung nói, nói chính xác hơn những thứ này Dệt Trắng là thời kỳ viễn cổ một lần mù rện sủ quọ mi ở dưới sản phẩm. Thời kỳ viễn cổ ở xèn no mẹ ghệ mịt sủ sủ kị cả gụ dạ địch đến liền khiến trên thế giới này một bộ phận người bình thường chuyển hóa trở thành Trắng loại này thuần túy một độn sinh vật. Cơ thể tố chất cường đại không kém gì lý dạ, không biết đau đớn, không biết mệnh nhọc, nhưng chuyển hóa làm cỏ cây, nhưng chuyển hóa làm bảo tử, có thể tại trong đất đá cỏ cây tự do hành động, có thể hấp thu người khác trả cơ dạ hoàn mỹ biến thành bọn hắn. Có thể nói xem như binh khí sinh vật mà nói, dẹp trắng vẫn là hết sức hoàn mỹ. Chờ đã triều tổ trưởng lao cắt đứt vũ trụ chí hạ trên mà nói, mở miệng do hỏi, "Uchi hạ trưởng lão, cái kia ở xẻn no mẹ ghệ mị suốt sủ kỳ cả gù dạ là chuyện gì xảy ra? địch đến lại là chuyện gì xảy ra? Ở xẻn no mẹ tên tuổi thân ngược lại là nghe nói qua một điểm." Nhưng đây không phải là từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống truyền thuyết thần thỏa sau Na bị ca giờmạ tổ cũng làm mở miệng nói ra chỉnh nói đến ngươi còn thiếu ta một lời giải thích đâuhổ bị tô công lâmzin bọn hắn hẳn là cùng chuyện này cũng thoát không được quan hệ Aương tại quất quânạnh Sơn trận chiến thời điểm Nam bị ca giờ bịạ tổ liền hỏi tham qua chuyện này chỉ có điều lúc kia tình huống khẩn cấp không có thời gian nói tỉ mỉ, rồi sau đó cũng là chuyện đổi chuyện vẫn kéo tới bây giờ Du chỉ hạỉ sau một hồi châm ngâm ở miệng nói cũng được ta cũng vừa hào thừa cơ hội này nói với các người nói chuyện chúng ta tại thống nhất giới nghỉ dạ sau mục tiêu kế tiếp thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, thống nhất giới nị dạ đều chỉ là vì cái mục tiêu này mà phục vụ. Uchiha chiến lời nói không thua gì một đạo kinh lôi khắp nơi tỏa mấy người trong đầu văn dội, để cho bọn hắn tất cả đều là trường lớn hai mắt. Liên thống nhất giới nị dạ cũng là vì cái mục tiêu kia mà phục vụ, như vậy cái mục tiêu kia đến cùng là cái gì? Thì ra Uchiha trình tại cùng bọn hắn câu thông thời điểm cơ bản đều là lấy thống nhất giới nị dạ là mục tiêu, ngẫu nhiên nói tới một chút thời kỳ viễn cổ bí mật, cho tới bây giờ không có cặn kẽ cùng bọn hắn nói qua những chuyện này. Trong bọn họ cũng liền đủ chi hạ Obito biết được càng nhiều một điểm. Uchi Thìn cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng nói, mà cái mục tiêu này chính là cùng ở sảnh no mẹ ghé mịt suốt sự kỳ cả gù ra một dạng, chống cự thiên ngoại đi đến. Dừng một chút, Uchi Hatchen bỗng nhiên là chuyện ngưng một cái, không có tiếp tục nói tiếp. Chia Dụ trưởng lão mở miệng do hỏi, "Uchi Hạ trưởng lão, thế nào?" Xin chờ một chút Uchi Hạ trưởng giảng giải nói, tất nhiên muốn đem chuyện này nói đấu, vậy thì dứt khoát đem có thể gọi người đều gọi tới, miễn cho ta về sau còn phải làm lại, chư vị đợi chút." Uchi Hatchen nói hai tay kết ấn, lại triệu hắn lên những người khác tới. Không bao lâu lại là một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong không gian ý thức. "Chí Quân, ta không phải là nói không có việc lớn gì đừng gọi ta sao? Ta còn có thí nghiệm muốn làm." Họ Dỗ Sĩ mà Tử hình hiện ra, có chút bất mãn hướng Vũ Trì Hạ chỉ đạo. Đối với Họ Dỗ Sĩ mà tới nói cùng có thời gian họ còn không bằng đem những thời giờ này đặt ở trên làm thí nghiệm, hắn bây giờ một người đều hận không thể tách ra thành hai cái dùng, thực sự không muốn lãng phí thời gian. "U Trì Hạ thình cười cười trầm ăn nói, Họ Dỗ Sĩ Mã tiền bối đợi chút, lần này thật có chuyện rất trọng yếu, hơn nữa ta có thể bảo đảm sẽ không để cho người thất vọng. Phải không? Vậy ta liền dựa hai lắng nghe." Họ dò thị mà đối với hạ Chihashi lời nói vẫn là rất tin tưởng, cho nên cũng không có nói thêm gì nữa, hai mắt nhắm lại dành thời gian nghỉ ngơi. Lại qua một hồi, gia cở sĩ ngủ ngủ, Uchiha Hafu gạ cụ, Uchiha Hichirō, nô hạ Zagin, nạ dạ sĩ cả cụ, mẹ tổ dai, cố nạn bọn người từng cái hệ thân, để cho vốn là còn có chút khoảng không không gian ý thức cũng biến thành náo nhiệt lên. Thằng đến lại qua 5 phút, trong không gian ý thức đã không còn bóng người xuất hiện, Uchiha Chihashi lại là hơi nhíu nhắp lông mi. Nạ bị cả giờ tổ hạ Chihashi các mở miệng dò hỏi, "Chín, thế nào?" Uchiha Chihashi lúc đầu nói, còn có một người không đến. Tính toán, đại khái là nàng bên kia bây giờ không thích hợp đến đây đi. U Chỉ Hạ Trình nói đang muốn từ bỏ kêu gọi lúc bên trong không gian ý thức lại là xuất hiện một bóng người. Chỉ có điều cùng những người khác bất đồng chính là, những người khác lúc đến cũng là đứng, mà đạo nhân ảnh này lại là nằm, một bộ say rượu bộ dáng. U Chỉ Hạ Trình có chút bất đắc dĩ nhếch mép một cái, cái này, sủ nạ lúc không có chuyện gì làm không phải đang đánh cược chính là đang uống rượu, cũng không biết để cho nàng đi làng cắt đọa trấn là đúng hay sai. Chương 413, Tsuzuki, chương 413, Tsuzuki. Ách, Trình Nếu không thì hay là trước đem Sú Na tiền bối đưa trở về a. Nàng cái dạng này chỉ sợ là không có cách nào tham gia hội nghị. Nạ bị cả giờ mị nạ Tô nhìn thấy Sú trạng thái cũng là có chút xấu hổ, mở miệng đề nghị, tính toán, không cần phải để ý đến nàng. U Chỉ Hạ Trần nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, ngược lại lần này gọi mọi người qua tới cũng chỉ là nói cho đại gia một chút lịch sử cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu, nàng có thể nghe bao nhiêu tính bao nhiêu a. Mặc dù Sú Na bây giờ nhìn đi lên say đến rất sâu, nhưng thân là một cái nghỉ dạ chắc hẳn Sú Na không bao lâu nữa liền có thể tỉnh táo lại. Đợi nàng sau khi tỉnh lại chắc chắn cũng biết phát hiện không hợp lý, bây giờ lưu nàng ở đây cũng miễn cho nàng sau đó lại tìm tới một nơi. Dừng một chút, Uchi Hạ Thiển thu hồi ánh mắt không tiếp tục đi xem Suna, mở miệng nói, "Các vị, lần này gọi mọi người qua tới chủ yếu chính là muốn nói cho người nhóm thế giới này chân tướng, lý dạ chân tướng." Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng là trong lòng run lên, cái này chân tướng hai chữ thế nhưng là có chút ý vị thâm trường a. Uchi Hạ Thiển tiếp tục nói, "Tại thời kỳ viết cổ, thế giới này kỳ thực là không có lý giải loại nghề nghiệp này, cũng không có trả cỡ loại vật này, tự nhiên năng lượng mới là thế giới này bản tổ sản phẩm." chẳng đến bông dưng một ngày, tại trong vũ trụ tìm kiếm khắp nơi nông trường xu số kỳ nhất tộc buông xuống đến thế giới này. Nói đến đây vũ trí hạ đình câu chuyện ngưng một cái, cũng không dám người mở miệng hỏi thăm liền giải thích nói, xu số kỳ nhất tộc đến từ xa xôi ngoại tinh cầu, bọn hắn nắm giữ mấy ngàn năm tuổi tọ, còn có thể lợi dụng tiết, các mã, tiến hành chuyển sinh, là siêu việt sinh tử tồn tại. Bọn hắn còn sống mục đích chỉ có một cái, chính là thôn phệ tinh cầu sinh mệnh đạt tới mục đích sau liền sẽ rời đi, đi tới cái tiếp theo tinh cầu. Vì đạt tới mục đích này, bọn hắn sẽ ở đại địa trồng chọt thần thụ đó là một gốc phi thường to lớn cây cối, thần thụ dù sẽ đâm thật sâu vào tinh cẩu các nơi, hơn nữa sẽ hút lấy trên cái tinh cầu này tất cả sinh vật trả cơ dạ, cuối cùng hết thảy sinh mệnh đều sẽ bị chết mất. Thần thụ hấp thu hết thể sau đó, liền sẽ mọc ra cực lớn trả cơ dạ quả thực. Trả cơ dạ trái cây bên trong ngưng tụ năng lượng to lớn cùng gen di thức, ăn trái cây, liền có thể để cho sở sở kỳ nhất tộc tiến hóa, lấy đạt đến cao hơn hình thái cấp độ sống. Cao hơn hình thái cấp độ sống sao? Có ý tứ. Họ Dori si mắt nghe hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. So với những người khác để ý chân tướng mà nói, Orosimaz ra hỏa này chú ý điểm liền hoàn toàn khác nhau. Orosimaz không quan tâm cái gọi là chân tướng hắn để ý hơn chính là kỳ nhất tộc cơ thể cấu tạo. Nếu có cơ hội Orosimaz là rất muốn lộng một cái kỳ tới làm thí nghiệm thể. Uchiha Thin tiếp tục nói, Mặt Tsutsuki nhất tộc trong tay thần thụ một loại khác hình thái chính là thập vị thập vị muốn biến thành thần thụ, cần thỏa mãn một cái đặc thù điều kiện, đó chính là để cho hắn ăn hết sống sờ sờ Tsutsuki. Cho nên đang tập kích tinh cầu lúc. Tô nhất tộc nhất định sẽ lấy hai người một tổ đến đây, một người bị ăn sâu so để cho thần thụ sinh ra, một người khác trong coi thần thụ trưởng thành, thẳng đến kết xuất trả cờ dạ trái cây mới thôi. Mà bị thập vi ăn Sủ Kỳ cũng có thể sử dụng tiết, cất mà, sớm chuẩn bị hào vật chứa, dùng cái này chủ sinh. Mấy ngàn năm qua, Tô nhất tộc kéo dài cán nuốt trong vũ trụ đông đảo tình cầu sinh mệnh, càng không ngừng kéo dài tiến hóa, thẳng đến trở thành không gì sánh kịp, độc nhất vô nhị tồn tại, thẳng đến trở thành thần mới thôi, đây cũng là Kỳ ý chí. hạ trên lời nói để cho tại chỗ người tất cả đều là vô cùng rung động. Một đầu con đường thành thần cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn triển hay thực sự là chủng tộc đáng sợ Nam bị cả giờ bị nạ tổ hơi than thở nói vì đạt đến tự thân mục đích vậy mà xem từng cái tinh cầu sinh mệnh như có rác, những thứ này số sủ kỳ nhất tộc gia hòaa thực sự là không có chút nhân tính nào họ rồiị bạn nghe vậy cười nói ta ngược lại thật ra có thể hiểu được số sủ kỳ nhất tộc bọn hắn ý nghĩ nếu là ta đoán chừng cũng biết làm ra cùng bọn hắn không sai biệt lắm lựa chọn A họ rồi sĩ mặt cũng là vì đạt được mục đích mà không từ thủ là người cũng không có gì quan niệm đạo đức đích thật là cùng số sủ kỳ nhất tộc tính cách không sai được lắm Bất động duy nhất là Orochi Mami quy là tại cổ nô hạ dạng này, tầng dưới chốt trong hoàn cảnh trưởng thành, cùng số kỳ nhất tộc hoàn cảnh lớn lên khác biệt. Orochi cho dù là lại lạnh lùng còn bảo lưu lấy mấy phần nhân tính. Hơn nữa Orochi Mami cũng không phải là một gò bó theo khuôn phép gia hỏa, hắn có thể sẽ đối với số kỳ nhất tộc con đường cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ là tham khảo. Orochi sẽ không đi số nhất tộc đường xưa, hắn sẽ đi ra bản thân đường tới. Nabmi Kagero Minato ý vị thân trưởng liếc gọ một cái, mở miệng nói, "Orochi tư tưởng của người thật đúng là rất uy nghiêm Họ Roroshi mỉm cười cười nói, "Đệ tử ngươi không cần lo lắng, ta mặc dù có thể hiểu được những cái kia sở thú kỳ ý nghĩ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sẽ tán đồng bọn hắn thậm chí là gia nhập vào bọn hắn, trở thành bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn là tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, mà ta mặc dù cũng nghĩ tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, nhưng cái này cũng không hề là mục tiêu của ta, mà là thực hiện ta mục tiêu quá trình. Mục tiêu của ta là chứng kiến càng nhiều phong cảnh." Dừng một chút, họ Roroshi lại bổ sung nói, "Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của ta, giống sở thú kỳ loại tồn tại này là tuyệt đối xem thường chúng ta loại tồn tại này." Bọn hắn kèm theo thượng đẳng nhân ngạo khí Xem chúng ta như sâu kiến, cho nên đệ tứ cũng không cần lo lắng ta sẽ hướng tới trở thành loại tồn tại này." bị Kazer giờ to nghe vậy ngượng ngùng cười cười, nói, "Họ tiền bối quá lo lắng, ta cũng không có ý nghĩ như vậy." Họ Rōshi Madzu bay, nói, "Tuỳ ngươi đi nói thật ta bây giờ nhìn các ngươi cũng có một loại cùng số sụ kỳ nhìn người bình thường tương tự tựa như cảm giác, cho nên ta cũng không thèm để ý ý nghĩ của các ngươi." Dừng một chút, Họ Rōshi Madzu lại bổ sung, "Đương nhiên rồi, chính quân ngoại trừ, hắn là số ít có thể hiểu được ta ý nghĩ thôn." Nói xong Họ Rōshi còn hướng lấy Uchiha chớp chớp mắt. U Chỉ Hạ nhìn. Những người khác, U Chỉ Hạ triển rất bất đắc dĩ, bất quá giống Ngọ Dụ sĩ mà loại này nhà khoa học tư tưởng tự nhiên là không thể so sánh nổi, mặc kệ đặt ở thế giới nào cũng là đặc dị độc hành tồn tại. Giống như sát vách tu tiên thế giới Bái Nguyệt, hắn chẳng qua là muốn chứng minh trái đất thật là tròn kết quả người của toàn thế giới đều tới đánh hắn, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tria Dụ trưởng lão mở miệng do hỏi, U Chỉ Hạ trưởng lão, trước người nói qua cái kia ở xẻn nô mẹ ghẻ mịt số sụ kỳ cả gù dạ chính là khách đến từ thiên ngoại, đây chẳng phải là nói số sụ nhất tộc sớm tại vài ngàn năm trước chăm chăm chúng ta cái này. Tính cậu. Nami Kagezume Nato cũng là nói tiếp nói, tất nhiên chúng ta đến bây giờ đều bình an vô sự, vậy đã nói rõ Suzuuki cả gù dạ tới chúng ta ở đây trồng trọt thần thụ thời điểm hẳn là xảy ra ngoài ý muốn a. Hơn nữa Suzuuki nhất tộc cũng là hai hai một tổ hành động, nhưng bây giờ cũng chỉ có Suzuuki cả gù dạ tại chúng ta ở đây lưu lại truyền thuyết, cái kia một cái khác Suzuuki đi nơi nào? Uchiha Hachin nghe vậy cười cười, nói, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Dừng một chút, Uchiha Hachin mới mở sỉ cái thích đạo, tại trong Suzuuki nhất tộc cũng là tồn tại chế độ đẳng cấp, có trình độ tiến hóa cao hơn cao đẳng Suzuuki cũng có trình độ tiến hóa tương đối thấp cấp thấp so với Sǔsǔ Cấp thấp so với Sǔsǔ đối với cao đẳng Sǔsǔ Qí tới nói chỉ là nuôi nấng thập vị đồ ăn, hay là thời khắc khẩn cấp giữ chữa lương. Giữa bọn hắn cũng là tồn tại mâu thuẫn. Tỷ như bọn hắn là 22 một tổ hành động, một người trong đó còn muốn trở thành thập vị đồ ăn, nhưng thần thụ kết trái trả cỡ dạ trái cây cũng chỉ có một quả, chỉ có thể để cho một người sinh ra tiến hóa. Coi như Sǔsǔ Qí nhất tộc chế độ đẳng cấp dù thế nào nghiêm, cứ thế mà xuống tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Mấy ngàn năm trước làm Sǔsǔ Qí cùng Sǔsǔ Qí hai người bung xuống chúng ta viên tinh cầu này lúc liền xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn ở trên viên tinh cầu này gieo thật vĩ, làm xong tất cả chuẩn bị, liền tại bọn hắn muốn hiến tế một người tới thúc thần thụ kết xuất trả cờ dạ trái cây lúc, vốn nên trở thành tế phẩm số sủ kỳ cả gụ dạ lại là đột nhiên làm phản, đánh lén cấp trên của nàng số sủ kỳ đem hắn hiến tế cho thần thụ. Có lẽ là tại trong số kỳ nhất tộc rất ít xuất hiện dạng này, lấy hạ khắp thượng sự tình, cho nên số sủ kỳ ở bên giới không phòng bị chút nào trực tiếp chúng tiêu. Mà số sủ kỳ cả gụ dạ cũng đã nhận được thắng lợi trái cây, tại trả cờ dạ trái cây sau khi chín đem hắn ăn vào, trở thành thế giới này trả cỡ dạ chi tổ, ở sảnh no mẹ demi. đã Nghe đến đó Triệu Dụ trưởng lão nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói, "Ủy tri hạ trưởng lão, dựa theo trước ngươi nói tới, Thần Thụ là thôn phệ toàn bộ tình cầu sinh mệnh năng lượng tới sinh ra trả cờ Dạ trái cây, tất nhiên tại vài ngàn năm trước xu sủ kỳ nhất tộc liền đã tại chúng ta thế giới này gieo xuống Thần Thụ, sáp nhập ra trả cờ Dạ trái cây, như vậy vì cái gì chúng ta thế giới này còn có thể lan tràn đến bây giờ?" Triệu Dụ trưởng lão vấn đề cũng là đang ngồi tất cả mọi người nghi hoặc. "Đích xác, tất nhiên kỳ cả gụ dạ đã ăn từ thế giới này sản xuất Trạ Cỡ Dạ trái cây, như vậy thế giới này vì cái gì còn có thể lan tràn đến bây giờ?" U Trị Hạ Thiển sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói, "Nói thật, vấn đề này ta cũng không thể xác định, nhưng căn cứ suy đoán của ta, số Sủ Kỷ cạ gù dạ trước đây ăn Viên kia trả cờ dạ trái cây là không hoàn chỉnh." "Không hoàn chỉnh? Có ý tứ gì?" Triệu Dụ trưởng lão nghi ngờ hỏi. U Trị Hạ Thiển mở miệng giải thích, "Bởi vì trước đây thần thụ ăn Sủ Sủ Kỷ cũng không hoàn chỉnh, cho nên ta mới có suy đoán như vậy. Trước đây Sủ Sủ kỳ mặc dù là đã trúng Sủ Sủ Kỷ cạ gù dạ lén lén, nhưng hắn cũng không có làm trạng chết đi, chỉ là bị thần thụ ăn gần nửa đoạn cơ thể." Tô Sủ Kỳ dùng chính mình đồng thuật sú cụ bị cổ nạ ở chính giữa thu cái kia một trong nháy mắt đem thân thể của mình thu nhỏ đến dùng đồng thuật cũng không thể gặp lớn nhỏ, tại Xuân Sủ Kỳ cạ gù dạ dưới mí mắt trốn khỏi một kiếp. Bất quá Xuân Sủ cũng bị trọng thương, gần như sắp chết, đang thoát đi sau khi rời khỏi đầy tùy tiện tìm một cái vật chứa reo xuống tiết, các mã, sau liền chết, chờ đợi chúng sinh. Nói đến đây Hộ Trì Hạ trình lại nhịn không được liếc gõ mà một cái. Không thể không nói Xuân Kỳ nhất tộc tiết, các mã, cùng họ mà về sau khai phá ra chủ ấn rất tương tự, cũng là một loại trùng sinh thủ đoạn, chỉ là Xuân Kỳ nhất tộc tiết, cặc mã cao cấp hơn một điểm mà thôi. Họ dò sĩ mà muốn lợi dụng chú ấn trùng sinh cần phải mượn tay người khác, mà sở thú kỳ nhất tộc tiết, cắt mạ, lại là có thể tự động làm tan, hơn nữa quá trình cơ hội là không thể ngăn cản. Đây chính là chiến lệnh. Nami Kazarumi Nato nhíu mày nói, theo lý thuyết sở thú kỳ dị kỳ kỳ thực còn sống, liên dấu ở trong giới dị dạ tiện trong. Uchi Hạ Thiên gật đầu nói, sở thú kỳ nhất tộc gieo xuống tiết, cắt mạ, vật chứa cũng không phải tùy tiện tìm người là được, ở trong đó sẽ có độ phù hợp vấn đề. Độ phù hợp càng cao chuyện sinh tài năng càng hoàn mỹ hơn. Có chút vật chứa là chịu tại không được sở thú kỳ nhất tộc sức mạnh. Namikazominato cao mày nói, cái tiết Sosuki Isiki bây giờ. Uchiha chỉ nói, cái này để sau hay nói, chúng ta từng bước từng bước tới, trước tiên nói Sosuki Kakuza. Namikazominato nghe vậy gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tới. Uchiha chỉ thấy thế mới tiếp tục nói, Sosuki Kakuza đang ăn phía dưới trả cờ dạ trái cây sau đó ngay tại giới mì ra định cư xuống, đồng thời lấy thực lực cường đại thống trị nàng chố một khu vực kia. Tại trong lúc này, Sosuki Kakuza còn cần âm dương độn thuật sáng tạo ra hai đứa con trai, trưởng tử Sosuki hạ gõ rộ mồ cũng chính là trong truyền thuyết lục đạo Thiên nhân Hắn kế thừa số sủ kỵ cả gù thứ tử số sủ kế thừa số sủ bị ạ cửu gắng sức mạnh. DS, số sủ cùng tổ chi quốc tiên tử kết hợp kịch bản là á niệm tổ bản gốc, trong màn gạ không có một đoạn này, hạ gọ dụ mỗ cùng hạ mụ cũng chỉ là số sủ chính mình sáng tạo ra, giống như sáng tạo giật đen. Mạc số sủ mặc dù là ở cái thế giới này định cư xuống, nhưng vẫn sinh hoạt tại số nhất tộc dưới bóng mở. Sở Su Cạ Gụ Dạ biết trong Tinh Không Suốt Kỳ nhất tộc tại không có nhận được tin tức của bọn hắn, sau đó chắc chắn là sẽ phái người tới xem xét ra cái gì sự, mà lấy cấp giới chiếm quyền năng nhất định sẽ chịu đến Suốt Sủ Kỷ nhất tộc chế tải. Mặc dù thời gian này đối với tuổi thọ lâu đời của Kỳ nhất tộc tới nói có thể sẽ rất dài, nhưng uy hiếp là chắc chắn tồn tại. Cho nên Suốt Kỳ Kỷ Cạ Gụ Dạ bắt đầu hăng hái chuẩn bị chiến đấu, nàng sáng tạo Suốt Kỳ hạ gọ rổ mổ cùng Suốt Kỳ hạ mụ dạ hai người cũng chưa hẳn không có tăng thêm người giúp ý tứ. Chỉ có điều dạng này đối với Suốt Sụ Kỷ Cạ Dạ tới nói còn chưa đủ. Thế Lạc suốt sủ kỳ cả gụ dạ liền bắt đầu dùng mụ rèn sủ quọ mĩ đem trên viên tinh cầu này dân bản địa chuyển hóa thành rẹt trắng loại sinh vật này binh khí. Chớ đã. Nghe được nơi đây Nạ Mĩ Cạ Giở Mĩ Nạ Tổ nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, cho nên những thứ này rẹt trắng là từ người bình thường chuyển hóa tới. Uchiha trên gật đầu một cái, nói, "Không tệ. Những thứ này rẹt trắng tại trước đây thật lâu cũng là nhân loại bình thường." Cái này, Nạ nà Mĩ cả giờ Mĩ Nạ Tổ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, những cái kiếp suốt sủ kỳ nhất tộc thật đúng là không đem bọn hắn cái này một số người làm người nhìn a. Uchiha hình tiếp tục nói, mặt Sosuki Kakuza hai đứa con trai Sosuki Hạ gò rộ mổ cùng Sosuki Hạ mù ra bởi vì là từ nhỏ trên cái tinh cầu này lớn lên, cho nên phương thức suy nghĩ của bọn hắn không hề giống Sosuki ngược lại cùng viên tinh cầu này dân bản địa càng thêm tiếp cận. Bọn hắn tại phát hiện Sosuki Kakuza đem người chuyển hóa thành binh khí sinh vật sự tình sau liền sinh ra phản tâm. Khi bọn hắn dùng chuyện này tới chất vấn Sosuki Kakuza, lấy Sosuki Kakuza cao ngạo tự nhiên là không có khả năng cùng bọn hắn giảng giải cái gì, thế là Sosuki Dự định lật đổ số sủ thống trị. Chương 414, chơi đầu góc, chương 414, chơi đầu góc. Trải qua một phen đại chiến kinh thiên động địa sau đó, Tô Sủ Kỵ Hạ Gọ Dỗ Mộ cùng Tô Hạ Mụ Dạ hai người liên thủ chiến thắng số sủ cùng sử dụng lục đạo chỉ bạ cụ tèn sẩy đem nàng phong ấn tại trên mặt trăng. Đồng thời, Tô Hạ Gọ Dỗ Mộ càng đem thần thụ trôi chuyển hóa thành thập vi chạ cỡ dạ chia cắt trở thành 9 phần, đồng thời đem hắn chuyển hóa trở thành 9 đại vĩ thú, cũng chính là hiện nay vừa đến tiểu vĩ. Mà thập vi lưu lại thể xác cũng chính là bây giờ gật mặt cùng theo đó phong ấn đến mặt trăng bên trong. Dừng một chút, Uchi Hạ Triển Tổng kết nói, thuật sử kỳ cạ gù dạ thời đại cùng theo đó kết thúc. Uchi Hạ lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người là theo bản năng ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, nhưng nhìn thấy lại là đen tối lùi lủi một mảnh, không có nhìn thấy cái gì cả. Bọn hắn muốn nhìn một chút trên đỉnh đầu cái kia phong ấn xuống sử cũ huy rồ sử cũ hiện ra, nhưng bây giờ là để ý thức không gian, căn bản liền không nhìn thấy mặt trăng. Thì ra đỉnh đầu chúng ta mặt trăng là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn chế tạo ra sao, đây thật là quá bất khả tư nghị. Nạp Vĩ Cạ Giơ nạ tổ hơi xúc động, có thể tùy ý chế tạo tiên thể Bước này vĩ lực chỉ sợ là sớm đã đã vượt ra nhân loại có khả năng đặt tới phạm chủ. Nói như vậy chúng ta Hiyuga nhất tộc tiên tổ chính là lục đạo tiên nhân đệ đệ Sosukihamuza, thật là không có nghĩa đến chúng ta Hiyuga nhất tộc lịch sử còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ. Hiyuga Hiyasi chú ý điểm lại là tại trên thân Sosukihamuza. Uchiha hình thế nhưng là nói, Sosukihamuza kế thượt Sosukihamuza bị ạ kiểu găng sức mạnh, mà mọi người đều biết bị ạ kiểu găng thế nhưng là hắn Hiyuga nhất tộc truyền thừa phải biết xu kỳ hạ gõ thế, nhưng là lục đạo tiên nhân thân đệ đệ a, tự nhiên là cùng lục đạo tiên nhân ngang nhau cấp bậc tổ tại, cái này khiến bọn họ cũng có nguyên nhân. Chỉ bất quá đám bọn hắn hỉ ủ nhất tộc nội tình bởi vì chiến loạn mà mất đi nghiêm trọng, chính bọn hắn ngược lại là không biết mình lai lịch, cái này khiến hắn cũng rất là hổ thẹn. Uchi Hạ trên gật đầu một cái nói, kỳ ủ gạ nhất tộc đích thật là xu kỳ hạ lưu lại trên địa cầu hậu duệ, mà xu suất dạ tại cùng xu suất kỳ hạ phong ấn xu sau đó liền mang theo một bộ phận tộc nhân di cư đến trên mặt trăng, thủ phong ấn. Dừng một chút, Uchi Hạ trên lại bổ sung, hơn nữa bởi vì trên mặt trăng những cái tiệt sở thú kỳ hạ mụ dạ hậu duệ mấy ngàn năm qua này cũng là đồng tộc lấy nhau duyên cớ, bọn hắn huyết mạch chi lực cần phải so với các ngươi Hỉ Hựu Gà nhất tộc còn tinh khiết hơn nhiều lắm, bây giờ còn bảo lưu lấy sở thú kỳ chi danh đâu. Hỉ Hựu Gà Hi A Xì nghe vậy ra mặt một quất, có chút lúng túng. Muốn nói Hỉ Hựu Gà Hi A Xì tại trong Hỉ Hựu Gà nhất tộc cũng coi như là tương đối sáng suốt người, bằng không thì cũng sẽ không đối với Hỉ Hựu Gà nhất tộc tới nay tông ra. phân ra quy định sinh ra bất ý nghĩ. Thậm chí tại nguyên trong nội dung cốt truyện Hỉ Vũ Gà Hỉ Ạ Sĩ cũng là gượng chống giữ không có cho Hỉ Vũ Gà Hỉ Nạ Tạ hoặc Hỉ Gà Hạ Nạ bị reo xuống cá chậu chim lồng, một mực kéo tới Vũ Vũ Ma Kỷ Nạ Dụ tổ cái vận mệnh này chi tử trưởng thành mới tìm được một tia thời cơ lần đầu phá vỡ Hỉ Vũ Gà nhất tộc duy trì hơn ngàn năm truyền thống. Phải biết Vũ Vũ Ma Kỷ Nạ Dụ tổ bắt đầu bộc lộ tài năng lúc sau đã là 16 tuổi, Hỉ Vũ Gà Hỉ Nạ Tạ cũng là 16 tuổi, Hỉ Gà Hạ Nạ Bỉ cũng đã 11 tuổi. Mà căn cứ nhất tộc thống, thì tại Hỉ ba buổi tuyệt thời điểm liền từ nàng và tỷ tỷ của hắn Hyūga Hi Hinata trong hai người lựa chọn ra một cái người thừa kế, đồng thời tại một người khác trên thân gieo xuống sọc nozu irots. Đoạn thời gian đó Uzuu Maki nạ dụ tổ không chỉ còn không có cùng Hyūga Hi Hinata xác lập quan hệ, vẫn là một người gặp người tằng, tại trong cổ nô hạ người người kêu đánh hổ yêu ở cuối xe, cũng là Hyūga Hi Hiạ sĩ -si chính mình chế vào đến từ gia tộc cấp lực. Bất quá Hyūga Hi Hiạ sĩ -si khai sáng cũng chỉ là so ra mà nói, tại Hyūga nhất tộc truyền thống giáo dục phía dưới tính cách cũng là tương đối cứng nhắc, đối với gia tộc huyết mạch truyền thừa cũng là vô cùng coi trọng. Bây giờ biết bọn Hắn Hỉ ủ gạ nhất tộc huyết mạch cũng không phải tính cấp nhất, tại trên mặt trăng còn có so với bọn Hắn Hỉ ủ gạ nhất tộc càng thêm tinh khiết Hỉ ủ gạ tôn, cái này khiến ngày bình thường một mực lấy chính mình huyết mạch vẻ vang, cả ngày diễu võ dương ai hơn người một bậc chính bọn họ làm sao chịu nổi. Nói câu khó nghe, bọn Hắn Hỉ ủ gạ nhất tộc giống như là trên mặt trăng những cái kia Hỉ ủ gạ phân ra. Uchi Hạ Thiên lúc này lại mở miệng nói, "Đúng, kỳ thực trên mặt trăng sở sở ký Hỉ ủ gạ cũng có tông ra, phân ra quy định, bất quá bởi vì trải qua thời gian dài tích lũy mâu thuẫn cùng một chút ngoài ý muốn, trên mặt trăng sở sở ký gạ tông gia phân ra phát động chiến tranh." Cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhân khẩu này càng tan rủi. Qua một đoạn thời gian nữa, trên mặt trăng Sở Sở nói không chừng liền muốn diệt tuyệt. Dựa theo trong nguyên bản nội dung cốt truyện phát triển, mười mấy năm sau trên mặt trăng Sở Sở Kỷ Hạ Hậu Duệ cũng chỉ còn lại có Sở Sở Nệ gì một cái. Không có ngoài ý muốn, Sở Sở Nệ gì vừa chết, trên mặt trăng Sở Sở Kỷ Hạ Hậu Duệ liền triệt để diệt tuyệt. Hỉ Vũ nghe vậy trong lòng run lên. Trong lòng thay đổi Hỉ nhất tộc hiện hữu quy định ý nghĩ mấy phần. Hỉ tự nhiên biết vũ chỉ lời nói cũng không phải bắn tên không đích. Thân là hỷ ủ gà nhất tộc tộc trưởng, hỷ ủ gà hỷ ạ xì tự nhiên là biết hỷ ủ gà nhất tộc bên trong phân gia cùng tông gia mâu thuẫn là một mực tồn tại, hơn nữa đang tại ngày càng càng sâu. Sở dĩ mâu thuẫn này đến nay còn không có bộ phát là bởi vì toàn bộ hỷ ủ gà nhất tộc còn muốn đối mặt đến từ bên ngoài áp lực cùng nguy cơ. Mà trên mặt trăng những cái kiệt số sủ kỳ hỷ ủ gà không có bên ngoài áp lực cùng nguy cơ, cho nên nội bộ mâu thuẫn liền không chiếm được kiểm chế cùng thay đổi vị trí, bộ phát chiến tranh cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh. Bất quá mặc dù bọn hắn hỷ Ủ Gà nhất tộc có bên ngoài áp lực, nhưng Hỉ Ủ Gà Hỉ Ái Sĩ cũng sẽ không cho là hắn hỷ Ủ Gà nhất tộc liền có thể gối cao không lo. Dù sao vết xe đổ liền đặt ở nơi này bên trong, mà Hỉ Ủ Gà nhất tộc nội bộ mâu thuẫn cũng sẽ không tiêu thất, chỉ có thể tăng nhiều, cuối cùng cũng sẽ có bộc phát một ngày. Cho nên vấn đề này vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt. Nghĩ đến đây Hỉ Ủ Gà Hỉ Ái Sĩ cũng là ánh mắt máy liệt, mở miệng nói ra, "Tu Chỉ Hạ trưởng lao xin yên tâm, đau dài không bằng đau ngắn, đạo lý ta vẫn minh bạch, lần này liền xem như muốn cắt thịt ta cũng muốn thay đổi Hỉ Ủ nhất tộc." Tu Hạ liền gật đầu một cái không có ở trong chuyện này truy Chuy đến cùng tiếp, tiếp tục mở miệng nói, Tu Sủ Kỷ Hạ Mụ Dạ mang theo một bộ phận hậu duệ đi trên mặt trăng, mạc suốt Sủ Kỷ Hạ gọ rổ một, nhưng là lưu tại trên viên tinh, cầu này sáng lập nhẫn tông, đem chính mình chạ cỡ dạ chuyển bá ra ngoài. Lý Dạ cũng liền tùy theo xuất hiện. Tu Sủ Kỷ Hạ gọ rổ mồ cũng liền trở thành trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Dừng một chút, Uchi Hạ nói bổ sung, Tu Sủ Kỷ Hạ gọ rổ mồ sở dĩ sẽ đem trả cỡ dạ truyền bá ra ngoài là bởi vì chạ cỡ dạ bên trong ẩn chứa tinh thần sức mạnh, cho nên mọi người có chạ cỡ dạ sau đó liền có thể thông qua chạ dạ lẫn nhau kết nối, hiểu nhau, từ đó sống chung hòa bình. Nhưng châm trọng là, theo chạ cờ dạ truyền bá ra đi thế giới này cũng không có nên đón hòa bình, tương phản để cho người bình thường chiến tranh thăng cấp trở thành nị dạ chiến tranh. Hơn nữa ban sơ chiến tranh chính là do lục đạo tiên nhân hai đứa con trai, ác thú cùng ỉn giờ dạ triển khai. Nói đến chỗ này, Uchi hạ trên lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nói, sự thật chứng minh lý niệm khác biệt chính là lý niệm khác biệt, cho dù có thể hiểu nhau cũng không cách nào tránh xung đột. Ác thú cùng ỉn giờ dạ hai người đều có thể lý giải ý nghĩ của đối phương, nhưng cái này lại như thế nào? Bọn hắn đều chỉ cho là mình là đúng, ai cũng không thuyết phục được ai cuối cùng còn không phải phải trả trừ vũ lực, nắm tay người nào lớn nghe người đó. Bất quá A tộc Hộ gia cũng hiển trợ dạ thực lực của hai người không kém nhiều, cho nên bọn hắn đấu tranh một mực lan tràn đến bây giờ. Dừng một chút, Uchi Hạ Trình nún vai một cái nói, tiếp xuống phát triển thì càng tiên hướng về lịch sử đi về phía, đối với chúng ta mục tiêu ảnh hưởng không lớn, cho nên ta cũng chỉ đại khái miêu tả một chút. Tosu Kỷ Hạ gõ rồ Mô đại nhi tử hiển trợ dạ liền kế thừa hắn tiên nhân mắt, cũng chính là chúng ta ộ trị Hạ nhất tộc tổ tiên, mà hắn nhị nhi tử A nhưng là kế thừa hắn tiên nhân thể cũng chính là xẹt dụ nhất tộc tổ tiên. Chúng ta Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc đấu tranh chính là vì vậy dựng lên. Ma Yến Dã Dã cùng Asu Hự Dã hai người sau khi chết để cho chính mình trả cợ dạ không ngừng tại hậu duệ của mình trung truyền thế tiếp tục đấu tranh, một mực kéo dài hơn ngàn năm. Bọn hắn bên trên đệ nhất chuyển thế chính là các ngươi quen thuộc giới Nị Dạ tu La Uchiha hạ mã đạ dạ cùng Nị Dạ chi thần Senju Hatakeyama. Uchiha chính lời nói lần nữa để cho tại chỗ đám người là trường lớn hai mắt. Trì Dụ trưởng lão càng là ghê răng trầm nói, khó trách các ngươi hạ thiên xuất hiện lớp lớp, thì ra các ngươi thực sự là lục đạo tiên nhân thân nhi tựa a. Uchi Hagei nói tiếp, mà ngoại trừ Suzuuki Kika mô đời sau trận đấu, trên thế giới này vẫn tồn tại một cái khác cảm tiến, đó chính là Suzuuki Kika con thứ ba Zetsu cứu mẹ hành Suzuuki Kika Gūza tại bị Phong ấn thời điểm thấy tình thế không đúng liền lưu lại một chiêu hậu chiêu, Zetsu Chỉ có điều ngay lúc đó Suzuuki Kika đã lực có không đủ, cho nên sáng tạo ra con thứ ba Zetsu cũng không có cái gì cường đại sức mạnh, có chỉ là lâu đời tuổi thọ. Cái này hơn ngàn năm qua Zetsu vẫn giấu kín tại giới Nỉ Dạ âm thầm nuôi đồ cứu ra Suzuuki Kika Gūza, Dạ cùng Asu ở giữa bất đồng cũng có bút tích của hắn. Du Chỉ hạ chín lời nói để cho tại chỗ đám người lại là trong lòng run lên, lương phát lệnh. Muốn nói gì dạng địch nhân đáng sợ nhất, vậy khẳng định chính là nút trong bóng tối kiếm chuyện lao ế mức. Huống chi còn là một cái sống hơn ngàn năm lão ế mức, ai biết hắn tại giới Nghĩ Dạ bố trí bao nhiêu hậu chiêu. Du Chỉ hạ tiếp tục nói, muốn thiếu ra sở sở kỳ cả gụ dạ đầu tiên phải có ba cái điều kiện. Đệ nhất, có thể nắm giữ lục đạo chi lực Jin nệ gắng. Thứ hai, tập hợp đủ tán lạc tại các nơi chín cái vĩ thú, đem bọn hắn vào thập vĩ thể xác cũng chính là mặt bên trong, phục sinh thập để tam, trở thành thập vĩ dịn cợ kỳ, động mù Dừng một chút, Uchi Hạ Thiên mở miệng giải thích, nói theo một ý nghĩa nào đó, toàn bộ giới nhị dạ trạ cỡ dạ cũng là từ trạ cỡ dạ chi tổ tụ suốt xuất kỹ cả gù dạ nơi đó phân tán đi ra, cho nên chỉ có đem trạ cỡ dạ tụ tập đến mức độ nhất định tài năng phục sinh suốt xuất kỹ cả gù dạ. Mà chính cái vĩ thú xem như trên thế giới này giải giấc đi ra lớn nhất trạ cỡ dạ đoàn, dùng mụ rèn sú cỏ mị cũng có thể đem phân tán tại khác trên thân nhị dạ trạ cỡ dạ hút lấy trở về. Nạp cả giờ nạ nghe vậy giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi, "Chỉ, trước ngươi nói những chuyện này đã trở thành lịch sử, đó có phải hay không mang ý nghĩa đã đem cái kia rẹt đen giải quyết?" Lời vừa nói ra, bên trong không gian ý thức tất cả mọi người đều là nhìn về phía Uchiha Thìn, đều muốn lấy được một đáp án. Chỉ là nghe Uchiha Thìn giảng thuật bọn hắn cũng cảm giác một hồi dùm mình. Nếu như Uchiha Thìn đã đem cái tia dệt đen giải quyết lời nói vậy thì không thể tốt hơn nữa. Uchiha Thìn gật đầu nói, đích thật là giải quyết. Đám người nghe vậy cũng là thở dài nhẹ nhóm. Uchiha Thìn tiếp tục nói, khi Tsusukiha mù dạ mang theo một bộ phận tộc nhân đi trên mặt trăng, Tsusukiha gõ rổ mồ đem chính mình trả cờ dạ phân tán sau khi ra ngoài. Trên thế giới này có khả năng đặt tới phía trên mấy cái điều kiện cũng chỉ có ỉn rở dạ cùng Hắc Hủ giả cùng với bọn hắn chuyển thế chi thân. Zetsu lập hơn ngàn năm, cuối cùng là tại trên thân độ chi hạ mã dạ tìm được cơ hội. Chúng ta hữu hạ nhất tộc trong tổ địa lưu truyền một khối lục đạo tiên nhân truyền xuống bia đá, nội dung phía trên chỉ có nắm giữ xạ gìn gặm người tài năng nhìn thấy, động lực càng sâu nhìn thấy nội dung thì càng nhiều. Nhưng mà tấm bia đá này bên trên nội dung sớm đã bị Zetsu đen cho soán cải một bộ phận, bị thay thế trở thành rỉn nệ mắt phương pháp cùng thực hiện vĩnh cửu hòa bình phương pháp. Mà cái này thực hiện vĩnh cửu hòa bình phương pháp chính là bị ngụy trang qua mù rện sủ Dừng một chút, U Chỉ Hạ đầu thở dài nói, vốn là U Chỉ Hạ Ma đối với tấm bia đá này, bên trên nội dung cũng là bản tín bản nghi, chỉ có điều Sễn Vũ Hạ Hỉ Dạ ngây thơ cùng phản bội để cho hắn nạn lòng phách trí, liền thử một cái trên tấm bia đá mở ra rỉn nệ gặng phương pháp. Thế là liền có U Chỉ Hạ Ma cùng Sễn Vũ Hạ Hỉ tại trung kết chi cốc trận chiến kia. U Chỉ Hạ Ma tại một trận chiến kia bên trong chết giả thoát thần, đồng thời từ trên thân Sễn Vũ Hạ Hỉ cắn một miếng thịt đồng thời đem hắn dung hợp ở trên mình. Uchiha dạ vốn là nắm giữ tiên nhân mắt sức mạnh, tăng thêm sẵn dù hạt Hĩ Dạ mạ tiên nhân thể đi qua mấy chục năm khai phát sau, Uchiha Madara cuối cùng là tại tuổi già mở ra nhìn lại rằng. Jinwe gằng xuất hiện để cho Uchiha Madara đối với tấm bia đá kia lên là tin tưởng không nghi ngờ, cho rằng đó chính là lục đạo tiên nhân lưu cho hậu nhân gợi ý. Cho nên tại Zetsuden dẫn đạo dưới, Uchiha Madara vì vĩnh cửu hòa bình mà hành động. Uchiha đã chín lời nói để cho tại chỗ phần lớn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Biết những thứ này bí mật sau đó bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chắc cứ Uchiha Madara Nhưng Vũ Trì Hạ điểm xuất phát là tốt, hắn cũng chỉ là bị người lừa gạt, còn bị lừa không nhẹ, cơ hồ đem chính mình hơn nửa đời người đều nhập vào. Hơn nữa biết Vũ Trì Hạ bị người đùa bỡn sau đó, Vũ Trì Hạ Mạc giới nhị dạ tu la bước cách một chút liền thấp xuống rất nhiều, bọn hắn ngược lại thì có chút thông cảm vị này giới nhị dạ tu la. Cũng không biết Vũ Trì Hạ biết được chân tướng sau đó lại là biểu tình dạng gì. Tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu mơ màng. Trong bất chi bất giác, Vũ Trì Hạ Mạc đa giới nhị dạ tu la trong lòng mọi người lưu lại bóng tối đã lặng yên tiêu tán không ít. Mặc kệ vũ trì mạ đa dạng dù thế nào cường hắn cũng cuối cùng vẫn là người, cuối cùng còn có nhu điểm. Bọn hắn cũng không phải là không có đánh bại vũ trì hạ mạ đa dạng khả năng, cho nên mấu chốt vẫn là giật đen. Trong loại nút trong bóng tối này chơi đầu góc lao âm bức liền muốn đáng sợ nhiều, chương 415, mù mù, bị phong ấn bị phong ấn, chương 415, mù mù, bị phong ấn bị phong ấn. Uchi Hạ Thiên mở miệng tiếp tục nói, đầu tiên, vũ trì hạ mạ đa dạng cho mình gìn nghệ gặm tìm một cái thích hợp vật chứa. Uchi Hạ Thiên nói đưa tay chỉ chỉ một bên Nagato, nói, Nagato tên đầy đủ hẳn là Vũ Du Dù dù mạc kỳ nhất tộc cũng là Asu Hộ Dạ Hậu Duệ, nam dự tiên nhân thể sức mạnh, đủ để gánh chịu gìn nghệ gặm tiêu hao. Uchiha đã dạ tại Nagato lúc còn rất nhỏ liền đem chính mình gìn nghệ gặm cấy ghép đến trên thân Nagato, để cho hắn hỗ trợ ổn dưỡng hắn gìn nghệ gặm. Dừng một chút, Uchiha Hạ giải thích nói, gìn nghệ gặm nam dự trưởng khống sinh tử sức mạnh, bên ngoài đạo gìn tẹn sẽ chi thuật có thể phục sinh người đã chết. Cho nên đủ trí Hạ cơ bản kế hoạch chính là chờ Nagato nắm giữ gìn năng lực cơ bản đó liền dẫn đạo, chế hắn phục sinh chính mình. Mà vì cam đoan quá trình này không có gì bất ngờ xảy ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn cần một cái thích hợp người phát ngôn đến giúp hắn giữ cửa ải, cho nên Uchiha Mạ Đạ Dạ lại chọn chúng hắn tới xem như người thừa kế của mình. Uchiha Thin vừa nói vừa đưa tay chỉ hướng một bên Uchiha Obito. Trong không gian ý thức đám người cũng là theo Uchiha Thin ngón tay nhìn về phía rất là lung túng Uchiha Obito. Uchiha Thin tiếp tục nói, Obito hắn hồi nhỏ tính cách tương đối là đơn thuần, đầu góc cũng không dễ dùng lắm, còn có cái ngoại hiệu gọi Uchiha Kenji. Kenji sao, đại gia hiểu đều hiểu Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy nhìn về phía Uchiha Obito ánh mắt đều trở nên quái dị mấy phần. Nghĩ dạ cơ sở trị số chia làm nhẫn, thể, huyền, hiền, lực, tốc, tinh, ấn bất hạng, trong đó huyền đại biểu chính là trí thông minh. Không nói lý dạ, liền xem như người bình thường hiển cơ bản cũng tại bốn phía trên, liền hy đoán loại kia mãng phu hiền đều có lục cho nên hiển hai chỉ số này có nhiều thấp cũng có thể nghĩ mà biết. Bên trong không gian ý thức tất cả mọi người hơi kinh ngạc trên thế giới này thật sự có người hiển trị số chỉ có hai sao. Uchiha Obito lại là nhịn không được siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi trường Uchiha Hin. Hắn mới không có hữu trí hạ kèn gì ngoại hiệu như vậy, cũng chỉ có hữu trí hạ chèn gọi như vậy hắn. Uchiha Hachin cười cười, nói tiếp, nói tóm lại đâu, Obito hắn tốt hơn lựa gà. Dừng một chút, Uchiha Hachin lại bổ sung nói, đương nhiên cái này cũng không đại biểu Obito đầu góc của hắn thật sự có vấn đề gì, hắn chỉ là tương đối là đơn thuần mà thôi. Tại trong chúng ta Uchiha nhất tộc cái này ngược lại là một loại cường đại thiên phú, bằng không thì Uchiha Mạ đã dạ cũng sẽ không lựa chọn hắn trở thành người thừa kế của mình. Phải biết tại Uchiha Mạ đã ra mưu đồ phía dưới, Obito hắn lần đầu mở mắt chính là hai cô nọ. Tiếp đó liền trực tiếp tiến hóa thành Mạn Dễ kỳ Hự xạ Dị Dạng, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một năm. 12, 13 tuổi liền mở ra Mạn Dễ kỳ Hự Sạ Dị Dạng, thiên phú như vậy đại biểu cái gì ta nghĩ các vị cũng đều lòng dạ biết rõ. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Uchiha Obito ổ bị tổ ánh mắt lần nữa xảy ra thay đổi. Bất quá lần này đám người ánh mắt bên trong lần chứa không còn là quái gì mà là kinh hãi. Uchiha nhất tộc bên trong thật đúng là cũng là chút quái thai. Bọn hắn 12, 13 tuổi thời điểm đều đang làm gì? Cho dù bọn hắn đều sinh ra ở thời kỳ chiến tranh, Nhưng bọn hắn 12, 13 tuổi thời điểm cơ bản đều là mới vừa từ nghị dạ trường học tốt nghiệp, yêu nghiệt nhất cũng mới vừa mới sở đến thượng nhận cấp bậc cánh cửa mà thôi. Liên xem như Uchiha Hạ Mã đã giả cùng Xen Dụ Hạt Hỉ dạ mà tại 12, 13 tuổi thời điểm cũng đều còn tại so với ai khác đánh thủy tiêu xa xôi. Nhưng Uchiha Obito lại trực tiếp một bước lên trời, trực tiếp mò tới cả cấp cánh cửa, kém cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Uchiha phụ gạ cũ ý tưởng thời khắc này phức tập nhất, đang thán phục đồng thời hắn cũng muốn có hay không có thể tham khảo một chút Uchiha Obito phát triển kinh nghiệm, tại trong Uchiha nhất tộc đối dưỡng nhân tài. Uchiha Hage tiếp tục nói, tại Uchiha Madara đã giả dùng một chút thủ đoạn để cho Obito mở ra mạng dẽ ký ủ xạ dị găng, rơi vào hắc ám tri hậu, Uchiha Madara đã giả đem chính mình suốt đời sở học đều truyền thụ cho hắn, đem ý chí của mình cũng truyền cho hắn, thậm chí đem tên của mình cũng truyền thừa cho hắn. Thế là Obito liền trở thành Uchiha Madara người phát luôn, giúp hắn nhìn xem nạ gạ tổ đồng thời, tiến lên mổ rèn sú cỏ mì kế hoạch. Mà Uchiha Madara cũng đang âm dương độn chính ý chí đến một cái trên thân trắng, tạo thành đen đến xem thản nhiên đón nhận tử vong. Đương nhiên, chúng ta cũng đều biết Zetsu đen kỳ thực lạc sở sở kỳ cả gụ dạ ý chí cũng không phải vũ trí hạ mã đa dạng ý chí, Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạng lại bị lửa. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy đều rất là phức tạp, đang cảm thán Đu Trí Hạ Mã Đa Dạng thê thảm gặp đồng thời cũng tò mò đánh giá Uchiha Obito. Tan Cư Vũ Trí Hạ Chuyển nói tới, Uchiha Obito chính là Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạng truyền nhân Yebat, cũng không biết hắn tại Vũ Trí Hạ Mã Đa Dạng nơi đó học được bao nhiêu thứ. ngược lại là hưởng thụ đám người loại này ánh mắt, rất là thần khí ưỡn lên, cũng dẫn đến đối khí cũng giảm chỉ là Vũ Trị Bị Tổ không có chú ý tới chính là, mọi người tại nhìn thấy hắn bộ dạng này làm dáng sau đó ánh mắt lại trở nên quái dị mấy phần. Xem ra cái này Vũ Trị Bị Tổ tâm trí chưa hoàn toàn chín rồi, kèn gì cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ, dạng này người cho dù có Vũ Hạ Mã Đạ Dạ thời kỳ toàn thịnh sức mạnh cũng cần phải so Vũ Trị Hạ Mã Đạ Dạ dễ đối phó rất nhiều. Bên trong không gian ý thức tất cả mọi người là đối với Vũ Trị Bị Tổ làm ra không sai biệt lắm đánh giá. Dừng một chút, U Trị Hạ triển tiếp tục nói, mà ta bởi vì mạn dẽ kỳ Vũ Sạ sức mạnh tại rất sớm phía trước liền phát hiện Vũ Trị Hạ hành động chỉ là trở ngại Uchiha Hamaada đa dạng tồn tại cho nên một mực gần mà không phát. Kị Uga Hy gia sĩ có chút hiếu kỳ dò hỏi, "Chính, theo đạo lý tới nói ngươi mở mạn dễ kị Uchiha dịn rằng sau đó cũng cần phải đạt đến cùng Uchiha Hamaada đa dạng cùng một cái đẳng cấp a, hơn nữa khi đó Uchiha Hamaada đa dạng đã già lắm rồi, càng là đã mất đi hai mắt, ngươi cũng còn kiêng, kỵ như vậy Uchiha Hamaada đa dạng, hắn thật sự cường đại như thế sao?" Uchiha Hinata lắc đầu, giải thích nói, "Không phải như thế, cho dù là mở mạn dễ kị Uchiha dịn rằng cũng muốn so Uchiha Hamaada đa ít nhất hai cái cấp độ." Chúng ta ủ trí hạ nhất tộc xạ gìn càng tại sơ kỳ chia là một câu Ngọc hai câu Ngọc Tam câu Ngọc ba đẳng cấp mỗi thêm một cái câu Ngọc đồng lực liền sẽ càng sâu mấy phần mà tam câu Ngọc xạ gìn găng đến mà dễ kỳ xạ gìnăng nhưng là một đạo đường danh giới chỉ có đạt đến bản dễ kỳ xạ gìnăng sau đó mới xem như chân chính nắm giữ xạ gìn găng sức mạnh nhưng thông thường mà dễ kỳ xạ gìn găng kỳ thực là có thiếu sót đó chính là hắn đồng lực có hạ mặc dù có thể sử dụng đủ loại thần kỳ cường đại sức mạnh sau khi động lực hao hết liền sẽ vĩnh cửu mất đi qua mình mà tại bình thường mà dễ kỳ xạ gìn càng phía trên còn có hệ tờ mà dễ kỳ xạ gìn găng đắ cấp này Hệ tơ màn màn dễ kỳ ủ xạ gìn gằng tại động lực càng sâu đồng thời có tự tin khôi phục đặc tính, có thể không hạn chế sử dụng màn dễ kỳ ủ xạ gìn gằng đủ loại năng lực, cùng thông thường màn dễ kỳ ủ xạ gìn gằng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dừng một chút, hạ trình thở dài một cái, nói, Uchiha mà đã giả tại thời kỳ chiến quốc liền mở ra hệ tơ màn màn dễ kỳ ủ xạ gìn gằng, hắn thực lực thâm bất khả chắc, cũng không phải có phổ thông màn dễ kỳ ủ xạ gìn gằng liền có thể chống lại. Hơn nữa các ngươi cũng đừng quên, Vũ Trí Hạ Mã thế nhưng là xuất sở kỳ hạ gọ rồ một thân nhi tử ẩn giở dạ trạ cỡ giả chuyển thế chi thân, hắn sức mạnh cũng không phải phổ thông vũ có thể so sánh. Bằng không thì vũ nhất tộc cùng xèn nhất tộc tranh đấu ngàn năm làm sao lại chỉ xuất vũ trí hạ mã cùng xèn hạt hỉ dạ mạ hai cái này che đậy đương thời cỡ giả. Trên thực tế vũ trí hạ mã cùng xèn hạt hỉ dạ mạ thực lực hoàn toàn là siêu mẫu, nếu không phải là xèn hạt hỉ dạ mạ không muốn, bằng vào vũ trí hạ mã một người liền có thể ngang toàn Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng là trận mắt hồ muội, nhưng cũng rất nhanh liền đón nhận sự thật này. Dù sao nhân ra cũng là Lục Đạo Tiên Nhân thân như tử, còn có cái gì là không thể nào. U Chỉ Hạ Triển thấy thế lại bổ sung, hơn nữa các ngươi cũng đừng quên Đỗ Chí Hạ Mã Đa Dạ còn cấp lấy xèn dụ hạt hỉ dạ mã tiên nhân thế sức mạnh, mở ra gìn nệ gẳng, đây chính là Ẩn Dạ cũng không có làm được sự tình. Nếu như U Chí Hạ Mã Đa Dạ còn tại thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ Ẩn Dở Dạ bản thân tới cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên cứ việc Chí Hạ Mã Đa Dạ lúc đó đã giả, cũng đã mất đi hai mắt, ta đối đầu hắn cũng không có tuyệt đối chắc giành thắng lợi. Đơn phản, Uchiha Madara đa dạng vốn là không còn sống lâu nữa, ta cần gì phải đi cùng hắn tranh nhất thời tháng bại, chờ hắn chết về sau ta lại hành động không phải đơn giản rất nhiều. Nabumi Kagero Minato nghe vậy tán đồng gật đầu một cái, nói, chính cách làm của ngươi là đúng, dưới tình huống như vậy chúng ta thực sự không cần thiết cùng Uchiha Madara đa Dạ chính diện là địch. Dừng một chút, Nabumi Kagero Minato lại nghi hoặc dò hỏi, "Nhưng ngươi coi đó vì cái gì không tìm chúng ta chia sẻ một chút? Thêm một người cũng nhiều một phần sức mạnh a." Uchiha Trin lập đầu, giải thích nói, "Này liền muốn trách giật trắng. Lúc kia giật trắng đều vẫn là Uchiha Madara đa dạng người." giết trắng năng lực cần nấp cực mạnh, sử dụng bào tử chi thuật càng là có thể vô thanh vô tức nhập thân vào trên người mục tiêu. Lúc đó Uchiha Madara đã dạ tất nhiên đem Bị tổ chọn làm người thừa kế, Bị tổ người bên cạnh chắc chắn cũng là tại trong hắn giám thị, cho nên ta cũng không dám mạo muội cùng ngươi thông khí, để tránh đả thảo kinh xa. Nạ mỉ cả giờ Kazaume nạ tổ nghe vậy cũng là có chút nghĩ mà sợ nói, "Chỉ vẫn là ngươi làm việc cẩn thận, chuyện này ngươi làm được không tệ." Uchiha Hachin cười cười nói, "Sai chắc chắn là không sai, dù sao thời gian đã, đã chứng minh hết thảy. Ta mặc dù không muốn cùng Uchiha Madara chính diện đối đầu, nhưng cũng không phải sự tình gì đều không làm." cũng lưu lại một chút hậu chiều, đem lông, Jin, cứu lại. Mà chờ Vũ Trị Hạ Đạ Dạ sau khi chết ta vốn là muốn lập tức đi tìm Ô Bị Tổ, nhưng lúc đó Cổ nổ Hạ cùng Lãng Xương Mù ở giữa chiến tranh chính vào hạ cụ nhiệt hóa giai đoạn, ta cũng thoát thân không ra, một mực chờ đến chiến cuộc ổn định lại sau đó mới tiến đến lần mưa. Dừng một chút, Uchiha Thiển khẽ cười một tiếng nói, Vũ Trị Hạ Đạ Dạ vừa chết sự tình liền dễ làm rất nhiều, đầu tiên là đem Tổ tiểu từ này thức tỉnh, tiếp đó thừa cơ đen cho tại giải quyết Vũ Trị đồ đồng thời và tiện thể giải quyết xuốt kỳ cả gù nguy cơ. Trở đã nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ kinh ngạt nói, ngươi cứ như vậy đem cái kia Zetsu giải quyết. Đúng a Hỗ Trí Hạ chuyển gật đầu một cái nói, ta đã nói qua à, cái kia Zetsu thực lực cũng không tính quá mạnh, lại thêm Zetsu lúc đó là lấy Hỗ Trí Hạ mã đa dạng ý chí cái này thân phận xuất hiện, căn bản không biết ta đã khám phá hắn chân thân. Tại có tuyệt đối thực lực trên lệnh phía dưới, lại là hưu tâm tính vô tâm, ta cơ hội là không có phí cái gì lực liền đem Zetsu đen bắt lại tới. Zetsu đen bây giờ liền bị ấn ở ổ bi tổ ở trong không gian. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Trong không gian ý thức đám người lúc này đều có chút lo được lo mất cảm giác. Dù sao bọn hắn chân trước mới biết được giới Nị Dạ Cất dấu Zetden như thế một cái lao âm mức, kết quả sau một khắc cái này, lao âm mức cứ như vậy hí kịch tính chất bị vũ trì hạ chuyển giải quyết, cho dù ai nghe xong cũng cần một chút tiêu hóa thời gian. Chờ đợi sau một lát, Vũ trì hạ trì mới nói tiếp, cho tới bây giờ giới Nị Dạ nội bộ thai họa ngầm đều giải quyết gần đủ rồi, chúng ta cần thiết đối mặt chính là đến từ thiên ngoại số sủ kỳ nhất tộc quý hiệp. Số sủ kỳ nhất tộc quý hiệp sẽ phải so với chúng ta giới Nị nội bộ mâu thuẫn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng đều là trong lòng run lên, lộ ra trịnh trọng thân sắc. Ổ rồ xì mà mở miệng nói, trình quân, cái kia Sosuki cả gụ giả tại vài ngàn năm trước liền bắt đầu vì phòng bị thiên ngoại tới Sosuki nhất tộc mà làm chuẩn bị, nhưng từ giới nỉ dạ lịch sử đến xem, mấy ngàn năm qua này vẫn luôn là gió em sóng lặng đó chính là lời thuyết minh bọn hắn còn chưa từng tới qua, cũng không biết phải bao lâu mới đến. Cứ như vậy đối với chúng ta có uy hiếp tựa hồ cũng chỉ có cái kia còn tại trong chuyện sinh kỳ Sosuki Isikidi. Uchi Hachin lắt đầu, nói. Giới Nị Dạ phía trước cái này, mấy ngàn năm ngoại trừ thuần thuần kỳ cả gụ dạ cùng thuần thuần kỳ y sĩ kỳ bên ngoài còn có hay không khác thuần thuần kỳ nhất tộc đương xuống ta không dám ưa chắc, đây đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa. Nhưng ta có thể bảo đảm chính là, không sai biệt lắm 20 năm tả hữu sau liền sẽ có mới thuần thuần kỳ nhất tộc đương xuống giới Nị Dạ. Hơn nữa thuần thuần kỳ y sĩ kỳ cũng sẽ ở thời kỳ đó tìm được hoàn mỹ quay người vật chứa, bắt đầu gây sóng gió. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng là con người co rú lại, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. 20 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng ở bên trong không gian ý thức này, phần lớn người cũng đã qua thời đỉnh cao, thậm chí giống như rộ Trưởng lão loại đến tuổi này, người cũng không thể cam đoan còn có thể hay không sống đến lúc kia. Cũng liền đủ trí hạ Obito, Uchiha Shisui, Nộ Hạ Dạ Rin bọn hắn hẳn là còn giữ mấy phần chiến lực. Cái này cũng là người nhìn thấy tương lai. Tsuna không biết lúc nào đã đứng lên, ánh mắt thanh minh nhìn về phía Uchiha Thìn. Kể từ Uchiha trên lần trước tại trong tiểu quán cùng với các nàng nói qua chuyện tương lai, sau đó Tsuna liền đối với chuyện này lưu tâm, chưa từng quên Uchiha Chien có thể nhìn đến chuyện tương lai. Uchiha Chien gật đầu một cái nói, Tại cái kia tương lai chi trung nhận giới mặc dù tại Uyển Dở Dạ cùng Át Hộ Dạ lần tiếp theo chuyển thế chi thân trấn áp xuống duy trì nguyên tắc hòa bình, nhưng khi số sụ kỵ nhất tộc buông xuống, cái kia hòa bình giống như bọt biển giống như yếu ớt. Toàn bộ giới nghỉ dạ, có thể cùng số sụ kỵ nhất tộc so chiêu một chút cũng chỉ có Uyển Dở Dạ cùng Át Hộ Dạ chuyển thế, những người khác thậm chí là ngủ ảnh tại trước mặt số sụ kỵ đều cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Mà Yến Dở Dạ cùng Át Hộ Dạ chuyển thế cuối trong tình huống không hậu viện cũng bị toàn bộ giới đều tràn nguy Chương 416 Chỉ có Sōsuke mới có thể đánh bại Suusuki, chương 416, chỉ có Sōsuke mới có thể đánh bại Suusuki. Thật sự có tuyệt vọng như vậy sao? Nhưng Sōsuke kia thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Liên ngũ ảnh đều không phải là bọn hắn địch. Trú Na lông mày hơi nhíu, muốn đủ trì Hạ Trần nói đến kỹ lương hơn một chút. Uchi Hạ Trần nghe vậy sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói ra, sự thật chỉ có thể so với các người tưởng tượng càng thêm tuyệt vọng. Nói như vậy, ngoại trừ chạm tới lục đạo cấp bậc sức mạnh hoặc tự nhiên năng lượng, tất cả nhị giả tại trước mặt Suusuke cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Dừng một chút, Hạ Trần dựng thẳng lên một cây ngón tay nói: Ta nâng một cái cơ bản nhất ví dụ, đó chính là tất cả số sủ kỳ cũng có thể miễn dịch nhân thuật. Tất cả dùng trà cơ dạ thuốc dục thuật đều đối bọn hắn vô hiệu. Tương phản, mạc muội đối bọn hắn sử dụng nhân thuật lời nói còn có thể sẽ cho bọn hắn bổ sung trạng thái. Uchi Hạ truyền tiếng nói vừa rơi xuống, bên trong không gian ý thức tất cả mọi người đều là con người co rú lại. Chia Dụ trưởng lão cao mày nói, nhưng chúng ta nhị dạ sử dụng thuật cũng là dùng trà cơ dạ thuốc dục ra. Cứ như vậy chúng ta chẳng phải là bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào? Tuna cũng là trầm giọng nói, khó trách liền ngũ ảnh đều không phải là bọn hắn địch, địch nhân như vậy chỉ sợ ngay cả gia gia của ta tới cũng vô dụng. Nạp mỹ cả giờ mỹ nạ tổ thần sắc cũng là trước nay chưa có nghiêm túc, mở miệng nói, địch nhân như vậy còn không chỉ một cái sao, nị dạ tương lai nên đi hướng phương nào? U chỉ hạ triển giờ ví dụ để cho bên trong không gian ý thức tất cả mọi người đều tối trực quan cảm nhận được nị dạ tại đối mặt xuẩn sủ kỳ nhất tộc người lúc lại có bao nhiêu hy vọng. Dù sao chạ cờ dạ thế nhưng là nị dạ chi căn bản, nếu như chạ cỡ dạ đã mất đi tác dụng nói theo một ý nghĩa nào đó nị dạ cũng liền đã mất đi tác dụng. chỉ hạ triển mở miệng nói, Đây vẫn chỉ là xuất sủ kỳ nhất tộc năng lực cơ bản nhất, thậm chí cũng không thể nói là năng lực, chỉ là bọn hắn đặc tính mà thôi. Xu sở kỳ nhất tộc người còn có đủ loại đủ kiểu thần thuật. Cho nên nhị dạ tại đối mặt xuất sủ kỳ nhất tộc người cũng không kém nhiều lắm chính là người bình thường đối mặt chúng ta nhị dạ lúc trạng thái. Hơn nữa còn không phải phổ thông nhị dạ, là người bình thường đối mặt thượng nhận thậm chí ảnh lúc cần thiết đối mặt tuyệt vọng. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy đều là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn, đổi vị trí xử chi, nếu như là bọn hắn tại đã mất đi tất cả năng lực sau đó cần đối đầu một cái ảnh lời nói. Cái kia thật không là bình thường tuyệt vọng a. Nami Kagezume Inate tổ run giọng mở miệng nói, "Chỉ, chúng ta lý giải liền thật sự không có ứng đối xu số kỳ nhất tộc phương pháp sao?" "Cái kia, vẫn phải có." hạ trình thoáng thừa nước độc thả câu, để cho bên trong không gian ý thức đám người đem tâm nhất đến cổ họng sau lại nặng nặng thở dài một hơi. Nami Kagezume Inate cười khổ nói, trình, đều lúc này cũng không cần nói giỡn." Uchiha Chien gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, "Xu số kỳ nhất tộc người sở di có thể miễn dịch nhận thuật là bởi vì bọn hắn muốn là lấy trả cờ dạ làm thức ăn từ đó thực hiện tiến hóa kỳ dị chủng tộc." Tuần nữa bọn hắn ăn trạ cỡ dạ trái cây đều là tập trung cả một cái thế giới sinh mệnh năng lượng, tại về chất lượng hoàn toàn không phải phổ thông trong cơ thể của nị dạ trạ cờ dạ có thể so sánh được, cho nên bọn hắn có thể miễn dịch từ trạ cờ dạ thi triển ra thuật cũng rất bình thường. Dừng một chút, Uchi Hạ Trín lại bổ sung, huống chi nhận thuật loại vật này là tại nhận tông xuất hiện sau đó mới có sản phẩm, Lạc Xuân Sủ Kỷ Hạ gọi dụ mộ truyền thụ cho mọi người một loại vận dụng trạ cờ dạ phương pháp, từ trên bản chất mà nói đã trở hướng trạ dạ vốn có sử dụng tích. nói, thì ra là thế, cái kia nị ứng đối xuất phương pháp đâu? Uchiha Thiên cũng không có thừa nước độc thả câu, mở miệng nói, muốn đối phó Susuke nhất tộc hoặc là thì đến được cùng bọn hắn giống nhau ít nhất cũng phải là tương cận trình độ, hoặc chính là sử dụng cùng bọn hắn khác biệt thể hệ sức mạnh, hoặc là liền dùng thuần túy nhất sức mạnh. Dừng một chút, Uchiha Thiên từng cái giải thích nói, cùng Susuke kỳ nhất tộc tương cận sức mạnh rất dễ lý giải, chỉ cần thực lực của người đạt đến lục đạo cấp bậc, bên trong cơ thể người tự chả cỡ giả cũng biết phát sinh biến hóa về chết, cũng coi như là một cái tiểu Soursuki, tự nhiên có thể ứng đối Susuke kỳ nhất tộc. Đây chính là cái gọi là chỉ có Soursuki tài năng đánh bại Sosuki. Nạp vị cạ giờ mị nạ tội truy vấn, vậy chúng ta nghĩ ra muốn làm sao tài năng đạt đến lục đạo cấp bậc đâu? Uchi Hạ Trần nghe vậy sau một hồi trầm mặc mới mở miệng nói, con đường này không phải phổ thông nhị dạ có thể đi, cần nhìn huyết mạch, ít nhất cũng phải là thuần thuần kỳ hạ gọ dụ mồ hoặc thuần thuần kỵ hạ mụ dạ hậu duệ trực hệ mới có thể thành công. Cũng tỷ như chúng ta Uchi Hạ nhất tộc bên trong đại biểu, Uchi Hạ Mạ Đạ Khi Uchi Hạ Mạ Đạ cấp lấy xèn dụ hạt hỉ dạ mạ sức mạnh mở ra gìn nệ gẳng sau cũng liền mò tới lục đạo cấp bậc cánh cửa. Nếu như Uchi Hạ Mạ lại trở thành thập vĩ gìn mà nói, hắn cũng liền chính thức bước vào lục đạo cấp bậc. Dừng một chút, Uchi Hạ vừa nhìn về phía Hỉ Hủ phương hướng, mở miệng nói bổ sung, Mạc Xuân Sủ kỳ hạ hậu duệ chỉ cần đem bọn hắn bị ạ tiểu gặm tiến hóa thành vện sợi gặm, như vậy cũng coi như là bước vào lục đạo cấp bậc, có cùng Xuân nhất tộc một trận chiến sức mạnh. Hỉ Hủ sĩ nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng dò hỏi, Uchi Hạ trưởng cái kia không biết ta Hỉ nhất tộc người muốn thế nào tài năng mở ra tẹn sợi gặm. Uchi Hạ sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói ra, rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ một đôi độ tinh hợp bị ạ tiểu cùng với Xuân kỳ chạ cơ dạ là được rồi. Độ tinh khiết hợp cách bị ạ cựu gắng. Tô kỳ trạ cơ ra. Kỳ ủ hơi hơi như mày, đối với ủ chi hạ trì nói tới hai cái điều kiện này cũng là không có đầu mối. Tại trong bọn hắn hỉ ủ nhất tộc nhưng không có bị ạ cựu gắng độ tinh khiết nói chuyện, mỗi giữa tộc nhân đồng lực ngược lại là có điều khác biệt, nhưng bị ạ cựu gắng độ tinh khiết cùng đồng lực hẳn là không quá lớn quan hệ. Dù sao đồng lực là có thể thông qua rèn luyện, theo người sở hữu thực lực trưởng thành mà cùng nhau trưởng thành. Mà độ tinh khiết cái khái niệm này cũng không biết. Đến nỗi kỳ trạ cơ dạ, cái này hỉ ủ gạ liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm hạ trên giảng giải nói, bị ả cựu gắng độ tinh khiết ta cũng không nói được là cái gì, dù sao ta cũng không phải hỉ ủ gà nhất tộc người, nhưng trên mặt trăng những cái kiệt sổ sủ kỳ hì ủ gà hẳn là hiểu rõ, hơn nữa các người hì ủ gà nhất tộc sổ sủ kỳ trả cờ dạ cũng có thể tại trên mặt trăng tìm được. Hì ủ gà hì ả gì ngay vậy gật đầu một cái, đem việc này âm thầm ghi tạc trong lòng, tính toán đợi ý thức quay về cơ thể sau đi hì ủ gà nhất tộc trong kho tài liệu tìm kiếm một chút, nhìn có hay không cùng này tương quan ghi chép. Cả giờ nạ tổ giọng nói Chin. Cho nên ngoại trừ Hỉ ủ nhất tộc cùng các ngươi Hự nhất tộc, giới lý dạ những người khác liền không có cơ hội đạt đến lục đạo cấp bậc. Vậy cũng chưa chắc cụ trị hạ đầu, nói, Xèn nhất tộc cũng hẳn là có thể. Liên giống với nếu như Xèn dụ hạ mạ di thực cụ mạ đa dạ ánh mắt hẳn là cũng có thể đi lên cùng ủ mạ đa dạ tương tự con đường. Mặt khác chính là Vũ vũ nhất tộc, bọn hắn cũng là Ảs hộ hậu duệ trực hệ, cũng có trở thành lục đạo cấp bậc khả năng. Tỷ như để cho bây giờ Vũ dụ mạ kỳ nhận số số mà nói, nàng là cũng có thể bước vào lục đạo cấp bậc bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cười khổ, dù chỉ hạ triển cái này nói cũng không nói một dạng, dù sao giới nỉ dạ bây giờ sèn dù nhất tộc cùng vũ vũ ma nhất tộc người sống sót đoán chừng một cái tay đều có thể lên được. Thế giới này quả nhiên vẫn là một cái huyết mạch làm vương thế giới a. Nạp vị Cả giờ Mị nạ tổ cười khổ một tiếng, nói, con đường này có thể đi rất ít người, cho dù là biết phương pháp, ta cảm giác to lớn dù chỉ hạ nhất tộc cùng hy u gạ nhất tộc bên trong có thể đi đến một bước kia cũng là vạn người không được một, chớ nói chi là sèn dụ nhất tộc cùng vũ vũ ma nhất tộc. Chần, ngươi vẫn là nói một chút những thứ khác hướng đối phương pháp a. Chia rồ trưởng lao và dạ xạ hai người nghe vậy cũng đều là mở miệng thúc giục nói, đúng vậy à, đúng vậy à, ủ trì hạ trưởng lao ngươi vẫn là nói một chút những phương pháp khác à. Kỳ thực tại ý thức không gian bên trong những người khác đang nghe song ủ trì hạ chỉ nói tới đệ nhất lộ có huyết mạch yêu cầu sau đó đều tính toán chấn định, dù sao bọn hắn không phải ủ trì hạ nhất tộc chính là hi u ga nhất tộc, sen ru nhất tộc cùng ủ ru mạ kỳ nhất tộc. Số ít mấy cái không phải mấy cái này gia tộc người cũng đều cùng mấy cái này gia tộc người có quan hệ nhất định. Tí như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử ủ rù mạ kỳ cờ tì nạ chính là ủ rù mạ kỳ nhất tộc, dạ hỉ cổ cùng cổ nạn bản thân nạ gả tổ cũng là ủ rù mạ kỳ nhất tộc, nộ hạ giả din cũng cùng ủ trì hạ ổ bì tổ có cực sâu ràng bộ. Toàn trường chỉ có trịa rổ trưởng lão và dạ xạ hai người cùng mấy cái này ra tộc người không có bất cứ quan hệ nào, cái này khiến bọn hắn đang ai thắn đồng thời cũng chưa tới cực điểm. ủ trì hạ thìn khẽ lắt đầu, tiếp tục nói, con đường thứ hai này đi chính là sử dụng cùng xuất s Các vị đừng quên, cờ Dạ chỉ là suất sú kỳ nhất tộc từ Thiên Ngoại mang tới ngoại lai sức mạnh, mà chúng ta giới Nữ Dạ nguyên bản sức mạnh là tự nhiên năng lượng. Tại suất sú kỳ nhất tộc còn chưa buông xuống thời kỳ viết cổ, chúng ta thế giới này thế nhưng là tu hành tự nhiên năng lượng. Mãi cho tới bây giờ, tại trong giới Nữ Dạ cũng còn có mấy đại thông linh thánh thể có hoàn chỉnh tu hành tự nhiên năng lượng truyền thừa. Tu trận to hai mắt, kinh ngạc mở miệng nói, người nói là hiệp cấp khu rừng, diệu mộc sơn, gì tỉ tu hành tiên thuật. chỉ hạ Thiên đầu nói, không tệ. Đem tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ dựa theo tỷ lệ nhất định phối hợp sau đó liền sẽ tạo thành cái gọi là tiên thuật trả cơ dạ để cho người nắm giữ tiến vào tiên nhân mô thức tiên thuật trả cờ dạ không chỉ đối đủ loại nhân thuật đều có cực lớn tăng thêm hơn nữa bởi vì gia nhập tự nhiên năng lượng duyên cơ cũng có thể đối với số sủ kỳ nhất tộc tạo thành tính thực chất tổn thương Mặc dù tu hành tiên nhân mô thức cũng rất khó khăn tại tu luyện quá trình bên trong cũng có nguy hiểm cực lớn rất dễ dàng bị tự nhiên năng lượng ăn mòn má mất đi sinh mệnh nhưng mà con đường này cũng muốn so sánh với một đầu dễ đi rất nhiều dừng một chút dù hạ chính lại bổ xuống nói đương nhiên Tiên nhân mô thức cũng có phần chênh mạnh yếu, không phải sử dụng tiên nhân mô thức liền có thể cùng số sụ kỳ nhất tộc đánh một trận. Học được tiên nhân mô thức chỉ đại biểu ngươi có thể đối với số sụ kỳ nhất tộc tạo thành làm thương tổn, giữa các ngươi chênh lệch vẫn như cũ giống như là trời. Có thể hay không cùng số sụ kỳ một trận chiến vẫn là muốn nhìn năng lực cá nhân của ngươi. Nạp Bỉ Cả Giả Mị Nạ Tổ nghe vậy mở miệng nói, không nghĩ tới tiên nhân mô thức còn có như thế diệu dụng, xem ra ta về sau cũng không thể rơi xuống tiên nhân mô thức tu hành. Nạp Bỉ Cả Giả Mị là đi theo dị sơn qua thuật, không chỉ có qua, còn hoàn thành cơ hồ hoàn mỹ tiên Chỉ có điều tại nạ Mị Cạ Giờ Mị Na Tổ xem ra tiên nhân Mô Thức phía trước giao động quá dài, thời gian duy trì lại quá ngắn, trừ phi đem Diệu Mộc Sơn hai vị Tiệp Lệ Á Sến Nhìn Thông Linh đi ra trợ giúp hắn hấp thu tự nhiên năng lượng. Nhưng Thông Linh Diệu Mộc Sơn hai vị Tiệp Lệ Á Sến Nhìn cần tinh luyện số lớn trà cơ dạ, liền xem như dị dị dạ cũng cần chuẩn bị rất lâu tài năng đem hai vị Tiệp Lệ Á Sến Nhìn Thông Linh đi ra. Những thời giờ này đối với xem trọng tốc độ nạ Mị Cạ Giờ Mị Na Tổ tới nói quá mức dài dòng cũng không phù hợp phong cách chiến đấu của hắn. Cho nên tiên nhân Mô đối với Na Mị tới nói giống như gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tại học hội tiên nhân mô thức sau đó liền cơ bản không có trong chiến đấu sử dụng tới tiên nhân mô thức. Nhưng bây giờ đi, Nạp Mị Cạ giờ Mị Nạ Tổ quyết định tại trên tiên nhân mô thức tốn thêm chút tinh lực. Dù sao thông thường trả cờ dạ đối với xu số kỳ nhất tộc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dưới tình huống như vậy ngươi cho dù trở nên lại mạnh cũng là làm chuyện vô ích. Mà có tiên nhân mô thức sau đó mặc dù không thể lập tức đạt đến cùng xu số kỳ nhất tộc một trận chiến trình độ, nhưng ít ra cũng coi như là có hy vọng. Si sì khu rừng, Diệp Mục Sơn, Di tít. Thông linh thú ba đại thánh địa sao? Đáng giận, tại sao lại toàn ở cổ nô hạ? Như thế nào tất cả đều là Cổ Nộ Hạ. Triệu Dụ Trưởng lão bây giờ là tính được không thể lại chua. Sikops khu rừng, Diệu một Sơn, gì tịt tên tuổi Triệu Dụ Trưởng lão tự nhiên là nghe nói qua, dù sao Tsunade, gì liền dạ, Orochimaru Cổ Nộ Hạ sạn nhìn chi danh cũng có một bộ phận rất lớn đều ỉ lại tại bọn hắn cùng cái này Tam đại thông linh thánh địa ký kết thông linh khế ước. Chỉ là, vì cái gì lại là Cổ nổ Hạ đâu? Lục đạo tiên nhân mỗi hậu duyệt đều tập trung ở Cổ nổ Hạ thì cũng thôi đi, như thế nào liền đủ loại tiên thuật lưu phái truyền thừa cũng tập trung vào Cổ Nộ Hạ. Thật sự là thiên không phù hộ lãng ta. Triệu Dụ trưởng Lao Gen Get đến hai mắt đỏ lên, không biết còn tưởng rằng nàng muốn mở xạ gì gẵng. Kít thở sâu mấy hơi thở sau, chia Dụ trưởng lao thoáng bình phục tâm tình một cái, nhìn về phía Vũ Hạ Thiên mở miệng nói ra, "Vũ Trị Hạ trưởng lão, cái này thông linh thánh địa đều tập trung ở thôn các ngươi, muốn học tập người tiên nhân này hình thức cũng không phải một kiện đơn giản sự tình a." Vũ Hạ Thiên mở miệng nói ra, đích xác không đơn giản, bởi vì quyền chủ động nắm ở trong tay Tam Đại Thông Linh Thánh Địa, cho dù là xèn dù tộc trưởng, các hạ đồng ý để người khác đi đến trưởng cũng phải nhìn Tam Đại Thông Linh Thánh Địa thái độ. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi cùng Tam đại thánh địa thông linh thú giảng đạo lý, cho nên chúng ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Orochimaru tiền bối trên thân. Ta? Orochimaru nghe vậy chỉ chỉ chính mình, nói: "Trí Quân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì?" Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng đều là nhìn về phía Orochimaru, nhưng Orochimaru chính mình lại là không hiểu ra sao. Muốn nói cùng thông linh thánh địa quan hệ trong đó, Orochimaru xem như sặn nhìn bên trong cùng thông linh thánh địa kém nhất một cái kia. Sa loại vật này vốn là động vật máu lạnh, cho nên gì tật bên trong những cái kia thông linh thú cũng phần lớn là cảm tình lãnh đạm. Orosimaz mặc dù cùng gì tịt ký kết thông linh khế ước, nhưng kỳ thật cùng gì tịt chỉ là quan hệ hợp tác, thông linh những cái kia có danh tiếng đại xà cũng là muốn cung phụng tế phẩm. Một cái làm không tốt Orosimaz có thể còn sẽ lọt vào thông linh thú phản vệ. Cho nên Orosimaz thật sự là nghĩ không minh bạch dù chỉ hạ chỉnh vì sao lại đem chuyện này hy vọng đặt ở trên người hắn. Tại Orosimaz xem ra vô luận là gì dễ dạ vẫn là xù nã đều phải so với hắn phù hợp nhiều lắm, chương 417, thần, chương 417, thần. U Chỉ Hạ Trần khoát tay đào nói, "Ta đã nói cùng Tam Đại Thông Linh Thánh Địa không quan hệ, cho nên họ Tiền Bối cũng không cần tự coi nhẹ mình, đại gia có thể hay không sử dụng tự nhiên năng lượng chủ yếu vẫn là muốn nhìn kỹ thuật của ngươi." "Kỹ thuật?" Họ Rồ Sĩ Mã nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, "Chủ quân, ngươi có phải hay không từ tương lai đang phát triển nhìn thấy cái gì?" U Chỉ Hạ Trần gật đầu một cái, nói, "Đích thật là thấy được một vài thứ." Họ Rồ Tiền Bối ngươi trong tương lai gặp một cái trời sinh liền có thể hút lấy tự nhiên năng lượng tiểu hài, đồng thời căn cứ hắn đặc tính nghiên cứu ra một loại gọi là chú ấn độ vật có thể để người ta hút lấy tự nhiên năng lượng, tiến vào tiên nhân mô thức. U U chỉ Hạ Triển biết được thế giới này nguyên bản phát triển quy tích, nhưng chuyện này quan hệ đến hắn cá bản, hắn đã quyết định đem bí mật này vĩnh viễn chôn sâu đáy lòng, không cùng bất luận kẻ nào nói. Cho nên U chỉ Hạ Triển cũng chỉ có thể đem hắn biết trước tất cả toàn bộ đầy lên hắn mạn dễ kỳ ử đồng thuật có thể nhìn thấy tương lai lên. Ngược lại U chỉ Hạ nhất tộc mạng dễ ký ử đồng thuật thiên kỳ bạch quái, có thể nhìn đến một góc tương lai cũng rất bình thường. Trú ấn, có ý tứ. Họ Dồ thị dùng hắn thật dài đầu lươi liếm liếm miệng, nói, "Chỉ có thể hay không nói ký càng một chút cái này trú ấn?" U chỉ hạ trên lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao ta cũng không phải kỹ thuật gì nhân viên. Ta biết chỉ có cái chú ấn này là người căn cứ cái kia trời sinh liền có thể hút lấy tự nhiên năng lượng tiểu hài thân thể đặc tính khai phá ra, có thể để người ta tiến vào tiên nhân mô thức. Lúc mới bắt đầu loại chú ấn này còn chưa hoàn toàn khai phát thành công, tổng cộng chia làm hai loại, theo thứ tự là thiên chi chú ấn cùng địa chi chú ấn bất quá hai người này khác nhau ở chỗ nào ta đồng thời không rõ ràng. Nhưng hai loại chú ấn đều có hết sức rõ ràng thiếu hụt Thứ nhất chính là sử dụng chú ấn sau, người sử dụng thân thể sẽ bởi vì tự nhiên năng lượng xâm nhập phát sinh rõ ràng dị hóa. Thứ hai chính là sử dụng chú ấn sau, người sử dụng tinh thần cũng sẽ nhận tự nhiên năng lượng an toàn, nếu như ý chí lực không đủ kiên định sẽ lâm vào nổi điên trạng thái. Hơn nữa bị tăng thêm chú ấn người mặc dù có thể phát huy vi lực cường đại, nhưng cùng lúc cũng biết vô hạn lượng cưỡng ép dẫn xuất sức mạnh, sử dụng tới độ lời nói đối với cơ thể cũng biết tạo thành tổn hại cực lớn. Thứ ba, nói đến đây Hộ Chỉ Hạ chần dừng một chút, nhìn về phía họ Rỗ Xí mà dáng mắt cũng biến thành qué dị mấy phần, nói, "Thứ ba lời nói chính là dễ dàng bị họ Rỗ mà tiền bối ngươi ném đá dấu tay." Người tại những cái kia chú ấn bên trong động một chút tay chân, để cho cái này chú ấn trở nên cùng sở sự kỳ nhất tốc tiết, thật mà, không sai biệt lắm. Họ Dỗ Sĩ Mã Tử tiền bối ngươi có thể bằng vào những cái kia chú ấn vô hạn phục sinh đâu. Cũng chính bởi vì dạng này, họ Dỗ Sĩ Mã Tử tiền bối ngươi bị giết, tự sát mấy lần đều chết không được, còn thu được một cái lại bị sảng ngoại hiệu. U Chỉ hạ trên tiếng nói vừa rơi xuống, bên trong không gian ý thức mọi người nhìn về phía họ Dỗ Sĩ Mã ánh mắt cũng biến thành phức tạp rất nhiều. Hâm mộ, kiêng kỵ, sợ các loại cảm xúc lạ còn nhiều nữa. Theo bọn hắn nghĩ cái này họ Dỗ Sĩ cũng tuyệt đối là một cái người hết sức bố. Vô hạn phục sinh, ai cũng không muốn trêu chọc một cái nắm giữ loại năng lực này đối thủ. Cũng còn tốt Orochimaru bây giờ là bọn hắn đồng đội. Phục sinh sao? Có ý tứ. Orochimaru mình ngược lại là không có cỡ nào kích động, dù sao hắn bây giờ cũng tại nghiên cứu những thứ đồ này, chính hắn cũng có tuyệt đối lòng tin có thể nghiên cứu thành công, cho nên bây giờ cũng chỉ là từ một phương diện khắc nghiệm chứng ý nghĩ của hắn mà thôi. Uchiha Itachi nói tiếp, bất quá những thứ này thiếu chút cũng là có thể cải thiện. Tại trong càng xa một điểm tương lai, Orochimaru tiền bối nhi tử Mẫn liền nắm hoàn mỹ bản chu ấn, tại hạ nhận thời kỳ liền có thể phát huy ra thượng nhận cấp bậc sức mạnh. Chớ đã. Tú nạ đột nhiên là hét to một tiếng cắt đứt ủ chi hạ trên mà nói, một mặt kinh hãi mở miệng nói, "Nhĩ tử, Người nói Họ Dụ Xỉ Mã Giản có con trai?" Đối với Tú nạ tới nói, cái gì chú Ấn, cái gì tiên nhân mô thức cũng không bằng Họ Dụ Xỉ Mã có nhi tử tin tức này tới rung động. Dù sao Tú Na đánh đáy lòng bên trong là cảm thấy Họ Dụ Xỉ si mà loại cảm tình này lãnh đạo người là tuyệt đối sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Trên thế giới này có thể để ý Họ Dụ Xỉ Mã nữ nhân có lẽ có, nhưng có thể bị Họ Dụ Xỉ Mã coi trọng nữ nhân tuyệt đối không có. Họ Dụ Xỉ tâm tư đều tại chi thức lên, đối với tình yêu nam nữ là hoàn toàn không có hứng thú. Ngay cả nữ nhân đều không có khả năng có, họ Jōshī mà như thế nào có thể có nhi tử? Trái lại họ Jōshī mặt bản thân khi nghe đến tin tức này, sau đó ngược lại là biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Họ Jōshī mặt là đối với tình yêu nam nữ không có hứng thú không đệ, nhưng hắn đối với hải tử cảm thấy hứng thú a. Mỗi một cái hải tử đều đại biểu cho khác biệt tương lai, có vô hạn khả năng. Đầu tư một chút hải tử, quan sát bọn hắn trưởng thành quy tích, cái này cũng là họ Jōshī mà số lượng không nhiều hứng thú yêu thích một trong. Uchiha trên nhìn xem suna nói, họ Jōshī mà tiền bối vì cái gì không thể có nhi tử? Nói thật, họ Roroshi tiền bối không chỉ có nhi tử, còn có hai đứa con trai đâu. Họ Roroshi tiền bối đại nhi tử gọi Tị Ly, tiểu nhi tử gọi Misuki. Ngược lại là ngươi một mực cho đến lúc đó cũng là lẻ loi một mình, cả ngày không phải uống rượu chính là đánh bạc, đoán chừng cũng chỉ có thể là cô độc quãng đời cuối cùng. Trú mặc dù là bị Vũ Chỉ Hạ mắng phải huyết khí dâng lên, nhưng tò mò trong lòng cùng bắt quái vẫn là vượt trên nội khí, mở miệng truy vấn, cái kia họ Roroshi Maji bà là ai? Nĩ Đô Chỉ Hạ trên nói đến lời thể son sắc dáng vẻ, Tuna đối với họ Roroshi có nhi tử sự tình tin thêm vài phần. Nàng bây giờ vô cùng hiếu kỳ chính là đến tụt cùng là kiểu nữ nhân gì có thể hạng phục có Rōshi Maz đầu này máu lạnh sả. Uchi Hạ Thiên lắc đầu nói, họ Rōshi Maz phía trước không có kết hôn, cũng không có nữ nhân, tự nhiên cũng không có la bà. Không có. Tu nạ sửng sở, nói, cái kia họ Rōshi Maz nhi tử là thế nào tới? Chẳng lẽ là họ Rōshi Maz tu nuôi? Tu nghĩ tới một loại khả năng khác. Nếu như là Thu nuôi lời nói họ Rōshi Maz đến thật có có thể có nhi tử. Mặc dù bây giờ họ họ còn không có biểu hiện ra có yêu mến tiểu hài tử Su Thế, nhưng theo trong tuổi dài tự nhiên là sẽ trở nên nữa thích hài tử, đây cũng là nhân chi thường tình. U Chỉ Hạ lắc đầu nói, "Không, Tị Ly cùng Mễ Sủ Kỳ đích xác cũng là họ tiền bối huyết mạch, không phải họ tiền bối thuần thôi." Dừng một chút, U Chỉ Hạ Trín lại ý vị thâm trường nói bổ sung, "Bất quá họ tiền bối đã Tị Ly cùng Mễ Sủ Kỳ phụ thân, lại là Tị Ly cùng Mễ Sủ Kỳ mẫu thân. Tị Ly cùng Mễ Sủ Kỳ hai người bọn họ là họ chính minh sinh." Lời vừa nói ra, Toàn bộ bên trong không gian ý thức trừ họ Roji Maz bên ngoài tất cả mọi người đều là thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ không dám tin. Đã phụ thân lại là mẫu thân. Họ Roji ngươi đến cùng là cái thứ gì? Trú nạ đầu tiên là sửng sợ, lập tức nhìn về phía họ Roji Maz, hỏi bên trong không gian ý thức tất cả mọi người đều rất tò mò vấn đề. Họ Roji Maz đuối mặt ánh mắt của mọi người, mỉm cười mở miệng nói, là nam hay là nữ rất trọng yếu sao? Trong mắt của ta nam nhân cùng nữ nhân chỉ là tại thân thể cấu tạo bên trên có chỗ khác biệt, phương diện khác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trú nạ nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, này làm sao có thể không có khác biệt đâu? Vậy ngươi bây giờ đến cùng là nam hay là nữ? Chu Na muốn mở miệng phản bác, nhưng nghĩ đến họ cái kia lãnh đạm tính cách cùng kỳ quái mạch suy nghĩ, Chu Na cũng minh bạch nàng phản bác không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc kệ nàng nói cái gì họ Dỗ đều là sẽ không để ý. Cho nên Chu Na trực tiếp sửa lại, hỏi thăm về một chút càng thêm thực tế vấn đề. "Ân, tạm thời là nam, nhưng sau này cũng không biết." Họ Dỗ Sĩ rất nghiêm túc suy nghĩ, hồi đáp, "Ngươi coi như ta có thể nam có thể nữ à, ta không ngại, nhưng ta để ý." Chu Na nổi giận gầm lên một tiếng, có chút ghét bỏ nói, "Ngươi cái tên này có thể hay không bình thường một chút?" À. Họ Jōshī mà nghe vậy Tsunade hiển nhiên là lười nhắc cùng Suna tranh luận cái gì. "Tốt, tốt nạ Mĩ Kage Jiraiya-sama tổ làm dàn hòa, mở miệng nói, các vị, chúng ta không phải đang thảo luận như thế nào đối phó số sủ kỳ nhất tộc người sao? Đến nỗi họ Jōshī mà tiền bối là nam nhân vẫn là nữ nhân. Cái này cũng chỉ là họ Jōshī mà hứng thú của tiền bối yêu thích, cùng lần này hội nghị không quan hệ, cũng không cần tại nhiều lời." Tsunade nghe vậy cũng là bán nạ Mĩ Kage Jiraiya-sama tổ một bộ mặt, chấp giọng sau liền lại. mà thấy thế cũng không có lại để ý tới Suna, nhìn về phía chỉ hạ trên mở miệng nói, quân Tất nhiên ta của tương lai có thể khai phá ra hoàn mỹ trù ấn, vậy bây giờ có phương hướng nghiên cứu ta đây cũng chưa chắc không thể lấy. Ngươi nói cái kia trời sinh liền có thể hấp thu tự nhiên năng lượng hải tử ở nơi nào. Bây giờ ra đời sao? xuất sinh ngược lại là cũng đã ra đời ủ trí hạ trình nghị nghị sau mở miệng nói, đứa bé kia gọi dù gộ, bây giờ cũng đã 3, 4 tuổi, ngay tại điển quốc cảnh nội cái nào đó trong thôn, cụ thể ở nơi nào ta sẽ để cho dẹt trắng đi tìm, ngươi trước hết đợi chút đi. Dừng một chút, ủ trí hạ Chỉnh lại bổ sung Khoảng cách xuống thủ kỹ nhất tộc đương xuống còn có một đoạn thời gian, cho nên khi tìm thấy rủ gỗ sau đó ngươi cũng không nên gấp đem tinh lực đặt ở trên người hắn. Bây giờ mấu chốt nhất chuyện vẫn là kiểu mới vũ khí sản xuất hàng loạt. Minh Bạch. Họ Dỗ -si cười cười, nói, "Chuyện ngươi giao phó ta sẽ làm tốt." Uchi Hạ cùng họ Dỗ -si từng câu từng chữ ở giữa liền đem tiên thuật chú ấn sự tình làm ra quyết định. Dừng một chút, Uchi Hạ nhìn về phía những người khác nói, "Chú ấn loại kỹ thuật này tính chất sự tình các ngươi cũng giúp không được gấp cái gì, khi họ -si tiền bối nghiên cứu ra thành quả sau tự nhiên sẽ cùng các vị cùng hưởng." Nabi Caza Mị Na tổ gật đầu một cái, nói, "Đã như vậy vậy thì đến nói một chút có thể đối phó suốt sủ kỳ cái thứ ba phương pháp tha cái kia thuần túy nhất sức mạnh là chỉ cái gì?" Uchi Hạ Trần nghe vậy nâng tay phải lên một quyền đánh vào trên bàn tay trái, mở miệng nói, "Thuần túy nhất sức mạnh dĩ nhiên chính là chỉ thân thể sức mạnh, cũng có thể nói là thể thuật." Dừng một chút, Chị Hạ Trần giải thích nói, "Mặc kệ suốt sủ kỳ nhất tộc hình thái sinh mạng có bao nhiêu cao cấp, nhưng tầm thường suốt sủ kỳ nhất tộc cuối cùng vẫn là không có tránh thoát thân thể gò bó, cần một thân thể tới chịu tải ý thức của bọn hắn. Đơn giản tới nói, bọn hắn bị giết liền sẽ chết." Chờ đã, Họ Rồ Sĩ mà mở miệng cắt đứt hữu chỉ hạ trên mà nói, mở miệng nói, "Chí Quân, ngươi nói tầm thường số sụ kỳ nhất tộc còn không có tránh thoát thân thể gò bó, đó chính là nói cũng có số sụ kỳ nhất tộc đã tránh thoát thân thể gò bó." Lời vừa nói ra, bên trong không gian ý thức tất cả mọi người là cả kinh. "Đúng vậy à, Uchi Hạ trình tất nhiên chỉ nói là có số sụ kỳ nhất tộc, đó chính là nói không thể đại biểu toàn bộ số sụ kỳ nhất tộc." Thực sự là tế tư cực khủng. Nếu không phải là họ Rồ mà lời nói bọn hắn đều không có ý thức được vấn đề này. Mà tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Uchi Hạ Trần gật đầu một cái. Nói, Tosukishi bài đồng thời nắm giữ bì ạ tiệu găng, dìn nệ găng, mắt đen ba loại cực hạn chi nhãn, tại trong tháng năm dài đằng đăng không ngừng thôn phệ trái cây kéo dài tiến hóa, cuối cùng trở thành kỳ Tosukishi thần. Dừng một chút, hạ chín lại bổ sung nói, Tosukishi bài thực lực đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, nhưng ta có thể cùng đại gia nói một chút hắn biết mấy loại thần thuật. Như có thể thời gian thực quan sát lập tức hoặc lựa chọn quan sát đi qua bất luận cái gì chẳng cảnh, nhưng không cách nào nhìn thấy xuất sinh phía trước chuyện lý nhãn Có thể dùng ý niệm công kích địch nhân, bất luận cái gì đối với hắn công kích cùng với sát ý đều sẽ bị hoàn toàn bắn ngược, sát ý càng lớn uy lực càng mạnh phản xạ. Có thể cụ hiện hóa bất kỳ cái gì sự vật, đem chính mình đâm chiêu suy nghĩ hóa thành chân thực, là thần tại sáng tạo thế giới lúc sử dụng sức mạnh, cũng là chỉ có thần mình tài năng không chế cứu cực tri lực toàn năng. Còn có khả năng có thể nhìn thấy phát sinh tất cả tương lai thập phương. Nói thật, Josu Kỳ Sĩ năng lực tuyệt đối đạt đến thần đẳng cấp này, đã sớm vượt qua chúng ta chỗ cấp độ. Hạ Trình lời nói để cho bên trong không gian ý thức tất cả mọi người đều là thần sắc trọng. Chính như Uchi Hạ Trình nói tới Tô Sủ Kỳ Sy bài năng lực đã cùng đám người lý giải bên trong thần không có gì khác nhau, chỉ là cái kia có thể đem ý nghĩ hóa thành thực tế thần thuật toàn năng liền để bọn hắn hoàn toàn mất đi chiến ý. Địch nhân như vậy thật là bọn hắn có thể chiến thắng sau. sao? hạ Hatchen cũng là đem mọi người thần sắc từng cái xem ở trong mắt, cười cười nói, bất quá đại gia cũng không cần tuyệt vọng, Tô Sủ Kỳ Sy bất tạm thời sẽ không trở thành đối thủ của chúng ta, bởi vì hắn có thể đã thoát ly thân thể gò bó, đi tới khác thứ nguyên không gian. Có ý tứ gì? Đám người nghe vậy cũng là sững nghi ngờ dò hỏi. Uchi Hatchen giải thích nói, chính là ý trên mặt chứ. Totsuki Kishi bị ý thức đã thoát ly nhục thể, không biết đi nơi nào. Hắn ở lại đây cái thế giới cũng chỉ có một bộ không có ý thức thể xác mà thôi. Nabii Kazer Minato nhíu mày mở miệng nói, cho nên Totsuki Kishi bài bây giờ đã chết. Uchiha chỉ nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, bất quá giống số sủ sĩ bài loại nhân vật này chắc chắn thì sẽ không chết. Nhưng hắn bây giờ tạm thời đối với chúng ta không có uy hiếp. Uchiha chỉ cũng không có đem lời nói chết. Mặc dù tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện Sotsu Kii Mò Mò Shii Kii nói Totsuki Kishi ý thức đã thoát ly nhục thể đi tới thế giới khác, nhưng Sotsu Kii Mò Mò Shii lời nói cũng không thể tin hết. Nói không chừng liền suốt sụ kỳ mọ mọ xỉ kỵ chính mình cũng không biết suốt sụ kỵ xỉ bệ chân thực tình huống. Hơn nữa coi như suốt sụ kỵ xỉ bệ ý thức đã đi đến thứ nguyên khác, thân thể của hắn tại sao lại xuất hiện ở suốt sụ kỵ ý xỉ kỵ trong tay cũng là một cái bí ẩn. Lấy suốt sụ kỵ xỉ bài năng lực, tại trên thân thể của chính hắn lưu lại hậu chiêu cũng không nhất định. Huống chi coi như suốt sụ kỵ xỉ bệ ý thức đã rời đi, chẳng lẽ hắn liền không thể trở về sao? Nói không chừng hắn lưu lại thân thể của mình chính là nghĩ tại thế giới này lưu lại một cái có thể định vị điểm. Cho nên đội chỉ hạ triển cũng không có hoàn toàn đem số sụ kỵ sĩ bất tử trong trong danh sách của địch nhân xóa đi, chỉ có điều tạm thời còn không thể cùng đám người nói mà thôi, để tránh đả kích lòng tự tin của bọn hắn. Chương 418, lục đạo phía dưới ta vô địch, lục đạo phía trên một đội một. Chương 418, lục đạo phía dưới ta vô địch, lục đạo phía trên một đội một. Uchi hạ chiến lời nói để cho bên trong không gian ý thức đại đa số người cũng là thở dài một hơi, nhưng cũng có họ rủ sĩ mà mấy người số ít mấy người ý thức được không thích hợp, bất quá gặp trụ chỉ hạ triển chưa hề nói cũng không có chủ động ở miệng nhắc lên. Du Chỉ Hạ Trần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cho mọi người đánh một tề dự phòng châm, mở miệng nói, bất quá chúng ta cũng không thể quá mức phất lờ, tổ thủ kỳ sĩ si bất ý thức mặc dù không có ở đây, nhưng thân thể của hắn vẫn là tại. Dừng một chút, cho một chút thời gian để cho đám người tiêu hóa hết tin tức này, sau đó Du Chỉ Hạ Trần mới giải thích tiếp nói, có thể mọi người đều biết một người trong đầu ghi chép rất nhiều tin tức, cho nên các đại nhận thôn hạ bổ tại thi hành một chút nhiệm vụ đặc thù thời điểm đều biết đem mục tiêu đầu cũng mang về, phòng ngừa tình báo tiết lộ. Nhưng đại gia không biết là, người thân thể bên trong kỷ thực cũng chứa đựng rất nhiều tin tức thậm chí đều không cần cơ thể, chỉ cần có kỹ thuật, cho dù là từ một tóc, một khối làn da mạnh vụt, một điểm trong máu cũng có thể lấy ra số lượng cao tin tức, đồng thời đem thay đổi nhiều loại dược dụng. Trong đó điển hình nhất đại biểu chính là hạt hỷ dạ mạ tế bào trên thế giới này thế nhưng là có rất nhiều người cũng nghĩ thông qua hạt hỷ dạ mạ tế bảo tới thu hoạch nhị dạ chi thần sèn dù hạt hỉ dạ mạ sức mạnh. Nghe được cũ trì hạ truyền dơ ví dụ, chú nạ khuôn mặt một chút liền đen lại, hung hăng trận mắt nhìn độ trì hạ truyền một mắt sau lại quay đầu trừng một bên họ rồ sĩ một mắt. Họ rồ chỉ là cười cười, mà ủ trì hạ truyền nhưng là toàn bộ làm như không có thấy. Uchiha nói tiếp, "Đồng dạng, số sụ sĩ trong thi thể cũng là tổn chữ lấy rất nhiều tin tức, thậm chí là ghi chép hắn sở hội những cái kia thần thuật. Bây giờ giới nghi dạ có hay không cái kỹ thuật đó có thể đem số sụ sĩ bất thần thuật lấy ra biến thành thực tế ta không biết, nhưng số sụ nhất tộc chắc chắn là có kỹ thuật như vậy. Cho nên chúng ta có lẽ không gặp mặt đối với số sụ kỵ bại bản thân, nhưng rất có thể gặp phải nắm giữ số sụ bại bộ phận năng lực người. Điểm này đại gia phải có chuẩn bị tâm lý." Uchiha Chín lời nói để cho bên trong không gian ý thức tất cả mọi người đều lần nữa nhíu mày. Đây cũng không phải là một tin tức đột ra, dù sao số sủ kỵ sĩ bãi chỗ có những năng lực kia đều quá mức điên, tùy tiện đơn sách đi ra một cái đều đủ để kinh thế hai tục, vô cùng khó đối phó. Nabui Kazer tô mở miệng dò hỏi, "Chính, ngươi nói là liền số sủ kỵ sĩ bãi cái kia thần thuật toàn năng cũng có thể là xuất hiện? Không phải khả năng, là nhất định." Hạ Hin mở miệng nói ra, "Theo ý ta đến bộ phận tương lai bên trong, có một cái kế thừa số sủ kỳ sĩ bãi bộ phận sức mạnh người liền sử dụng cái này thần thuật đem hai người thân phận tiến hành đổi chỗ. Đem hai người thân phận tiến hành đổi chỗ. Có ý tứ gì?" Bên trong không gian ý thức tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút không hiểu, thân phận loại vật này cũng là có thể đổi chỗ sao? Uchi Hạ trên giải thích nói, lấy một thí dụ, nếu như thuật này là đối với ta cùng Minato tổ thi triển, cái kia tại thuật này phát động sau đó, trên thế giới này trong mắt mọi người ta liền biến thành Tổ, Minato, Tổ liền biến thành ta, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn là chúng ta chính mình. Đơn giản tới nói chính là dùng toàn năng thuật này bóp méo trên thế giới tất cả mọi người ý thức. Mà cái này chẳng qua là toàn năng cái này thần thuật đơn giản vận dụng mà thôi. Vừa mới nói xong, bên trong không gian ý thức tất cả mọi người đều là trợn mắt hồ Đây vẫn là người có thể làm được sự tình sao? Đối mặt năng lực như vậy muốn làm thế nào tài năng thắng? Dù sao đối phương chỉ cần phát động thuật này liền có thể sửa chữa nhận thức cùng ý thức của ngươi, cái kia trực tiếp đem ngươi nhận thức đổi thành đối với hắn có lợi không được sao? Chờ đã, đây không phải là gia cường phiên bản cổ tỏ tổ Amatsukami sao? Vẫn không có mở miệng Uchiha Shisui bỗng nhiên kinh hãi lên tiếng. hạ Uchiha Shisui vốn là cũng không phải loại kia thích nổi tiếng người, cho nên mới đến không gian ý thức sau ngoại trừ cùng đại gia chào hỏi bên ngoài hắn cũng không có lại mở miệng nói cái gì. Nhưng nghe đến U trụ hạ chỉ giới thiệu toàn năng cái này thần thuật tác dụng lúc, U trụ hạ sĩ sĩ lại là cũng nhịn không được nữa, dù sao sửa chữa ý thức năng lực này thật sự là cùng hắn mạn dễ kỳ hữu xạ rỉn gặng đồng thuật cổ tỏ Amasu thật sự là quá giống. Chẳng qua là U trụ hạ sĩ cổ tỏ Amasu chỉ có thể nhằm vào một người, hơn nữa còn cần cùng mục tiêu đối mặt tài năng phát động, cùng số số kỵ sĩ và thần thuật toàn năng chênh lệnh nhiều lắm. "Ách, cổ tỏ Amasu Kami là cái gì?" Tu có chút hiếu kỳ do hỏi. U hạ triển cũng không có dấu giếm, nói Đó là sĩ sĩ mạn dễ kỳ hữu xạ rỉn gắng đồng thuận, có thể giỡn tình huống một cái không, có chút phát hiện nào sửa chữa ý thức của hắn. Theo U chỉ hạ trên giảng giải, mọi người nhìn về phía U chỉ hạ sĩ sĩ trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kiên kỵ cùng sợ hãi. Vô thanh vô tức sửa chữa một người ý thức, loại năng lực này thật sự là quá kinh khủng. Vốn là bọn hắn biết sơ sủ kỳ sĩ bài nắm giữ năng lực như vậy sau mặc dù kiên kỵ nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mới qua một hồi như vậy, một cái nhược hóa bản toàn năng cư như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Loại cảm giác này thật sự là không cách nào nói rõ. U chỉ hạ nhất tộc thật đúng là Thực sự là trời sinh tà ác cụ chi hai mắt cảnh giác nhìn xem Uchiha CC, thấp giọng nói lẩm bẩm. Uchiha CC đối mặt ánh mắt của mọi người chỉ là gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười. Uchiha trên mở miệng nói, "Các ngươi cũng không cần ánh mắt như vậy nhìn CC, năng lực của hắn mặc dù kinh khủng nhưng cũng không phải không có hạn chế." Hắn cổ tỏ Amsu cả mỹ chi thuật tổng cộng chia làm hai loại, một loại là chỉ có thể trong ngắn hạn sửa chữa ý thức của người, hơn nữa chỉ cần cẩn thận kiểm tra liền sẽ bị người khác phát hiện. Một loại khác mặc dù có thể vĩnh cửu sửa chữa ý thức của người, nhưng để ngụy rất dài, mười mấy năm tài năng thi triển một lần. Cùng Sứ Sĩ Kỵ Sĩ Bất Thần Thuật Toàn Năng so ra Sĩ Sĩ Cổ Tọ A Mã Sủ Cạ Mỹ đơn giản cùng nhà tròi một dạng. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy tưởng tượng cũng cảm giác vùng lòng một chút, Uchi, hạ sĩ cổ tọ a mã sủ cạ mỹ cùng Sứ Sụ kỵ sĩ bất toàn năng so ra đích xác kém rất nhiều. Uchi hạ lại bổ sung nói, hơn nữa đối với tương lai cái kia kế thừa Sứ Sụ kỵ sĩ bất toàn năng thuật này, người các ngươi cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Thuật này đích thật là rất mạnh không tệ, nhưng nàng cũng tuyệt đối không có khả năng đạt đến Sứ Sụ kỵ sĩ bại bản nhân loại trình độ kia, có thể đạt đến 1 2 10 cũng đã rất ghê gớm. Ozorsi cũng là gật đầu đồng ý nói, Chǐn Quân nói không sai. Nói như vậy căn cứ người nào đó tế bào trong gen lấy ra năng lực là tuyệt đối không có khả năng vượt qua bản thân hắn, dù sao hạn mức cao nhất để ở nơi đó, cho dù kỹ thuật lại cao hơn tối đa cũng chỉ có thể đạt đến tương cận trình độ. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng đều là thoáng thở dài một hơi, chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt xuốn sủ kỵ sĩ bãi lời nói bọn hắn cũng không phải không thể đến từ một trận chiến. Bất quá không đợi lòng của mọi người triệt để buông ra, Ozorsi Maz một câu nói lại là để cho bọn hắn đem trái tim nhấc lên. Chỉ nghe Ozorsi Maz mở miệng nói Bất quá đối với một cái thành thục nhà khoa học tới nói, trả lại như cũ chỉ là cơ bản, tốt nhất vẫn là lấy cái nào đó mục tiêu là chủ thể, sau đó lại gia nhập vào đủ loại năng lực khác làm phụ, dùng cái này sáng tạo ra càng mạnh hơn, tốt hơn sản phẩm tới. Cho nên nếu như Sở nhất tộc thật sự có cái kỹ thuật đó mà nói, lấy Sở Sụ Kỷ sĩ thể làm chủ, sáng tạo ra mạnh hơn tồn tại đi ra cũng không phải không có khả năng. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng là một hồi gây răng. Sở Sụ cũng đã dạng này, Sở Sụ còn mạnh hơn tồn tại là dạng gì chính bọn họ cả nghĩ cũng nghĩ tượng không đến. U Chỉ Hạ trên tức giận trừngọ rồ xỉ mà mắt, mở miệng nói, các vị cũng không cần quá mức để ý, phải biết ọ rồ tiền bối nói tới cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi. Tô nhất tộc tồn tại mục đích vẫn là thông qua thôn vẻ tinh cầu sinh mệnh năng lượng thực hiện tiến hóa, sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở trên khoa học nghiên cứu, cho nên rất không có khả năng xuất hiện loại kia đẳng cấp nhà khoa học. Trên thế giới này nhưng không có nhiều như vậy ọ rồ tiền bối. Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy cũng đều phản ứng lại, toàn bộ đều đương lòng xuống. Đích xác, chính như Chỉ Hạ trên nói tới, thế giới này chủ lưu cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật. Cho nên ra một cái ổ rồ xỉ mà đã là đính tiền, không có khả năng xuất hiện quá nhiều cùng ổ rồ xỉ mà người giống vậy. Nami Kagehime Nato nói, "Sở sụ kỳ sĩ bất sự tính cách chúng ta vẫn là quá xa, tất nhiên những thứ khác sở sụ kỳ nhất tộc người còn không thể tránh thoát thân thể gò bó, vậy thì chỉ cần đem bọn hắn nhập thể phá hủy cũng liền có thể tiêu diệt bọn họ. Thông thường nhân thuật cùng huyễn thuật cũng không có tác dụng, cũng chỉ có thể dùng thể thuật." "Chỉ những cái kiếp sở sụ kỳ nhất tộc lục thể năng lực mạnh bao nhiêu?" "Rất mạnh." Uchiha Chincham ngâm chốc lát sau mở miệng nói ra. Sở kỳ nhất tộc nhục thể tại dưới trạng thái bình thường so với mở ra lôi độn trạng cờ dạ hình thức ra cả cũng là chắc chắn mạnh hơn, thậm chí là mạnh hơn mấy lần, mười mấy lần. Tốc độ, sức mạnh, thể chất, phản ứng các loại phương diện cũng là như thế. Hơn nữa bọn hắn còn có siêu tốc sống lại năng lực, đối đầu bọn hắn trừ phi là nhất kích tất sát, bằng không cũng chỉ là làm chuyện vô ích. Huống chi Sở sụ kỳ nhất tộc còn có thể sử dụng đủ loại thần thuật, tại những này thần thuật bên trong còn có không ít là cùng thời gian, không gian tương quan thuật. Có thể nói thời không thần thuật đã là mỗi một cái Sở sụ kỳ nhất tộc tiêu chuẩn thấp nhất. Lời vừa nói ra Bên trong không gian ý thức mọi người vẻ mặt cũng đều là biến đổi. Lãng mây giờ cả tại lôi độn trạ cỡ dạ bên dưới hình thức nhục thân cường hãn bao nhiêu tại toàn bộ giới Nị Dạ cũng là mọi người đều biết. Phải biết Lãng mây giờ cả đệ tam tại mở ra lôi độn trạ cỡ dạ hình thức sau cũng có thể cùng Vĩ thú Sáp Lá cả. Cùng Vĩ thú vật lộn, đây là cỡ nào tiểu chúng tử ngữ? Cùng thế giới khác khác biệt, giới Nị Dạ Nị Dạ mặc dù nắm giữ siêu phàm sức mạnh, nhưng nhục thân một mực là bọn hắn sơ hở lớn nhất. Liên Nị thần hạt hỉ dạ đều từng tính toán dùng tự sát, Nị nhục thể yếu bao nhiêu cũng có thể gặp một đốm. Mà nhưng ngược lại, có thể cùng vi thú sát lá cả lãng mây thứ giai đệ tam nhục thể mạnh bao nhiêu cũng có thể nghĩ mà biết. Có thể nghe vũ trì hạ trì nói tới, xu sủ kỳ nhất tộc nhục thân cơ sở sức mạnh liền có giai đệ tam mấy lần thậm chí mười mấy lần mạnh, xu sủ kỳ nhất tộc nhục thân đến cùng nên có bao nhiêu kinh khủng. Nạp vị Cả Giơ Mị nạp tổ kinh hai nói, nếu là như vậy, nghĩ như vậy dùng thể thuật đối phó xu sủ kỳ nhất tộc hẳn là cũng không thể nào a. Liên xếp như tại tiên thuật trạ cỡ dạ gia chỉ, đoán chừng cũng rất khó đạt nhất trình độ. Những người khác cũng là phụ nói, đệ nói rất có đạo lý. Có lẽ cũng liền tại tiên nhân mô thức gia chỉ mở ra lôi độn trạ cỡ giả rự cả có thể thử một lần. Uchi Hạ Chỉnh nghe vậy cười cười, nói, lời ấy sai rồi, nói ngay bây giờ thể thuật không cách nào đối với xuôn sủ kỵ nhất tộc sinh ra hiệu quả còn hơi quá sớm. Các ngươi có từng nghe nói tới bắt môn độ giáp? Bắt môn độ giáp? Nagui Kagezumi Nato ánh mắt chớp lên, mở miệng nói ra, "Chỉnh, ngươi nói là mà tổ gia tu tập cái kia cấm thuật. Bởi vì Uchi Hạ Chỉnh tham gia, thế giới này mà tộc gia cũng không có chết trận tại làng Sương Mù trên chiến trường. Nhưng lại Mại tổ giai đang hiệp trợ Hự Trì Hạ Trình cùng Lãng Xương Mộ thất kiếm đại chiến lúc cũng không có mở ra bắt Môn Độn Giáp để bắt Môn Tử Môn, cho nên mại tổ giai cho dù là lui đi vạn năm hạ nhẫn xương hảo, nhưng cũng không có trong nguyên bản nội dung cốt chuyện dùng ra Tử Môn sau loa mắt. Bất quá mại tổ giai thực lực cũng là lấy được thôn tán thành, mà bắt Môn Độn Giáp thuật này cũng tiến nhập đại gia tầm mắt. Dù sao có thể để cho mại tổ giai một cái hạ nhẫn buộc phát ra thượng nhận chiến lực cấm thuật, mạnh đến mức nào nhà đều biết rõ. Nhưng Bát Môn Độn Giáp có thể khiến người ta được số số tộc. Đối với điểm này đại gia vẫn có hoài nghi. U Hạ Trình cười nói, không thể chính là mang đại thuốc bắt muôn độ giáp. Bắt muôn độ giáp thuật này tác dụng chủ yếu là ở chỗ gia trì tự thân sức mạnh, ngươi tự thân càng mạnh, sử dụng bắt môn độ giáp sau trạng thái lại càng mạnh. Mang đại thuốc cất bướm muộn, hiện tại dưới trạng thái bình thường thực lực chính là một cái chỉ có thể thể thuật hạ nhẫn, nhưng ở sử dụng bắt môn độn giáp sau lại có thể bộc phát ra thượng nhận chiến lực. Mà nếu như mang đại thuốc mở ra bắt muôn độn giáp để bắt môn tử môn mà nói, thậm chí có thể bộc phát ra siêu việt cả cấp cường giả sức mạnh. Mang đại thuốc đều như vậy, nếu là sử dụng bắt muôn độ giáp người không phải một cái hạ nhẫn, mà là một cái tinh anh thượng nhận thậm chí là cả cấp cường giả đâu. U Chỉ Hạ lời nói để cho tại chỗ tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trước đây thật là không nghĩ tới điểm này. U Chỉ Hạ tiếp tục nói, trong tương lai, mang đại thuốc nhi tử mà tổ gai chỉ bằng vào thể thuật trở thành cổ nô hạ tinh anh tổng dẫn. Khi mở ra bắt môn độn giáp đệ thất môn kinh môn, mã tổ gai thực lực liền vượt qua tầm thường cả cấp tương giả. Mà tại mà tổ gai mở ra đệ bắt môn tử môn sau, hắn thực lực càng là có thể cùng đạt đến lục đạo cấp bậc vũ chỉ hạ dạ đánh đánh ngang tay, thậm chí kém một chút liền đem lục đạo mã Đạ dạ cho một cước đá chết. Nếu như mà tổ gai một cước kia đã là vũ trì hạ mã đa dạ đầu mà không phải vũ trì mã đa dạ thân thể. Bởi vậy, mà tổ gai thể thuật cũng bị vũ trì hạ mã đa dạ xưng là tối cường. Cũng có lục đạo phía dưới ta vô địch, lục đạo phía trên một đội một thanh danh tốt đẹp. Bên trong không gian ý thức đám người cũng là bị vũ trì hạ trì lời nói đến mức sửng sốt một chút. Phía trước đã nói, đặt đến lục đạo cấp bậc vũ trì mã đa dạ đã tương đương với một cái xu Kỳ, tất nhiên mà tổ gai có thể kém chút đem vũ trì chết như vậy đổi lại một cái khắc xuất Kỳ nhất tới cũng là phải có thể. Hơn nữa nếu như tại cái này bắt môn độn giáp phía trên lại thêm một cái lôi độn trạ cờ dạ hình thức cùng một vị tiên nhân hình thức mà nói, đó có phải hay không cũng có thể để cho chiến lược đạt đến thậm chí là siêu việt lục đạo cấp bậc. Thể thuật thật đúng là rất có triển vọng a. Chương 419, chúng ta hữu trí hạ nhất tộc người tư tưởng đều tương đối là đơn thuần. Chương 419, chúng ta hữu trí hạ nhất tộc người tư tưởng đều tương đối là đơn thuần. Đương nhiên, muốn đem thể thuật luyện đến mắt tổ giai loại cảnh giới đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa tại sử dụng bắt môn độn giáp để bắt môn tử môn sau mặc dù không phải chắc chắn phải chết, nhưng cũng cần trả giá vô cùng nghiêm trọng lại giới. Đông Dạng có thể khiến người ta tiến vào tiên nhân mô thức hoàn mỹ chú ấn nghiên cứu phát minh cũng cần thời gian, cho nên những chuyện này đều chỉ có thể áp sau, chờ chúng ta hoàn thành bước đầu tiên sau đó lại tập trung toàn bộ giới Nỉ Dạ tại Nguyên Đi mà mang. Cũng chỉ có dạng này tài năng trong thời gian ngắn nhất để chúng ta thu được cùng Susshu kỳ nhất tộc một trận chiến sức mạnh. Uchiha Chidori cuối cùng lên tiếng cho liên quan tới Susshu kỳ nhất tộc đề tài thảo luận quyết định nhà dạng. Nagib giờ Minato cũng gật đầu nói, đích xác, Susshu kỳ nhất tộc ý hiếp là nhằm vào chúng ta toàn bộ giới Dạ. Tự nhiên cũng cần chúng ta toàn bộ giới Nỉ Dạ cùng đối mặt, điểm này đối với sau này chúng ta thống nhất giới Nỉ Dạ sau duy ổn việc làm là có lợi. Bất quá cái này cách chúng ta vẫn là quá xa, chúng ta hay là trước làm tốt bây giờ sự tình a." Uchiha Chien nói tiếp, làm cho cả giới Nỉ Dạ cùng đối mặt suốt sủ kỳ nhất tộc uy hiếp cái này không chỉ trách nhiệm cùng nghĩa vụ vấn đề, mà là chỉ có dạng này chúng ta mới có khả năng thắng lợi. Mà muốn đạt tới điều kiện này tiền để chính là giới Nỉ Dạ nhất thống. Dừng một chút, Uchiha Chien than nhẹ một tiếng nói, mặc dù vốn là không có ý định khải dụng làng các, làng mưa thậm chí là cỗ nội hạ Dạ tới thống nhất giới Bởi vì làm như vậy không chỉ cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đến đem Tam thôn Nhị dạ chuyển hóa thành người chúng ta, tại chiến tranh sau khi kết thúc muốn để tất cả thôn nị dạ bỏ xuống trong lòng khúc mắc, chung sống hòa bình cũng biết tương đối phiền phức. Dù sao một khắc trước còn tại đả sinh đã tử, sau một khắc liền muốn đồng sinh cộng tử, giắt tay đồng tiến chắc chắn là không thể nào. Mà bởi vì còn có số sủ kỳ nhất tộc cái uy hiếp này tồn tại, thời gian còn lại cho chúng ta đã không nhiều lắm, cho nên ta là dự định có thể tiết kiệm một chút thời gian liền tiết kiệm một chút thời gian, đem thống nhất trận chiến đại bộ phận cứu hận đều chuyển đến dẹt trắng trên người. Cứ như vậy các đại nhận thôn nghỉ dạ ở giữa không có sử dụng bạo lực, muốn bọn hắn đồng tâm hiệp lực cũng liền đơn giản rất nhiều. Có thể, dừng một chút, Uchi Hạ Chuyển có chút bất đắc gì nói, nhưng kế hoạch thật sự là không đổi kịp biến hóa. Dẹt trắng loại vật này à, xem như một loại binh khí sinh vật tốt thì tốt, cũng vô cùng nghe lời, khắp mọi mặt năng lực đều rất không tệ, cũng có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. Nhưng mấu chốt là bọn hắn đầu vóc đều vô cùng kỳ lạ, cũng quá mức thống nhất một chút, thống nhất đến căn bản liền tuyển không ra thích hợp thống lĩnh tới. Đơn giản tới nói chính là những thứ này trắng cũng là tinh minh, nhưng không có tướng soái. Lời vừa nói ra, Bên trong không gian ý thức tất cả mọi người là lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng khó trách Vũ Trị Hạ Trần muốn để bọn hắn trong đoạn thời gian này hết khả năng phát triển người mình. Vũ -ch Hạ Thìn tiếp tục nói, nếu là dẹt trắng số lượng ít thì cũng thôi đi, nhưng chúng ta trên tay thế nhưng là nắm giữ dòng giá 10 vạn dẹt trắng. Ta cùng ổ bị tổ hai người liền xem như mẹ chết cũng không khả năng từng cái đi chỉ đạo cái này 10 vạn dẹt trắng đại quân. Hơn nữa thống nhất giới lý dạ quá trình chắc chắn là đa tuyên chiến đấu, chúng ta thật sự là phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể từ trong các đại nhận thôn chọn lựa ra một số người mới đến lãnh đạo những thứ này dẹt trắng. Nạp Mỹ Cả Giở Mị Na tổ nghe vậy nhíu mày mở miệng nói ra, chỉnh ngươi khó xử ta đã hiểu rõ nhưng ngươi đại khái cần bao nhiêu người đi lãnh đạo những thứ này dẹt trắng 10 vạn dẹt trắng đại quân tính cả cơ sở chỉ chiến nhân viên cái số này chỉ sợ ít nhất cũng phải có hai ba vạn đi bây giờ giới ní dạ nghỉ dạ tiểu đội cơ bản đều là bốn người một cái ban cũng chính là một người chỉ huy ba người 10 vạn nghỉ dạ bên trong ít nhất cũng phải có hai vạn 5.000 tên đội trưởng cấp bậc quan chỉ huy mà trong chiến tranh nghỉ dạ trong quân đội còn sẽ có tiểu đội trưởng trung đội trưởng đại đội trưởng các loại quan chỉ huy cái này tá phần cộng lại lời nói sợ là ba vạn người đều đánh công được nhưng bây giờ cố nấ hạ Làng cát cùng làng mưa tất cả nhị dạ cộng lại chỉ sợ cũng không có ba vạn, bọn hắn đi nơi nào tìm nhiều như vậy chính mình người. Bên trong không gian ý thức tất cả mọi người là nghĩ đến điểm này, thần sắc cũng đều là ngưng trọng lên. Uchiha Chīn lắc đầu mở nói, cái kia ngược lại là không cần nhiều như vậy. Cái này 10 vạn dẹt trắng đại quân cũng không phải truyền thống nhị dạ đại quân, mà là tiểu mới vũ khí đại quân, cho nên biên chế là không giống nhau. Dừng một chút, Uchiha Chīn giảng giải nói, tiểu mới vũ khí đại quân là lấy 10 người làm một cái chiến đấu tiểu tổ, cũng chính là một cái ban. Ba cái ban làm một cái sắp xếp, ba cái sắp xếp làm một cái liền, ba cái liền làm một cái doanh. Ba cái doanh làm một cái đoàn, ba cái đoàn làm một cái sư, ba cái sư làm một cái quân. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta muốn góp đủ ban cấp nhân viên chỉ huy là không thể nào, cho nên ta dự định lấy sắp xếp cấp làm căn bản góp người. Tính được không sai biệt lắm chính là một cái nì dạ quản 30 dẹt trắng, 4 cái nự dạ quản 100 cái dẹt trắng. Ngoài ra ta cũng không có ý định duy nhất một lần liền đem 10 vạn dẹt trắng toàn bộ đầu nhập chiến trường, mà là chỉ đầu nhập 5 vạn dẹt trắng tạm hữu, còn lại 5 vạn dẹt trắng xem như quân dự bị tùy thời thay thế hy sinh dẹt trắng, bảo trì 5 vạn dẹt trắng định phong chiến lược. Cho nên cái này top 3 top 5 giảm một chút, chúng ta chỉ cần trên giới 4000 chính mình người xem như những thứ này dẹt trắng quan chỉ huy còn kém không nhiều lắm. Uchi hạ trình đem 10 vạn dẹt trắng đại quân tinh giản thành 5 vạn dẹt trắng đại quân cũng là chuyện không có cái nào. Không chỉ là bởi vì bọn hắn trong 3 tháng thu thập không đủ nhiều như vậy nhân viên chỉ huy, còn là bởi vì họ rổ xỉ mặt bên kia cũng không khả năng trong mấy tháng này làm ra đầy đủ vũ trang 10 vạn dẹt trắng kiểu mới vũ khí. Họ rồ sĩ Mạc bên kia dù sao cũng là bắt đầu từ số 0, mặc dù không thiếu tài chính, nhưng nhân thủ, tài nguyên cũng là vấn đề. Phải biết tại giới nghị ra đủ loại tài nguyên khoáng sản cũng đều là vật liệu chiến bị, không chỉ có các nước đều quản khống nghiêm ngặt, sản lượng cũng đều là có định số, có tiền thật đúng là không chắc chắn có thể mua được đầy đủ tài nguyên. Nếu không phải là có vũ trì hạ trình bọn hắn từ Phong Quốc bên kia giành được đông đảo tài nguyên khoáng sản đặt cơ sở, họ rồi sĩ mà bên kia có thể hay không làm ra đầy đủ vũ trang năm vạn dẹt trắng đại quân tiểu mới vũ khí trang bị đều không nhất định. Chính là như vậy, đủ loại tài nguyên khoáng sản giá cả trong đoạn thời gian này cũng là tăng lên một thành không ngừng. Còn tốt có Đông Thủy Tây điều công trình này tại đại nghiệm hộ, các nước đều còn không có hoài nghi. Bằng không thì những thứ này tài nguyên khoáng sản tốc độ tăng đoán chừng còn được chướng không chỉ gấp mấy lần. 4000 người, số lượng này cũng không ít. ta Bên trong không gian ý thức đám người nghe vậy vẫn là mặt mày ủ rột. Uchiha Chihaya thấy thế tiếp tục nói, cái này 4000 người, ta Uchiha Hạ nhất tộc người tư tưởng đều tương đối là đơn thuần, chỉ cần quả đấm của ta lớn bọn hắn đều biết nghe ta, cho nên có thể từ trong ta Uchiha Hạ nhất tộc giải quyết một bộ phận. Ân, trừ bỏ ở trong thôn mỗi bộ môn nhậm chức cụ chỉ hạ bên ngoài, ta Uchiha Hạ nhất tộc còn có thể kiếm ra 500 người có thể dùng được. T. Uchiha Chihaya lời vừa nói ra, Bên trong không gian ý thức đám người cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chương 420, góp người, chương 420, góp người. Tại Cổ nổ Hạ tiến hành một loạt cải chế sau đó, nguyên bản tự hữu trí hạ nhất tộc nằm trong tay Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ trở thành thôn bộ môn. Bây giờ Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ mặc dù tiến hành mở rộng, nhưng vẫn có không ít hữu trí hạ ở trong đó vị trí then chốt nhập chức, cũng có một chút hữu trí hạ gia nhập những người khác, như hạ bù các loại. 7, 8 phần tính được, ít nhất cũng có 3, 400 hữu trí hạ tại Cổ Nộ Hạ mỗi bộ môn nhập chức. Cứ như vậy, Uchi hạ nhất tộc lại còn có thể kiếm ra 500 hữu trí hạ ra tới. Hàng ngàn năm đại tộc nội tỉnh có thể thấy được một đống đều nhanh tương đương với mấy phần một trong cái làng cát. Mấu chốt là vũ trí hạ nhất tộc nhị dạ không chỉ có số lượng nhiều, chất lượng còn ra kỳ cao. Này làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Kỳ ủ gạ hỉ ạ sĩ lúc này cũng mở miệng nói ra, ta hỉ ủ gạ nhất tộc cũng còn có thể kiếm ra khoảng 400 người. Bởi vì hỉ dạ sĩ cùng ngũ trí hạ trưởng lão tại làng xương mù trên chiến trường đem hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ chỉnh biên đi ra ngoài thần tiến doanh xem như nắm giữ kỹ năng đặc thù người, cho nên chúng ta hỉ gạ nhất tộc cũng không có đem bọn hắn xáo trộn gia nhập vào thôn mỗi trong bộ môn nhập trước mà bọn họ đều là hỉ dạ sĩ cùng ngũ trí hạ trưởng lão một tay mà ra, trung thành tuyệt đối, có thể chịu được đại dụng. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là, liền như vậy đem bọn hắn xáo trộn lời nói thật sự là có chút đáng tiếc. Hyuuga nhất tộc thần tiến doanh xuất hiện có thể nói là cải biến Hyuuga nhất tộc truyền thống chiến pháp, nó biểu hiện ra chiến lược để cho Hyuuga hỉ ả sĩ cũng là nhìn mà than thở. Cho nên bây giờ muốn đem bọn hắn đánh tan, Hyuuga hỉ ả sĩ cũng là có chút đau lòng. Bất quá Hyuuga hỉ vẫn rất có cái nhìn đại cục, cho dù là đau lòng cũng vẫn là đem Hyuuga thần tiến doanh tung ra ngoài. U chỉ hạ trên nghe vậy mở miệng nói, "Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Bất quá Hỉ ạ sĩ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta sẽ tận lực đem bọn hắn chỉnh biên cùng một chỗ, bọn người tay chân đủ hoặc sau khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn vẫn là hỉ ự gạ doanh." Hỉ ự gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa. Nạp vị cạ giờ mị nạ tổ mở miệng nói ra, "Những năm gần đây ta kỳ thực cũng đã phát triển không bất tin được đồng chí đồng bạn, mỗi gia tộc người đều có, bệnh dân nị dạ cũng có. Dưới tình huống không ảnh hưởng thôn vận chuyển bình thường ta cũng còn có thể điều 300 người đi ra." Họ dồ sĩ cũng làm mở miệng nói ra, "Ta bên này tình huống có chút là bất quá ta ở trong thôn bộ hạ cũ cũng là có không ít, đại khái có thể kiếm ra hơn 200 người a. Cứ như vậy ngươi 300, 200, hắn 100, ngay cả làng các triỆu Trưởng lão và dạ xạ cùng làng mưa dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ cũng là riêng phần mình tiếp cận 500 người cùng 300 người. Cuối cùng bên trong không gian ý thức tất cả mọi người tổng cộng là kiếm ra 2.800 cái tin được thủ hạ tới. Uchi Hạ trên mở miệng nói ra, còn lại 1.200 người lỗ hổng. Số lượng này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, còn có mấy tháng thời điểm, mong rằng các vị hết khả năng đem cái này 1.200 người đều kiếm ra tới, càng nhiều càng tốt. Mọi người đang ngồi người cơ bản đều là vị quyền cao trọng chi người, thậm chí còn có tam thôn thủ lĩnh, cái này 1.200 người gánh vác đến mọi người trên đầu cũng không tính quá nhiều, vẫn là có hy vọng hoàn thành. Đương nhiên, đây còn là bởi vì vũ trụ chỉ hạ trình cùng ná Mỹ cả tô bây giờ còn chưa có đem Cổ Nộ Hạ chế tạo thành thanh nhất sắc nguyên nhân. Nếu là bọn hắn đã đem xạ rủ Tô bị Hỉ dù rèn, dù tạ tạn cô Has cùng Mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ những người kia đều giải quyết mà nói, cái này 4.000 người căn bản không cần góp, trực tiếp từ Cổ Nộ Hạ điều liền tốt. Dù sao chỉ hạ trình hành động cũng là lấy Cổ Nộ Hạ làm chủ thể. Làng cắt cùng làng mưa những cái kia nỉ dạ có thể sẽ xuất hiện không giống nhau âm thanh, nhưng đối với cổ nổ hạ nỉ dạ tới nói đây chính là vinh quang, làm sao lại phản đối. Cho nên xạ rủ tổ bỉ hỉ dù rèn, ủ tạ tạn cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mụ dạ ba cái kia lao ra hòa thật đúng là hại người rất nặng à. Uchi Hachin lắt đầu, bài trừ tạp nghiệm sau mở miệng nói, các người đối với việc này nhiều hơn điểm tâm, ta trong vòng mấy tháng sau đó sẽ đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên một chuyện khác, bên này cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi Bên trong không gian ý thức, đám người nghe vậy cũng là gật đầu một cái, bọn hắn cũng đều biết Vũ Trì Hạ Trình nói tới sự tình là cùng làng mây hợp tác đánh cướp sự tình, là không thấy được ánh sáng, cũng đều không có hỏi nhiều. Dừng một chút, Vũ Trì Hạ Trình lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Như vậy sau đó muốn nói chính là hội nghị lần này nguyên bản muốn thảo luận sự tình, liên quan tới Đông Thủy Tây đều công trình đủ loại chi tiết. Các vị đang ngồi nếu có đối với chuyện này không có hứng thú trước tiên có thể hạ tuyến." Lời vừa nói ra, làng Các Trịa Độ trưởng lao và giả xạ, làng Mưa Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ bọn người là tinh thần hơi rung động. Đây chính là cùng bọn hắn bản thân lợi ích liên quan sự tình. Không phải do bọn hắn không chăm chú, mà những người khác mặc dù cùng chuyện này quan hệ không lớn, nhưng đều nắm lây tới đều tới rồi nguyên tắc căn bản, cũng không có ai phải lý khai Đương nhiên, họ Rồ Xỉ mà giở trừ. Bất quá không đợi họ Rồ mà mở miệng, Uchi Hạ liền trước tiên mở miệng nói, "Họ Rồ tiền bối vẫn là lưu một chút đi, chúng ta những người này bên trong cũng chỉ có người một cái nhân viên kỹ thuật, cho nên ngươi vẫn là lưu tại nơi này chần chừ chẳng, hỗ trợ cha lậu bộ huyết." Họ Rồ mà nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, "Tất nhiên chỉnh quân ngươi cũng mở miệng, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Uchi Hạ Chỉnh thấy thế ho nhẹ một tiếng, Thẳng vào chủ đề mở miệng nói, liên quan tới Đông Thủy Tây điều công trình này, ta đại khái đem hắn chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thủy hệ cải tạo. Thuê am hiểu thủy đốn, thổ đốn nghỉ ra đoàn đội, tại Vũ Quốc cùng xuyên quốc khởi công xây dựng hai cái cỡ lớn đập chứa nước xem như chứa nước đầu mối then chốt, đồng thời đối với hai nước cảnh nội tất cả thủy hệ tiến hành phân lưu công trình, đem dư thừa tài nguyên nước đều dẫn vào trong hai cái này cỡ lớn đập chứa nước. Đồng thời chúng ta cũng có thể lợi dụng những dòng nước này sức mạnh khởi công xây dựng trạm phát điện thủy lực, đây chính là một công nhiều việc sự tình. Dừng một chút, Uchi Hạ Trần vừa nhìn về phía Triệu trưởng lão và giả sạ, mở miệng nói Cái này giai đoạn thứ hai chính là tại các ngươi phong quốc tu kiến sa mạc thủy vòng cùng phòng tầng hệ thống. Chuyện này với các ngươi phong quốc tới nói có thể nói là quan trọng nhất. Có thủy sau làm cho những này dòng nước hướng nơi nào, muốn thế nào tài năng để cho những thứ này thủy không thấm đến trong hạt cát, muốn thế nào lợi dụng những thứ này tài nguyên nước tạo thành nhân tạo ốc đảo các loại, đây đều là các ngươi cần suy tính vấn đề. Chia Dụ trưởng Lao và dạ xạ hai người nghe vậy cũng là nghiêm túc gật đầu một cái, không cần Đụ trì hạ Thìn nhắc nhở cũng sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. U hạ triền tiếp tục nói, giai đoạn thứ 3 chính là toàn hệ thống vận hành, sinh thái chữa trị, Giai đoạn này chủ yếu chính là tra lậu bổ khuyết, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Đi qua vũ trì hạ trình một hồi trải vượt, bên trong không gian ý thức đám người đối với Đông Thủy Tây điều cái này đại công trình cũng coi như là có một cái toàn diện khái niệm, nhưng cũng bèn vẹn chỉ là một cái khái niệm mà thôi. U trì hạ trình cũng chỉ là cho bọn hắn cung cấp một cách đại khái suy nghĩ, trong đó đủ loại vấn đề chi tiết vẫn còn cần chính bọn hắn đi thương thảo. Bất quá cái này liền cùng U trì hạ trình không quan hệ. U trì hạ truyền kế tiếp một đoạn thời gian trọng tâm cũng sẽ không đặt ở trong chuyện này. Chương 421, thần ông, chương 421, thần ông. Trang Quốc trên bán đảo một cái vắng vẻ trong tối lạ. "Bác sĩ, khu khu, ngươi mau giúp ta xem, ta cái này cổ, đều hơn mấy tháng, vẫn luôn không tốt đẹp được, ngươi mau giúp ta xem đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề." "Không, bác sĩ, ngươi trước tiên giúp ta xem, chân của ta tại lần trước lên núi săn thú thời điểm uy rồi một lần, xương cốt đều sai chỗ." "Bác sĩ, ngươi theo ta về thăm nhà một chút a, mẫu thân của ta lần trước không cẩn thận ngã một phát sau vẫn nằm trên giường không dậy nổi, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn một chút a." "Bác sĩ." Một đám thôn dân rất là nhiệt tình vây quanh một cái đầu đội màu nâu khăn trùm đầu tóc dài trung niên nam nhân cũng là muốn tại trước tiên nhận được cái này trung niên nam nhân cứu trị. Mà trung niên nam nhân tự hồ đối với cảnh tượng như vậy cũng không lạ lẫm, một mực duy trì mỉm cười, lễ phép đáp lại mỗi người lời nói. "Tốt, tôi nào giống kiểu gì." Đột nhiên, một cái trống lên quải trượng lão giả tách mọi người đi ra, trung khí mười phần hét lớn một tiếng trực tiếp trấn trụ hò hét loạn cao cáo cáo tràn diện. Xem ra lão giả này ở trong thôn này uy vọng rất cao, hắn mới mở miệng những người khác cũng đều từng cái yên tĩnh trở lại. Lão giả thấy thế hài lòng gật đầu một cái, nói: "Xin bác sĩ nếu đã tới chúng ta thôn đương nhiên sẽ không bỏ mặc bên trong làng của chúng ta bệnh nhân mà kệ, các ngươi cấp bách cái gì?" Xin bác sĩ đuổi đến đường xa như vậy, bây giờ mới vừa vặn vào thôn, các người giàu gì cũng chờ hắn nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước a." Lão giả lời nói cũng làm cho đám người ý thức được vấn đề, vội vàng hướng cái kia được xưng là Sỉn Y Sinh nam tử trung niên xin lỗi. "Chư vị không cần như thế xin khoát tay áo, rất là hiền lành hướng đám người mở miệng nói ra, các vị cũng là cầu y xuất ruột, ta đều có thể hiểu được. Bất quá bệnh tật cũng có nặng nhẹ, còn xin các vị dựa theo bệnh tình nặng nhẹ xếp thành hàng, chúng ta từng cái từng cái tới. Đại gia yên tâm, ta không nói đem tất cả người đều chữa khỏi, nhưng ta cũng biết nghiêm túc cho các ngươi tất cả mọi người xem xong bệnh sau đó mới rời khỏi." Xin những lời này cũng là để cho đám người an tâm xuống, lẫn nhau tranh luận xếp hàng. Mà xin cũng là thừa dịp cái này đứng không bông xuống hành lý, từ trong đó lấy ra từng kiện điều trị dụng cụ ngay tại chỗ bố trí hỏi về xem bệnh đái tới. Lúc này lão giả kia cũng cất bước đi tới bên người Sỉn, mở miệng nói ra, để cho Sỉn bác sĩ chế cười, chúng ta tiểu thôn này ngày bình thường liền hiếm có ngoại nhân đi qua, chớ nói chi là thầy thuốc. Dĩ vãng người trong thôn sinh bệnh toàn thân rựi vào ngày kháng, không kháng nổi phần lớn cũng chỉ có vừa chết, cho nên bọn hắn khi nhìn đến ngài tới sau đó mới có thể kích động như vậy. Xin cười cười sau mở miệng nói, thôn trưởng nói quá lời, ta mấy năm nay tới tại giới nghỉ giả các nơi du lịch, cùng các ngươi thôn tình huống tương tự cũng đã gặp không ít. Lại nói thầy thuốc cứu người vốn là làm nghề y giả bẩm phận, cho nên không cần cùng ta giảng giải cái gì. Vậy thì phiền phức xin thầy thuốc lao giả hướng xin chắp tay thi lễ một cái, nói, ta bây giờ liền đi vì xin bác sĩ ngài chuẩn bị ăn uống, chuyện bên này liền từ chính ngài nhìn xem tới tốt. Xin cũng không có cự tuyệt lão giả hảo ý, mở miệng nói, vậy ta liền từ chối thì bất tính, thôn trưởng ngươi tùy tiện chuẩn bị một chút liên tốt, chỉ cần có thể ăn no bụng là được. Ở phương diện này ta không có ý tứ gì. Lão già lần nữa hướng xin sau khi nói cảm ơn liền rời đi chuẩn bị ăn uống đi, mà xin cũng bắt đầu vì tụ tập các thôn dân từng cái xem bệnh. Hắn chính là xin sao? Ngay tại thôn xóm bên ngoài mấy chục thước trên một cây đại thụ, Uchiha Obito nhìn xem thầy thuốc nhân tâm xin rất là kinh ngạc hướng bên cạnh Uchiha Chīn dò hỏi. Uchiha Chīn nhàn nhạt mở miệng nói, vẻ hồ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Có ít người mặt nạ đái cừu liền chính hắn cũng không biết chính mình vốn là hạ người gì. Uchiha Obito nghe vậy có chút im lặng, cũng dùng tương tự hình dung qua hắn. Đem ý nghĩ này vùng ra náo Uchiha Obito nhìn xem vì các thôn dân xem bệnh sỉn mửa miệng nói, nhưng ta nhìn thế nào hắn đều không giống như là chẳng a. Hơn nữa Dẹt Trắng cũng thu thập qua hắn trước kia tình báo, mười mấy năm qua hắn đều tại giới nghỉ dạ du lịch khắp nơi cho nhà cùng khổ miễn phí xem bệnh. Mười mấy năm như một ngày, hơn nữa cũng là lẻ loi một mình, liền xem như Trang cũng không khả năng chứa vào loại tình trạng này a. Hơn nữa hắn lại là giả cho ai nhìn đâu? Giả bộ như vậy ý nghĩa thì là cái gì chứ? Ta thật sự là nghĩ không minh bạch. Uchiha thì nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói, Z Trắng tra được hắn mấy năm qua kinh nghiệm, vậy cái này mười mấy năm trước đây kinh đâu? Chà được chưa? Uchiha Obito nghe vậy sửng sở, mở miệng nói, cái này thật đúng là không có chả được, hắn giống như là đột nhiên xuất hiện. Dừng một chút, Uchiha Obito lại bổ sung, bất quá cái này xin từng tự xưng là chiến tranh cô nhi, bị một cái cổ già mạc thôn thầy thuốc thu dưỡng lớn lên, kế thừa người thầy thuốc kia y bác. Người thầy thuốc kia sau khi chết, hắn cũng sẽ không có lo lắng, bắt đầu du lịch giới núi dạ, một bên cho người ta xem bệnh, một bên học tập y thuật. Uchiha nhìn nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói, cái này lai lịch tất cả đều là chính hắn nói, là thật là dạ căn bản không thể phân biệt. Uchiha Obito cau mày nói, Nhưng từ hắn sau đó mười mấy năm kinh nghiệm cuộc sống đến xem, hắn tự thuật cũng không có sơ hở gì, hắn chính là chẳng có mục đích tại giới nghỉ dưỡng du lịch cứu người a. Chẳng có mục đích. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Uchiha khẽ lắc đầu, có chút rêu cợt mở miệng nói, cái xin nhìn như này là đang chữa bệnh cứu người, nhưng kỳ thực là đang thu thập tư liệu, tìm kiếm vật chứa. Thu thập tư liệu, tìm kiếm vật chữa. Uchiha Obito nghi ngờ nói, tại sao sẽ như vậy nói? Uchiha Hiruké mở miệng giải thích, chỉ là nhìn sừng mấy chục năm qua kinh nghiệm lời nói có thể nói là không có chút sơ hở nào, ta cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng thấy được tương lai của hắn sau đó lại nhìn hắn trước đây nửa đời mấy chục năm kinh nghiệm nhưng là thế nhị. Uchiha Obito nghe vậy cũng phản ứng lại, thiếu kỳ do hỏi, "Vậy ngươi xem đến cái gì?" "Đều lúc này, cũng đừng thừa nước đục thả câu." Uchiha trên cười cười, giải thích nói, "Xin mấy chục năm qua du lịch giới nghỉ dạ thứ nhất là vì tìm một cái thích hợp vật chứa tới ổn dưỡng hắc ám trạ cỡ dạ tới bồi dưỡng một loại gọi linh vi quái vật. Thứ hai đi, xin đang khai phá một loại cường đại điều trị cấm vật, cần đầy đủ thí nghiệm hàng mẫu." Dừng một chút, Uchiha trên bổ sung nói, "Xin là làng không trung Dương Nghiệt." Cái này thân phận đã chú định hắn không thể tại giới Ngụy Dạ náo ra động tĩnh quả lớn, cũng không có đầy đủ tài nguyên tới trèo chống hắn thí nghiệm nghiên cứu. Cho nên xin cũng chỉ có thể dùng biện pháp dần độn, từng điểm từng điểm đi khắp toàn bộ giới Ngụy Dạ, dùng làm nghề y cứu người ngụy trang tới đạt tới hắn mục tổ mục đích. Nói đến đây Hủ Chí Hạ Trần cũng là mười phần cảm thán nói, nói thật, cái này xin cũng là một cái nhân tài hiếm có, nhưng hắn hành động cũng là xây dựng ở báo thủ trên cơ sở, hắn đời này xem như phế đi. Chương 422, Vô hại bạn bắt môn giáp, chương 422, Vô hại bạn bắt môn giáp. Linh Vĩ? Đó là cái gì? Cũng là vĩ thú sao? Nhưng vi thú không phải chỉ có vừa đến kiểu vi cùng chín cái vi thú hợp lại làm một tập vị sao? Uchiha Obito vấn đề một cái tiếp theo một cái sống ra. Uchiha trên giảng giải nói, linh vi không phải vi thú, nhưng cùng vi thú giống nhau, là một loại từ đặc thù chakra giả tạo thành quái vật. Đặc thù chakra giả? Chính là ngươi vừa mới nói Hắc ám chakra giả sao? Uchiha Obito nghe vậy chỉ cảm thấy nghi hoặc càng nhiều, truy vấn, cái này Hắc ám cờ dạ là cái gì thuộc tính chakra giả? Chakra giả thuộc tính không phải chỉ có hỏa, thủy, gió, lôi, thổ, âm, dương bảy loại thuộc tính sao? U chỉ hạ triển sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói, nói thật trong tình huống không có tiếp xúc qua ta cũng không biết cái này Hắc ám trả cợ dạ bản chất là cái gì. Bất quá ta biết chính là, cái này Hắc ám trả cợ dạ là lấy trong lòng người Hắc ám vì chất dinh dưỡng mà trưởng thành tồn tại, cũng có thể nói là ta ác trả cợ dạ. Thật muốn nói mà nói, cái này linh vị hẳn không phải là xuất xứ kỳ nhất tộc từ thiên ngoại mang tới, mà là thế giới này bản thổ sản phẩm. Thế giới này bản thổ sức mạnh trừ bỏ Tam đại thông linh thánh địa chuyển thừa đến nay tự nhiên năng lượng bên ngoài, kỳ thực còn có khác rất nhiều kỳ kỳ quái quái sức mạnh. Tỷ như nói vũ trụ ma kĩ nhất tộc truyền thừa phong ấn thuật bên trong cái kia tên là Thi Quỷ Phong Tấn phong ấn thuật liền có thể triệu hồi ra một cái mặt xanh nhanh vàng tử thần hư ảnh. Mà muốn mượn dùng cái kia tử thần hư ảnh sức mạnh ngoại trừ phải bỏ ra chạ cỡ dạ bên ngoài càng quan trọng hơn lại là linh hồn. Mà khác chính là nguyên ạ cả sủ kĩ tổ chức thành viên không chết tổ hai người bên trong hỉ đản. Hỉ đản chỗ tín ngưỡng Tà thần có phải là chân thật tồn tại hay không còn còn nghi vấn, nhưng hỉ đản bản thân đúng là thu được bất tử chi thần. Hơn nữa thần cũng, tươi, cũng không phải chạ cỡ dạ. Tiếp đó chính là cái này Sỉn sợ bồi dưỡng không đôi thú linh vị hư vô. Linh vĩ là dựa vào người ta niệm chỗ này sinh quái vật, cùng trà cợ dạ không có cái gì quá lớn quan hệ, ngược lại là cùng sắt vách tiên kiếm trong thế giới ta kiếm tiên thiết lập có chút tương tự. Mà ngoại trừ những thứ này, quỷ quốc bên kia có lẽ còn phong ấn một cái tên làm gì ma vật. Cho nên nói thế giới này chân thực diện mục có thể cũng không có đơn giản như vậy. Uchiha bị tổ đối với linh vị tồn tại mặc dù vẫn là kiến thức được đời, nhưng thầy Uchiha truyền biết đến tựa như cũng không phải quá nhiều, liền ngược lại dò hỏi, như vậy cái này Sỉn đang khai phá điều trị cấm thuật lại là cái gì? Uchiha Hachin nghe vậy trong hai mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói, "Cái này liền có lớn để ý. Xin sở khai phát điều trị cấm thuật cũng là nhằm vào thân thể, năng lực quả thực là có thể xưng phân tích. Đầu tiên, xin mở mang một loại tên là nhục thể hóa hóa điều trị cấm thuật, có thể làm cho tế bào thân thể của mình hoạt tính hóa, trên phạm vi lớn tăng cường thân thể các hạng độ tính." Uchiha Obito nghe vậy chỉ là gật đầu một cái, đối với cái này ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc. Để cho tế bào thân thể hoạt tính hóa thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Rất nhiều am hiểu lôi độn nhị giả cơ bản đều nắm giữ lấy lợi dụng lôi điện kích động tế bào từ đó cường hóa thân thể thuộc tính tiểu kỹ xảo. Trong đó nổi danh nhất chính là làng mây lôi độn trạ cơ giả mô thức. Uchi Hachin nói tiếp, mà xin nắm giữ thứ hai cái điều trị cấm thuật chính là một loại tên là nhục thể sống lại thuật. Dừng một chút, Uchi Hachin có chút cảm thắng nói, nếu như nói nục thể hoạt hóa thuật này còn tại lẽ thường phạm vi bên trong mà nói, như vậy nục thể tái sinh chính là hoàn toàn không giảng đạo lý. Lúc thể tái sinh thuật này cũng không phải bình thường trên ý nghĩa siêu tốc tái sinh, để cho thụ thường chỗ khôi phục nhanh chóng thuần, mà là có thể để cơ thể tại chia 5 x 7 sau vẫn như cũ có thể gây dựng lại phục sinh thuật. Chia 5 x 7, gây dựng lại phục sinh. Uchiha Obito nghe vậy là trợn mắt hốt muồm, nâng hai tay lên khoa tay nói, là ta hiểu cái kia chia 5 x 7 sao? Uchiha trên gật đầu nói, chính là ngươi lý giải cái kia chia 5 x 7. Chính là thuật khôi phục vẫn như cũ có thể sau đem thân thể của người chặt thành mấy trục khối. Cái này Uchiha Obito gương mặt không dám tin, mở nói, cái này cũng đã xem như thân bất tử a cần bỏ ra cái giá gì sao? Uchiha Chīn lắc đầu, nói, từ ta nhìn thấy tương lai tới nói là không có cái gì giá cao, nhưng đến cùng có thai họa ngầm hay không ta cũng không dám đánh cược. Uchiha Obito chấn kinh nói, đây thật là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Thậm chí ngay cả loại trình độ này điều trị nhận thuật đều tồn tại. Liền xem như không nói đại giới, chỉ là cái hiệu quả này liền tuyệt đối xem như nhất đẳng cấp thuật. Uchiha Chīn lắp đầu nói, nhục thể tái sinh thuật này mặc dù ngạc nhiên, nhưng ta coi trọng nhất vẫn là sỉn lấy lục thể hóa cùng nhục thể tái sinh hai cái này thuật làm cơ sở, tăng thêm hắc ám trà sáng tạo bắt môn độn giáp nhục thể hóa sinh chi thuật chưa đã. Uchiha Obito giơ lên từ chủ đoạn mất vũ trí hạ truyền mà nói, nghi ngờ dò hỏi, nhục thể hóa sinh liền nhục thể hóa sinh, này làm sao lại cùng bắt môn độn giáp dính líu quan hệ? Bắt môn độn giáp không phải mà tổ gai tên kia phụ thân hắn mà tổ gai tiên sinh nắm giữ thể thuật sao? Uchiha Trần ánh mắt lấp lóe, mở miệng giải thích, bắt môn độn giáp đích thật là mang đại thúc thể thuật, nhưng cái này nhìn không biết thế nào cũng học xong thuật này. Xin mấy chục năm qua du lịch giới núi dạ, tới qua cổ hạ cũng không phải lần một lần hai, mang đại thúc có tiếp xúc cũng rất bình thường. Hơn nữa lấy mang đại luyện cách, trên thương vô số. Mà xin lại một mực mang theo chăm sóc người bị thương mật nặng, hắn cùng mang đại thuốc tiếp xúc, đồng thời trao tặng mang đại thuốc Vân Huệ, từ đó từ mang đại thuốc nơi đó học được bắt môn độn xác cũng không phải không có khả năng. Nhưng những thứ này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là xin đã sáng tạo ra bắt môn độn xác nhục thể hóa sinh thuật này. Dừng một chút, Uchi Hạ Thiển có chút cảm thán nói, bắt môn độn xác thuật này là tăng phúc loại thể thuật, mà hắn mặc dù bị chia làm cấm thuật là bởi vì thông qua bắt môn độn xác tăng phúc mà đến sức mạnh vượt cơ thể nguyên bản có khả năng chịu đựng hạn, sẽ cho cơ thể mang đến tổn thương lớn. Cho nên mang đại thuốc mới có thể tiến hành một ngày lại một ngày cường độ cao huấn luyện. Tại thể phách cường kiện đồng thời tăng cường thân thể năng lực chịu đựng. Là người hài lòng cơ thể sức mạnh là có cực hạn, cho nên bất kể thế nào huấn luyện, bắt môn độn giáp đệ bắt môn tử môn vừa mở, người sử dụng đều biết bởi vì không chịu nổi cái kia cố cường đại sức mạnh mà tử vong. Nhưng xin sáng tạo bắt môn độn giáp nhục thể hóa sinh thuật này lại là có thể lẩn tránh bắt môn độn giáp mang đến tổn thương. Bắt môn độn giáp nhục thể hóa sinh thuật này không chỉ có thể làm cho thể nội tế bào phát sinh dị chuyện, thực hiện trong nháy mắt trẻ trung hóa, cũng có thể để cho nhục thể bị tổn thương chuyển biến làm sống lại cường hóa, từ đó lệnh thi thuật giả thu được cứu cực thể, đồng thời có thể trực tiếp hoàn toàn mở ra bắt môn độn giáp môn bảo trì thời gian dài cũng không chết tình cảnh, cũng chính là vô hại bản bắt môn độn giáp. Chương 423, bắt môn độn giáp đại quân, chương 423, bắt môn độn giáp đại quân. T. Uchiha Obito nghe vậy trực tiếp là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Hạ trên mới tại trước đây không lâu cho bọn hắn giới thiệu qua bắt môn độn giáp vi lực, đây chính là có thể đem một cái thượng nhận cấp bậc nghị giả tăng phúc đến có thể cùng lục đạo cấp bậc cường giả một trận chiến cứu cực căm thuần. Mà bắt sơ duy nhất chính là ở chỗ nó đối với thi thuật giả thương tổn của mình. Bởi vì bắt môn độn giáp là đối với cơ thể cực hạn năng lực bộc phát, như vậy nó bạo phát ra bao lớn năng lực, cơ thể tất nhiên sẽ chịu đến bao lớn tổn thương. Bất luận đem thân thể rèn luyện như thế nào cường tráng, cũng chỉ có thể là tận lực giảm xuống loại này tổn thương trình độ, mà không thể triệt để tiêu trừ. Không bị thương người trước tiên tổn thương mình, mở ra để bắt môn tử môn sau đó càng là danh xưng chắc chắn phải chết. Mà U chỉ hạ trên mặc dù nói có để cho bắt môn độn giáp người sử dụng mở ra để bắt môn tử môn sau đó cũng không cần chết phương pháp, nhưng tất cả mọi người vẫn là theo bản năng cho rằng cho dù là không chết cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn, như bán thân bất ngoại, trung thân tê liệt cái gì. Nhưng Uchiha Obito là vạn vạn không nghĩ tới vẫn còn có có thể vô hại mở bắt môn độn giáp phương pháp. Uchiha Obito sau khi lấy lại tinh thần đống nhiên lại ý thức được một vấn đề, mở miệng nói, chính lao sư, cái này xin bây giờ có thể mở ra để bắt môn từ môn sao. Uchiha Thin nghe vậy sau một hồi chầm ngâm mở miệng nói, ta cũng không xác định, nhưng hẳn là có thể a Dừng một chút, Uchiha Thin dàng dài nói, bởi vì mỗi người cơ thể đều có 8 môn, cho nên chỉ cần rèn luyện đến có thể tiếp nhận mở ra 8 môn phụ tải, ai cũng có thể mở ra 8 môn. Cho nên mở ra thể nội tám môn cánh cửa cũng không có đại gia tưởng tượng cao như vậy giống như cho dù bình thường trạng thái chỉ có hạm nhận thực lực mang đại thúc cũng giống vậy có thể mở ra bắt môn độn giáp đệ bắt môn từ môn mà xin nhận được bắt môn độn giáp chi thuật hẳn là cũng đã có rất dài một đoạn thời gian cho nên hắn cũng hẳn là có thể mở ra bắt mô độn giáp đệ bắt môn từ môn. Uchiha Obito nghe vậy sắc mặt trực tiếp sụ xuống mở miệng nói ra cái kia còn đánh như thế nào cái này xin không chỉ có thể mở ra bắt môn độn giáp để bắt môn từ môn còn có thể vô hại sử dụng bắt môn độ giáp cũng chính là tương đương với một cái loại khắc lục đạo cấp bậc cho giả chúng ta bây giờ đánh thắng được nhân ra sao U Chí Hạ Thìn nghe vậy có chút bất đắc gì nói, kèn gì, ngươi nghe giảng bài thời điểm liền không thể nghiêm túc một chút sao. U Chí Bị Tô mở trừng hai mắt, nói, chính lao sư, không phải đã nói không gọi nữa ta cái ngoại hiệu này sao. Ta bây giờ hiền khẳng định không chỉ chỉ có hai. U Chí Hạ thở dài một cái nói, ta cũng nghĩ à, nhưng ngươi trí thông minh này thật là khiến người ta bắt cấp bách à. Ta phía trước không phải đã nói qua sao, bắt môn độn giáp là thông qua giải khai trong thân thể gò bó trả cờ dạ thông đạo với tính tạm thời thu được cường đại sức mạnh, tám môn toàn bộ triển khai thời điểm còn gọi là hạ kỳ môn tổ no zin cứ người sử dụng thực lực có thể trong nháy mắt thu được mấy chục lấn sức mạnh. Nhưng bắt môn độn giáp dù sao cũng là tăng phúc loại cấm thuật, cho nên bắt môn độn giáp vi lực chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại thi thuật giả bản thân, lấy thi thuật giả bản thân uy lực gấp đôi đếm tăng thêm, cho nên người khác nhau mở ra bắt môn độn giáp sau đó uy lực cũng là khác biệt. Giống như mang đại thúc bởi vì dinh dưỡng không đủ, tiên tiên có thiếu, cho dù là tám môn toàn bộ triển khai cũng chỉ có thể tu được mạnh cả cấp cái khác chiến lược. Mà cái này xin thiên phú mặc dù không tệ, nhưng hắn cả ngày đều ở du lịch khắp nơi, làm nghề ý cứu người, căn bản liền không có xài quá nhiều thời gian tại trên rèn luyện. Ta xem cái này xin tại trạng thái bình thường ở dưới chiến lực cũng liền hạ nhẫn, trung nhận tại hữu, hắn có thể sử dụng bắt môn nộn giáp đoán chừng vẫn là một trận cái kia điều trị cấm thuật đục thể hoạt hóa chi công, cho nên hắn tám môn toàn bộ triển khai sau đó tối đa cũng chỉ là cả cấp chiến lực mà thôi, không cần sợ hắn. U Hạ Chín nhớ mang máng tại trong nguyên bản nội dung cốt là bị n Khi đó Vũ Vũ Ma kỳ Nạ Dụ tổ học xong tiên nhân mô thức, Vũ Trị Hạ xạ Sủ kệ mở ra mạn dễ kỳ hữu sạ dị ngặng, hai người cũng là cả cấp xung quanh chiến lực. Hai người hợp lực có thể cầm xuống xỉn, vậy nói rõ xỉn ngay lúc đó chiến lược cho dù tại ngay lúc đó Vũ Vũ Ma kỳ Nạ Dụ tổ cùng Ngụ Trị Hạ xạ Sủ kẹ phía trên cũng mạnh không được quá nhiều, không có xiếu mẫu. Hơn nữa cái kia vẫn là dung hợp linh vị toàn bộ hình thái xỉn, hắn thực lực chắc chắn là tại bây giờ xỉn phía trên. Cho nên Đỗ Trị Hạ hiển thật đúng là không sợ bây giờ xình. Đương nhiên, nếu như là buông tay ra một trận chiến mà nói, cho dù là toàn bộ hình thái xỉn tới U trụ chỉ hạ triền cũng có niềm tin tuyệt đối đem hắn đánh nổ, nhưng vấn đề là U trụ chỉ hạ triền bây giờ muốn chính là đem xin bắt sống, tiếp đó đưa đi họ rổ xì mà nơi đó, đem trên người hắn tất cả bí mật đều cho móc ra. Không thôi không tối, xin cái kia mấy tay điều trị bí thuật vẫn hữu dụng, U trụ chỉ hạ triền chắc chắn là muốn thu vào tay. Suy nghĩ một chút tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện lần thứ tư giới nghị dạ đại chiến kết thúc về sau, Hạ Tạc Cạ Cạ xị nhậm chức đời thứ 6 hộ trong lúc đó, Hạ đã bổ dưỡng ra mấy chục trên trăm cái bắt môn giáp người sử dụng, còn tại Dốc dắt phía toàn thể khai lục môn sử dụng hạc cánh trận đánh nát hướng, Cố Hạ đập tới thạch. Lúc kia cách lần thứ tư giới nhĩ dã đại chiến kết thúc còn chỉ có mấy năm, Cố Nộ hạ liền có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy bắt môn độn giáp người sử dụng. Bây giờ cách xu suất kỳ nhất tộc đương xuống còn có mấy chục năm, Uchiha Chien không có đạo lý bồi dưỡng không ra mấy trăm hơn ngàn cái có thể tám môn toàn bộ triển khai bắt môn độn giáp người sử dụng. Nếu là lại thêm xin điều trị bí thuật, vậy coi như là mấy trăm hơn ngàn cái có thể vô hại mở ra bắt môn độn giáp tử môn cường giả. Liên cái đội hình này, cho dù là kỳ nhất tộc tới không chết cũng phải lột ra a. Uchiha Obito nghe vậy cũng là thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Chúng ta lúc nào động thủ? Người bên trên vẫn là ta bên trên. Vẫn là chúng ta cùng tiến lên. Không nóng nảy Vũ Trí Hạ Trình lập đầu, nói, hắn bây giờ cũng coi như là đang làm chuyện tốt, chờ hắn cho cái thôn này thôn dân xem xong bệnh, rời đi thời điểm động thủ lần nữa a. Mặc kệ Sinn chân thực diện mục là cái gì, nhưng hắn mặt ngoài công phu làm được cũng không tệ lắm. Bây giờ xin đối với cái thôn này mà nói không khác là lại bố mẹ đẻ, nếu là bây giờ động thủ khó tránh khỏi sẽ đem những thôn dân vô tội này dính lưu vào, phá đám. Cho nên Vũ Trí Hạ Trình ngụ ý chờ thêm một chút, mấy người Sinn rời đi cái thôn này mới hạ thủ. Uchiha Obito nghe vậy gãi đầu một cái nói, Cho hắn rời đi thời điểm động thủ lần nữa. Thế nhưng là nhìn bây giờ trận thế này, hắn đêm nay đoán chừng phải ở trong thôn này ngủ lại đi. Uchiha Hachin thận như nói, "Không việc gì, mặc dù chúng ta bây giờ thời gian cấp bách, nhưng chúng ta cũng không kém một ngày này hai ngày. Hơn nữa cái này xin giá trị đáng giá chúng ta nhất đẳng." Dừng một chút, Uchiha Hachin lại bổ sung nói, lại nói chỉ cần đem cái này xin cầm xuống cũng liền tương đương với đem làng không trung cầm xuống một nửa, tốn thêm chút thời gian tính là gì?" Uchiha Obito nghe vậy gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa. Chương cho con đường sống đi được hay không? Hà Tất Đội tận giết tuyệt đâu, chương 424, cho con đường sống đi được hay không? Hà Tất đuổi tận giết tuyệt đâu. Ngay tại ủy trì hạ trên cùng ngũ trì hạ ô bị tổ hai người ở chỗ này miu đồ lúc, xin bên kia nhìn xem bệnh cũng tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Đem có thể tới hiện trường xem bệnh thôn dân khám và chữa bệnh xong, xin lại con hắn hỏng thuốc chữa bệnh đi theo thôn dân đi những cái kia không xuống bệnh hoạn bên trong trận trị. Một trận bận rộn xuống rất nhanh thì đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, trong lúc đó ngay cả lão giả thôn trưởng chuẩn bị ăn uống xin cũng chỉ tới kịp tùy tiện lay hai cái. Xin Fen này tấn chức tận trách thái độ làm cho một đám các thôn dân cũng là cảm động không thôi, nhiệt tình lôi kéo xin lưu lại qua đêm. Xin mắt thấy sắc trời đã tối cũng không có cự tuyển, tại trong lão giả nhà trưởng thôn ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, xin thu thập xong bọc hành lý, tại trong các thôn dân thiên ân vạn tạ rời đi cái này vắng vẻ cô già mạc thôn. Đợi đến rời đi cái kia cô già mạc thôn mười mấy công bên trong sau, xin trên mặt cái kia nụ cười ấm áp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Dưới chân bước chân không ngừng, xin trong hai mắt lại là lộ ra vẻ suy tư, giống như là đang suy tư chuyện gì. Hưu, Đúng lúc này, mấy đạo đột một tiếng xé gió lên, xin con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên cứng đờ. Trơ Xin lấy lại tinh thần thời điểm, mấy cái xoay tròn Shujuken đã bắn nhanh đến trước mặt hắn. Xin giới bờ vai ý thức hướng về phía trước xé dịch, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ rút trở về, chỉ là dơ tay lên bảo vệ đầu đồng thời lăn khỏi chỗ nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi đại bộ phận Shujuken. Bất quá liền xem như dạng này, vẫn là có 2 3 cái Rim chúng xin ngưng tay lên cánh tay. Các hạ là không phải nhận là người, ta gọi xin, chỉ là một cái vân vũ bốn phương bác sĩ mà thôi. Xin xoay người dựng lên, che cánh tay bị thương, lớn tiếng hướng trong rừng hô lớn: Xin tự nhận chính mình mấy chục năm qua không cùng bất luận kẻ nào kết thù kết toán, ngược lại là bốn phía ban ơn, cho nên gặp phải tập kích sau phản ứng đầu tiên chính là đối phương nhận là người. Đến nỗi gặp phải sơn phỉ giặc cỏ, tầm thường sơn phỉ giặc cỏ cũng sẽ không dùng sự hộ giặc loại vũ khí này, còn ném đến tinh chuẩn như vậy. Đối phương rõ ràng chính là hướng về đòi mạng hắn tới, cho nên tập kích hắn người chắc chắn là nhị gia. Haha, trang ngược lại là rất giống. Uchi Hạ Lách mình xuất hiện ở xỉn trước người ở ngoài mười mấy mét chỗ. cười lạnh nói, ngươi vừa mới bả vai nghiêng về phía trước. Rõ ràng là có năng lực tránh thoát những thứ này dù dự kiện tấn kích, nhưng ngươi lại ngạnh sinh sinh thu hồi bả vai, chờ dơ cánh tay lên sau mới tiến hành né tránh, bỏ lỡ cao nhất tránh né thời gian. Các hạ nói đùa. Sâm thân tình trên mặt không thay đổi, không có một chút bị vạch trần nói dối lung túng, mở miệng nói, ta chỉ là một cái vân du bốn phương bác sĩ mà thôi, mặc dù sẽ một điểm tuyệt phòng thân, nhưng xa xa không có các hạ nói như vậy thần dị. Vừa rồi ta chỉ là rối loạn tâm thần, nhất thời luôn cuốn phía dưới mới làm ra phản ứng như vậy. Chân tướng đến cùng như thế nào chúng ta thử lại mấy lần chẳng phải sẽ biết hữu trí hạ trên cười cười, nói, hơn nữa chúng ta cũng không có lẩm. Mục tiêu của chúng ta chính là ngươi." Làng Không Trung Tàn dư thủ lĩnh, xin. Xin nghe vậy con ngươi co rụt lại, tâm thần câu trấn. Mặc dù không biết chính mình thân phận là như thế nào bại lộ, nhưng xin nghe được làng Không Trung ba chữ sau liền biết chuyện này không cách nào lành. "Chúng ta, tới không chỉ là các hạ một cái sao?" Xin thân sắc trở nên nghiêm trọng, vừa đem trên cánh tay sở hữu dị kèn giật xuống, một bên nhìn bốn phía tìm kiếm lấy tung tích của những người khác. "Không cần tìm, ta ở đây." bị tổ thân hình từ Sỉn sau lưng trong không gian nổi lên, một mặt kinh dị nhìn xem trên cánh tay vậy cơ hồ là trong nháy mắt khép lại vết thương. Nói, ngươi thật đúng là sẽ siêu tốc tái sinh loại năng lực này a không đúng, ngươi đây cũng là điều trị cấm thuật, nhục thể tái sinh. Xin nghe vậy con ngươi lần nữa cử chiến, liền hắn năng lực tình báo đều bại lộ sao? Các ngươi rốt cuộc là ai, chờ đã. Cái kia dấu hiệu là, lạ, Hạ nhất tộc tộc Huy, các ngươi là cô nộ hạ người. Xin ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở Uchiha Hạ trển chỗ cổ áo một cái tiêu chí bên trên, kinh hãi lên tiếng. Mặc dù Uchiha Chien cùng Uchiha Obito cũng không có mang cổ nộ hạ hậu nghịch, nhưng bọn hắn trên quần áo đều thêu lên đủ chỉ hạ nhất tộc cái kia ký hiệu quạt tròn Cho nên Đỗ Trị Hạ truyền cùng Ngộ ổ bị tổ thân phận cũng liền vô cùng sống động. Nguyên lai là cô nỗ hạ cổ tộc. Xin trong ánh mắt để lộ ra mấy phần phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới không đợi ta đi tìm các ngươi, chính các ngươi tìm tới cửa tới. U Trị Hạ cười cười, nói, Haha, không giả sao? Trang, giả trang cái gì? Xin ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có chứa qua cái gì. Ta là làng không trung xuất thân không tệ, nhưng làng không trung không phải sớm đã bị các ngươi cổ nổ hạ diện cốt sao? Ta lấy chiến tranh chèn cơ thân phận hành tẩu giới ly dạ có lỗi sao? Vẫn là nói các ngươi cổ nổ hạ thân là giới ngủ dã đệ nhất đại thôn liền một cái chiến tranh trẻ mổ tôi đều dùng không được, nhất định phải đổi tận giết tuyệt mới bằng lòng bỏ qua sao? Chưa đã. chỉ hạ chèn giờ lên từ vũ kia đoạn mắt xin mà nói, mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ giảo biện cái gì? Nếu như ngươi không có vấn đề chúng ta cũng không khả năng tìm tới cửa. Hơn nữa ngươi vừa mới chính mình cũng đã nói, coi như chúng ta không tìm đến ngươi ngươi cũng tới tìm chúng ta. Cho nên ngươi còn có cái gì hảo giảo biện? Xin nghe vậy thần sắc lại biến, cũng ý thức được hắn vừa mới dưới sự khinh thường nói sai. Nhưng việc đã đến nước này cũng đích xác thì không cần tranh cãi nữa cái gì. Xin ánh mắt trở nên lăng lệ, cơ thể lắc một cái đem con bọc hành lý nhét vào trên mặt đất, tại chỗ hoạt động thân thể các nơi then chốt. Vốn là ta là không muốn cùng các ngươi động thủ, nhưng các ngươi nhất định phải dồn ép không tha, đây cũng là chẳng thể trước ta. Xin không che giấu nữa, âm thanh cũng biến thành băng lạnh. Cuồn vọng. Uchiha Obito hét lớn một tiếng, nói, đối thủ của ngươi là ta. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi điều trị cấm thuật đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bắt môn độn giáp đệ lục môn cảnh cửa mở. Trên thân xin đột nhiên bộc phát ra màu xanh lá cây khí diễm, thân hình thoát một cái liền biến mất ở tại chỗ. Chờ xin thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa đã đến sau lưng Uchiha Obito, một cái đá ngang đá về phía Uchiha Obito đầu. Hảo! Uchiha Obito trong miệng mới chỉ tới kịp phun ra một chữ, xin đá ngang liền đã đánh vào trên đầu của hắn. Chỉ là để cho xin kinh ngạc là, hắn cái này một cái đá ngang trực tiếp xuyên qua Uchiha Obito đầu, cũng không có đá vào thực sự. Nhanh! Uchiha Obito đem còn lại một chữ nói xong, mới thản nhiên xoay người nhìn về phía xin nói, nhưng ngươi cũng không phải ta đã thấy nhanh nhất nam nhân đâu. Uchiha Obito nói, đưa tay liền hướng cơ thể của tới quyền Xin giữ mày, đưa tay một quyển đó đụ chi hạ Obito bản tay đánh tới. Xin quên tốc cực nhanh, năm đấm ma sát không khí giấy lên lửa cháy hừng hực, tạm thành một đám lửa pháo không khí thoát quyền mà ra. Một chiêu này là hướng khủng tức nhược hóa bạn, nếu như xỉn liên tục không ngừng huy quyền tạo thành giống như khủng tức long vũ tầm tưởng mưa lửa đầy trời mà nói, chính là hoàn toàn bạn hướng khủng tức. Ai nha nha, ngươi cái này hỏa quyền ta cũng đã gặp mạnh hơn ngươi đây này. Uchiha Obito lần xuyên qua thân thể của hắn, chương 425, hạ kỳ bọn tổ nozin, mở, chương 425, hạ nozin, mở. Chuyện gì xảy ra, người rốt cuộc là ai? Xin gương mặt kinh hãi, lập tức bước ra lui lại cùng Uchiha Obito kéo dài khoảng cách. Ta! Uchiha Obito đưa tay chỉ chỉ chính mình, nói, ta chính là ta à? Đáng giận! Đệ thất môn kinh môn mở. Xin hét lớn một tiếng, trên thân buộc phát ra màu làm hơi nước, thân hình lé lên lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Vên một tiếng vang dội xin thân hình xuất hiện tại Uchiha Obito phía trên, một cái bổ xuống chân trọng trọng rơi xuống, xuyên qua cơ thể của Uchiha Obito rơi trên mặt đất phía trên đập ra một cái cực lớn cái hố Tần, tốc độ đích xác là rất nhanh không tệ, cũng đã vượt qua tuyệt đại bộ phận đối thủ nhưng cùng mang tiền bối so ra vẫn là kém một bậc không ngừng, tại sức mạnh bên trên cũng là như thế. Uchiha Obito tại Quốc Ngạnh Sơn trận chiến thời điểm là gặp qua Mở Thất Môn Mài Tổ Rai, chép miệng một cái đối với trước mắt trạng thái dưới xin làm ra đánh giá. Bất quá, nhìn tình trạng của người muốn so mang tiền bối nhẹ nhõm rất nhiều đây. Đây chính là ngươi mấy cái kia điều trị cấm thuật hiệu quả Uchiha Obito đang quan sát chỉ chốc lát sau đó lại bổ sung nói, cơ thể của Mài mặc dù đã thích ứng trước 7 có thể tại Mở Thất Môn trạng thái duy trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà tổ giai cũng không thể tiêu trừ bắt môn độn giáp mở thất môn mang đến tổn thương, trong chiến đấu cần chịu đựng thống khổ cực lớn, đồng thời tại chiến đấu sau đó cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Mà trước mặt xin mặc dù mới vừa mới mở ra đệ thất môn kinh môn, nhưng nhìn thần tỉnh tựa hồ cũng không nhận được bắt môn độn giáp hiệu quả tiêu cực. Xin nhằm vào bắt môn độn giáp sở khai phát điều trị công thuật thật đúng là có mấy cái bàn trải. Hướng không tức. Xin đối với tùy tiện độ trí hạ Obito rất là bất mãn, hai tay nhanh chóng huy quyền, từng đạo ma sát không khí sinh ra hỏa diễm pháo không khí liên tiếp không ngừng hướngụ trị hạ Obito vành tới nhưng không có bất kỳ cái gì bất ngờ, những ngọn lửa kiêm pháo không khí cũng là xuyên qua cơ thể của bị tổ, không có cho bị tổ tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại là đem hoàn cảnh chung quanh đánh cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Vô dụng. Nếu như nói tại ngươi lần công kích thứ nhất thời điểm bởi vì ngoài ý muốn còn không thể hoàn toàn xác định năng lực của ta hiệu quả, như vậy tại ngươi lần thứ hai, lần công kích thứ ba mất đi hiệu lực thời điểm cũng cần phải minh bạch phổ thông vật lý công kích đối với ta là vô hiệu a. Ở thời điểm này ngươi phải làm nhất chính là bảo tồn thể lực, suy xét chiến thuật, phân tích năng lực của ta, tìm kiếm ta sở hữu mà không phải giống như bây giờ lãng phí thể lực lung tung hướng ta phát động công kích. Xem ra kinh nghiệm thực chiến của người vô cùng thưa thớt, thậm chí cũng không có trải qua hệ thống tính chất chiến đấu chỉ đã a. Sau khi xin liên tiếp không ngừng hướng bị tổ hựa ra mấy trăm quyền đụ chí hạ tổ nhảm chán ngáp một cái, có chút đùa cợt mở miệng nói ra. Đáng giận. Shin ra mặt cứng đờ, cho dù là lấy hắn dưỡng khí công phu cũng cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Uchiha Obito phân tích không tệ, xin kinh nghiệm thực chiến đích thật là ít đến tương cảm. Shin mấy chục năm qua cũng là lấy bác sĩ thân phận hành tẩu giỡn đi ra, gặp phải sự tình cũng là khuôn mặt tươi cười chào đón có thể nhịn được thì nhịn, số lượng không nhiều mấy lần chiến đấu cũng đều là đối phó một chút thông thường sơn tặc giặc cỏ. Xin ngược lại là cũng đã gặp qua một chút lang thang nghị dạ, thế nhưng loại cấp bậc nghị dạ đối với có thể sử dụng bắt môn độn giáp hắn tới nói cũng chính là một hai quyền sự tình. Cho nên xin thật đúng là không có đối mặt cao cấp bậc nghị dạ kinh nghiệm chiến đấu. Đến nỗi hệ thống tính chất chiến đấu dạy học kia liền càng không cần nói. Xin vốn là làng không chung dư nghiệt, mặc dù làng không trung truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, nhưng liền làng không trung loại kia phi hành ưu tạc tạc tạc phương thức chiến đấu, cũng đừng bọn hắn làm ra cái gì hợp cách chiến đấu dạy học tới. Đúng ủ chí hạ Ô Bỉ Tộ đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, chỉ chỉ ở một bên quan chiến đủ trí hạ Trình mở miệng nói, coi như ngươi tìm không ra ta sơ hở, bên kia không phải còn có một cái đồng bạn của ta sao? Ngươi liền không thể chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ đối ta đồng bạn hạ thủ sao? Đổi lại là hắn mà nói, ngươi có lẽ còn có cơ hội cưỡng ép hắn làm con tin tới hạn chế ta đây. Đối mặt ủ chí hạ Ô Bị Tộ gấp lửa bỏ tay người ủ chí hạ Thìn là mặt không biểu tình, mà thần ánh mắt cũng là không có chút nào biến hóa. Hừ, thiếu giỏi người. Từ hai người các ngươi trạng thái đến xem, ngươi rõ ràng chính là người kia hạ. Năng lực của ngươi đều quỷ dị như vậy. Thực lực của người kia so với người tới tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn. Ta cũng không tin ngươi có thể không nhìn tất cả công kích. Xin nói khí thế trên người mạnh hơn mấy phần, quần áo trên người từng khúc băng liệt, nửa người trên cơ bắp cao cao nổi lên, gân xanh giống như là cầu long lộ ra. "Chú hổ, xin một cái đấm thẳng đánh ra, quyền pháp hơi nén tạo thành một cái cực lớn pháo không khí hướng về Uchiha Obito vây kích mà đi." bị tổ chỉ là khinh thường lắc đầu, không tránh không né, góc áo hơi hơi phiêu động. Ngay tại pháo không khí xuyên qua Uchiha Obito thân thể cái kia một trong mấy mắt, Uchiha Obito thân hình hơi động một chút, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rất nhanh, cơ thể của Uchiha Obito liền lại xuất hiện ở tại chỗ, tựa như hình ảnh mới vừa rồi chỉ là ảo giác đơn dạng. Xin thấy thế hai mắt híp lại, hắn cũng không cảm thấy đây chẳng qua là ảo giác, không nghĩ tới một quyền này phía dưới còn có ngoài ý muốn thủ hộ. Đứa đẩn. Uchiha Chidori hướng về Uchiha Obito chửi bậy một câu, đưa tay nhanh chóng rút đao, nhất kích đem lưỡi qua Uchiha Obito hướng hắn đánh tới pháo không khí chém làm hai đoạn, từ hắn bên cạnh thân lướt qua. Vừa rồi xin mặc dù ngoài miệng nói Uchiha Chidori lại so với Uchiha Obito càng mạnh hơn, không có cần công kích Uchiha Chidori dáng vẻ. Nhưng trên thực tế Sinn đang tiến hành thời điểm công kích vẫn là lựa chọn một cái có thể đem Uchiha Obito cùng Uchiha Chidori hai người đều thâu tóm ở bên trong góc độ. Cứ như vậy Sinn công kích không chỉ có thể nhắm chuẩn đũi trí hạ Obito, còn có thể xuất kỳ bất ý tham dò một chút hạ Chidori thực lực. Nhưng từ Uchiha Chidori hời hợt kia một đao liền đem hắn đòn sát thủ lợi hại một trong chiêu thức chú hồ chém thành hai đoạn tình huống đến xem, không nói Uchiha Chidori có hay không Uchiha Obito cái kia quỷ dị năng lực, chỉ là Uchiha Chính cơ bản chỉ số cũng siêu việt mở thất trạng thái dưới Cho nên lúc trước hắn lời nói cũng không có nói sai, Uchiha Obito có lẽ phải so Uchiha Obito tổ càng thêm có chơi. Bất quá hắn một lần này công kích cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hắn đã minh bạch một chút Uchiha Obito tổ quỷ dị năng lực bí mật. Uchiha Obito tổ cả mùa hư hóa năng lực kỳ thực cũng không phải xuyên tấu công kích của địch nhân, mà là đem thân thể của hắn chịu đến công kích một bộ phận kia chuyển tới cả mùa trong không gian. Mà vấn đề này lại tới. Nếu như là khác công kích thì cũng thôi đi, công kích kia bản thân sẽ bao trùm cơ thể của Uchiha Obito bị thay đổi vị trí một bộ phận kia, cho nên nhìn qua giống như là Uchiha Obito xuyên thấu kích. Nhưng nhìn đánh ra chú hổ hình thành pháo không khí lại là không màu trong suốt a. Mặc dù chú hổ hình thành pháo không khí cũng biết gây nên không khí và mẹo, để cho pháo không khí đi qua chỗ hoàn cảnh trở nên mơ hồ, cho dù là dạng này, khi cơ thể của ủ Trí Hạ Ô bị tổ toàn bộ chuyển dời đến cạmu ở trong không gian, thế giới hiện thực hắn cũng sẽ không tồn tại. Dưới loại tình huống này, cho dù hình ảnh bởi vì không khí vận mẹo mà trở nên mơ hồ, nhưng dù thế nào mơ hồ, một khu vực như vậy bên trong có người hay không vẫn có thể nhìn ra được. Thì ra người cũng không phải miễn dịch hoặc không nhìn ta công kích, mà là bị công kích cơ thể bộ vị chuyển tới một địa phương khác, một không gian khác. Cả. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Xin ánh mắt nhìn thẳng Uchiha Obito hai mắt, một bộ ta đã xem thấu nét mặt của ngươi. Nghe được năng lực của mình bị phân tích mà ra, Uchiha Obito cũng không có bối rối, mở miệng nói, vận khí của ngươi cũng không tệ, vậy mà có thể phát hiện năng lực ta chân thực tình huống. Bất quá liền xem như ngươi phát hiện vấn đề, nhưng ngươi có năng lực giải quyết vấn đề sao? Ngươi nhưng chớ đem người cho coi thường. Xin hai tay giơ lên trước người giang độ, âm thanh lạnh lùng nói, kế tiếp ta liền để ngươi ta bắt độ giáp cảnh giới tối cao. Đệ nhất môn khai môn mở. Cửa thứ 2 Hữu mở. Cửa thứ 3 Sinh môn mở. Đệ tứ môn thương môn mở, đệ ngũ môn đóng cửa mở, đệ lục môn cảnh cửa mở, đệ thất môn kinh môn mở, đệ bắt môn thử môn mở. Hà Kỷ bọn tốn Rojin tham thượng. Xin thân thể đột nhiên thẳng tắp, giống như thanh tùng cao vút, huyết dịch khắp người sôi trào, tại bên ngoài cơ thể tạo thành hoàn toàn đỏ ngầu huyết dịch hơi nước nhắc lên cuồng phong từng trận. Xin khí thế liên tục tăng lên, huyết sắc hơi nước hình thành phong áp đem trùng quanh từng cây từng cây cổ thụ che trời đều thổi phải ngã trái ngã phải, để cho Hữu Trí Hạ Obito cùng Hữu chỉ Trí Hạ Chien hai người cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Có chút không đúng a hạ sinh mở ra tam câu ngọc xạ gì rằng đem trong cơ thể của xinn trả cờ dạ quý tích vận hành đều thấy ở trong mắt Du chỉ hạ sinh phát hiện trong cơ thể của sinh ngoại trừ chính hắn trả cờ dạ bên ngoài còn dâng lên một cô mang theo rét thấu xương băng hàn, tạo ý lẫng nhiên năng lượng đặc thù những thứ này năng lượng đặc thù cùng xinn chính mình trả cờ dạ kết hợp với nhau tạo thành một loại cùng tiên thuật trả cờ dạ tương tự lại hoàn toàn khác biệt trả cơ dạ. đây chính là cái gọi là há cá trảờạ sao Du chị hạ xin tócọng non một câu tiên lặng đề cao lực chú ý dự định xem cái này hạám trả cờ dạ biểu hiện haha -ha, cái gì bắt buôn độn giáp cảnh giới tối cao Ta xem cũng bất quá thôi như thế. Uchiha Obito còn nghĩ phóng vài câu ngoan thoại, nhưng không đợi hắn tiếng nói rơi xuống đất, một cái cuốn lấy huyết sắc hơi nước nắm đấm liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bành một tiếng vang dọn, xin dưới nắm tay không khí đều phát ra tiếng cọ sát chói thai, Uchiha Obito thân ảnh trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Bây giờ xin thực lực ít nhất phải so với hắn mở thất môn lúc muốn mạnh hơn mười mấy lần nhất quyền nhất cước ở giữa đều không chỉ có với hắn mở thất môn lúc đòn sát thủ lợi hại chú hổ như thế lực Xin một quyền kia nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng uy lực tuyệt đối không phải vẹn vẹn một quyền đơn giản như vậy, kỳ công kích phạm vi cũng không phải chỉ có một quyền tri địa đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Kakure trong không gian, Uchiha Obito trên trán đã diễn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Còn tốt hắn cá mù hư hóa là gần như bị động năng lực, bằng không thì hắn vừa rồi liền phải bị Xin một quyền đánh thành thịt muối. Xin mở ra hạ kỹ mọn tổ nojin sau tốc độ thật sự là quá nhanh, so với mở ra lôi độn trạ cỡ dạng hình thức sau đệ tứ lôi ảnh tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Uchiha Obito sạ rịn dù bắt được hành động quy tắc, Nhưng thân thể của hắn hoàn toàn phản ứng không kịp tiến hành né tránh, chỉ có thể mở ra cả mù hư hóa tiến hành né tránh. Lần này tình huống nhưng là không ổn ạ. Uchiha Obito ánh mắt lóe lên một cái, tiếp theo trong nháy mắt thân hình lại lần nữa xuất hiện ở thế giới hiện thực. Bất quá Uchiha Obito thân ảnh lộ ra hình thời gian còn chưa đủ một cái chớp mắt liền lại bị xin một quyền đánh về cả múi ải không gian. Haha, ha, ta cũng không tin người chuyện di năng lực là không có một chút tiêu hao. Thân thể của ta hóa sinh chi thuật có thể để nục thể bị tổn thương chuyển biến làm sống lại cường hóa, từ một phương diện khác tới nói cũng là có thể khôi phục thể lực. Cho nên ta có thể bảo trì cái trạng thái này cực kỳ lâu mà người liền không nhất định xin gây lạnh một tiếng đang khi nói chuyện lại là một quyền đem hiện ra hữu chỉ hạ ổ bị tổ đánh biến mất không thấy gì nữa tại xin xem ra trên thế giới này bất luận cái gì năng lực cũng là có hắn tiêu hao liền xem như cái này tiêu hao nhỏ đi nữa cũng chỉ có lúc dùng hết mà xin bằng vào thân thể của hắn hóa sinh chi thuật có thể giao phó nhục thể tân sinh sức mạnh lại thêm trong cơ thể hắn có hắc ám chạ cờ dạ liên tục không ngừng thiết tế cho nên hắn tiêu hao cơ hội là có thể bỏ qua không tính bây giờ thì nhìn hắn cùng vụ chỉ ai có thể kiênì đến càng lâu hơn Mặc dù xin phân tích có sai, Uchiha Obito cả mùa hư hóa tiêu hao đối với Uchiha Obito tới nói cơ hồ cũng là có thể bỏ qua không tính, nhưng Uchiha Obito cả mùa hư hóa thời gian cũng là có thời gian hạn chế. Uchiha Obito một mực duy trì cả mùa hư hóa thời gian dài nhất duy trì 10 phút, tớs, lúc này Uchiha Obito hai mắt đầy đủ, mặc dù không có căn cứ, nhưng thay đổi vị trí thời gian đều có thể tăng tốc, hư hóa thời gian gấp bội cũng rất bình thường, mà Uchiha Obito muốn lâu dài tiến vào cả mùa không gian lại cần một cái đem thân thể hút vào thời gian, tại cái này trong lúc đó còn không thể bị ngoại lực đánh gãy. Nhưng chiếu tình huống hiện tại đến xem, lấy xin tốc độ căn bản sẽ không giải trừ cho Uchiha Obito cả mù hư hóa trạng thái thời gian, cũng sẽ không cho hắn thay đổi vị trí thân thể thời gian. Uchiha Obito cũng không phải không có nếm thử qua tại cả mù trong không gian thay đổi vị trí vị trí, nhưng khi hắn thân hình hiện ra tại thực tế thế gian thời điểm xỉn lúc nào cũng có thể bằng vào tốc độ của hắn bây giờ tại trước tiên đổi tới trước mặt hắn đem hắn đánh về cả mù hải không gian. Chẳng lẽ muốn nếm thử việc tu tá luân hồ tới cứng vừa xỉn công kích sao? Ý nghĩ này tại Uchiha Obito trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại bị Uchiha Obito bắt bỏ. Lấy Uchiha Obito tổ thực lực bây giờ nhiều nhất dây mở giai đoạn thứ 2 tu tá luân hồ, vốn lấy xin bây giờ uy lực công kích giai đoạn thứ 2 tu tá luân hồ căn bản ngăn không được. Cái kia xin một quyền xuống, Uchiha Obito không chết cũng phải trọng thương. Khinh thường a. Trong lòng Uchiha Obito buồn khổ không thôi. Nếu là hắn vừa tài năng cẩn thận một chút cũng sẽ không đến nỗi lâm vào bây giờ loại này hỗn cảnh. Chỉ cần cho hắn một điểm ứng biến thời gian, coi như xin thời khắc này thực lực lại vượt lên mấy lần cũng không làm gì được hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là khinh thường. Hiện tại hắn tựa hồ chỉ có thể đợi Uchiha Rin làm giúp đỡ. Chương 426, Thần Uy sở giải kèn, chương 426, Thần Uy sở giải kèn. Không, không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Trình Lao sư trên thân. Chờ cứu viện ý niệm mới vừa xuất hiện liền lại bị Uchiha Obito tổ không đồng ý. Hắn hiện tại cũng không muốn sẽ ở người khác cánh chim che chở cho sinh tồn. Bất quá trong tình huống không có Uchiha hạ Trình Tiếp viện hắn nên như thế nào thay đổi cục diện bây giờ đâu? Uchiha Obito đại náo cấp tốc vận chuyển lấy, hắn cũng không muốn cả một đời chắc chắn kèn gì ngoại hiệu. Mà tại dạng này dưới áp lực, Uchiha Obito trong mắt lên một đạo tinh quang, nghĩ tới một cái biện pháp. Văng một tiếng Xin lại đã một quyền đem vừa mới hiện thânủ chỉ hạ ổ bị tổ đánh biến mất không thấy gì nữa lập tức lại tập trung lực chú ý chờ đợiủ chỉ hạ ổ bị tổ lần tiếp theo hiện thân nhưng lúc này đây xin lại là tính sai khi thời gian đi qua ước chừng mấy giây sau đóủ tri hạ ổ bị tổ thân hình cũng không có xuất hiện lần nữa chạy xin khẽ như mày làm ra phán đoán như vậy nhưng rất nhanh xin lại bắt đầu đem điều phán đoán này bác bỏ đi qua nhiều lần như vậy thăm dò xin đối với ủ tri hạ ổ bị tổ năng lực cũng có một cái càng thêm toàn diện hiểu rõ xin mặc dù còn không hoàn toàn tin tưởngủ chỉ hạ năng lực đến cùng là cái gì Nhưng cũng biết ủ chỉ hạ ô bị tổ năng lực cũng là có cực lớn hạn chế Tỷ như ủ chỉ hạ ô bị tổ cũng không thể thời gian dài đem thân thể của mình đổi thành đến cái kia dị không gian bên trong chỉ có tại hắn chịu đến thời điểm nguy hiểm tài năng tính tạm thời đem thân thể thay đổi vị trí đi qua mà khi ủ chí hạ ô bị tổ đối mặt nguy hiểm giải trừ thân thể của hắn vẫn sẽ quay về thế giới hiện thực đồng thời ủ chỉ hạ ô bị tổ tại bên trong dị không gian vị trí di động cũng biết đồng bộ phản ứng đến thế giới hiện thực bên trong Mặc dù còn không biết ủ chí hạ ô bị tổ có thể hay không thời gian giải đem thân thể của mình chuyển giới đến cái kia dị không gian nhưng ngày đối xin tới nói đã là không quan trọng Dù sao lấy Vũ Trí Hạ Obito bây giờ biểu hiện ra tình huống đến xem, Vũ Trí Hạ Obito coi như có thể làm được chuyện như vậy chắc chắn cũng là có một loại hạn chế nào đó. Mà tất nhiên độ Trí Hạ Obito muốn đem thân thể của mình hoàn toàn chuyển rời đến cái kia bên trong dị không gian có một loại hạn chế nào đó, như vậy Vũ Trí Hạ Obito bây giờ loại này đem thân thể của mình có tính tạm thời chuyển rời đến bên trong dị không gian chắc chắn cũng là có một loại hạn chế nào đó. Đây đều là xin căn cứ Vũ Trí Hạ Obito bây giờ biểu hiện ra năng lực phân tích ra được tình báo. Mặc dù cái này chưa chắc đã là Vũ Trí Hạ Obito cái kia quỷ dị năng lực chân thực giải độc, nhưng kết quả lại là giống nhau. Cho nên xin rất nhanh liền bác bỏ chính mình vừa rồi ngờ tới. Dù sao Uchiha Obito tại dị không gian di động năng đồng bộ đến trong thế giới hiện thực, vốn lấy Uchiha Obito tốc độ, như vậy một trong nháy mắt thời gian căn bản không cách nào di động quá xa khoảng cách. Cho nên Uchiha Obito cho dù là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát quá xa liền sẽ hiển lộ ra thân hình. Mà xin bằng vào bây giờ Hageki bọn tổ Nojin toàn bộ triển khai thực lực cũng có thể trong nháy mắt đuổi kịp tại bên trong dị không gian rời đi vị trí Uchiha Obito. Đây hết thảy cũng là Sinn tại trong chiến đấu mới vừa rồi nhiều lần thí nghiệm qua sự tình. Nhưng bây giờ Uchiha Obito lại là biến mất không thấy. Xin cũng không cho rằng là Uchiha Obito lúc trước trong chiến đấu che giấu thực lực. Dù sao lấy Uchiha Obito tại trong chiến đấu mới vừa rồi bị áp chế biệt khuất bộ dáng đến xem nếu là có năng lực có thể thoát khỏi loại trạng thái tiên lời nói hẳn là đã sớm sử dụng loại năng lực kia, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Cho nên Uchiha Obito hẳn là sử dụng cái gì mưu lợi biện pháp. Xin ánh mắt bốn phía chung quanh quét mắt, tại cách đó không xa Uchiha trên thân truyền dừng lại một cái chốc mắt sau đó lại đem ánh mắt cho đi. Hẳn là cũng không phải ra hỏa này động tay chân. Hắn ngoại trừ vừa rồi một đao cắt ra ta chú hổ bên ngoài từ đầu đến cuối đều không có động tới. Xin cũng phủ định là ủ trì hạ triển trong bóng tối quái rối. Như vậy có khả năng cũng chỉ còn lại có một cái. Xin ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất. Có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho thân hình biến mất ở hắn ánh mắt trong phạm vi, như vậy vũ trì hạ ổ bị tổ chỉ có thể là đem thân thể giấu ở dưới đất. Voay một tiếng, xin một cước trọng trọng đạp ở trên mặt đất. Cái kia to lớn sức mạnh để cho phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong đại địa đều từng khúc liệt. Nhưng sự tình cũng không có giống như xin dự đoán như thế, vũ trì hạ bị tổ thân hình cũng không có từ dưới đất hiện lộ ra. Haha, đứa đẩn, ta ở đây. Uchiha Obito tổ thân hình từ ngoài mấy chục thức một cây đại thụ trên cảnh cây hiện lộ ra, đối với Xin Zeo cập nói, kỳ thực Xin cũng không có đoán sai, Uchiha Obito vừa rồi đích thật là đem thân hình chui vào lòng đất, lúc này mới thoát khỏi Xin công kích. Xin mặc dù rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng cũng hao phí một chút thời gian, mà chút thời gian này đã đầy đủ đủ cho Uchiha Obito đem chính mình chuyển rời đến những địa phương khác. Hừ. Xin lạnh rên một tiếng, một quyền hướng về Uchiha Obito tới. Sở Sano hóa hình thái thứ 3. Uchiha Obito cũng là hừ nhẹ một tiếng. Thủy Lam sắc trả cờ dạ từ trong cơ thể trào lên mà ra, tạo thành một người mặc khôi giáp nửa người cự nhân. Văng một tiếng vang thật lớn, xin một quyền đánh ra pháo không khí đánh vào Uchiha Obito tổ thượng tướng hắn đánh lùi mười mấy mét, trên mặt đất cài ra một đạo cực lớn khẽ rẽn. Ma Uchiha Obito tổ bên trên cũng là xuất hiện từng đạo vết rạn, gần như thủ đổ. Quả nhiên đủ sức, ngươi cũng tiếp ta một chiêu cả mù ở sở Jaken. Uchiha Obito chỉ là mắt sáng lên, cái kia đầy vết rạn sợ sạn khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời trong tay ngưng tụ ra mấy viên đen như mực cực Sushiken, hướng về ném đi qua. Xin thấy thế khinh thường nợ nụ cười, trong mắt hắn những cái kia cạm mù vũ trụ giẻn tốc độ cùng tốc độ như rùa cũng không có gì khác biệt, dễ dàng liền có thể tránh đi, căn bản liền đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng xin nụ cười trên mặt mới vẹn vẹn kéo dài không đến một giây, cái kia đánhút về phía hắn mấy viên cạm mù vũ trụ giẻn liền đột nhiên bộc phát ra, tạo thành từng cái vận bẹo không gian nỗ vũ ma kỳ. Xin mặc dù tránh đi những cái kia cạm mù vũ trụ giẻn bộc phát trung tâm, cho khu kia không gian đều trở nên bẹo tạo thành kinh khủng lôi kéo. Xin thân hình trực tiếp bị ổn định ở nữa. Từ bốn phương tám hướng đánh tới kinh khủng sức lôi kéo để cho thân hình của hắn đều gần như băng liệt, nhưng xin năng lực tự lành cũng phát huy tác dụng, dùng tốc độ cực nhanh chữa trị hắn tổn thương cơ thể, cơ hội là tại thân thể của hắn thụ thương một giây sau, thân thể của hắn liền lại bị chữa trị. Xin ngay tại cơ thể thụ thương cùng chữa trị nhiều lần đang tiến hành bùng nổ trong thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mặc dù cơ thể có thể chữa trị, nhưng đau đớn là không thể tiêu trừ. Hừ, ta cũng không tin đem thân thể của ngươi lột thành cho sao, ngươi còn có thể phục sinh. Hỏa độn gió báo là vũ. Uchiha Obito chợt quát một tiếng, mở miệng phun ra một đầu hỏa long phối hợp với hắn cả mụ chi lực tạo thành một đầu xoay tròn vòng lửa hướng xin tập kích đi qua. Uchiha Hachin thấy thế khẽ miệng giật một cái, vừa muốn mở miệng, nhưng nghĩ nghĩ sau hay là đem lời muốn nói nuốt trở về. Chương 427, Huyền thuật miễn dịch, chương 427, Huyền thuật miễn dịch. Thật sự là đứa đần. Gọi ngươi kẻn gì thật đúng là một chút cũng không sai. Uchiha Hachin ngược lại thấp giọng chửi bậy một câu. Phải biết bọn hắn lần này tới mục đích nhưng là muốn bắt sống xin, nhưng nhìn Uchiha Obito trạng thái bây giờ, hắn đã là quên đi dự tính ban đầu của bọn họ, bắt đầu đối với xin hạ sát thủ. Bất quá Vũ Trị chỉ Hạ trình cũng không cho rằng Vũ Trị Hạ ổ bị tổ thủ đoạn như vậy liền có thể giết chết Sinn, cho nên cũng liền đem vốn là muốn ngăn lại Vũ Trị Hạ Obito lời nói nuốt trở về. Mà sự thật cũng đúng như ủ Trị chỉ Hạ trình sở liệu. A! Xin quát to một tiếng, bên ngoài thân chỗ chập chẩn huyết sắc hơi nước đột nhiên lại thịnh ba phần, những thứ này huyết sắc hơi nước mà là bởi vì trong cơ thể của xin hắc ám trạ cơ dạ xâm nhiễm đã biến thành màu đỏ thẫm. Mà xin sức mạnh cũng bạo tăng mấy lần, nhất cử tránh thoát chúng quanh không gian lực lượng gò bó, càng đem đánh tới hỏa lòng nhất cử thổi tan. Tí tượng, Sinn thuận thế đấm ra một quyền. So trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần pháo không khí hướng về Uchiha Obito bị tổ tới. Bây giờ Shin đã có thể miễn cưỡng sử dụng ra mở ra hạ kỳ món tổn Nozin sau sát Tịch Tượng. Mặc dù Shin cái này Tịch Tượng uy lực còn xa xa không bằng tổ gai mở ra hạ kỳ món tổn Nozin sau sử dụng đi ra ngoài Tịch Tượng lớn như vậy, nhưng lực phá hoại cũng không phải giai đoạn thứ 3 sở sạn có thể ngăn cản được. Cơ hội chỉ là một trong nháy mắt, Uchiha Obito sở liền bị Shin một quyền này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, mà Uchiha Obito thân hình cũng lần nữa biến mất không thấy. Lần này ta cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi. Đang đợi một trong nháy mắt sau Uchiha Obito tổ thân hình đều chưa từng xuất hiện sau, xin hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh về phía mặt đất. "Oanh" một tiếng vang thật lớn, hoàn cảnh chung quanh đều tại xin một quyền này phía dưới đất dung núi chuyển. Sau một lát, một cái đường kính vài trăm mét hố to xuất hiện, hoàn cảnh trung quanh đều tại xin một quyền này phía dưới xảy ra thay đổi. Bất quá Uchiha Obito tổ thân hình vẫn không có xuất hiện. Xin thấy thế sững sờ, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Mà liền tại xin người lúc, trước người hắn cách đó không xa một mảnh theo chập chằn lá cây bành một tiếng nổ tung thành một đoàn hạ cụ sương mù, Uchiha Obito tổ thân hình tùy theo hiện ra. Xin đeo bạn năng nhìn sang, nên tiếp hắn lại là một đôi tinh hồng như máu xạ dịn gằng. Ha ha, chấm luân tại từ xạ gìn gằng tạo dựng trong nào cả nhá. Muốn trách thì trách ngươi chưa từng nắm giữ đôi mắt này. Uchiha Obito cười lạnh một tiếng, hướng về xỉn phát động xạ dịn gằng huyền thuật. Mặc dù Uchiha Obito không lấy nguyên thuật nổi tiếng, nhưng có xạ gìn gằng hắn chẳng khác nào là có tại phương diện huyền thuật tuyệt hảo thiên phú. Hơn nữa tại trong nguyên bản nội dung cốt chuyện Uchiha Obito có thể sử dụng huyền thuật ảnh lâu như vậy, bản thân đã nói lên Uchiha Obito nắm giữ không tệ năng lực thuật. Mà xin mặc dù không am hiểu thực chiến, nhưng rõ ràng cũng là biết Uchiha Obito chỉ hạ nhất tộc Sát dịn gã lợi hại, cho nên ngay từ lúc đầu chiến đấu vẫn tại tránh cùng Uchiha Obito có trực tiếp ánh mắt tiếp xúc. Nhưng ở Uchiha Obito đánh bất ngờ phía dưới, xin vẫn là chúng chiêu. Đứa lần. Uchiha nhìn thấy cảnh này không khỏi bất đắc gì nâng trán, hắn hôm nay đã là không biết lần thứ mấy bởi vì Uchiha Obito tao thao tác mà chửi bậy lên tiếng. Đối mở ra hạ kỹ mòn tổ Nojin người sử dụng nhuần thuật, cái này phải là cỡ nào người rốt nát tài năng nghĩ ra được chiến thuật. Phải biết mở ra bắt môn độn giáp thân thể bên trong chạ cỡ dạng thế, nhưng là tương đương của bạo. Ngay cả người sử dụng chính mình cũng không cách nào hữu hiệu không chế thể nội chạ cơ dạ, cho nên mở ra bắt môn độn giáp sau đó người cơ bản không cách nào sử dụng nhân thuật. Mà huyễn thuật bản chất là nhiễu loạn mục tiêu thể nội chạ cơ dạ mà để cho mục tiêu sinh ra hào giác, có thể mở ra bắt môn độn giáp sau, người sử dụng thể nội chạ cơ dạ vốn là cuồng bạo hỗn loạn tới cực điểm, cho nên tầm thường huyễn thuật căn bản liền không có hiệu quả gì, trừ phi là loại kia vượt ra khỏi nhất định đẳng cấp huyễn thuật. Nhưng Uchiha Obito bây giờ sử dụng thuật hiển nhiên là không ở nơi này cái trong vòng phản vi. Cho nên xin chỉ là đang sững sở thần sau một lát rất nhanh liền phản ứng lại, một quyền thẳng đến Uchiha Obito tổ mặt mà đi. Cũng may mà xin chính mình cũng không phải hiểu rất do thực lực của hắn bây giờ mạnh bao nhiêu, cho Uchiha Obito thời gian phản ứng, sử dụng cả bùa hư hóa tránh đi Sỉn công kích. Kết quả là, Sỉn cùng gụ Uchiha Obito lại là lâm vào lúc trước cái loại này, người này cũng không thể làm gì được người kia trạng thái. Đáng giận, tại sao sẽ như vậy? Uchiha Obito còn đắm chìm tại chính mình huyễn thuật mất đi hiệu lực trong kinh ngạc, khó có thể tin. Đô đần, mở ra hạ trong thân thể trả cỡ giả hết sức của bảo Là có thể miễn dịch tầm thường huyết thuật Uchiha Thin thật sự là không nhìn nổi Mở miệng nhắc nhở một câu Vậy ngươi không nói sớm Uchiha Obito có chút phát điên Đối với Uchiha Thin giống giận một câu Ta không có nói qua sao Ngươi cũng không có hỏi ta đi Uchiha Thin nghe vậy bất đắc gì nhung mai Vương tay nói Vậy bây giờ nên làm cái gì Uchiha Obito giống giận dò hỏi Còn có thể làm sao Ngươi nghĩ không ra biện pháp cứ như vậy kéo lấy à Hắn hẳn là cũng không kiên trì được quá lâu Uchiha Thin mắt sáng lên nhắc Nh Lập tức mới phát hiện xỉn trạng thái bây giờ tựa hồ có chút không thích hợp. Đem so với phía trước, xỉn bây giờ hô hấp giống như thô trọng thêm vài phần. Hơn nữa xỉn thực lực bây giờ mặc dù lấy được tăng lên cực lớn, nhưng động tác lại là xuất hiện có chút trì đột. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Uchiha Obito ánh mắt dừng lại ở xỉn bên ngoài cơ thể đỏ thẩm khí diễm phía trên. Muốn nói khác biệt, xỉn cùng phía trước so sánh cũng chính là bên ngoài thân khí diễm bất đầu rồi. Uchiha Trần ánh mắt lấp lóe, đã là nhìn ra xỉn vấn đề. Điều nói ngoài cuộc tình cáo, trong cuộc cu mê, lúc mới bắt đầu Trong cơ thể của Sĩn cái kia cỗ tà ác sức mạnh liền cùng trong cơ thể Trạ cờ Dạ hợp thành giá hắc ám Trạ cờ Dạ mà theo thời gian trôi qua cùng Sĩn bạo trùng, xin chính mình Trạ Cở Dạ cùng cái kia cỗ tà ác sức mạnh hợp thành hắc ám Trạ Cở Dạ tỷ lệ cũng lặng yên xảy ra thay đổi, cái kia cỗ tà ác sức mạnh đang tại dần dần chiếm giữ chủ yếu vị trí. Mà xin thân thể hiện tại tựa hồ còn không thể hoàn toàn thích ứng loại kia sức mạnh, bị lấn vắt rất nặng. Đáng giận, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Xin chính mình rõ ràng cũng phát hiện không thích hợp, hắn vẫn là đánh giá cao chính hắn sức thừa nhận. Nếu là lại tiếp như vậy mà nói Xin mặc dù sẽ không thể lực nhưng lại sẽ từ từ mất đi ý thức bị cái kia tà ác sức mạnh chủ đạo thân thể của hắn đây là xin tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả như vậy chỉ có thể là bông tay nhất bác xin lại đó một quyền đem đemủ chí hạ ô bị tô bỏ đi mất sau cũng không có lập tức tiến hành truy kích mà là một tay đặt bên Hồng đem toàn thân trả cờ dạ đều hướng về 5 đấm tụ tập mà đi chết đợi đến đủ chí hạ ô bị tổ thân hình xuất hiện lần nữa xin quát lên một tiếng lớn một quyền trầmm dài đánh ra chương 428 vạn vẹo không gian chương 428 vạn vẹo không gian Đối mặt xin cái này thế tới hung hăng một quyền, Uchiha Obito cũng không có do dự, trực tiếp mở ra cả mù ải hư hóa. Nhưng rất nhanh Uchiha Obito liền ý thức được không thích hợp. Xin một quyền này bên trên cuốn lấy đậm đà đỏ thấp huyết khí, năm đấm những nơi đi qua không gian như là sóng nước nộn nhạo lên. Uchiha Obito tinh tường đây không phải bởi vì không khí khoáy động sinh ra ảo giác, mà là không gian thật sự xảy ra và bèo. Chỉ là không đợi Uchiha Obito có quá nhiều tự hỏi, xin một quyền kia đã đánh vào thân hình hắn đứng chỗ. Cũng trước đó có chỗ bất đồng chính là Uchiha Obito thân hình lần này cũng không có bị lập tức bị đánh biến mất không thấy gì nữa, mà là xuất hiện phút chốc đình trệ. Uchiha Obito hai mắt máy động, há miệng liền phun ra một đoàn máu tươi, thân hình trực tiếp bị hoanh bay ra ngoài. Xin vừa định phải ngồi thắng truy kích, nhưng sau một khắc trực tiếp hai chân mềm đúng, vì một gối xuống trên mặt đất miệng to thở hôn hện. Một quyền này xin mặc dù là thành công công kích được U trụ hạ Obito, nhưng cũng là để cho cơ thể của chính hắn gánh chịu vượt xa hắn cực hạn chịu đựng sức mạnh, những cái kia hắc ám trả cơ dạ càng là tại thời khắc ăn mòn thân thể của hắn mỗi một cái tế bào, cho dù hắn nắm giữ có thể nhanh chóng tự lành điều trị cấm thuật, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Trái lại U trụ hạ Obito, hắn nhìn như là cứng rắn chịu xỉn một quyền, nhưng trên thực tế hắn chỉ là nhận lấy không gian chấn động ảnh hưởng mà thôi, bị thương cũng không phải rất nặng. Hơn nữa cơ thể của U trụ hạ Obito đi qua hạt hủy mạ tế bào cải tạo, Thể chất viễn siêu người bình thường, liền xem như đón đỡ nạ mị cả giờ mị nạ tổ dạ sẹt gắng đều không cái gì trở ngại, cho nên tại phun ra một ngụm máu sau Uchiha Obito một cái xoay người liền từ dưới đất bò dậy. Ha ha, thực sự là tài giỏi, vậy mà bằng vào thể thuật sức mạnh thì đến được quá nhiều không gian hiệu quả. Uchiha Obito dễ dụ một chút cổ, đối với xin một quyển kia cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Xin vừa mới một quyền kia tuyệt đối là hắn tất cả trong công kích uy lực tối cường một quyền, nhưng ngoại trừ ảnh hưởng tới không gian bộ phận sức mạnh bên ngoài, xin một quyển kia bên trong đại bộ phận sức mạnh vẫn là đánh vào không trung. Vâng không thì xin một quyền kia nếu là đánh thật, Uchiha Obito cho dù là không bị đánh thành thịt muối cũng sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy. Xin không có trả lời, một đôi trong mắt chỉ là hung tận nhìn chằm chằm Uchiha Obito, nắm chặt mỗi 1 phút mỗi 1 giây thời gian tới khôi phục tự thân. Tốt, không cần chơi, như là đã được chứng kiến hắn điều trị cấm thuật sức mạnh, vậy thì kết thúc trận chiến đấu này à. Uchiha chỉ một cái lắc mình đến phụ cận, cư cao Lâm Hạ nhìn xuống xin nói: Người, đi cho đi." Vì một chân trên đất xin bỗng nhiên làm loạn, một quyền đánh về phía Uchiha Hin, muốn liều chết đánh cược một lần. Nhưng để cho Sinn kinh ngạc là Hạ Chidori cũng là giống như Chí ô bị tổ như vậy không tránh không né, chỉ là lạnh lùng nhìn xem xin một quyền không ngừng tới gần. Chẳng lẽ hắn cũng có cùng người kia tầm thường quỹ dị năng lực? Xin trong đầu bộc lên dạng này một cái ý nghĩ, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Hạ Chidori thân hình ngay tại hắn dưới một quyền bành một tiếng hóa thành mưa lửa đầy trời. Sau một khắc, Hạ Chidori thân hình liền xuất hiện ở sau lưng xỉn, một trường vô xuất kích ở xỉn sau nơi hồng. Tứ tượng phòng ấn, từng đạo chú ấn phủ lấy Uchiha Chidori bàn tay làm trung tâm hướng về các vị trí cơ thể lan tràn mà đi. Cương đại phong ấn chi lực trong nháy mắt bộ phát ra Trong cơ thể của Sinn cái kia cốt tà ác sức mạnh trực tiếp bị phong ấn, cùng sinh đoạn tuyệt liên hệ. Trong cơ thể của Sinn hắc ám trà cơ dạ đã mất đi cung cấp, tại mấy cái hô hấp sau cũng là biến mất tiếp. Mà Sinn cũng là thuối lui ra khỏi bắt môn độn giáp trạng thái. Chói. Uchiha Obito lúc này cũng tới đến phụ cận, đưa tay triệu ra một đoạn cây mây đem Sinn cho trói chặt. Cơ thể của Uchiha Obito đang tiếp nhận hạt hỉ giả mạ tế bảo cải tạo sau cũng là có thể sử dụng một độn, chỉ có điều Uchiha Obito tại trên một độn tạo nghệ có lẽ còn không bằng tên kia, cho nên Uchiha Obito cũng rất ít sử dụng một độn sức mạnh. Ở trong người Hắc Ám Trạ cỡ giả sau khi biến mất, sinh thời khắc này trạng thái cũng nghèo lại tiếp, sắc mặt thương bạch như tờ giấy, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài chảy ra hiện ra tia máu mồ hôi, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Gia hỏa này giống như phải chết, muốn làm sao? Uchiha Obito nhìn xem hình dáng vẻ cũng là bị sợ hết hồn, mở miệng dò hỏi. Uchiha Hiru khẽ lắc đầu, nói: "Yên tâm, đây chỉ là hắn quá độ sử dụng trong cơ thể hắn cái kia cốt tà ác sức mạnh lưu lại hậu di chứng mà thôi, hắn còn không có dễ dàng chết như vậy." Năng lực tự lành của hắn còn tại, mà ta cũng cắt đứt trong cơ thể hắn cái kia cốt tà ác sức mạnh, thân thể của hắn qua không được bao lâu thì sẽ khôi phục tới. Uchiha Obito gật đầu một cái, lại mở miệng do hỏi, vậy chúng ta sau đó muốn làm như thế nào? Uchiha Thìn sau một hồi trầm ngâm nói, trước tiên tra hỏi ra cùng làng không trùng tương quan tình báo, còn lại giao cho họ dò xỉ mà dần là được rồi. Tin tưởng như thế đặc vụ thí nghiệm tài liệu chắc chắn là sẽ để cho họ dò xỉ mà hứng phấn một lúc lâu. Uchiha Itachi nói trực tiếp không lưng nhắc lên xin đầu, cưỡng ép cùng hắn ánh mắt đối mặt lại với nhau. U Chỉ Hạ Triển trong hốc mắt tam câu ngọc xà rỉn gẳng xoè tròn, xin thân sắc chỉ trệ, trong nháy mắt liền lầm và U Chỉ Hạ Triển xây dựng huyền thuật trong thế giới. Mà U Chỉ Hạ Triển cũng nhân cơ hội này không chút kiên kỵ kiểm tra Sỉn Kỷ ước tới. Sỉn là không chi quốc tiền nhiệm thủ lĩnh con trai độc nhất, ở trên không chi quốc bị cổ nổ hạ diệt quốc thời điểm, Sỉn trùng hợp mang theo không chi quốc một chi phi hành tiểu đội bên ngoài thi hành nhiệm vụ, bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Không chi quốc che giệt để cho Sỉn cùng dưới tay hắn nghỉ tiểu đội là đối với cổ nộ hạ thống hận tới điểm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch bằng bọn hắn bây giờ sức mạnh không cách nào chống bọn hắn hoàn thành báo thù. Cho nên tại sinhn dẫn dắt phía dưới, những thứ này làng không chung dương nhiệt quyết định trong bóng tối ngủ đông xuống tích xúc sức mạnh mà đối đại thời cơ mà cứ như vậy bọn hắn liền gặp phải một cái khó giải quyết vấn đề bọn hắn làm như thế nào thu được càng cường đại hơn sức mạnh tại cô nổ hạ tập kích phía dưới, không chỉ quốc nhân viên kỹ thuật toàn bộ chết sống sót làng không chung dươngiệt mặc dù có thể y theo bọn hắn trong tay tồn tại trang bị phục khắc ra càng nhiều trên không phi hành trang bị nhưng muốn phát triển ra tốt hơn trang bị lại là hết sức khó khăn mà không chỉ quốc nghịạ thực lực có hơn phân nửa cũng là bắt nguồn từ bọn hắn phi hành trang bị bản thân sở hội nhân thuật cơ hội là có thể đến được trên đầu ngón tay mà nhận thuật loại vật này vô luận đặt ở cái nào nhận thôn hoặc là lang thang nị dạ nơi đó cơ bản đều là áp đáy hỏng không chuyển ra ngoài tồn tại, xin bọn hắn phải cải biến con đường từ nhận thuật phương diện tăng cường thực lực của mình càng là khó như lên trời. Cho nên tại kỹ thuật con đường cơ hồ đoạn tuyệt, mà nhận thuật thủ đoạn lại khó càng thêm khó, như thế nào tăng cao thực lực liền trở thành xin bọn hắn đối mặt lớn nhất nan đề. Chương 429, đại pháo, chương 429, đại pháo. Tại đối với như thế nào tăng trưởng thực lực vấn đề này, lâu tưởng nhớ không có kết quả sau đó, xin cũng liền tạm thời đem vấn đề này ném sang một bên, bắt đầu suy xét như thế nào giản xếp lại Một phen sau khi suy tính, xin cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, không chi quốc nguyên nhân đất chính là một cái lựa chọn tốt. Vừa tới không chi quốc vốn là chỗ vắng vẻ, ngày bình thường liền chưa có vết chân, bây giờ không chi quốc đã che diệt, cũng có thể nói là hoàn toàn vắng vẻ, ở đây đặt chân bị người phát hiện tỷ lệ cũng biết thu nhỏ. Thứ hai không chi quốc mặc dù bị cổ nổ hạ che diệt, nhưng ở trong giới ngụy dạ bên trong nhìn chằm chằm lặng không trung kỹ thuật bay người cũng không tại số ít, không bài trừ có người ở âm thầm tìm kiếm không chi quốc tàn dư khả năng. Mà đã bị diệt không chi quốc là tất cả mọi người đều theo bản năng cho rằng khó nhất còn rảnh rỗi chi quốc dư nghiệt tồn tại chỗ. Cho nên ở trên không chi quốc giản xếp lại đối với xin bọn hắn tới nói ngược lại là an toàn nhất. Bất quá xin bọn hắn cũng không khả năng quang minh chính đại ở trên không chi quốc trốn cũ bên trên thiết lập căn cứ. Không chi quốc nguyên nhân mà mặc dù trên lý luận tới nói muốn so địa phương khác an toàn một chút, nhưng cũng không bài trừ sẽ có người thông minh nhìn chầm chằm ở đây. Cho nên xin bọn hắn đi vào dưới mặt đất, ở trên không chi quốc trốn cũ phế tích phía dưới thành lập một cái pháo đài to lớn. Mà cái này một cử động cũng là để cho xin bọn hắn có một cái ngoại ý muốn thu luyện. Xin bọn hắn trong quá trình tu kiến pháo đài dưới đất, trong lúc vô tình ở trên không chi quốc dưới mặt đất phát hiện một chỗ cổ lão di tích. Ở chỗ này trong di tích, xin biết được một loại tên là Linh Vĩ Hư Vô sinh vật tồn tại. Đối với nhu cầu cấp bách sức mạnh thần tới nói, đây không thể nghi ngờ là từ trên trời rất xuống lớn địa bánh. Chỉ có điều Linh Vĩ Hư Vô phương thức bồi dưỡng cũng mười phần hà khắc, cần không ngừng thu thập mọi người trong lòng ác nghiệm vì chất dinh dưỡng tài năng đào tạo thành công. Hơn nữa bồi dưỡng Linh Vĩ Hư Vô quá trình cũng hết sức nguy hiểm, nếu là không có thích với vật chứa mà nói, sẽ đối với những thứ khác vật chứa tạo thành tổn thương không thể trị. Linh Vĩ Hư Vô thành hơn cao, loại này tổn thương cũng liền càng lớn. Ngoài ra còn có mấu chốt nhất một điểm là, chỗ này trong di tích cũng không có ghi chép linh vị hư vô cụ thể phương thức đổi dưỡng cùng hắn đào tạo thành thuộc sau khống chế phương thức, chỉ có linh vị hư vô ký cảnh giới thiệu. Mà linh vị hư vô cụ thể phương thức đổi dưỡng cùng khống chế phương thức lại là ghi lại ở trong cổ nổ hạ phạm vi bên trong một chỗ khác di tích dưới đất. Kết quả là, xin đại thu xếp ổn thỏa khác không chi quốc dư nghiệt sau liền thay hình đổi dạng, ngụy trang thành một cái vân du bốn phương bác sĩ, bắt đầu du lịch giới Sau khi giới Dạ lưu lại một chút danh tiếng, xin cũng là thuận theo tự nhiên tiến nhập cổ nỗ hạ pháp vi. Đồng thời thành công tại nơi di tích kia ở bên trong lấy được linh vị hư vô bồi dưỡng phương pháp cùng phương pháp không chế, đồng thời bất ngờ tại cổ nổ hạ một cái gọi là tổ giai trên thân hạ nhận thu được một bộ tên là bắt môn độn giáp cấm kỵ thể thuật. Cái này bắt môn độn giáp cũng không phải mà tổ giai chủ động dạy cho xỉn, mà là xỉn đang cấp mà tổ giai trị liệu vết thương cũ quá trình bên trong trong lúc vô tình từ mà tổ giai trong miệng biết được trong thân thể tám môn tồn tại, nhiều lần lời nói khách sáo phía dưới mới chậm rãi lục lọi ra được Bát môn cảnh. Mà xỉn bởi vậy cũng tại cổ nộ hạ cư ngụ một đoạn thời gian, thẳng đến không sai biệt đem Bát môn độn toàn bộ nắm giữ sau đó mới rời khỏi cô nô hạ. Xin thuận lợi rời đi cổ nổ hạ sau lập tức liền bắt đầu nghiên cứu linh vị hư vô bồi dưỡng phương pháp. Đáng tiếc xin phát hiện mình cũng không phải linh vị hư vô thích phối người, muốn ở trong cơ thể mình bồi dưỡng linh vị hư vô nhất định phải tiếp nhận hắn mang tới phần phệ. Đến nỗi đợi khi tìm được linh vị hư vô thích phối vật chứa sau đó lại bắt đầu bồi dưỡng linh vị hư vô, xin từ đầu đến cuối cũng không có từng nghĩ như vậy. Thứ nhất là bởi vì linh vị hư vô bồi dưỡng cần hao phí thời gian rất dài, ít nhất cũng muốn mấy chục năm. Thứ hai có thể thích phối linh vị hư vô vật chứa vạn người không được một, trên đời có không có dạng này, người đều khó mà nói, đợi khi tìm được cái này thích hợp vật chứa nói không chừng món ăn cũng đã lạnh. Cho nên xin quyết định đánh cược một lần, lấy chính mình vì vật chứa tới bồi dưỡng linh vị hư vô. Đương nhiên, xin cũng không phải mù quáng đi đánh cược, mà là có những phương pháp khác tới đường công thức quốc. Tất nhiên linh vị hư vô sức mạnh sẽ đối với nhân thể tạo thành tổn thương, như vậy hắn khai phát ra một loại có thể tự lành năng lực để đền bù loại thương hại này không phải liền có thể sao? Lại thêm bắt môn độn giáp tác dụng phụ cũng là sẽ đối với người sử dụng cơ thể tạo thành tổn thương. Cho nên khai phát ra có thể tự lành năng lực cũng coi như là giải quyết bắt môn độ giáp thai hoàng ẩm, là nhất cử lưỡng tiện. Kết quả là Xin liền đi bên trên một bên bồi dưỡng linh vị hư vô, một bên tu hành bắt môn độ giáp, vừa lái phát ra từ càng năng lực lộ. Xin cũng coi như là thiên phú dị bẩm, mấy chục năm trôi qua thật đúng là bị hắn khai phá ra mấy loại điều trị tân thuật, đền bù bắt môn độ giáp thai hoang ẩm cùng linh vị hư vô một bộ phận thai hoang ẩm. Sở dĩ nói chỉ là đền bù linh vị hư vô một bộ thai hoang ẩm, đó là bởi vì linh vị hư vô sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. An mòn tính chất cực mạnh, lấy hắn bây giờ năng lực tự lệnh cũng chỉ có thể vận dụng Linh vị hư vô một phần nhỏ sức mạnh mà Linh vị hư vô tại hoàn toàn bồi dưỡng thành công phía trước là không có ý thức tự chủ cho nên xinn sở hội không chế Linh vị hư vô thuật thức tại cái giai đoạn này là không cho dùng chút nào xin cũng bởi vậy khẩn cấp muốn tìm được đó cùng Linh vĩ hư vô thích phối vật chứa chỉ là xin mấy chục năm qua không nói đi khắp toàn bộ giới này ra cũng là đi khắp hơn phân nửa giới này ra nhưng lại vẫn không có tìm được cùng Linh vĩ hư vôá phối và chứa Mà Không Chi Quốc khác Dương Nguyệt cũng ở đây trong mấy chục năm dần dần phát triển mở rộng, không chỉ tu xây một tòa có thể phi thiên pháo đại dưới đất, còn lấy trên không kỹ thuật bay tạo ra được rất nhiều phi hành chiến hạ. Có thể nói lúc này Không Chi Quốc đã có nhất định chiến lực. Bất quá xin biết rõ bằng vào Không Chi Quốc hiện hữu sức mạnh là không đủ để hoàn thành đối với Cổ Nộ Hạ báo thủ, coi như bọn hắn bây giờ sức mạnh lại vượt lên mấy lần thậm chí là mấy chục lần đều khó có khả năng. Cổ Nộ Hạ dù sao cũng là giới Nị Dạ đệ nhất đại thôn trung nhẫn giả còn lại vạn, đỉnh tiêm cũng là nhiều vô số kể. Không Chi Quốc chi phía trước che giạt kinh nghiệm đã nói cho bọn hắn Bọn hắn trên không ưu thế nhiều lắm là đánh cổ nổ hạ một cái trở tay không kịp, đối với cổ nổ hạ tạo thành nhất định tổn thương. Nếu là không thể một gậy đem cổ nổ hạ đánh chết mà nói, bọn hắn không chi quốc liền sẽ nên đón cổ nổ hạ kinh khủng trả thủ. Cho nên xin hay là đem hy vọng báo thù đặt ở linh vĩ hư vô sức mạnh bên trên. Đương nhiên, xin cũng minh bạch cho dù là hoàn toàn nắm giữ linh vĩ hư vô sức mạnh cũng chưa chắc có thể hoàn thành đối với cổ nổ hạ báo thủ. Dù sao cổ nổ hạ cao thủ thật sự là nhiều lắm, thậm chí còn nắm giữ tối cường vi thú cửu vĩ, trong đó chưa hẳn không có, có thể đánh bại linh vĩ hư vô giả. Cho nên xin lấy linh vị hư vô sức mạnh làm bản gốc khai phá ra một loại uy lực không kém hơn Bích Đạ Mạ Đại Pháo. Mặc kệ một cái lý giả thực lực có mạnh hơn nữa, thân thể của hắn từ đầu đến cuối cũng là nhược điểm của hắn. Tại đánh bất ngờ phía dưới, liền xem như cả cấp cường giả chúng vào một phát Bích Đạ Mạ cũng là kiểu từ nhất sinh. Cho nên cái này đại pháo mới là xin cuối cùng thủ đoạn. Chương 430, dị vật biến hóa chi thuật, chương 430, dị vật biến hóa chi thuật. Tại mấy thập niên này, nỗ lực dưới xin thiết kế đại pháo đã là trở thành thực tế, mà chỗ chờ đợi cũng chính là linh hư vô hình thành sau bổ sung năng lượng. Mà mấy thập niên này bên trong sinh hành Ác tẩu giới nỉ dạ kiến thức người quá nhiều tâm hiệp ác, cũng là để cho trong cơ thể hắn tà ác sức mạnh lấy được cực lớn trưởng thành. Hiện tại vấn đề cũng theo đó mà đến. Theo trong cơ thể của sinh Tà Ác sức mạnh dần dần phát triển mở rộng, hắn phát hiện lấy chính mình tố chất thân thể càng ngày càng khó mà chịu tải cô này sức mạnh. Vô luận đồ sứ năng lực khôi phục dù thế nào mạnh, đồ sứ cũng chung quy là đồ sứ. Bây giờ trong cơ thể của Sĩn Tà Ác sức mạnh giống như là một khối đang tại ấm lên quay hàn, lấy Sĩn bây giờ tố chất thân thể mặc dù còn có thể miễn cưỡng chịu tải khối này quay hàn, nhưng đợi đến khối này quay hàn triệt để bị nung đỏ thời điểm, Xin cái đồ sứ này sợ rằng sẽ đang cùng que hàn tiếp xúc trong nháy mắt liền bị tạc phải nắp ấy, liền khả năng khôi phục cũng không có. Cho nên từ mấy năm trước bắt đầu xin liền đã không dám chủ động hấp thu trong lòng người tà niệm tới mở rộng thể nội tà ác sức mạnh. Thật có chút sự tình một khi bắt đầu liền không có quay đầu cùng dừng lại khả năng, xin phát hiện cho dù hắn không chủ động hấp thu trong lòng người tà niệm tới mở rộng thể nội tà ác sức mạnh, nhưng trong cơ thể hắn tà ác sức mạnh vẫn tại tự chủ hấp thu chung quanh tà niệm. Chỉ là hấp thu hiệu suất còn lâu mới có được Sỉn chính mình chủ động tới nhanh hơn thôi. Thậm chí, cho tới nay Sỉn trong lòng mình tạ niệm mới là trong cơ thể hắn tà ác sức mạnh chất dinh dưỡng chủ yếu nơi phát ra một trong. Cho nên trong lòng Sỉn cũng nhiều mấy phần cấp bách cảm giác, một mực tại giới Nghi dạ khắp nơi tìm kiếm có thể thích phối linh vị hư vô vật chứa. Đáng tiếc, xin còn không có tìm được cái kia vật chứa liền chờ tới Uchiha Chǐn cùng Uchiha Obito, hắn báo thủ đại nghiệp cũng chỉ có thể là dừng ở đây rồi. Haha, ha, cái thời điểm này cái kia gọi mưa lưu vọ đen nữ hài hẳn là còn chưa ra đời, thiên mệnh không tại ngươi a. Uchiha Chǐn lắc đầu, buông buông đầu. Căn cứ nguyên kịch bạn phát triển Xin cuối cùng hẳn là tìm được cùng Thập vị Hư Vô thích phối vật chứa đó là một cái tên là Mưa Lưu Vỏ Đèn Tiểu Nữ Hải. Chỉ có điều Mưa Lưu vừa mới ra sân lúc sau đã là nạ dụ tổ thời kỳ, vận mệnh chi tử Vũ Vũ Ma Kỷ nạp dụ tổ cũng có 16 tuổi mà Mưa Lưu lúc kia trên giới mới 14, cùng Vũ Vũ Ma Kỷ nạp dụ tổ kém rộng giá 2 tuổi. Bây giờ vận mệnh chi tử Vũ Vũ Ma Kỷ nạp dụ tổ có thể đều chỉ là một cái phôi thai, Mưa Lưu thì càng không cần nói nhiều, liền cha mẹ đều có thể còn không có cùng một chỗ. Cho nên xin kế hoạch nhất định là muốn thay Cũng không biết họ mà có thể hay không cho linh vĩ hư vô chế tạo một cái thích hợp vật chứa đi ra. U chỉ hạ triển tác tự nói một câu, lại suy tư lên làm như thế nào xử trí trong cơ thể của sinh Tà Ác sức mạnh tối. Bởi vì Xin bắt đầu nghiên cứu điều trị cấm thuật thời điểm đã bồi dưỡng linh vị hư vô, cho nên tại khai phóng điều trị cấm thuật thời điểm cũng là tham khảo một bộ phận linh vị hư vô Tà Ác sức mạnh. Cho nên Xin điều trị cấm thuật bắt môn độn giáp nhục thể hóa sinh cũng là dung hợp linh vị hư vô Tà Ác sức mạnh hấp ám trả cơ dạ tới tốc dụng. Mà Xin mượn nhờ linh sức, linh sức thành tổn thương cũng coi như là lấy kia chi mâu công kia chi tuẫn. Bởi vậy Vũ Trí Hạ Trần mặc dù chướng mắt Linh Vĩ Hư Vô Tà Ác sức mạnh, nhưng muốn nắm giữ vô hại bắt môn độn giáp sức mạnh liền muốn nắm giữ Linh Vĩ Hư Vô Tà Ác sức mạnh. Ít nhất cũng phải đem Linh Vĩ Hư Vô Tà Ác sức mạnh nghiên cứu triệt để, tìm được một loại có thể thay thế Linh Vĩ Hư Vô Tà Ác sức mạnh tồn tại. Mà hết thể này liền muốn nhìn bọn Rồ Xi Ma có cho hay không lực. Bất quá Vũ Trí Hạ Trần tin tưởng Rồ Xi Ma tại những này phương diện là tuyệt đối chuyên nghiệp, mà chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho chuyện chuyên nghiệp muốn làm, chỉ cần cho họ Rồ thời gian nhất định, họ Rồ đối là có thể cho hắn một cái kết quả vừa lòng. Không thể Uchiha Trần đối với họ tộc Shimada năng lực chính là có lòng tin như vậy. Nếu là thế giới bình thường thì cũng thôi đi, nhưng tại hộ cả thế giới như thế này ai cũng không biết họ tộc Shimada vào lúc nào có thể làm ra kinh hỉ gì tới. Dù sao họ tộc Shimada ngay cả máy móc nạ dù tổ, máy móc cửu vĩ loại vật này đều có thể lấy ra. Cặn cu rồ trong ngụm vật mới có họ tộc trực tiếp năng thủ xoa đi ra, còn có cái gì là không thể nào. Hơn nữa liền xem như làng mây đám kia luyện bắt thịt mãng phu đều có thể nghiên cứu ra có thể diệt tinh trả cờ ra đại pháo, cho họ tộc Shimada một chút thời gian chính là đem phi thuyền vũ trụ nghiên cứu ra được cũng không phải chuyện không thể nào. U Chỉ Hạ trên nhíu búng tay một cái, đem mấy cái dệt trắng đi ra. "Mấy người các ngươi, đem hắn cho trói lại cho họ Zoro si mà đưa đi. Ngươi, biến thành bộ dáng của hắn xem." U Chỉ Hạ trên chỉ huy nói. Là, mấy cái dẹt trắng cùng vang một tiếng, hướng về sừng vây quanh. Ba cái dẹt trắng đem sừng trói lại, một cái dệt trắng tại trên thân sừng đã rút ra một điểm trạng cở dạng hàng mâu sau cũng là chậm dại đã biến thành sừng giá vẻ. U Chỉ Hạ trên cùng Ngũ Trí Hạ Obito hai người trên giới quan sát một chút cái này mới xuất hiện sừng, phát hiện vô luận lạ quần áo, tướng mạo vẫn là khí tức chẳng cơ dạ thậm chí là nhìn trạng thái bây giờ cùng vết thương trên người đều giống nhau như lúc. Đứa đần, ta là muốn ngươi biến thành hắn thời kỳ toàn thịnh bộ dạng a. Ngươi lại không nói rõ ràng. Xin vui bay, lại bắt đầu biến hóa. U chỉ hạ nhìn thấy thế cũng rất là bất đắc dĩ, dẹt trắng chính là điểm này không xong, đầu góc sẽ không ngoan, cứng đầu, sẽ chính cống thi hành mệnh lệnh của ngươi. Cái này nói dễ nghe một điểm là trung thành tuyệt đối, nhưng nói khó nghe chính là tư duy cứng nhắc, ngốc trẻ. Dạng này người dùng tốt là dùng tốt, nhưng cuối cùng không cách nào gánh chịu trước chết lớn. Sau một lát, cái này dẹt trắng đã đã biến thành hình bình thường lúc dáng vẻ. Uchi Hạ Thiên mở ra xạ gìn lặng, trên giới đánh giá từ dệt trắng biến thành xỉn, lại là không có phát hiện mảy may sơ hở. Năng lực thật là khủng bố. Uchi Hạ Thiên không khỏi phát ra cảm thán, dệt trắng loại năng lực này thật sự là quá mức bội một chút. Dệt trắng loại này biến thân chi thuật tên là dị vật biến hóa không chỉ có riêng là có thể bắt chước một người bề ngoài cùng khí thức, thậm chí thông qua mục tiêu trả cờ dạ thu được đối phương một bộ phận năng lực. Mặc dù không sánh bằng bản tôn, nhưng dùng để lừa gạt một chút những người khác chắc chắn là không có vấn đề. Hơn nữa Z trắng bản thân giống như một tấm hạ cũ giấy, giỏi vô cùng bắt những người khác tính cách cùng phương thức hành động. Cái này cũng là tại lần thứ tư giới Nghi Dạ trong đại chiến, Nghi Dạ Liên quân một đám cao thủ phân biệt không ra lẫn vào trong bọn họ dẹt trắng nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có vận mệnh chi tử Vũ Vũ Mạc Kỷ nạp dụ tổ thu được kỹ vị phân biệt người khác thiện ý cùng ác ý năng lực sau đó mới đưa lẫn vào Nghi Dạ Liên quân bên trong dệt trắng từng cái tìm được. Rất tốt, kế tiếp chúng ta liền trực tiếp đi Không Chi Quốc a. Kéo thời gian một ngày, cũng là thời điểm giải quyết bọn họ. Uchiha Thiên hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Phía trước tổ bị đã mang theo một cái doanh dệt trắng binh sĩ tiến đến Không Chi Quốc, tính toán thời gian bọn hắn bây giờ cũng đã đến, chỉ chờ chúng ta đi qua. Uchiha Obito cũng làm mở miệng nói ra. Uchiha Hiruzen gật đầu nói, "Đi thôi." Chương 431, Trạm thảo trữ can, chương 431, Trạm thảo trữ can. Một ngày sau đó, Không chi quốc nguyên nhân địa cảnh bên trong một chỗ trong rừng tây. "A, chúng ta mấy ngày qua ở đây sau đó cũng không phải cũng không có làm gì. Chúng ta dùng đàn rụt dù thận chi thuật đem phụ cận một phiến khu vực dưới mặt đất hoàn cảnh đều dò xét một lần, đã đem Không chi quốc cái kia pháo đài dưới đất đại khái phân bố cho lục loại đi ra. Đây là bản đồ địa hình." Obito nói đem một tấm cuốn vẽ tay địa đồ giao cho Uchiha Hiruzen. U chỉ hạ Trần nghe vậy có chút tán ủi, thầm nghĩ cái này Tobi bị quả nhiên không hổ là số rất ít mấy cái đặc thù Z trắng ở trong, chỉ là cái này tự chủ năng lực cũng không phải là phổ thông Z trắng có thể so sánh được. Đúng vậy, không phải tất cả Z trắng cũng là trong từ một cái khuôn mẫu khác họa đi ra ngoài, 10 vạn Z trắng trong đại quân cũng có một chút đặc thù Z trắng, cũng tỉ như Tobi. Tobi mặc dù cũng bảo lưu lại đại bộ phận Z trắng đều có cá tính, nhưng vô luận là năng lực vẫn là tự chủ tính đô viễn siêu phổ thông Z trắng. Tự chủ tính chứ không nói, chỉ từ năng lực phương diện tới nói, Phải biết Tổ Bị bộ Tèn trực tiếp làm ra tới một cái ngũ hành xẹt du đại phật, đem bao quát ngũ ảnh ở bên trong mấy vạn nghỉ dạ liên quân đều chết chết ngã lại, không có để cho bọn hắn vượt qua lôi chỉ một bước, đi tiếp viện nhân vật chính đoàn. Mặc dù nói những thứ này, người đi cũng có thể là chỉ là vưng hữu, nhưng từ phương diện này tới nói cũng đủ để nhìn ra Tổ Bị cường đại. Dù sao đi qua Tổ Bị tăng phúc sau đó, nguyên bản chỉ có thể dùng một độn làm xanh hóa Tèn cũng tương đương với một cái tiểu đệ nhất. Uchi Hạ Trình dạng này cảm thán mở ra bản đồ trong tay, nhưng chờ thấy rõ Tào Bị vẽ bữa vẽ quỷ sau hữu trí Hạ Trần cũng bất đắc đối với Tào Bị mong đợi vẫn là quá lớn. Tobi cái gọi là địa đồ chính là một chút đan vào một chỗ đường cong, không có kết cấu gì, không có quy luật chút nào, một đoàn dây rối. Hạ Chỉnh sau một hồi trầm ngâm cũng không có tại trương này địa đồ bên trên truy đến cùng tiếp, ngược lại mở miệng dò hỏi, các ngươi có điều tra ra nhân viên của bọn hắn phối trí cùng bên trong pháo đại cụ thể kết cấu sao? Không có à, ngươi không phải nói để chúng ta đến bên này làm tốt tận nớp việc làm, chờ các ngươi tới là được rồi sao? Tobi buông tay, chuyện đương nhiên nói. Hạ Hiru nghe vậy khẽ lắc đầu, thở dài một cái. Tốt ta, xem ra cái này Tobi mặc dù có một chút tính năng động chủ quan, nhưng không nhiều. Uchiha Thìn cũng lời cùng Tô Bi nhiều lời, nhìn về phía Uchiha Obito nói, Obito, ngươi tự mình đi một chuyến, đem bọn hắn nhân viên phối chi cùng thành lũy kết cấu đều cho ta nắm rõ ràng, rồi. Nhất là bọn hắn thương khố cùng kho vũ khí các loại chỗ. Uchiha Thìn lần này thế nhưng là hướng về phía không chi quốc đủ loại phi hành trang bị tới, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một chút, không thể làm cho những này không chi quốc dư nghiệt như lần trước mang theo trang bị tự bạo. Mặc dù xin trong trí nhớ cũng có phi hành trang bị kỹ thuật, nhưng thời gian không đợi ta. Bây giờ Uchiha Hachin nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi họ rồ xì mà hiểu do không chi quốc ký thuật bay, lại đem phi hành trang bị sản xuất được. Là Uchiha Obito gật đầu một cái, trực tiếp trốn vào cả mùa không gian biến mất ở tại chỗ. Uchiha Thìn thấy thế cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là tại chỗ lặng lặng đứng trở lấy. Uchiha Obito cả mù ở không gian vô biên vô hạ, cơ hội là cùng thế giới hiện thực đem năm nhau, cho nên độ trí hạ Obito thông qua tại cả mù ở không gian di động vượt qua thế giới hiện thật tất cả cấm chế, phong ấn, lặng yên không tiếng động lén vào bất kỳ địa phương nào. Cho nên để cho Uchiha Obito đi hoàn thành nhiệm vụ này cơ hồ là không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà sự thật cũng không có ra Uchiha trên ngoài dự liệu, không sai biệt lắm hơn một giờ sau đó Uchiha Obito liền quay trở về tại chỗ, toàn bộ quá trình không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Như thế nào? Uchiha trên mở miệng dò hỏi. Uchiha Obito hồi đáp, ngoài dự liệu thuận lợi, cái này không chi quốc căn bản liền không giống như là một cái có nị dạ quốc gia, bọn hắn thành lũy ngoại vì căn bản liền không có thiết chí bất kỳ cấm chế gì. Không chi quốc nị cũng không giống là nị không có một chút nị tính cảnh giác cùng người bình thường cũng kém không có bao nhiêu. Dừng một chút, Uchi Hạ Ố bị Tô lại bổ sung nói, bất quá bọn hắn cũng có thủ đoạn của bọn hắn, bọn hắn tại bên trong pháo đài cài đặt rất nhiều kia cái gì camera giám sát, có thể thời gian thực giám sát bên trong pháo đài tất cả ngóc ngách. Uchi Hạ Trần nghe vậy khẽ như mày, nói, xem ra chúng ta muốn tại trước tiên cầm xuống chỗ ngoại trừ cái này phi hành thành lũy phòng điều khiển bên ngoài lại thêm một cái phòng quan sát. Ngoài ra còn có thương khố cùng kho vũ khí. Tất nhiên không chi quốc Nghị Dạ đang phi hành bên trong pháo đài cài đặt rất nhiều giám sát, như vậy bọn hắn tất nhiên có một cái phòng quan sát, điều này cũng làm cho tương đương với ánh mắt của bọn hắn. Muốn hết khả năng cầm xuống toàn bộ phi hành thành Lũy, tiêu diệt bọn hắn ánh mắt tất nhiên là yếu tố đầu tiên. Thương khố cùng kho vũ khí tự nhiên là không cần nói nhiều, đây là ưu trì hạ trình bọn người chuyến này mục tiêu chủ yếu, chắc chắn là muốn tại trước tiên cầm xuống. Đến nỗi phòng điều khiển, không thể không nói những thứ này, không chi quốc nhị dạ từng cái một đều vô cùng tự đoán. Ưu trì hạ trình từ sỉn trong trí nhớ biết được bọn hắn tại tu kiến cái này phi hành thành Lũy thời điểm đang phi hành bên trong pháo đài cài đặt một cái uy lực đủ để phá hủy toàn bộ phi hành thành Lũy siêu cấp bom. Cũng chính là cái gọi là tự bạo chương trình. Ta Không chi Quốc cũng là nắm giữ lấy trình độ nhất định vũ khí nóng kỹ thuật chỉ bất qua quá đám bọn hắn vẫn không có hướng cái phương hướng này phát triển mạnh mà thôi hay là đem trọng tâm đặt ở trạ cờ dạ cùng kỹ thuật bay kết hợp phía trên bất quá bất kể nói thế nào phi hành thành lũy phòng điều khiển cũng là muốn tại trước tiên cầm xuống bằng không nếu là xảy ra ngoài ý muốn bị những cái kia không chi Quốc nỉ dạ phát hiện không thích hợp những cái kia không chi Quốc nỉ dạ chỉ cần để xuống một cái nút liền sẽ để đủ chi hạ trình côngtốc dù chỉ hạ thì lại mở miệng do hỏi cái tiêu phi hành thành lũy bên trong nhân viên phối trí đâu Uchiha Obito mở miệng hồi đáp, thành niên nhân viên chiến đấu có chừng trên dưới 200, vị thành niên dự bị nhân viên chiến đấu có trên dưới 50 cái, mà khác liền trên dưới 4, 500 lao hấu phụ nữ trẻ em, tổng số người tại trên dưới 800. Lại là 800. Uchiha Chihirn sức sở, lập tức cảm thán nói, 800 thật đúng là một cái thần kỳ con số. Uchiha Obito nghe vậy nghi ngờ dò hỏi, 800 có cái gì thần kỳ? Người không hiểu Uchiha Chihirn lập đầu, không có rảnh rỗi, mở miệng nói, bây giờ ta tới bố trí kế hoạch hành động, đầu tiên từ dệt trắng ngụy trang thành hình dáng vẻ dựa theo trình tự bình thường tiến vào thành lũy bên trong. Hết khả năng đem thành lũy nội bộ nhân viên tụ tập lại một chỗ. Tiếp đó từ chúng ta riêng phần mình dẫn đội cấp tốc chiếm giữ phòng quan sát, phòng điều khiển, thương cố, kho vũ khi mấy cái này vị trí trọng yếu. Uchiha Itachi vừa nói một bên tại trên trụ trì hạ Obito mang về bên trong pháo đài bản vẽ cấu trúc chỉ điểm lấy, rất nhanh liền bố trí xong tất cả nhiệm vụ chiến đấu. Uchiha Obito dò hỏi, cái kia phi hành bên trong pháo đài người, một tên cũng không để lại. Uchiha Itachi trong ánh mắt lẽ lên một tia ngắc lệ, nói, không chi quốc đặc thủ văn hóa dẫn đến quốc dân của bọn họ đều quá mức đoan, đối đãi cái này một số người chúng ta chỉ có thể là chạm thảo trừ căn. Chương 432, điên rồi, chương 432, điên rồi. Nếu như là những thôn khác bình dân mà nói, ủ chi hạ chỉnh có lẽ sẽ không làm lánh khốc như vậy quyết định, nhưng không chi quốc quốc dân là không giống nhau. Đầu tiên không chi quốc vốn chính là tiểu quốc, tại mấy chục năm sở di coi có lực lượng hướng cổ nổ hạ khai chiến, hoàn toàn cũng là bởi vì bọn hắn toàn dân giai binh, tất cả quốc dân hoặc là trên chiến trường, hoặc là làm hậu cần cơ bản đều trực tiếp tham dự chiến tranh. Mà Cổ Nộ Hạ tại tiêu diệt không chi quốc thời điểm cũng là gặp tất cả không chi quốc quốc dân phản kháng, cho nên trận kia che diệt chi chiến cơ hội là giết chết tất cả không chi quốc người, chỉ có ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ xin bọn người trốn khỏi một kiếp. Mà xin dẫn đầu không chi quốc Dương Nguyệt tại may mắn còn sống sót sau đó đều hoàn toàn không có cân nhắc thả xuống thù hận, tại giới Nghị Dạ Mai danh nhận tích một mực sinh tồn tiếp, mà là trực tiếp bắt đầu đối với Cổ Nộ Hạ báo thủ chuẩn bị. Từ những chuyện này bên trên cũng có thể nhìn ra không chi quốc người tư tưởng có bao nhiêu cực Cho nên đủ chỉ hạ truyền tự nhiên cũng sẽ không đối với mấy cái này không chi quốc Dương ôm lấy cái gì lòng nhân từ. Dù sao đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn với mình. Dừng một chút, Uchiha Hachin lại bổ sung nói, đương nhiên, nếu có loại kia còn không có tạo thành tư duy năng lực anh hài lời nói có thể lưu bọn hắn lại, sau đó đều đưa đến Cổ nổ hạ cô nhi viện đi giao cho nô xử lý liền tốt. Minh Bạch. Uchiha Obito gật đầu một cái, cũng không có chất vấn Uchiha Hachin mệnh lệnh. Uchiha Obito mặc dù là kẻ gì, hơn nữa tại không có triệt để rơi vào hắc ám sau cũng còn ôm lấy một bộ phận hắn trước đây toàn chân, nhưng hắn dù sao cũng là đi lên chiến trường nghĩ ra, những năm gần đây cũng từng gặp không thiếu thế giới này hắc nên động thủ thời điểm cũng là có thể làm được không chút lưu tình. Dẹt trắng thì càng không cần nói nhiều, bọn hắn liền không có cảm tình có thể nói. Hành động bắt đầu. Uchiha Hạ Thiên vung tay lên, tất cả mọi người là thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Bị Tổ cùng Tô bị hai người dẫn dắt dấu ở chúng quanh dẹt trắng từ dưới đất hướng về thành lũy mùa trọng yếu khu vực chạy tới. Mà cái kia ngụy trang thành hình dẹt trắng cũng là quang minh chính đại hướng về không chi quốc dư nguyệt thành lũy ẩn tàng cửa vào đi đến. Đến nội Uchiha Hạ nhưng là tàng thân hình vào ngụy trang thành hình trắng bỏ ra trong bóng tối. U trì hạ truyền không cách nào giống những cái kia dẹt trắng cùngụ trí hạ Obito như thế tự do tự tại dưới đất hành động, cũng chỉ có thể là từ chính diện đột phá. Bất quá lấy những thứ này không chi quốc tàn dư nhận thuật tạo nghệ hẳn là nhìn không ra U trì hạ truyền nguy trang. Không bao lâu, nguy trang thành hình dẹt trắng đã tới phi hành thành lũi lối vào, dựa theo sỉn trong trí nhớ phương thức xốc lên một mảnh dây leo, tại ẩn giấu tại trên dây leo phía dưới một cái khóa mật mã nhấn xuống một chuỗi con số. Ầm ầm một hồi trầm đục, cách đó không xa mặt đất hướng vào phía trong có vào, lộ ra một cái thâm thúy cửa hang. Nguy trang thành hình trắng không chần chờ, tung người nhảy lên nhảy vào trong cửa hang. Trang đứng hạ lạc mười mấy mét sau, Ngụy Trang Thành Sỉn Dẹt Trắng liền đi tới một mảnh rộng lớn sáng tỏ trong không gian. "Xin đại nhân, ngài trở về." Mấy cái không chi quốc nghi dạ xuống tới, rất là cung kính hướng Ngụy Trang Thành Sỉn Dẹt Trắng chào hỏi. Bọn hắn đã sớm lấy được phòng quan sát đồng bạn thông tri, cho nên đối với xin trở về không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. "Tất cả mọi người tại Thành Lũy A. Thông chi tất cả mọi người tới họ. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người. Xin mặt không thay đổi mở miệng, thanh em bên trong mang theo vài phần lệnh ý. Tại xin trong trí nhớ, xin cùng những thứ này không chi quốc dư nghiệt ở trung lúc chính là như vậy. Đây cũng không phải bởi vì Sỉn đối với mấy cái này không chi quốc dương nghiệt không tốt, vừa vận tương phản, bởi vì đây mới là Sỉn chân chính tính tình, xin cũng là đem những thứ này không chi quốc dương nghiệt trở thành chính mình người cho nên mới sẽ đem chính mình chân thật nhất một mặt hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Là, mấy cái kia không chi quốc nghị dạ cũng không có hoài nghi gì, lúc này liền có một người đi thi hành Sỉn ra lễ. Xin tiện tay đem chính mình bọc hành lý giao cho không chi quốc nghị dạ, lại mở miệng nói, "Ta đi trước trở về dựa mặt một chút, đến lúc đó đều đến phòng nghị sự chờ ta là được." Nói xong, Sỉn cũng không có lại để ý tới những thứ này không chi quốc nghị tự mình hướng Sần gian phòng đi đến. Cùng lúc đó, theo xin mệnh lệnh truyền khắp phi hành thành lũy mỗi một cái xó sảnh, phi hành bên trong pháo đài ngoại trừ tại trên vị trí trọng yếu thi hành nhiệm vụ người, tất cả những người khác đều hướng về phòng nghị sự hội tụ mà đi. Mặc dù Sần ra lệnh là để cho phi hành bên trong pháo đài tất cả mọi người đều chạy tới, nhưng trên thực tế một chút dùng để bảo vệ phi hành thành lũy an toàn sức mạnh là không thể động. Nếu như Sần cưỡng ép muốn làm cho những này người cũng đều tụ tập tới mà nói, chờ ngại Sần thủ lĩnh thân phận cái này, một số người có lẽ sẽ nghe lệnh làm việc, nhưng chắc chắn cũng sẽ có điều hoài nghi. Dù sao đây là vi phạm lẽ thường sự tình. Cho nên Xin cũng không có cứng cầu, chỉ cần có thể đem phi hành thành lũy đại bộ phận không chi quốc dư nghiệt tụ tập tới cũng liền có thể, còn lại tự nhiên sẽ có người đi giải quyết. Không bao lâu, đổi một thân tương đối hoa lệ ăn mặc xin liền đi tới trong nghị sự đại sảnh mà này thời không chi quốc một đám dư nghiệt ngoại trừ những cái kia tại đứng gác giá trị ban nị dạ làng không trung, các nhàn rỗi nị dạ làng không trung cùng lao hấu phụ nữ trẻ em nhóm cũng đều hội tụ đến trong nghị sự đại sảnh. Sự tình muốn so hủ chỉ hạ trên bọn người tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều, cái này cũng may mắn mà có xin tại những này trong lòng người hy vọng chính xác rất cao. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tì đại nhân như thế nào đột nhiên trở về? Mọi khi hắn không phải đều là một năm một lần trở về sao? Không biết, bất quá xin đại nhân đem chúng ta đều gọi đến đây, hẳn là có cái gì đại sự muốn tuyên bộ a. Chẳng lẽ là muốn đối Cổ nổ Hạ phát động báo thủ chi chiến? Quá tốt rồi. Ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Đúng vậy à? Ta cũng chờ thật lâu, lần này chúng ta nhất định phải làm cho Cổ nổ Hạ dễ nhìn, tốt nhất có thể nhất cử che diệt toàn bộ Cổ Nô Hạ. Không chỉ là Cổ Nô Hạ, còn có Khác Làng Mây, Làng Đá, Làng cá, Làng Sương Mù. Chúng ta không chi quốc muốn áp đảo tất cả nhận thôn phía trên. Đúng, đúng, đúng. Chúng ta không chi quốc vốn là phải như vậy. Trong nghị sự đại sảnh không chi quốc dương nghiệt nhón cũng tại suy đoán xin triệu tập bọn họ chạy tới mục đích, nhưng nghị luận nghị luận liền nói đến trên bọn hắn báo thù đại nghiệp, đều lộ ra rất là hưng phấn. Xin đứng tại phòng nghị sự trên đài cao, đem phía dưới một đám lãng không trung tàn dư tiếng nghị luận nghe vào trong tai, không khỏi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Khu khụ. Xin ho khan hai tiếng, đem trong nghị sự đại sảnh lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới sau mở miệng nói ra, "Các vị, hôm nay ta gọi mọi người qua tới kỳ thực là muốn hướng đại gia tuyên bố một kiện đại sự." Trong nghị sự đại sảnh một đám không tri quốc dư nghiệt nghe vậy cũng là tinh thần hơi rung động, rất là mong đợi nhìn về phía trên đại xin chờ đợi nghe được bọn hắn kỳ vọng tin tức kia. Xin đột nhiên tà mị nở nụ cười, nói, đó chính là các ngươi bị ta bao vây. Ha ha ha ha. Nói xong, xin răng hai tay ra thần thái quyến cồn phá lên cười. Trong nghị sự đại sảnh một đám không tri quốc dư nghiệt, ba. Xin đại nhân đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì áp lực quá lớn, điên rồi? Có khả năng, ta nghe nói xin đại nhân những năm gần đây một thân một mình ngụy trang thành vân du bốn phương bác sĩ hành tẩu giễu dạ chính là vì tìm kiếm một cái nắm giữ thể chất đặc thù người nhưng vẫn luôn không có kết quả, áp lực lớn cũng là bình thường. Không tệ, chúng ta những người này trốn ở chỗ này cũng chỉ cần yên tâm phát triển liên tốt, mà xin đại nhân lại là muốn một người gánh vác trầm trọng như vậy áp lực, thực sự là quá đáng thương. Hừ, đều do cái kia đáng chết cô nổ hạ. Đều là bởi vì bọn hắn chúng ta mới có thể luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Đúng vậy à, nếu không phải là chúng ta không chi quốc những cái kia nhân viên kỹ thuật đều đã chết, chúng ta kỹ thuật bay đã sớm phát triển đến tầng thứ cao hơn, chúng ta sức mạnh cũng có thể đạt đến tình cảnh cao hơn, xin đại nhân cũng sẽ không cần gánh vác áp lực lớn như vậy. Đáng giận, chúng ta nhất định muốn hướng cổ nô hạ báo thủ. Đúng, báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Trong nghị sự đại sảnh một đám làng không trung dư nguyệt nhóm tại trải qua ngay từ đầu kinh ngạc sau đó cũng là dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía trên đài sảnh tiếp đó nghị luận nghị luận liền lại cùng hướng cổ nô hạ báo thủ phụ lên câu. Mà trên đại sảnh lúc này cũng là có chút lúng túng, cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống a. Dưới đại những thứ này không chi quốc dư nguyệt tại nhìn thấy hắn tự bạo thân phận sau chẳng lẽ không nên kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi, kinh hở sao? Thật sự không được bọn hắn cùng nhau xử lý hướng hắn phát động công kích cũng được a. Vì cái gì những thứ này làng không trung dương nghiệt tình nguyện tin tưởng là xin bởi vì áp lực quá lớn mà điên rồi, cũng không có nghĩ đến hắn cái này xin là giả. Ai, trực tiếp hành động không phải tốt sao, động thủ. U Chí Hạch hình dài một tiếng, từ xin trong cái bóng hiện thân, quát to một tiếng. U hạ Hạch tiếng nói vừa ra, đến không hết rẹt trắng từ phòng nghị sự mặt đất, vách tường, trần nhà chỗ hiện ra, từng cái trong tay đều bưng một cái vũ khí kỳ quái, liếc về trong nghị sự đại sảnh làng không trung dương nghiệt. Địch tập. Lúc này trong nghị sự đại sảnh những cái kia không chi quốc dư nghiệt cuối cùng là phát hiện không thích hợp, trong đám người nhị dạ làng không chung nhóm cũng là lách mình mà ra, đem lão hấu phụ nữ trẻ em ngăn ở phía sau đồng thời xông về trung quanh dẹt trắng nhóm. Khai hỏa. Uchi Hạ chèn ra lệnh một tiếng, tất cả dẹt trắng cũng là bóp lấy có súng, trong tay vũ khí kỳ quái cũng là toát ra ngọn lửa, bắn nhanh ra từng phát viên đạn kim loại. Những viên đạn này uy lực vô cùng lớn, mỗi một phát đạn tại đánh chúng địch nhân sau đều biết nổ tung, so với khởi bạo phù uy lực cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa những viên đạn này tốc độ phi hành cao đến quá đáng đều không thua gì thượng nhận cấp bậc nhị giả ném ra tới súng giày kèn. Có thể xem là một cái thượng nhận thậm chí là cả cấp cường giả cũng không khả năng cao như vậy tần số ném súng giày kèn. Phải biết dẹt trắng vũ khí trong tay trong vòng một phút liền có thể bắn nhanh ra hơn ngắn phát đạn. Cái này tần suất phổ thông nhị giả căn bản liền tránh không khỏi. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận sạ tốc, trên thực tế mỗi cái trên thân dẹt trắng cong dây đạn cũng mỗi 1000 phát đạn dung lượng, dẹt trắng tự nhiên là không có khả năng trong vòng 1 phút liền đem tất cả đạn đều bắn sạch. Đi qua huấn luyện sau đó, những thứ này dẹt trắng cơ bản đều là dùng điểm xạ đối địch chỉ có tại gặp phải tình huống đặc biệt lúc mới sẽ sử dụng hỏa lực cấp chế. Cho dù là dạng này, dẹp trắng nhóm cũng không phải những thứ này làng không chung dư nghiệt có thể ứng đối. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, những cái kia làng không chung dư nghiệt bên trong nỉ dạ nhón cơ hồ liền đều bị đánh thành thít nát, còn liên lụy không thiếu bên cạnh bọn họ người bình thường. Mấy tức đi qua, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh một mảnh hỗn độn, không có một cái nào đứng làng không chung dư nghiệt, khắp nơi đều là chân cột tay đứa. Ngưng hỏa, quét dọn chiến trường, bổ thương. U chỉ hạ truyền không có bị trong sự đại sảnh huyết tinh cảnh ảnh hưởng một chút, lánh cốc hạ đạt mệnh lệnh. Uchiha Chidori vừa rồi đã quan sát qua, đi tới trong nghị sự đại sảnh cơ bản đều là có tự chủ năng lượng người, cho nên đối với trả cho bọn họ cũng không cần lưu tình. Cùng lúc đó, Uchiha Obi, Tổ cùng Tobi bên kia cũng là mang theo một đám dệt trắng hoàn thành đối với những khắc chố không chi quốc nị dạ thanh lý. Toàn bộ quá trình đều hết sức nhanh chóng, cơ bản không có gặp phải trở ngại gì. Những thứ này không chi quốc nị dạ cá thể tố chất vốn là không cao, trong tình huống không có bay lên, một thân bản sự còn lại cũng không đến ba thành, đừng nói là Uchiha Obito cùng Tobi, liền xem như những dệt trắng bọn hắn kia cũng không giải quyết được. Đây hoàn toàn là một hồi ép tính chiến đấu. Toàn bộ phi hành bên trong pháo đài đều thanh lý hoàn tất, ngoại trừ 7 cái không đến 2 tuổi anh hải, khác không chi quốc dư nghiệt cũng đã toàn bộ tiêu diệt. Uchiha Obito cùng Tobie thân hình xuất hiện tại Uchiha bên cạnh hình, mở miệng báo cáo: "Đi phòng điều khiển, xem có thể hay không để cho cái này phi hành thành lũy bay lên." Uchiha thì nói dẫn đầu hướng phi hành thành lũy phòng điều khiển đi đến. Nếu là cái này phi hành thành lũy có thể bình thường bay lên trời mà nói, ngược lại là một cái không tệ di động cứ điểm. Bất quá căn cứ xin ký ức, cái này phi hành thành lũy cũng chỉ là trên lý luận có thể phi hành, chính bọn hắn cũng chưa từng có thực tiễn qua đến cùng có thể bất nan phi. Hơn nữa cái này phi hành thành lũy liền xem như có thể bay cũng không bay được quá lâu. Cái phi hành thành lũy này là xin cùng những cái kia không chi quốc dương nghiệt lấy không chi quốc kỹ thuật bay thiết kế mà thành. Chỉ có điều không chi quốc kỹ thuật bay cơ bản nguyên lý là đem chạ cờ dạ chuyển hóa phong độn tạo thành lên cao khí lưu lấy đạt đến phi hành mục đích. Loại kia một người phi hành khí nguồn năng lượng ngược lại là dễ giải quyết, trực tiếp lấy nhân thể cung cấp năng lượng là được rồi. Những cái kia lớn một chút phi hành chiến hạm cũng có thể dùng nhiều người khu động, nhưng như thế một cái lớn phi hành thành lũy, muốn để nó bay lên nhưng là không còn đơn giản như vậy. Xin cùng những cái kia làng không trung dương nghiệp tại tiếp thu ý kiến quần trung phía dưới ngược lại là chế tạo ra một cái nhiều người cung cấp năng lượng khí, lấy mấy chục cái nghỉ dạ kéo dài không ngừng hướng cung cấp năng lượng khí bên trong đưa vào trả cờ dạ đến lôi kéo phi hành thành lũy bay lên không. Nhưng nhân lực có tận lúc, bọn hắn không chi quốc còn lại hạ nhẫn giả vốn là chỉ có hơn 200, liền xem như thay phiên đoán chừng cũng không khả năng để cho cái này phi hành thành lũy phi hành trên không trung quá lâu, tối đa cũng chính là kiên trì vài phút mà thôi. Mà căn cứ hữu trí hạ chìn đoán chừng, đừng nói là không chi quốc, liền xem như cỗ hạ tới cũng không khả năng dùng phương pháp như vậy. Đây hoàn toàn là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên xin nguyên bản dự định là chở linh vĩ hư vô bồi dưỡng sau khi hoàn thành, lại dùng linh vị hư vô sức mạnh xem như nguồn cung cấp năng lượng. Chỉ bất quá bây giờ linh vĩ hư vô cái bóng đều không thấy, xin ý nghĩ tự nhiên không có khả năng biến thành thực tế. Nhưng ủ chỉ hạ trình trên tay bây giờ lại là vừa thật có lấy một loại có thể thay thế linh vĩ hư vô tồn tại.